Nhìn thấy chú vũ từ cửa lớn đi vào, vương trí giang cách thật xa liền là lớn, ai ưu ta đại cháu ngoại trai à, muốn chết cậu, ngươi ngày hôm nay sao cam lỏng từ ngươi cái kia thỏ đều không ghệ phân phá đỉnh núi hạ xuống. Ta nghe ngươi ông ngoại cùng ngươi ba nói tiểu tử ngươi hầu như đều dài ở nơi đó. Chú vũ có chút đau đầu, chính hắn một cậu chính là trực tiếp như vậy, nói chuyện nguyện chuyển điểm có thể thiếu khối thì ta. Nhiều người nhìn như vậy đây. Ai nhắc cậu, tốt nhiều ngày không gặp, ta này không phải nhớ ngươi sao. Vừa nãy nghe Tam Lư tử nói ngươi tới, ngươi nói ta còn có thể trên núi ngây người sao? Nếu như ta ngày hôm nay không trở lại, phòng trường ta lần sau vào núi thời điểm lão nhân gia ngươi đều có thể nắm tiêu hỏa côn tử cho ta đánh ra. Ha ha ha, ngươi cái thằng nó con. Sẽ bẩn tiểu cậu, tiểu tử ngươi hiện tại ở tiểu vương trang nói một câu phòng trường so với cậu đều tốt chứ. Ta là không dám chừng trị ngươi, nếu để cho các hương thân biết rồi còn không được ta đây bí thư chi bộ cho bãi miễn. Ồ Đây là một tình huống gì? Nhìn thấy sau đó xuất hiện Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu Vương Trí Giang con người tốt huyền không trường đi ra. Này mẹ kiếp sẽ không là Cựu Thiên Tiên nữ hạ phàm chân chứ? Đừng nói là Vương Trí Giang cảm thấy kinh ngạc, lúc này trong sân nói chuyện các lão gia hầu như đều bị hai nữ mỹ lệ kinh sợ, trong lúc nhất thời trong sân dĩ nhiên không còn âm thanh. Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu hướng nhận thức Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc Nhật tỉnh lên tiếng chào hỏi, một tiếng thúc thúc lăng là đem hai cái đại lão gia gọi đến cả người khoái. Liên Chân Long cũng so với bình thường trương. Chu Vũ là dẫn hai cái cô nương phân biệt cùng cậu, ông ngoại cùng với tiểu vương trang các hương thân giới thiệu một lần, sau đó liền mang theo hai người bọn họ ở giàn cây nho dưới dưới trướng trước tiên nghỉ một lát nhi. Chu hộ lúc này đã sớm hùng hục mà đem trà lạnh bưng tới, ân cần địa cho hai vị mỹ nữ rót một chén. Chính đang trong phòng làm cơm Vương Quế Lan nghe nói lần trước cái kia hai cái tiên nữ tới nhà, vội vàng bỏ lại hoa sạn tử liên tạp dề đều không giải liền chạy ra. Ở Chu Vũ giới thiệu sau ta người này, gia cô nương tay liền không nỡ bỏ đông ra. Cái cỗ này nhiệt tình sức lực để chu định quốc các loại, chờ, một đám đại lão già nhìn ra hứa gia hãn, này còn không là con râu đây, lại nói nữa coi như là con râu cũng không đến nỗi như vậy đi. Bất quá nhìn cái kia hai cái cô nương tiểu dáng dấp, ngược lại cũng lý giải mấy phần. Ai nha, ngươi xem một chút, hai nha đầu này dài đến sao hội tuấn tú như vậy đây. Thiên nữ hạ phàm. Ngày hôm nay nhà chúng ta đây là có thiên nữ hạ phàm rồi. Thanh Thanh, Tiểu Tiểu đúng không? Các ngươi thích ăn cái gì cứ việc cùng Thím nói, Thím lập tức liền cho các ngươi làm đi, nếu như trong nhà không có vật liệu liền để Tiểu Vũ xuất hiện mua đi. Ai ô ô ngày hôm nay nếu như không để cho các ngươi lượng ăn được, Thím này tâm cả đời đều không qua được. Đúng rồi, hai người các ngươi có đối tượng không? Dài dòng văn tự một chút lớn, Vương Quế Lan cuối cùng vẫn là hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Hai cái nha đầu vào lúc này sớm đã bị Vương Quế Lan nhiệt tình cùng chất phát cảm động. Cái nào còn có tâm sự nhận biết nàng trong lời nói ý vị. Liên đồng thời lắc đầu một cái nói cho Vương Quế Lan hiện tại vẫn còn độc thân. Vương Quế Lan vừa nghe con mắt lửa ra quang, trong miệng đô ghi nhớ, độc thân là tốt rồi, độc thân là tốt rồi. Lúc này Chu Vũ Sương trốn đến chân tường để dùng hai tay đem mặt bưng kín. Thật không tiện, thực sự là quá thật không tiện. Mẹ a ngươi sau đó còn để nhi tử sao gặp người a? Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu vào lúc này cũng bị hồ đồ rồi, vì sao kêu độc thân là tốt rồi a? Vương Quế Lan đó là người gì? An được mét so với hai cái nha đầu đi qua cầu còn nhiều, nhìn thấy hai người dáng vẻ cái nào còn không biết là chuyện ra sao nhi. Liền mau mau giải thích, ai ui bọn nha đầu hai người các ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều, thì ý tứ là hiện tại độc thân cũng không tồi, cô nương ra tìm đối tượng nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, muốn tìm phải tìm một cái tâm địa thiện lương, phẩm hạnh được, biết hiếu kính lão nhân. Điểm trọng yếu nhất chính là muốn đau chính mình con trai, hai người các ngươi nói đúng hay không? Lương Nữ có chút ngông quyền địa gật gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút không hiểu, chính mình không phải là cùng Chu Vũ ca lương tới dùng cơm sao? Làm sao này liền nói tới tìm đối tượng? Thế nhưng Thiện Lương hai vị cô nương cũng không nghĩ nhiều, đây là Chu gia thiếu nhật tình hiếu khách biểu hiện. Vương Quế Lan Tử vừa nãy vừa ra tới liền quang chú ý hai cái tiên nữ khuôn mặt, căn bản sẽ không chú ý tới hai người mà vào, đương qua, cái gì quần áo Đến vào lúc này mới chú ý tới Liêu Thanh thanh dĩ nhiên nan mặc nhi tử trước đây xuyên qua bạch tờ sờ, tâm tình dưới sự kích động thì càng gay gớm, lôi kéo hai người đã nghĩ trở về nhà kế tục lao. Ai biết lần này đầu dĩ nhiên nhìn thấy nhi tử Miêu ở chân tường để làm bất đắc dĩ hình, xưa nay không đối với nhi tử nổi giận vương quế lan trong lòng thực sự là cũng lên, tên tiểu tử thúi này làm sao ở vấn đề tình cảm trên còn không đuổi kịp hắn lão tử. Thật là một hùng chứng bao. Liên dưới tình thế cấp bách bật thốt lên nói rằng, "Tiểu Vũ Ngươi ở nơi đó làm phiền cái gì? Con không mau mau mang theo ngươi hai cái bằng hữu đến trong phòng tọa một chút. Bên ngoài đại mặt trời nhưng chớ đêm nhân già cho sái. Trong sân tất cả mọi người lúc này là tập thể không nói gì, sợ sái. Bụi này trên cây nho rải đến là dị thường tươi tốt, rạn cây nho dưới một tia ánh mặt trời đều không xuyên thấu qua được, cùng cái đại lô cốt giống như, nơi nào có thể đảm được với sái. Chu Vũ Lộ ra một tấm khổ mặt, quay về mẹ nói rằng, ngủ Ta xem ngài vẫn là trước tiên làm cơm đi, này một nhóm lớn mọi người đang chờ ăn mì đây, ta hiểu được là thời gian, ăn xong lại lao hành không? Vương Quế Lan lúc này mới tỉnh quá vị đến, nhìn người nhà mẹ đẻ cập người trong nhà nhìn về phía mình cái kia từng cái từng cái muốn cười lại không dám cười mặt, chừng mắt lên, sau đó cùng Liêu Thanh Thanh cập ra cắt tiểu tiểu còn nói vài câu liền mau mau vội vàng làm cơm đi tới. Trong sân cuối cùng cũng coi như lại khôi phục vừa nãy náo nhiệt. Chu Vũ Ngượn ngùng đi tới lưỡng nữ trước mặt thật không tiện điệu nói rằng Cái kia Tam Mụ vừa nãy có chút quá nhiệt tình, không làm sợ hai người các ngươi chứ? Ha ha. Làm sao biết chứ? Thím là cái thực sự người, chúng ta đều rất yêu thích nàng. Đúng rồi, vừa nãy ta lưỡng mới vừa lúc đi vào còn có chút sốt sáng đây. Cùng ngươi Mụ lao một lúc sau ngay lập tức sẽ trở nên hùng hùng, ngươi Mụ thật tốt." Liêu Thanh Thanh mỉm cười nói. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, các ngươi yêu thích là tốt rồi." Chu Vũ lúc này mới đem tâm để xuống. Chu Hổ thì lại ở một bên nói thầm trong lòng, người mụ thật tốt, trực tiếp gọi mẹ ta không phải xong việc sao? Thật muốn là gọi mụ phòng trưởng hai đại nương phải cao hứng địa phi đứng lên đi. Bữa cơm trưa Vương Quế Lan là dốc hết sức cả tràn đầy một bàn món ăn, cái gì hiếu bảo nhục, ra chim chí, tuyết tùng, cô vân vân, hơn nữa Vương Quế Lan còn dùng nho dại chắp fan một đại hoàn lâm oa nhục ở trong phòng bếp bày đặt không có bưng ra. Du tiểu buồn thị hai buồn món ăn dân dã để Chu Hổ lái xe cho đưa đến thôn Đông Đầu Thu môn ơi. Vào lúc này, trường kế toán chính mang người cùng trong thành đến nhân viên vội vàng thu mua rau dại cùng quả dại đây, những kia cũng là khách mời. Cũng không thể lạnh nhạt nhân ra. Chờ món ăn lên một lượt tề sau Vương Quế Lan phá thiên hoang điệu cởi xuống tạp dề cũng để Chu Vũ lấy ra muở đông ăn cơm kháng chắc đặt ở trong phòng, trong phòng trước sau song đều cầm lái, ngược lại cũng mát mẻ. Sau đó Vương Quế Lan vui cười hớn hở điệu từ gian ngoài bên trong lại thần kỳ điệu lấy ra một bàn bàn món ăn dân dã nhi cùng sơn chân phong tới kháng trên bàn. Cuối cùng càng làm cái kia một đại đoạn lâm oa nhục cho bưng đi ra. Để Chu Vũ phụ trách những kia các lão gia, chính mình thì lại lôi kéo ra Cát Tiểu Tiểu cùng Liêu Thanh thanh nương ba cái vây quanh kháng trác ngồi xuống. Trong sân các lão gia vừa ăn sơn chân món ăn dân dã một bên trời nam biển bắc điệu tán gẫu. Nhìn Chu Vũ cho mình rót rượu, Vương Chí Giang trêu ghẹo nói, cháu ngoại trai à, cái kia hai cái nha đầu người nào là ngươi môn ăn? Cậu, mù nói gì thế? Chúng ta chỉ là bình thường bằng hữu. Không đúng sao tiểu tử? Ngươi sẽ không lả lập tức muốn ăn hai bản chứ? Chu Định Bang đảng Hoàng Trịnh trọng địa xen vào nói, "Nhị cậu tử, có thể đừng như ngươi cậu nói tới làm như vậy a, hai nha đầu này cũng không tệ, ngươi có thể gặp may một cái chúng ta lão Chu gia mộ tổ liền mạo khói xanh, này nếu như hai cái đều cho mò đến trong lưới lão tổ tông kia môn còn không phải cao hứng điệu tử trong mộ tổ động tới." Ha ha ha. Này một bản đại lão gia cười ha ha. Đều giật dây Chu Vũ một mũi tên hạ hai chim. Chu hộ lúc này đã trở về. đang ngồi ở bên cạnh bàn máy tạo đây, nghe được mọi người nói tới thú vị. Ở một bên ồn ào nói, "Này, ta nói các ngươi chú ý tới sự tồn tại của ta sao? Nhị Cẩu ca ngươi cũng không thể ăn một mình a tốt xấu đến cho huynh đệ lưu một cái chứ." "Hừ, đúng vậy. Ta nói cháu ngoại trai a ngươi vẫn đúng là không thể ăn độc thực, thế nào cũng đến cho Tam Lư tử lưu một cái. Ta xem cái kia mặc trang phục màu xanh lam nha đầu liền rất thích hợp hắn." Chu Hổ lập tức bưng hai đại hoản lương bia đi tới Vương Chí Giang trước mặt. Cảm kích mạc danh địa nói rằng, "Cậu, Chi Kỳ a, cháu ngoại trai thế nào cũng đến kính ngài một đại hoạn, đến cậu, hai ta làm thịt." Vương Chí Giang cũng không hàm hồ, bưng lên chu hồ đưa tới một chén rượu lớn rầm rầm địa liền uống vào. Chu Vũ vừa nhìn này chắc là không ở lại được, khắp nơi là kẻ địch a liền cũng như chạy trốn địa chạy đến trong phòng nhìn các nữ nhân dùng cơm tình huống. Nhìn thấy Chu Vũ đông nhiên đi vào, Liêu Thanh Thanh mau mau lau một cái có chút dầu tích cái miệng nhỏ. Dáng vẻ muôn phương địa bừng lên trước người trang khuẩn thang chén nhỏ từ từ mím môi. Gia Cát Tiểu Tiểu cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhân ra căn bản là không phản ứng Chu Vũ, như trước miệng lớn địa ăn món ăn dân dã nhi, cuối cùng còn đem còn lại không nhiều lâm oa nhục tàn nhẫn mà gấp một chiếc đua phóng tới chính mình trong bát miệng lớn địa ăn, còn không ngừng mà hướng Vương Quế Lan dựng thẳng ngón tay cái. Vương Quế Lan thu hai cái nha đầu biểu hiện trong lòng hồi hộp, thanh thanh vừa nãy ăn tương nhưng là cùng Tiểu Tiểu có liều mạng a. Này vừa nhìn thấy Nhi tử đi vào lập tức liền trở nên văn nhã đứng dậy, "Điều này nói rõ cái gì? Coi như là không loại kia ý tứ bảo đảm cũng là đối với Nhi tử có hảo cảm, nếu không sẽ không có biểu hiện như vậy." Con tiểu tiểu cái này ngay thẳng nha đầu hẳn là đối với Nhi tử một chút hứng thú đều không có, bất quá đứa nhỏ này tính cách đúng là có chút người sống trên núi dáng vẻ, cũng là cô nương tốt. Nhìn thấy trên bàn còn lại không nhiều lâm hoa nhũ, Chu Vũ trêu ghẹo nói, "Mụ, ngươi thật giỏi." Chuyện này làm sao còn thu được tiểu táo? Bất công a. Đi đi đi, bên ngoài mát mẹ đi, đừng quấy rầy chúng ta mẹ con ba ăn cơm, đến Thanh Thanh, Tiểu Tiểu, chúng ta tiếp theo ăn, không muốn phản ứng hắn. Liêu Thanh Thanh đẹp đẽ về phía Chu Vũ nháy mắt một cái, lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, ra cắt Tiểu Tiểu càng là tay nhỏ vẫy một cái, ra hiệu Chu Vũ nhanh đi ra ngoài, đỡ phải quấy rối đến bữa cô nương dùng cơm. Chu Vũ thảo cái mất mặt hôi liêu liêu đi. Đi tới chỗ ngồi của mình, túi đầu gặm lấy găm để, không dám nói câu nào, này nếu như đem chuyện vừa rồi bại lộ bang này đàn ông cần phải đem mình cho bận tửu chết. Sau khi cơm nước no nê, mọi người ngồi ở trong sân uống trà lạnh thanh thanh dạ dạ, trò chơi này ăn cơm tối đặc biệt là ăn xong nhục sau khi uống một chén có thể đem người thoải mái chết. Trò chơi này phao tốt sau xanh biết sáng sủa, mùi thơm thuần khiết, ngứ một cái ở trong miệng, tư vị tiên sảng khoái tâm thuần. Cái kia một chút sáp vị từ trong miệng đến trong dạ dày tựa hồ mỗi một cái vị trí cũng có thể cảm giác được, uống xong sau liền cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần sảng khoái. Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu đếm trải một cái miệng nhỏ sau nâng chén trà liền không đụng tay. Bởi vì nghe nói hai cái nha đầu ngày hôm nay không đi, muốn ở trên núi xem cảnh đêm, an qua bữa cơm trưa sau Vương Quế Lan vội vàng đem trong nhà còn lại món ăn dân dã trang đến mấy cái trong hộp cơm cho Chu Vũ mang tới trên núi. Nếu Nhi Tử đầu gốc chậm trạp, chỉ có chính hắn một khi Làm, mụ Dũng. Chương 173, Hai mỹ du sơn. Bốn người đến trên núi sau, phát hiện bọn nhỏ đã sớm ăn xong bữa cơm trưa, vào lúc này chính Hưng phấn nằm ở bên ngoài trên giường sỉ sào bàn tán đây. Đại Khuê thầm chạy đông chạy tây địa để bọn nhỏ mau mau ngủ, nhưng là bởi bọn nhỏ hưng phấn sức lực còn không đi qua, thật có thể nói là là ấn xuống hồ lô nổi lên biểu, bên này vừa làm yên lòng bên kia âm thanh lại đứng dậy. Nhìn thấy Chu Vũ Đoàn người rốt cục trở về, Đại Khuê thầm như là nhìn thấy cứu tinh giống như, mau mau đi tới Chu Vũ trước mặt bất đắc dĩ nói rằng: "Nị cậu tử, tam lư tử các ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, công việc này vẫn là giao cho các ngươi được rồi, ta là thật đến làm không được, ngươi nói ngươi mua cái gì bên ngoài giường?" "Đừng nói là bọn nhỏ, chính là ta nhìn cũng mệt a, có thể ngủ giấc mới lạ lạ đây." "Ha ha, Khuê Thẩm, ngươi mệt muốn chết rồi đi, được rồi ngươi mau mau nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho chúng ta là có thể." "Đúng rồi." Buổi trưa hôm nay bọn nhỏ ăn được kiểu gì? Nhục món ăn có đủ hay không? Nghị Cẩu tử ngươi yên tâm đi, bọn nhỏ ít nhất đều ăn một bát nụ, ta sợ bọn họ chống đỡ hỏng rồi không dám để bọn họ thả ra ăn, chuyện này đến từ từ đi, đừng lập tức ăn nhiều đem khẩu vị chống đỡ hỏng rồi liền không tốt. Ta muốn chờ qua 3, 5 ngày sau bọn họ thói quen loại này thức ăn liền tùy theo bọn họ ăn được. Yên tâm đi, bọn nhỏ vui vẻ lắm. Chu Vũ gật gù, chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ là tốt rồi. Liên đệ đại khuê thẩm trước tiên đi nghỉ ngơi, chính mình mang theo Chu Hổ cùng hai vị mỹ nữ hướng về bọn nhỏ đi đến. Nhìn thấy Chu Hổ cái này đại ác nhân tới, cái kia mấy cái hưng phấn còn ở trên giường lăn lộn tiểu tử lập tức ngừng chiến tranh, nhắm mắt lại giả bộ ngủ đứng dậy, nhìn ra hai vị mỹ nữ trong lòng mỉm cười. Chu Vũ ca lưỡng tất nhiên là đem tình huống như thế nhìn ở trong mắt, bất quá Chu Hổ kẻ này một bên giọ sét một bên còn hữu mưu hữu dạng điệu tự nhủ, ai nha, ngày hôm nay làm sao đều thành thật như thế đây. Vốn là ngày hôm nay tâm tình đặc không nhớ quá tìm mấy tên tắc xỉ, dĩ nhiên không tìm được người. Ai, ta thực sự là số khổ à? Vừa dứt lời, đến mức là tiếng ấy nổi lên buôn phía, chỉ là bởi vì chú hổ mấy câu nói liền khiến hết thẻ hài tử trong nháy mắt đi vào mộng đẹp. Liêu thanh thanh cùng ra các tiểu tiểu thực sự là không nhịn được, vội vàng chạy đến xa xa khanh khách địa nở nụ cười. Chú vũ để chú hổ kế tục dò xét. Chính mình nhưng là đi tới lều dưới giường nhỏ vừa nhìn xem ngủ say bên trong đại bảo. bởi hai tử con nhỏ sợ bị sơn gió thổi, đại khuê thẩm dùng chăn đơn đem giường nhỏ chu vi đưa hết cho con lấy. Hơn nữa sợ hài tử nhiệt đem rừng liệu khô cũng cho cởi xuống. Tiểu tử nhưng là so với những đại đó hài tử ngoan ngoãn hơn nhiều, vào lúc này chính ngủ say như chiếc đây, bất quá che ở trên bụng áo gối đã bị tiểu tử đạp rơi mất, lộ ra không công mập mạp tiểu thi thí. Lúc này chu hổ dò xét xong xuôi cũng trở về tới, ca lương đều bị đại bảo đáng yêu tư thế ngủ đánh động. Chu hộ thậm chí còn duỗi ra bàn tay lớn sờ soạng mấy lần Đại Bảo Tiểu, có chút ít hâm mộ nói rằng: "Nhị cậu ca, người này còn thật sự không cách nào xem ha, ngươi nói liền Ngô lão nhị cái kia hùng dạng, khi còn bé đại nước mũi một chuối một chuối, cũng có thể sinh ra đáng yêu như thế nhi tử. Nay có còn hay không tiện lý?" Mẹ kiếp, Tam lưu tử, sao nói chuyện đây? Nhân gia Ngô lão nhị chiêu ngươi chọc giận ngươi ngươi liền như thế bẩn thỉu nhân gia. Lại nói Ngô lão nhị sao? Nhân gia giữ cuốn phép Cần cần khẩn khẩn địa sao liền không thể sinh ra đáng yêu như thế nhi tử. Ta cùng ngươi nói ha, đồ chơi này qua ngưỡng giao vô dụng, có cái kia sức lực còn không bằng sớm một chút tìm người bạn gái, đến thời điểm tiểu tử ngươi một đời liền ít nhất sinh lưỡng, đến thời điểm Ngô lão nhị lại có thể lại cũng đến cho ngươi giơ ngón tay cái lên. Chu Hổ toát cắn rụng răng không có lên tiếng. Quay đầu bước đi, trong lòng bực tức nói, nhị cậu ca chính là có thể tranh cãi, còn một thoáng ít nhất sinh lưỡng. Đồ chơi kia là ngươi muốn sinh ra được có thể sinh ra đến. Nhìn thấy bọn nhỏ tất cả bình thường, Chu Vũ đã nghĩ mang theo Liễu Thanh Thanh cùng ra cất tiểu tiểu khắp nơi đi một chút, cố gắng thưởng thức thưởng thức chính mình dã kê lĩnh. Bất quá vì lý do an toàn, Chu Vũ vẫn là tới trước bên dòng suối nhỏ đem Đại Hồng cùng Nhị Hồng mang trở về thế bọn nhỏ canh gác. Liễu Thanh Thanh hai người lúc này đang ngồi dưới tảng cây trò chuyện, giữa bầu trời không có một đám mây, ngói lam ngói lam, tinh khiết thông thấu, thanh sơn trùng điệp quay trùng quanh ở xung quanh. Càng hiện ra xanh tươi cùng mạnh mẽ. Bên người hồng hoa lục thảo hong bướm oánh oánh, ngồi ở chỗ này xem phong cảnh, thổi gió núi, không nói ra có bao nhiêu thích ý. Lữa Mỹ nữ chính chìm đắm ở này thiên nhiên Mỹ lệ cảnh sắc bên trong, đồng nhiên vài tiếng tiếng hừ hừ đánh gây hai người thiên nhân ra hòa, hai nữ không vui quay đầu nhìn lại. Nhất thời sợ đến là hoa rung thất sắc, ra cắt tiểu tiểu càng là lôi kéo cổ họng hô to, nắp nổi, cứu mạng A. Chính ở phía sau vội vàng lợn rừng chu vũ bị này một tiếng đại tảng môn cũng sợ hết hồn. Đợi đến nghe rõ ràng là ra các tiểu tiểu phát sinh âm thanh hậu chú hổ kẻ này nhấc theo cái kia to bằng cái bát đại gậy cũng đến. Đợi đến tiểu tử này nhìn thấy là chú vũ vội vàng hai con lợn dừng thời điểm vội vàng đem đại gậy vừa thu lại là cười ha ha. Mau mau đi tới hai nữ trước mặt giải thích. Chú vũ đem đại hồng cùng nhị hồng mang tới liều trước để hai cái tên to sắc cách ra một khoảng cách dặn một phen, sau đó vừa mới đến ba người trước mặt. Lúc này liễu thanh thanh cùng ra các tiểu tiểu đã khôi phục kiến tĩnh. Nhìn thấy Chu Vũ tới đều lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. "Chu Vũ, cái kia hai con lợn rừng thật đến nghe lời ngươi thoại. Ngươi là làm sao đem chúng nó huấn luyện địa như thế nghe lời?" Liêu Thanh Thanh vội vã hỏi. "Ha ha, kỳ thực ta cũng không sao huấn luyện, khả năng là này hai con lợn rừng bốn là rất thông minh, chúng nó bị thương bị ta cứu trị sau đó liền lại ở chỗ này của ta không đi, lúc ta không có mặt liền giúp ta xem một chút môn thủ thủ dân. Bất quá chúng nó xác thực rất thông minh, xưa nay sẽ không làm thương tổn đến người." Vì lẽ đó các ngươi cũng không cần sợ hãi. Hả? Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng lại có cái gì đại tin tức đây. Đúng rồi, ngươi hiện tại nên hết bận đi, nếu không chúng ta đến nơi khác đi một chút. Mỹ nhân mời, sao dám công tử? Liên Chu Vũ ca lưỡng liền dẫn lương nữ chạy ra ghé linh nam pha mà đi. Đứng ở lưng chừng núi pha, nhìn cái kia mênh mông vô bờ hoa hải cùng với cái kia sóng nước lấp loáng hồ nước, hai cô bé lại bị rung động thật sâu. Thế nhưng loại rung động này chỉ là kéo dài một chốc vậy thì bị Gia Cắt Tiểu Tiểu điệu đại tạng môn làm hỏng. Thanh Thanh mau nhìn, trong nước có chỉ hắc thỏ ai, mau nhìn mau nhìn, con thỏ kia làm sao còn có thể hóa thủy. Liêu Thanh Thanh theo Gia Cắt Tiểu Tiểu thủ thế nhìn về phía trước, đúng như dự đoán ở hồ nước bên trong có một con tiểu hắc thỏ chính đang vui sướng hóa thủy, thỉnh thoảng địa còn dùng chân sau nhi bay nhảy mấy lần, cái kia tiểu dáng dấp quả thực đáng yêu chết rồi. Giữa lúc hai cô bé bị khoát nha thỏ manh đến không chịu nổi thời điểm, Đương nhiên tử nhỏ hắt xõa dưới thân hiện lên vẫn không lộ đại vương 8, xem cái kia vương bát khổ người phòng trường hai người tọa ở phía trên là không có vấn đề. Hai cô bé mau mau chạy đến hồ nước một bên khoảng cách gần địa quan sát, thỉnh thoảng còn hướng đại vương 8 cùng tiểu hắt xõa khoắt tay, hưng phấn la dối tinh rối mù. Không để ý tới hai cái đã thấy choáng cô gái, đã gặp các nàng bạo thái ở thái dương dưới, Chu Vũ cùng Chu Hổ vào lúc này tọa dưới tảng cây dùng cảnh chính cho các nàng biên vòng hoa đây. Bởi vì da cắt tiểu tiểu ăn mặc là một thân lam, vì lẽ đó Chu Hổ hay dùng bên người màu xanh lam dạ lai hương biên một cái màu xanh lam vàng hoa. Mà Liêu Thanh Thanh là một thân bạch, vì lẽ đó Chu Vũ rất là dụng tâm dùng màu trắng dạ lai hương bệnh một cái màu trắng vàng hoa. Sau đó ca lượng đi chậm chậm cũng tới đến hồ nước một bên. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Liêu Thanh Thanh một phát bắt được Chu Vũ cánh tay bé gái giống như nhảy nhót nói: "Chu Vũ, ngươi mau nhìn hồ nước bên trong, con kia tiểu hắc thỏ thật đáng yêu a, ngươi nhìn ngươi xem." Nó còn hướng ta nháy mắt đây. Chu Vũ hiện tại cái kia còn nhớ được cái gì tiểu hắc thỏ a, liền cảm giác cái kia hai con tiên nữ giống như tay nhỏ mò ở chính mình trên cánh tay cái kia thoải mái a, tuy rằng cách quần áo, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia hai cái tay nhỏ bé mềm mại không có xương, ngay khi đệ nhất nhỏ chảy nước miếng sắp từ trong miệng chảy xuống thời điểm, bất thình lình cái mông trên liền đã trúng một cước, lần này Chu Vũ là triệt để tỉnh lại. Nhị Cẩu ca, đang suy nghĩ cái gì đây? Nhân gia Thanh Thanh đại tỷ đang nói chuyện với ngươi đây. Chu Vũ này vừa nói chuyện Liễu Thanh Thanh cũng phản ứng lại, vội vàng đem chột vào Chu Vũ trên cánh tay hai cái tay nhỏ bé thu lại rồi, mặt cười trên đỏ chót một mảnh. "A ba, Thanh Thanh a, ngươi nói tới là con kia tiểu hắc thỏ thật không?" Câu nói này lập tức liền giải trừ Liễu Thanh Thanh lúng túng, liền vội vàng lên tiếng trả lời, "Đúng vậy, ngươi xem con kia tiểu tử nhiều đáng yêu, hơn nữa còn hội hoa thủy, quá khó mà tin nổi." "Chu Vũ, ngươi biết này con thỏ sao?" Còn có con kia đại lao miết. Cái kia hai con động vật đều là ta nhị cầu ca sùng vật. Ngươi nói ta nhị cầu ca có biết hay không? Chú hổ khoe khoang địa nói rằng. Hả, quá tốt rồi. Chú vũ ngươi mau để cho chúng nó tới. Ta muốn ôm một cái con kia đáng yêu tiểu hát thỏ. Vốn là bởi vì liếu thanh thanh ôm lấy chú vũ cánh tay tròn nên đối với chú vũ mắt nhìn chầm chầm ra cắt tiểu tiểu vào lúc này cũng không kịp nhớ chừng mắt tình. Vỗ tay nhỏ năn nỉ chú vũ nói. Chú vũ hô hai cổ họng Sau đó lại hướng ban ban cùng khoát nha thỏ vẫy vây tay, kết quả khoát nha thỏ cũng không bơi, trực tiếp ngồi ở ban ban trên lưng bị ban ban mang tới bên bờ. Khả năng là hiềm ban ban đi được quá chậm, sắp tới Chu Vũ trước mặt thời điểm khoát nha thỏ chân sau nhi giẫm một cái liền bính đến Chu Vũ trong lồng ngực, này một động tác sợ đến hai cô bé trực vô ngữ, cái miệng nhỏ trương đến đại đại thật lâu không thể khép kín. Khoát nha thỏ chui vào Chu Vũ trong lồng ngực liền không ra, mắt nhỏ híp lại tận tình hưởng thụ Chu Vũ khí tức. Chu Vũ khuyên can đủ đường khoát nha thỏ mới mở mắt ra không tình nguyện bị Chu Vũ đưa tới Liêu Thanh Thanh trong lòng ngực. Liêu Thanh Thanh ôn nhu vuốt ve khoát nha thỏ đen bóng da lông, tiểu tử cũng không sốt sắng, rốt cục thanh tĩnh lại hưởng thụ mỹ nữ bộ ngực ôn nhu, sau đó đưa ra ba biện miệng quay về Liêu Thanh Thanh nở nụ cười mấy lần. Chu Vũ ca lưỡng liền ở bên cạnh sốt sắng mà nhìn, chỉ sợ khoát nha thỏ đột nhiên cười làm sợ Liêu Thanh Thanh, thế nhưng làm người không ngờ rằng chính là khoát nha thỏ này ôn nhu nở nụ cười không chỉ có không có dọa đến Liêu Thanh Thanh. Trái lại Liêu Thanh Thanh vẫn vui vẻ địa hô, "Này, các ngươi xem mà, không vừa ái hướng ta nở nụ cười, nó hướng ta nở nụ cười ai?" Chu Vũ cùng Chu Hậu nghi ngờ đối diện một chút trong lòng suy nghĩ nói, "Cái này tử thỏ nở nụ cười không phải đều có thể hủy chết cá nhân sao? Làm sao Liêu Thanh Thanh nhìn thấy còn có thể cười được, hơn nữa còn nói nó cười đến đáng yêu. Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì đối phương là mỹ nữ quan hệ, này con hắc thỏ nụ cười thì có chỗ bất đồng." Vào lúc này đứng ở bên cạnh gia Cát Tiểu Tiểu trong lòng đã sớm ngứa địa ghê gớm, thừa dịp Liêu Thanh Thanh không chú ý, một cái liền lôi kéo khoát nha thỏ chân sau nhi đem nó lôi lại đây ôm ở trong lồng ngực của mình. Khoát nha thỏ cũng không thèm để ý, ngược lại cái này bộ ngực so với vừa nãy còn thoải mái, nó thỏ mới không muốn chứ. Chương 174, Nảy mầm tâm. Gia Cát Tiểu Tiểu một mặt hưng phấn nhìn khoát nha thỏ, cũng học Liêu Thanh Thanh ôn nhu vuốt ve da lông của nó, cảm thụ cái kia da lông bóng loáng cùng sút. Da Cắt Tiểu Tiểu cảm thán điệu nói rằng: "Các ngươi nhìn tiểu tử này, một bộ da mao, so với cái gì điêu bỉ hồ ly bỉ nhưng là tốt hơn nhiều lắm, này nếu như thu được giống như vậy một miếng da làm vi bột, cái kia nhiều lắm có khí chất a." Vừa mới dứt lời, trong lồng ngực khoát nha thỏ đột nhiên hướng về nàng lộ ra một cái quỷ mị mỉm cười, đem da Cắt Tiểu Tiểu sợ đến gào điệu một cổ học liền đem khoát nha thỏ cho vứt qua một bên nhi đi tới. Sau đó nhanh chân liền chạy đến Chu Vũ ca lượng phía sau, trong miệng còn trực nhắc tới quỷ a, quỷ a Chu Vũ ca lưỡng hiện tại là hoàn toàn rõ ràng, cảm tình trước đây cũng thật là bị Khoát Nha Thỏ cố ý làm sợ, này tử Thỏ mẹ kiếp thực sự là rất xấu rồi, thấy mỹ nữ liền lộ ra đáng yêu nụ cười, thấy giải đến khái sẩm hoặc là không nói tốt liền lộ ra quỷ tiếu hù dọa nhân ra, thực sự là quá mẹ kiếp thiếu đạo đức. Khoát Nha Thỏ bị vậy đi ra sau trở mình một cái bò lên dĩ nhiên lại lần nữa đi tới Liêu Thanh Thanh bên người, bị Liêu Thanh Thanh đau lòng địa ôm vào trong lòng. Đồng thời liên tiếp địa hoán giận ra cất tiểu tiểu không nên độc ác như vậy đem tiểu tử cho ném đi ra ngoài. Ra cất tiểu tiểu sợ hãi không thôi địa quay về Chu Vũ nói rằng, "Chu Vũ, đây thực sự là ngươi dưỡng thảo sao? Nó sẽ không là có thể nghe hiểu tiếng người chứ?" "Ai o o, vừa nãy suýt chút nữa đem buồn cô nương cho hủ chết. Ta đã nói với ngươi à, nếu như cho ta nhạ tức giận, ta còn thực sự liền đem nó làm thành vi bột." Chu Vũ rất nín cười vẻ mặt thành khẩn nói rằng, "Tiểu tiểu Ta này con sủng vật thỏ cũng là rất thông minh, sau đó ở trước mặt nó tận lực không cần nói chút đánh đánh rất quyết, bằng không tiểu tử khởi sướng hỏa nhi đến ta cũng không chú ý nổi. Tam Lư tử mới vừa thấy nó thì đã nghĩ đem nó giết ăn thịt, thế nhưng cũng tốt huyền không có bị tiểu tử hữu chết. Gia cát tiểu tiểu cùng Tam Lư tử rất là an ý đúng rồi một chút, sau đó đồng thời gật gật đầu, chi kỳ a. Nhìn thấy tình cảnh lại khôi phục hài hòa, Chu Vũ ca lưỡng đem chuẩn bị kĩ càng vòng hoa đưa cho hai vị con gái. Thấy hoa hoàn màu sắc liền biết hai chàng này hẳn là phí không ít tâm tư, hai cô bé trong lòng cũng có chút hơi cảm động, lẫn nhau quan hệ lại trở nên sâu hơn rất nhiều. Bốn người thêm vào một con vương bắt một con thỏ an vị ở hồ nước một bên dưới cây lớn nghỉ ngơi lương, đồng thời cũng thưởng thức này đầy khắp núi đổi tự nhiên phong quang. Bốn người chính tán gẫu nổi sức lực đây. Liền nghe đến xa xa không trung truyền đến vài tiếng lanh lảnh chim hót, chỉ chốc lát sau dã kê linh bầu trời liền xuất hiện hai con tao nhã chim lớn nhị, mặt sau còn theo hai con tiểu tử Thiên Nga, Chu Vũ, đó là không phải thiên nga." Liêu Thanh Thanh ôm khoác nha thỏ lập tức liền chạm lên đan tay chỉ bốn con thiên nga hưng phấn hỏi. Chu Vũ bị Liêu Thanh Thanh loại này vui mừng vẻ mặt cho cười, này vẫn là chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia cử chỉ tao nhã. Giống như tiên tử nữ thần sao? Vào lúc này 10 phần một cái hàng xóm con gái a. Hướng lên trời ngao toàn ra vẫy vẫy tay, ở hai cô bé kinh ngạc trong ánh mắt hai con tao nhã đại thiên nga mang theo hai đứa bé rơi xuống Chu Vũ bên người. Dùng thật dài cổ tư Ma Chu Vũ thân thể, hai con tiểu tử càng là cao hướng dọc theo Chu Vũ ống quần liền muốn trèo lên trên. Gia Cát tiểu tiểu thần kinh hề hề địa đi tới Chu Vũ trước người, rũa ra tay nhỏ nặng nặng Chu Vũ cánh tay, phía sau lưng, cuối cùng còn dùng sức nhi địa bóp mấy cái Chu Vũ mặt to. Cuối cùng mới nói nói, không đúng vậy, gia hỏa này rõ ràng chính là một người a. Chu Vũ ca lưỡng cùng với Liêu Thanh Thanh tốt huyền không có bị câu nói này cho lôi ngã, cũng Chu Vũ trợ khóc trợ cười nói: ta nói tiểu tiểu cô nương, ngươi lời này là sao nói, cái gì gọi là ta rõ ràng là cá nhân, ta vốn là là cá nhân có được hay không? Kha kha xin lỗi a, ta nhìn ngươi cùng nhiều như vậy động vật đều có thể giao thông, còn tưởng rằng ngươi là cái cái gì yêu quái đây. Bất quá ngươi những này các sủng vật đều có chút thông minh quá mức chứ. Ai, những này động vật hầu như đều là bị ta đã cứu tính mạng, vì lẽ đó cùng ta mới có thể như thế thân, ai nói động vật không cảm tình a. Chu Vũ Đàng hoàng trị trọng cảm khái nói rằng, Ba người gật gật đầu, cái này giải thích còn nói xuôi được. Ở hai vị cô nương dưới sự giúp đỡ, Chu Vũ vượt qua một cái ung dung buổi chiều. Tầm loại, chờ, ca lượng đem con môn sau khi đưa về lại trở về trên núi. Đồng thời mang đến hai giường tân đệm chăn. Mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng vãn tình che kín phía chân trời, phảng phất chính đang thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy, có một loại lừng lẫy mỹ. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, từ từ xua tan ban ngày dư ôn. Trong ngọn núi dần dần mà trở nên mát mẻ đứng dậy. Ở Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cơm tối địa điểm liền định ở Nam Pha hồ nước một bên. Bởi từ trong nhà mang đến không ít món ăn dân dã, Chu Vũ cũng không có làm cái gì bữa tiệc lớn, mà là ở sân Chu Vi đất trồng rau bên trong hái được mấy cái cà chua, mấy cái dưa chuột. Sau đó lại để cho Chu Hồ dẫn hai cái cô nương đi hái điểm rau dại, cuối cùng làm một cái cà chua phan đường, một cái dập dưa chuột, một cái rau trộn đậm chổi non cùng cây tể thái chấm tương. Ngồi ở lâm thời dựng lên giản dị bên cạnh bàn, ăn ngon miệng món ăn dân dã, thanh tân sơn dạ môn ăn, đạm sảng khoái nông ra gia rau trộn, nhìn lại không trung thành đàn bay qua chim tước, người nhàn nhạt ngồi hoa, mấy người trẻ tuổi là như mê như say, bữa cơm này vẫn ăn được nguyệt trên đầu cảnh cây, đầy sao đầy trời. Chu hộ bồi tiếp ra các tiểu tiểu cầm lâm thời làm vòng đi trong rừng nắm bắt chim nhỏ đi tới, Chu Vũ cùng Liêu Thanh Thanh tự nhiên địa ngồi ở hồ nước một bên, hai người đem chân luồn vào trong nước, thưởng thức này vô biên bóng đêm. Mặt nước bị gió núi gợi lên, nhẹ nhàng vỗ bên bờ, phát sinh từng trận có chứa nhịp điệu đánh ra thanh. Trong nước tiểu long ly dưới ánh trăng triệu hoán dưới tranh nhau chen lấn nổi lên mặt nước lẫn nhau truy đuổi nô đùa, thậm chí còn có mấy cái bơi tới bên bờ đốt hai người hai chân, Liêu Thanh Thanh thỉnh thoảng phát sinh vui sướng tiếng cười. Cảm thụ bên người Chu Vũ nam nhân khí tức, Liêu Thanh Thanh bình tĩnh trong lòng thổi bay một tia gợn sóng. Cái này chàng trai chính mình là càng ngày càng nhìn không thấu, giúp đỡ các hương thân làm giàu làm giàu chạy đông chạy tây. Chính mình không nắm bất kỳ chỗ tốt nào, vì trong thôn Hải Tử hợp tập, hy sinh chính mình thời gian nhàn hạ còn có lượng lớn tiền tài. Hiện tại thật có như thế vô tư người sao? Hơn nữa cái này chàng trai còn ở phía Nam Đại thành thị ở lại, sướng sờ 10 năm, lẽ nào như vậy cũng không có bị xã hội cái này lò dung lớn thay đổi sao? Còn có ngày hôm nay ở hồ nước vừa nhìn đến tất cả những thứ này, không phải một cái tâm điệu tuyệt đối người hiền lãnh hội có nhiều như vậy thông minh động vật theo hắn sao? Ấn người này mặc dù có chút miệng ba hoa, Thế nhưng thật muốn là trước sau như một cũng thật là một cái hiếm thấy người trẻ tuổi. Chu Vũ lúc này không có suy nghĩ nhiều, mỹ lệ như vậy bóng đêm, bên người còn có mỹ lệ như vậy giai nhân, lúc này không cố gắng địa hưởng thụ tất cả những thứ này còn chờ cái gì? Dùng tay thu dọn một thoáng bị gió núi thổi đến mức có chút lộn ngang mái tóc, Liễu Thanh Thanh mở to một đôi mỹ lệ mắt to nhìn chằm chằm Chu Vũ nhìn một lúc, thấy ra hỏa này không chút nào để ý chính mình, mà là biểu hiện chuyên chú nhìn chằm chằm xa xa tấm màn đen. Nay Chu Vũ Tại sao không nói chuyện, nhìn cái gì chứ? Hả? Không có gì, vừa nãy thấy ngươi nhìn mê mẩn ta liền nghĩ tới Đối Diện Đại Sơn. Ồ. Đối diện là cái gì sơn? Rất đẹp sao? Ừm, đẹp đẽ cái từ này không thích hợp ngọn núi lớn kia, phải nói là tiên cảnh đi, ngọn núi lớn kia gọi là Phượng Hoàng Sơn, trong ngọn núi cảnh sắc xa hoa, lạ như là tiên cảnh như thế, ngọn núi nhỏ này đầu cùng nơi đó căn bản là không cách nào so với. Ta đang suy nghĩ hai ta hiện tại nếu như ngồi ở chỗ đó Bảo đảm ngươi này một đêm đều không nỡ bỏ ngủ đi. Ha ha, nay không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có thể có tốt như vậy nơi đi, thật là khiến người ta ước ao. Ngươi cái này đỉnh núi liền để ta cùng tiểu tiểu na không động cất bước, nếu như thật đi tới ngươi nói tòa kia phượng hoàng sơn, hai chúng ta chẳng phải là đến vĩnh viễn ở lại nơi đó không nỡ bỏ đi. Ha ha, cũng là ha, bất quá không cần gấp gáp, các ngươi nếu như không nỡ bỏ đi, ta liền vĩnh viễn quan tâm các ngươi cơm, bảo đảm đem các ngươi ăn được không công mập mạp. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe có ý định." Liêu Thanh Thanh trong lòng trong nháy mắt liền hiện ra nổi sóng, trên mặt che kín đỏ ửng, người này là đang ám chỉ cái gì không? Lúc này Chu Vũ lại như cái nhị ngốc tử như thế, không chút nào nhận ra được bên người giai nhân biến hóa, tiếp tục nói: "Thanh Thanh, ta mấy ngày nay liền đang suy nghĩ muốn đem Vượng Hoàng Sơn cho nhận đầu hạ xuống, đến thời điểm này một đám lớn dãy núi chính là địa bàn của ta, ta còn muốn ở trên núi nuôi cá trồng đặc sắc thu hoạch cùng dược liệu, đương nhiên cũng đến giúp đỡ trong thôn làm những này." Đến thời điểm Chu Gia Thôn sẽ hình thành một cái đặc sắc nuôi chồng cùng chồng căn cứ. 10. Năm 8 năm sau khi, thậm chí là 3 năm rưỡi sau khi ta muốn cho Chu Gia Thôn trở thành Đông Bắc này một mảnh giàu có nhất thôn trang. Ta muốn cho thôn chúng ta ra ra trụ tiểu dương lâu, mọi người lao cội y, tiểu hài tử có thể đạt được hài lòng giáo dụng, cô gái tranh nhau chen lấn phải dê. À tới thôn chúng ta. Đồng thời ta còn muốn cho chúng ta thôn những này vì dân vì nước lập được công lao láo nhân ra một cái vui sướng an lành tuổi già. Những này là dấu ở Chu Vũ trong lòng đã lâu, cũng là trước mắt hắn phấn đấu mục tiêu, khả năng là gặp phải Liễu Thanh Thanh như vậy một cái đối với tâm tư người. Ở như vậy một tháng lãng sao thừa, yên tĩnh điểm đạm buổi tối rốt cục không nhịn được phun một cái vì là nhanh. Liễu Thanh Thanh đôi mắt đẹp theo Chu Vũ dường như trên trời tinh tinh giống như dạng người rực rỡ. Lúc này Chu Vũ ở Liễu Thanh Thanh trong mắt liền dường như Chu Vi Minh mang đại sơn như thế nguy nga kiến cường, làm cho người ta cảm thấy tự tin cùng sức mạnh. Tựa hồ này chính là mình vẫn tìm kiếm có thể để cho chính mình ngừng cảnh chứ. Chu Vũ, ta tin tưởng ngươi, cố gắng cố gắng lên, ngươi hoài báo thật vĩ đại, ngươi nhất định sẽ thành công. Nếu như cần ta hỗ trợ, hy vọng ngươi không nên khách khí. Ta mặc dù là một cô gái, thế nhưng cũng hy vọng có thể đến giúp ngươi, đến giúp thôn các ngươi những này đáng yêu các hương thần. Chu Vũ gật gật đầu, cái này xinh đẹp tinh tế, tâm địa cô gái thiện lương đều là làm cho người ta một loại đại khí cảm giác, cùng với nàng trong lòng lại như vậy thoải mái. Càng là mình không nghĩ tới chính là chỉ dựa vào bản thân ngày hôm nay mấy câu nói liền làm ra phải giúp trợ chính mình cập người trong thôn quyết định, lại có thể nào không để cho mình cảm động. Liền hai cái đồng dạng diện lương, tương tự thẳng thắn người trẻ tuổi liền có càng nhiều đề tài. Ánh trăng trong sáng từ từ giúp đi, trên trời tròm sao nháy mắt, tựa hồn nên vì này hai người trẻ tuổi tạo nên càng thêm lãng mạn bầu không khí, trên núi thanh phong hơi phất động, trong ngọn núi nước dòng suối nhỏ len keng. Cũng lại còn tương nên vì này hai người trẻ tuổi tấu lên vui vẻ làn điệu, hồ nước bên trong tiểu long lý cũng rồn dập dâng lên mặt nước, tựa hồ vì có thể chứng kiến này ấm áp một màn mà cảm thấy vui vẻ không thôi. Trưng 175, không biết nên khóc hay cười thoại nhân duyên một. Ngay khi một nam một nữ này hai người trẻ tuổi mở rộng cửa lòng giao lưu với nhau cuộc đời của chính mình trải qua cùng lý tưởng của mình thì, không biết bên cạnh trong rừng cây nhỏ hai đôi rắt mắt to chính không chấp một cái địa nhìn bọn hắn chằm chằm. Ra cắt tiểu tiểu cảm giác lúc này chính mình hẳn là lao ra, bằng không hai người này đã tán gẫu đến vong giá hỏa của ta chẳng phải là tuổi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực càng thiêu càng vượng. Ngay khi ra cắt tiểu tiểu dễ rửa thân thể muốn chạy trốn ra ngoài thời điểm, bất thình lình bị một hai bàn tay đem vai cho đè lại. Chu Hổ Tàn nhẫn mà đè lại cái này, muốn phá hoại nhị cậu ca hạnh phúc phơi nha đầu, chừng hai mắt nói rằng, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói ra cắt ra nha đầu, ngươi liền không thể làm chọn người sự sao? Nhân gia chính tán gâu đến hừ hực, ngươi đi ra ngoài làm gì? Cho ta ngoan ngoãn mà ở lại đây, chú cũng không cho đi. Gia Cát Tiểu Tiểu dùng sức nhi địa vùng vây 2 lần, thế nhưng cũng không tránh thoát Chu Vũ bản tay lớn, liền tức đến nổ phổi điệu nói rằng, "Tam lưu tử, ngươi cái tử nắc nổi, mau mau thả ra ta, ngươi đây là Sái Lư Minh biết chưa?" "Mẹ kiếp, Sái Lư Minh." "Ta chính là Sái Lư Minh, cùng so với ngươi cái này muốn giỡ bỏ tán nhân gia ác bá mạnh, ngươi chính là cái muốn giỡ bỏ tán người khác nhân duyên đại ác bá." Ra các tiểu tiểu lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt, ngươi nói mình tại sao liền gặp phải như thế một cái hồn không nói lý tên vô lại. Liền con ngươi nhi xoay một cái, ngữ ngược Bô Huy hiên nói, tam lưu tử ta cho ngươi biết, ngươi nếu như lại không buông tay ta có thể muốn hô bất lịch sự. Ai biết Chu Hổ mí mắt đều không nhấc, căn bản là mặc xác nàng, trong miệng hừ hừ nói, đại ác bá, ngươi cũng nghe trò ta, ngươi nếu như dám gọi ta liền dám dùng miệng đem miệng của ngươi lấp kín, lúc này chính là thật đến bất lịch sự, không tin ngươi liền thử xem. rượt lại ngươi cái này, phôi nha đầu từ sáng đến tối điệu nói ta xái lưu manh, ta nếu như không xái trên một hồi cũng thật là cảm giác có điểm chịu thiệt. Nhìn chu hồ cái kia tựa hồ còn liều linh ánh sáng xanh lục hai mắt, da cắt tiểu tiểu thật là có chút sợ sệt. Nước mắt hàm quanh mắt điệu nói rằng, "Tam lưu tử, ngươi khốn nạn." "Ồ, ngươi sao biết ta là khốn nạn đây? Thôn chúng ta mọi người nói như vậy ta, xem ra ta còn thực sự là không đủ hàm súc a." Đều lại như thế ánh sáng bắn ra bốn phía. "Xì" một tiếng, Trên mặt còn mang theo lệ châu nhi ra cắt tiểu tiểu lập tức bật cười. Chu hổ vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Ta nói ra các đại tỷ. Ngươi này vừa khóc vừa cười không phải có cái gì bệnh chứ? Ngươi có thể không nên làm ta sợ a." "Hử, hồn chết ngươi mới tốt đây. Buồn cô nương mới không có bệnh đây, có bệnh chính là ngươi cái này đồ lư manh. Ngươi cái tử nấp nổi ta cùng ngươi nói a, ngươi sau đó có thể không nên gọi ta đại tỷ, nhân gia năm nay mới 24 tuổi đây." Ngươi nãy một gọi không biết còn tưởng rằng ta rất ra đây. Nha. Ta biết rồi, vậy sau này liền gọi ngươi ra cất đại muội tử chứ. Ngươi có thể dẹp đi đi, ai là muội tử ngươi? Liên ngươi cái kia mợ lớn bánh bột ngô mặt khả năng có ta như thế muội muội đẹp sao? Lại nói chúng ta vẫn là thế cửu đây, đường tìm ta thấy sang bắt quảng làm họ, sau đó liền gọi ta tiểu tiểu được rồi. Hả? Ta nói tiểu tiểu a ta liền không hiểu, ngươi vì sao đều là không thích hai người bọn họ tiến đến cùng nơi đây? Mụ nói ta nhị khẩu ca nhân phẩm không thể chề, thông minh sức lực không thể chề, kiếm tiền năng lực càng không thể chề. Ở thôn chúng ta người đưa bí danh thành thực đẹp trai kiếm tiền tiểu láng quân, phối thanh thanh đại tỷ đó là một cái qua lại một cái qua lại. Gia Cát Tiểu Tiểu nhìn cái này gần trong căng tức, nói hưu nói vượn miệng đầy náo pháo đại bánh bột lô mặt, rất là bất đắc dĩ thở dài. Nhỏ giọng nói rằng, nấp nổi, ta cũng biết Chu Vũ Đại ca là người tốt, năng lực cũng mạnh, thế nhưng ta làm như vậy cũng là vì Chu Vũ Đại ca tốt. Các ngươi là không biết Thanh Thanh bối cảnh, ngươi nói Chu Vũ Đại ca đẹp trai có thể kiếm tiền, thế nhưng như vậy con trai ở Truy Thanh Thanh trong đội ngũ vẫn là tiêu chuẩn thấp nhất, chính là dòng giòi mấy chục triệu mấy trăm triệu cũng có khối người. Lui mười ngàn bộ mã nói, coi như là Thanh Thanh thích người nhị cậu ca, thế nhưng bọn họ có thể trải qua Thanh Thanh trong nhà cửa ải kia sao? Vốn là ra cắt tiểu tiểu coi chính mình lời nói xong hậu Chu Hổ hiểu ý chí xa sút ngoan ngoãn đem mình buông ra, ai biết giá hỏa này như mắt một fan. Khinh thường nói: Liên nhân vì là nguyên nhân này. Ta nhìn ngươi thực sự là lo chuyện bao đồng. Ta hỏi ngươi, ngươi biết trên trời ngân hà vì sao hàng năm ngày mùng ngày 7 tháng 7 mới có thể có vẻ sáng nhất sao? Không phải là bởi vì vương mẫu nương nương vì để cho bảy tiên nữ cùng Đồng Vĩnh gặp ỡ, mới có thể ở một ngày kia dùng tinh tinh lắt thành một tòa cầu hỷ thức sao? Thắt, mới phân sai. Đó là bởi vì Đồng Vĩnh là cái bình mới, cũng là bởi vì sự bất lực của hắn mới làm cho hai người hàng năm chỉ có thể gặp lại một hồi. Nếu như ta nhị cẩu ca sinh ra sớm cái mấy ngàn năm, tòa kia dùng tinh tinh lật thành cẩu hỉ thức chỉ định mỗi ngày tồn tại, chỉ cần ta nhị cẩu ca muốn lao bà muốn khi nào đi thiên đình nhìn liền khi nào đi xem xem, chúng ta vào lúc này bảo đảm cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy đặc biệt sáng sủa ngân hà. Ngươi nói ta nhị cẩu ca ngay cả trên bầu trời vương mẫu nương nương đều có thể đối phó, còn có thể lưu ý một cái thế gian lão thái bà hoặc là lão giả. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng nhìn đồ rồi. Này gia châu thổi đến mức quả thực là vang động trời, liền ngay cả luôn luôn tự xưng là vì là thuộc nữ gia Cắt Tiểu Tiểu cũng không nhịn được ở trong lòng tản nhẫn mà dựa vào một thoáng, tiếp theo liền bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, trong lòng văn như rã rào, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, đi mâu thân hắn, ai sao sao thế đi, lão nương bị tên khốn kiếp này thổi đến mức hơi mặt chút, mặc kệ, chân tâm mặc kệ. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lúc trước tiên. Bầu trời vi lượng, dã kê lính tính lặng một mảnh. Bị gió nhi nhẹ nhàng thổi động hoa cỏ cây cối vui sướng rẽ rủ vòng eo ở luyện chuyển nhảy múa, ở nhàn nhã xương mủ bao phủ xuống, càng hiện ra chậm chần yêu kiều. Ở do xương nhi làm nổi bật dưới, thảo càng lục, hoa càng kiều, lá cây càng hiện ra sức sống tràn trề. A ga ga. Một tiếng đề huyết quỷ lệ giống như hi giải xúc lên dã kê linh tính lặng, khắp núi tẩu thú loài chim rất là bất đắc dĩ từ trong ngộng đẹp thức tỉnh, từng đôi ai đoán con mắt nhìn chằm chằm Đông Pha tiểu viện chu vi, rất là đau bi địa bắt đầu rồi tân một ngày sinh hoạt. Vốn là cùng Chu Vũ cùng ngủ một pho đại kháng chu hồ ở này thanh hi giải qua đi, từ trên giường một cao bính lên, không nói hai lời chỉ mặc điều quần si ỉp liền vọt tới trong sân góc tường dưới, vung lên một cái xẻng lập tức làm cảnh rất hình. Thế nhưng kẻ này nhìn trái lại nhìn sau khi không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, sau đó lại chưa từ bỏ ý định địa hướng về bầu trời nhìn nó, cuối cùng lại dùng xẻng hướng trên đất vỗ vỗ, thế nhưng đều không có phát hiện cái gì. Ngay khi Chu Hồ thở phào nhẹ nhõm coi chính mình vừa nãy là đang nằm mơ thì A ga ga, thê thảm hý giải lại hừ lên, Chu Hổ tức giận, hai tay cầm sèn bắp chân run rẩy địa la lớn, phương nào yêu ma quỷ quái dám đến hù dọa ra ra ngươi, mau mau cho ta hiện thân, lão tử không đem ngươi đánh ra thịt đến lão tử liền không họ Chu. Lúc này bên cạnh gian nhà cửa phòng mở ra, Liếu Thanh Thanh cùng ra Cắt Tiểu Tiểu mặc chỉnh tề vội vội vàng vàng địa đi ra, vừa ra tới liền nghe đến Chu Hổ ở nơi đó nói mê sảng. Ra Cắt Tiểu Tiểu thực sự là dở đầu, cái này tự nấp nồi nói chuyện xưa nay sẽ không có cá biệt môn. Tối hôm qua trên nói phét tung trời vì là Chu Vũ thổi một trận, đem Chu Vũ thổi đến mức so với Thái thượng lão quân cùng Ngọc Hoàng đại đế đều lợi hại. Nay sáng sớm trên còn nói cái gì yêu ma quỷ quái, hàng này mười phần chính là cái nhị ngốc tự mà. Nay này nấp nổi ở nơi đó mủ bạch tử cái gì đây? Có điểm khoa học thường thức có được hay không? Còn yêu ma quỷ quái, ta nhìn ngươi chính là to lớn nhất yêu ma quỷ quái, sắc ma sắc quỷ thêm lưu manh quái. Tiểu tiểu, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Tình huống lúc nguy cấp a, thanh âm mới vừa rồi ngươi không nghe sao? Đó là bình thường nguyện ý có thể phát ra sao? Ta ở mảnh này nhi sinh hoạt hơn 20 năm, xưa nay chưa từng nghe tới đáng sợ như thế âm thanh. Ta nhìn ngươi vẫn là cùng Thanh Thanh đại tỷ tới trước ta nhị cậu ca trong phòng đó đóa, nếu như yêu quái tới ta trước tiên cùng nó đọ sức một lúc, đến thời điểm các ngươi liền mau mau thoát thân đi. Chờ các ngươi lại lúc nhìn thấy ta, phòng trừng ta đã trở thành quái vật một dội đại tiện. Tiểu tiểu muội tử, Thanh Thanh đại tỷ, vững biết ta Nói xong Chu Hổ hít một hơi thật sâu nhất theo sệnh cũng không quay đầu lại đi ra cửa viện. Sáng sớm màu xám mấy màn sáng sủa bên trong, Chu Hổ gái kia chỉ mặc một cái quần si y phục thân thể càng đi càng xa, gió núi lạnh rung, cùng cái kia cô tịch thân thể lại có mấy phần hữu quang cảm giác. Thật có thể nói là sơn gió vi vu hè suối nước hàn, Chu đại hiệp không lớn lên liền hẻ không trở lại. Hai cô bé bị Chu Hổ bi tráng làm cho là nhật nước mắt lá chá, ra cắt tiểu tiểu ở trong sân la lớn, tam lữ tử ngươi yên tâm. Nếu như ngươi thật đến đã biến thành một rợi đại tiện, ta nhất định sẽ đem ngươi dùng cái bình thu hồi đến mai được, thanh minh mười làm ta nhất định sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Hung Dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhất theo đại xản thể muốn cùng yêu quái quyết một trận tử chiến chu hồ nghe được ra cất tiểu tiểu sau, chân dưới lảo đảo một cái tốt huyền không quang ngã cái ngã gục, sau đó dùng tận khí lực toàn thân bi phấn hô to một tiếng thào a. Không nói chu hồ cùng yêu ma quỷ quái làm đấu tranh đi tới, chỉ nói riêng hai cái cô nương nhìn thấy chu hồ một người đi ra ngoài. Vì nói phía trên thế giới này không có yêu ma quỷ quái, thế nhưng thanh âm mới vừa rồi thực sự là quá đáng sợ, để Chu Hổ một người đi ra ngoài vẫn đúng là sợ gặp nguy hiểm, liền ra cắt tiểu tiểu cùng Liêu Thanh Thanh nhanh chân liền hướng Chu Vũ trong phòng chạy. Vừa mới vào nhà hai cô bé liền a một tiếng vội vã che mắt đi ra. Xuyên thấu qua ngón tay phụng liền thấy Chu Vũ chỉ mặc một cái quần sỉ ỉm ngắn trọng vó lên trời điệu nằm ở trên giường còn ở ngủ say như trước đây. Bên cạnh tiểu hắc thỏ càng là nằm nhồi Chu Vũ trên bụng. Vào lúc này cũng là tiếng ngáy như lôi. Dùng tay chọc chọc Liễu Thanh Thanh, Gia Cát Tiểu Tiểu có chút thẹn thùng điệu nói rằng: "Thanh Thanh, ngươi cùng hắn thủ, nếu không ngươi qua gọi hắn chứ?" Liễu Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên, mạnh miệng điệu nói rằng: "Ta cùng hắn không phải là rất quen thuộc, lại nói nữa vừa nãy Chu Hộ không cũng là ăn mặc cái quần si vì sao, ngươi làm sao sẽ không có phản ứng lớn như vậy?" "Ồ, ngươi chưa nói xong thực sự là có chuyện như vậy nhỉ ha, hi hi, ta vừa nãy không phải không chú ý sao?" Bất quá Chu Hổ tên kia bình thường liền không biết xấu hổ quái rồi, tại sao ta cảm giác trái lại còn thói quấn đây? Đúng rồi, ta không nói hắn, ngươi mau chóng tới đem hắn đánh tức đi, nếu như chậm ta sợ Chu Hổ thật gặp phải phiền phức. Liêu Thanh Thanh cân nhắc địa nở nụ cười, bất quá vẫn là đỏ mặt vào phòng, đi tới đại kháng trước hô, Chu Vũ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bất quá âm thanh tiểu đến thực sự là đáng thương. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 176 Không biết nên khóc hay cười thoại nhân duyên hai. Muốn nói Liêu Thanh Thanh nhân gia vẫn là mười phần một cái đại cô nương, chưa từng gặp qua con trai Trần Chuồng lộ thể. Vào lúc này có thể nói ra lời coi như là không tồi. Nhưng mà mặc cho Liêu Thanh Thanh làm sao gọi, trung gian ngoại trừ khoát nha thỏ lại sụp giường địa híp lại mắt to liếc mắt nhìn Liêu Thanh Thanh sau, Chu Vũ như thường là ngủ say như chết, không hề có một chút nào tỉnh lại ý tứ. Cửa ra cắt tiểu tiểu cũng lên, từ gian ngoài trong thủy hang mốc một biểu nước lạnh bước nhanh vào phòng. Chu Vũ vội trên người liền rỗi đi qua. Có kẻ địch. Đang cùng Chu Công Tham Thảo vẫn đề Chu Vũ bị một biểu nước lạnh dội ở trên người sau cho là có mạo tắc xâm lấn, trong hoàng hốt nhìn thấy kháng duyên một bên có hai bóng người, liền một cái nhanh như hổ đói vồ mồi liền lao tới. Gia cắt tiểu tiểu nha đầu này bởi làm chuyện xấu trong lòng chột dạ, rỗi xong Chu Vũ sau vắt chân lên cổ mã chạy, kết quả né tránh Chu Vũ chụp mồi, đáng thương Liễu Thanh Thanh cũng có một chút nào chuẩn bị tâm tư, lập tức liền bị Chu Vũ bế cái đẩy cối lòng. Ồ, tình, mềm mại, làm sao còn có một loại cực kỳ tốt văn hương vị nhi. Bị loại này tình huống dị thường đâm một cái kích, Chu Vũ lập tức tỉnh táo lại. Vào lúc này con mắt cũng có thể nhìn rõ ràng, hóa ra là giai nhân trong ngực. Ha? Không đúng, giai nhân trong ngực a. Dã hỏa này một giật mình mau mau bung ra hai tay. Liêu Thanh Thanh vào lúc này đã choáng váng, không nghĩ tới ngủ say bên trong còn để trần trên người Chu Vũ nhắm mắt lại lập tức liền đem mình ôm vào trong ngực. Nghe cái này thể trạng cường tráng nam tính khí tức, Liêu Thanh Thanh liền cảm giác mình cả người như nhũn ra, không nói nổi một lời nào. Cảm giác Chu Vũ buông ra chính mình, Liêu Thanh Thanh mau mau sau này một triệt, phải biết vừa nãy Chu Vũ là trước nửa người khoát lên Liêu Thanh Thanh trên người, phần sau thân còn ở lại trên giường, nay đột nhiên một triệt Chu Vũ sẽ không có chống đỡ điểm, liền nghe rầm một tiếng. Chu Vũ đầu to hướng dưới liền té xuống đất. Nay một suất cho Chu Vũ xuất ra linh cảm, xoa xoa rơi đau đớn đầu. Chú Vũ trên mặt tuần ra không rõ vẻ mặt, thở phì phò nói rằng, này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nhi? Ta vừa nãy không phải ở trên giường ngủ sao? Làm sao rơi trên mặt đất tới? Thanh thanh, tiểu tiểu, hai người các ngươi sao đi vào ta trong phòng tới? Ồ, không đúng rồi, ta này trên người làm sao tất cả đều là thủy. Trời xanh A, đại điệu A, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nhi A? Quả nhiên hai cô bé bị chú Vũ kẻ ác cáo trạng trước chiêu này nhì cho mê đi hồ. cũng không thời gian phân tích vừa nãy Chu Vũ cử động, Gia Cát Tiểu Tiểu nhược nhược điệu nói rằng, "Chu Vũ, ngươi trước tiên đừng nóng giận ha, là có chuyện như vậy nhi." Gia Cát Tiểu Tiểu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng kính xin cầu Chu Vũ không nên tức giận. Yêu ma quỷ quái, con mẹ kiếp biến thành đại tiện. Tiểu tử này cũng quá đễ cao chính mình, chính là biến vậy cũng là biến thành kê thể có được hay không? Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi, không xong rồi, không xong rồi. Ai biết nở nụ cười một lúc hậu chu vũ sắc mặt lại chìm xuống, cắn răng sát có việc địa đối với gia cát tiểu đạo, "Tiểu tiểu, gọi bất tỉnh ta ngươi hay dùng nước lạnh dội ta. Ngươi biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào sao? Ta ở lúc ngủ nếu như chịu đến công kích thân thể sẽ không tự chủ được địa khởi sướng phản kích, cũng còn tốt ta vừa nãy chỉ là vô tới muốn đem ngươi quật ngã, này nếu như trước tiên ra chân ngươi không phải phá tương sao?" Nhớ tới không có lần sau a. Nói xong ra hỏa này, Trọng Liên y phục không dám xem Liêu Thanh Thanh như một làn khói liền chạy mất. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói, hai người các ngươi ở nhà chờ a, ta đi đem cái kia rọi đại tiện nhanh nhanh tiến về. Tiểu tiểu ngươi đem cái bình chuẩn bị kỹ càng a ha ha ha ha. Thanh Thanh, lúc này ngươi không cần lúng túng, Chu Vũ tên kia còn tưởng rằng hắn vừa nãy ôm phải là ta đây. Đúng rồi, mới vừa rồi bị nhân gia ôm tư vị nhi thoải mái chứ. Hi hi. Liêu Thanh Thanh khuôn mặt đỏ lên. Tiểu tiểu nha đầu này bị Chu Vũ biểu diễn lừa dối, người xấu này vừa nạy nhưng là cùng mình đúng rồi một chút, như vậy còn có thể nhận sai. Chỉ bất quá là muốn mình có thể tìm cái dưới bậc thang đi. Bất quá vừa nãy tình huống đó xác thực cũng không có thể trách hắn, dù là ai ở ở tình huống kia cũng không thể trước hết nghĩ đến muốn bất lịch sự ai, chỉ bất quá đều là bản năng phản ứng mà thôi. Bất quá tên kia thân thể làm sao hội như vậy cường tráng đây? Nghĩ đến vừa nãy trò khơi hài cùng Chu Vũ cường tráng thân thể Liễu Thanh Thanh trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. khóe miệng không nhịn được hướng lên trên hơi vểnh lên. Khi Chu Vũ chạy tới chiến đấu kê xảo huyết thì hình ảnh trước mắt quả thực là quá chói mắt. Liền thấy chiến đấu kê bị treo ở trên cành cây, ngoài miệng bị cỏ khâu bảng đến gắt gao, chính đang ra sức giãy rủa. Thu cái kê tiếp để Trần Cánh Tay chỉ mặc một cái quần xỉ y bộ đại hán cầm một cái cành cây ở trên người nó chỉ chỉ chỏ chỏ. "Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng là cái gì yêu ma quỷ quái đây, hóa ra là chỉ đại công kê." Ta nói anh chàng, ngươi là một con gà có được hay không? Ngươi mẹ kiếp không đánh Minh Phát Sinh quỷ kêo làm gì? Sợ đến lão tử liền quần cũng không mặc liền chạy đến. Vốn là lão tử còn tưởng rằng lần này cần chơi xong biến thành đại tiện đây, ngươi mẹ kiếp không cho lão tử mặt dài a, ngươi mẹ kiếp là muốn cho ta biến thành kê thịt là sao? Ngươi nói ngươi là không phải muốn ăn đòn. Nói xong cầm cành kê lại gõ chiến đấu kê mấy lần. Chiến đấu kê vào lúc này đều sắp van nước chết rồi, trong lòng bực tức nói: Cái này ngốc đại vóc là từ đâu tới đây? Bản kê mỗi ngày đều là như thế đánh minh a. Chủ nhân ta đều không còn cách nào khác ngươi sinh cái điều khí. Thế nhưng khổ nỗi miệng bị trói cùng tự thân ngôn ngữ năng lực, chiến đấu kê chỉ có thể o o điệu ra sức giấy rửa. Chiến đấu kê hiện tại nhưng là Chu Vũ bà bối, từ khi thói quen chiến đấu kê đánh tiếng hót sau khi, chính mình giấc ngủ chất lượng chiếm được rõ ràng tăng cao, đồ chơi này bây giờ đối với chính mình tới nói không phải là đồng hồ báo thức, vậy cũng là địa địa đạo đạo bài hát dù con a. Tam Lư Tử ngươi dừng tay cho ta. Vội vàng đem Nhị Ca sủng vật kê bung ra, nếu như ta chiến đấu kê ít đi dễ, cái kê mào, cẩn thận ta đem ngươi điếu đứng dậy đánh. Nhìn thấy Chu Hổ lại giơ lên cành cây muốn đấu võ, Chu Vũ vội vàng lớn tiếng trợn lại nói: "Nhị Cẩu Ca, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a." Này con tử gà trống sáng sớm liền gào khóc thảm thiết, suýt chút nữa không đem huynh đệ ngươi hủ chết. Ta hiện tại giáo huấn một chút nó còn không nên sao? Chu Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, thật không tiện điệu nói rằng Tam lư tử, chuyện này ba kỳ thực quái ca ca không có chuyện gì trước tiên cùng các ngươi nói rõ ràng. Này con đại công kê từ khi bị dọa một lần sau đánh minh chính là cái này động tĩnh, thói quen là tốt rồi. Ca ca cho ngươi bổi cái không phải à, ngươi xem nó quái đáng thương, vẫn là thả nó đi. Chu hổ con ngươi chuyển động, nhìn lại một chút trên cây treo đại công kê cảm giác cũng quả thật có chút đáng thương. Liền rộng lượng điệu nói rằng, hành nhị cầu ca, xem ở mặt mũi ngươi trên ta ngày hôm nay liền bông tha này con đại công kê. Thế nhưng nó lại muốn là làm ta sợ hậu quả chính là chém lập ngươi ta. Chu Vũ đầy mặt hắc tuyến, tên tiểu tử thối này còn nhảy nhênh lên. Bất quá ngẫm lại như thế rắn chắc hắn tử bị một con đại công kê sợ đến như vậy cũng đúng là thật mất mặt, cũng sẽ không không hi phải cùng hắn tính toán, liền tiến lên đem chiến đấu kê cho đè xuống. Vừa bị bung ra, chiến đấu kê lập tức liền nhào tới Chu Vũ dưới chân sắt bên Chu Vũ ống quần liền không rời đi, cả người run lẩy bẩy. Chu Vũ ai thán một tiếng, Gia hỏa này lần này bị Tam Lư Tử lại giáo huấn một trận, ngày mai không biết sẽ ra tới cái gì thanh nghi đây, hy vọng không muốn quá đáng sợ, thoại nói mình cũng không đả thương nổi a. Ở Chu Hổ dưới sự yêu cầu, Chu Vũ đem trên y cởi cho tiểu tử này mặc vào, sau đó mới ôm chiến đấu kê cùng hắn mới trở lại trong sân. Vào lúc này Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu tới lúc gấp rút đến đầy sân đi tới. Chính mình hai người nếu không là tay trói gà không chặt cô gái đã sớm theo Chu Vũ đi tới, nơi nào còn có thể ở lại đây làm gác. Rốt cục nhìn thấy ca lũng trở về, hai nữ vội vàng tiến lên nên tiếp, ra cắt tiểu tiểu càng là vây quanh Chu Hổ xoay chuyển hai vòng, phát hiện xác thực không ít cái gì linh kiện sau lúc này mới yên lòng lại. Liêu Thanh Thanh nhìn thấy Chu Vũ trong tay ôm một con đại công kê không khỏi nghi ngờ nói: "Chu Vũ, các ngươi ca lũng vừa nãy không gặp phải nguy hiểm chứ?" "Đúng rồi. Ngươi làm sao ôm chỉ đại công kê trở về? Cái này mà vẫn để cho hổ tử cùng các ngươi nói đi, phía ta bên này thực sự là không tốt lắm nói." Chu Vũ Cố nén cười nói rằng: "A, cái kia cái gì? Vừa nãy ta không phải đi ra ngoài hàng yêu nắm bắt quái sao?" Đi ra cửa viện không xa liền nhìn thấy một con kim quan long đỏ thế nào cũng có thể có một tầng lầu cao đại yêu quái. Kỳ thực ta lúc đó đĩnh sợ sệt, thế nhưng vừa nghĩ tới trong sân có Tiểu Tiểu cùng Thanh Thanh đại tỷ, hơn nữa còn có ta dễ thân khả kính nhị cậu ca, liền ta liền không chớ sợ chớ sợ. Vung lên xẻng rồi cùng này con yêu quái đại chiến 300 hiệp, cuối cùng này con yêu quái bị ta đánh trở về nguyên hình. "Nào, không phải là ta nhị cậu ca ôm con kia đại công kê sao?" Xì si một tiếng, hai nữ đồng thời nở nụ cười, thực sự là nở nụ cười khuynh thành, xong cười khuynh quốc, nhìn ra ca lượng con mắt tặc lượng tặc lượng. "Chu Vũ, vừa nãy sẽ không là này con đại công kê ở đánh minh chứ?" Liêu Thanh Thanh một bên cười vừa nói, "Ăn có thể là, cũng có thể không phải." Chu Vũ ba phải cái nào cũng được địa hồi đáp. "Khanh khách, Tam Lư Tử" Ngươi vừa nay chính là đi đem này con đại công kê cho nắm bắt trở về. Uy phong thật to a may nhờ buồn cô nương còn vì ngươi rơi mất ba giọt nước mắt đây. Còn biến thành đại tiện. Này, ngươi làm sao bất biến cơ chứ? Ngươi đúng là liền cho ta nhìn một chút ta. Ngươi chính là cái tên lừa gạt, khoác lác đại vương. Nói nói ra các tiểu tiểu cảm giác còn chưa hết giận, giơ lên trắng như tuyết chân nhỏ chiếu chu hồ chính là một cước. Chu hồ sao có thể đàng hoàng địa làm cho nàng đạp? Mau mau lắc mình liền muốn tách rời khỏi Ai biết này, lướt người đi trên y sẽ theo phòng đông đường, lộ ra bên trong nội khu. Thêm vào sáng sớm địa liền thu được kinh hãi, dẫn đến ra cắt này, một cức vừa vặn sui ở chu vũ dưới đáy. Nhìn thấy chu hổ hồng bên trong, ra cắt tiểu tiểu mặt cười đỏ chót, vội vàng xoay người giậm chân thẹn thùng nói rằng, "Đồ lư manh, còn không vào nhà mặc quần vào." "Ai, ai, này liền đi, này liền đi." Sau khi nói xong chu hổ như một làn khói chạy về trong phòng. Đại sáng sớm trò khôi hài rốt cục đi qua. Liễu Thanh Thanh giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện mới hơn 6 điểm, giờ một chút, liền nói với Chu Vũ, "Chu Vũ, chúng ta đến xem mặt trời mọc chứ? Ta lớn như vậy còn không ở trên núi xem qua mặt trời mọc đây." Chu Vũ nhìn sắc trời một chút, phát hiện đông phương còn không hồng đứng, dậy, chờ một lúc liền đến Thái Dương ở trong núi vừa bay lên thời điểm, tiện đà gật gật đầu, liền vung tay lên bốn người một người mang theo một cái băng ngồi vô cùng phấn khởi đi chạy trên đỉnh ngọn núi mà đi. Bốn người ở một gốc cây đại cây thông dưới ngồi xong, nhìn xuống đông phương bầu trời. Liền thấy đầy khắp núi đồi trong lúc đó sương trắng mênh mông, tấm mắt của người căn bản là không thể xuyên thủng, chỉ có thể lúc gần lúc hiện địa nhìn thấy phụ cận bị sương trắng che đậy lờ mờ rừng cây. Khoảng chừng quá 7.8 phút, sương mù dần dần tan đi, đông phương phía chân trời xuất hiện ngân bạch sắc, lạ như vậy nhu hòa, như vậy trơn bóng. Nó không ngừng mở rộng, dường như muốn nhấn chìm thế gian này tất cả. Từ từ nó tầng dưới chốt hơi lộ ra màu đỏ nhạt. Bốn phía vân cũng trắng bệ. Bốn người nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn tất cả những thứ này. Hai vị mỹ nữ đã xem ngây dại. Một lúc, cái kia màu đỏ nhạt sâu sắc thêm, phạm vi càng lúc càng lớn, đem lên cận vân cũng chiếu lên tỏa sáng. Lúc này, đông phương phía chân trời đỏ lên, ở cái kia chồng chất núi non tối đầu đông, đỏ đến mức dày đặc nhất, tối diễm, thật giống chính đang thiêu đốt đại hỏa, hơn nữa ở lan tràn mờ rộng. Liên ở trong nháy mắt này, cái kia hồng trù màn che giống như chân trời kéo dài một góc. Mặt trời đỏ tu xấu hổ địa lộ ra một cái hình cùng một bên, đồng thời cố gắng tăng lên trên, dần dần mà đã biến thành một nửa hình tròn hình, hơn nữa theo không ngừng lên hướng cao bảy đặt mánh liệt ánh sáng, đem chu vi hồng vân lôi kéo đến nát tan. Bốn người con mắt bị này cường quang kích thích, hơi cảm thấy đau đớn, nhưng là vẫn như cũ không muốn địa khẩn nhìn chầm chầm nó. Cái kia hình nửa vòng tròn không ngừng lên cao, như một cái quả cầu lửa ở chân trời nhúc đích, cuối cùng tránh thoát ràng buộc, một vòng mặt trời đỏ dâng trào ra. Thái Dương ở màu tím trong sương mù bay lên, mặt trời đỏ quang chiếu biển mây, năm màu rực rỡ, sáng lạn như cầm tú, hướng về chu vi phun trào ra tia sáng chói mắt. Nhất thời, trong thiên địa hảo quang bắn ra bốn phía, đại địa vạn vật đều phủ thêm một tầng kim trang. Thái Dương chậm rãi lên cao, mang theo dâng lên bắn ra bốn phía ánh sáng, vén lên lụa mỏng giống như sương mù. Dương cây, dòng suối nhỏ, cùng với cái kia đầy khắp núi đồi lục đều lộ ra rõ ràng đường viền. Bốn trong lòng người đều cảm thán thiên nhiên giao cho nhân loại vô biên mỹ cảnh, Liễu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu thậm chí đều sản sinh cắm rễ ra kê linh ý nghĩ. Chương 177, không biết nên khóc hay cười thoại nhân duyên ba. Thái Dương đã lên tới giữa sơn núi, vạn đạo kim quang dâng trào ra, hào quang bắn ra bốn phía, toàn bộ dã kê linh tắm rửa ở trong đại dương màu vàng óng. Hai cái cô nương hồn nhiên không có cảm giác đến chói mắt, như trước hai tay hoàn chân như mê như say quan sát cái kia tán lạn chiều dương. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, bọn nhỏ cũng nhanh hơn sơn, cứ việc có chút không đành lòng, thế nhưng Chu Vũ vẫn là lên tiếng đánh gậy hai nữ xem xét, "Thanh Thanh, Tiểu Tiểu, chúng ta trở về đi thôi, các ngươi còn không ăn điểm tâm đây?" Như thế này bọn nhỏ nên tới. Hai nữ tử cảnh giới vong ngã bên trong đi ra, Liễu Thanh Thanh mỉm cười nói, "Chú Vũ, nơi này mặt trời mọc quả thực quá đẹp, chúng ta đều không muốn động động địa phương đây." Bất quá khách theo chủ liền liền nghe lời ngươi được rồi. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng chúng ta lần sau nhất định còn muốn mang chúng ta tới đây bên trong xem mặt trời mọc. Chu Vũ gật gật đầu, Chu Hổ cũng lẩm lâm liệt liệt điệu nói rằng, đó là tất yếu. Thanh Thanh đại tỷ bất luận ngươi cùng tiểu tiểu khi nào đến yêu cầu của ngươi chúng ta bảo đảm và mãn, bằng không cũng quá không nói. Gia Cắt tiểu tiểu quệt quệt miệng nhỏ nói rằng, ta nói Lưu manh Tam lưu tử, nhân gia Thanh Thanh giống như ta đại có được hay không, ngươi một cái một cái đại tỷ này không phải buồn nôn người sao? Sau đó giống như ta Ngươi vẫn là gọi nàng tên đi. Liêu Thanh Thanh cùng Chu Vũ cũng không có cách nào nhún vai một cái, hai người kia chỉ cần ở cùng nơi liên khắp, thật là làm cho người ta đau đầu. Thế nhưng bên người nếu là không có hai người này trái lại còn cảm thấy vô vị. Chu hộ, tiểu rất đúng, ngươi sau đó vẫn là gọi ta Thanh Thanh đi, đường đại tỷ đại tỷ, ta còn không muốn như vậy sớm biến lao đây. Liêu Thanh Thanh trêu ghẹo nói. Tốt nhất, liền nghe hai vị mỹ nữ, đi, chúng ta nhanh đi về. Để ta nhị cậu ca cho chúng ta làm điểm ăn ngon. Lại nói này sáng sớm trên đêm ta cho chơi đùa quá chừng, cái bụng đã sớm đói bụng. Tiểu tiểu, Thanh Thanh, đến ăn cậu. Ở Chu Vũ cùng hai người bọn họ giải thích đến ăn cậu cố sự sau hai cái cô nương là phỉ cười không dứt, dọc theo đường đi tung xuống tiếng cười như chuông bạc. Trở lại trong sân hậu Chu Vũ để Chu hộ phụ trách cho ăn những động vật cùng thiên nga toàn da. Thuận tiện đến phụ cận trên sườn núi hái chút quả dại. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cùng khóa tiểu rủ cầm sễn nhỏ tràn đầy phấn khởi địa cùng Chu Hổ đào dao rã cắt cỏ xanh đi tới. Chu Vũ thì lại chính mình ở trong phòng bếp bắt đầu vội từ đứng dậy. Đại ước hai sau mười mấy phút, Chu Hổ là bị hưng phấn ra cắt Tiểu Tiểu tiếp tục cánh tay lôi trở lại. Vừa nhìn thấy Chu Vũ kẻ này liền liên tiếp đeo nháy mắt, tựa hồ có lời muốn nói. Dù sao cũng là tốt đến lại như là một người anh chàng, nhìn thấy ra cắt Tiểu Tiểu cử động cùng với Chu Hổ vẻ mặt, Chu Vũ nhất thời liền cảnh giác đứng dậy. cùng hai cái cô nương lên tiếng chào hỏi sau chưa kịp ra cắt tiểu tiểu mở miệng. Cầm lấy chứa quả dại rồ liền hướng trong phòng biến chạy. Ra cắt tiểu tiểu cái này khi a, một tay chống nạnh một tay chỉ Chu Hồ Khế tiêu nói, "Tam lư tử ngươi cái đồ lư manh, ngươi vừa nãy là không phải là cùng Chu Vũ đánh cái gì ám hiệu? Nếu không hắn làm sao vừa thấy được buồn cô nương nhanh chân liền chạy?" "Ai u, ta còn thực sự là xem thường các ngươi ca lũng, không nghĩ tới các ngươi bề ngoài xem ra chung hậu thành thật." Nội tâm quả thực chính là rào hoạt đại đại á từng cái từng cái hoạt không lưu tay. Hừ, không có một đồ tốt. Sau đó nhà đầu này lại hướng nhà bếp la lớn, chú vũ, ngươi trốn đi hữu dụng sao. Lẫn mất mùng một ngươi lẫn mất mười làm sao. Coi như là ngươi mười làm cũng đóa đi qua, thế nhưng ngươi trốn được hai tháng hai sao. Cho nên nói á ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi ra, buồn cô nương cố gắng cùng ngươi chuyện phiếm chuyện phiếm, đây chính là chuyện tốt to lớn nhi à. Mặc cho ra các tiểu tiểu làm sao gọi. Chu Vũ chính là không ra. Một người muộn ở trong phòng bếp cũng không biết đang làm cái gì. Thế nhưng bởi lo lắng bọn nhỏ lại đây, Chu Vũ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bưng một đại buồn quả dại trúc đi ra. Chu hộ vội vàng đem bàn để tốt, như một làn khói lưu tiến vào trong phòng bếp cũng không ra, có người nói là giúp đỡ cầm chén khói đi tới. Liêu Thanh Thanh vẫn cười khanh khách địa ở một bên nhìn, cũng không nói lời nào, bất quá rõ ràng đến có thể thấy được cái này tiên tử muội muội ức đến có chút khổ cực. Này Chu Vũ, cam lòng đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi hội vĩnh viễn ở tại trong phòng bếp không ra đây." Gia Cát Tiểu Tiểu lung lay mỹ lệ dáng người, dương dương tự đắc điệu nói rằng, "Ồ, Tiểu Tiểu, ngươi đây là sao nói chuyện đây? Ta không phải ở nhà bếp cho các ngươi làm điểm tâm sao? Vì sao hội không nỡ bỏ đi ra? Ngươi đều cho ta cả buổi dối." Đến đến, "Chú Vũ, chơi miệng lưỡi ta là chơi bất quá các ngươi cá lưỡng, chúng ta ngày hôm nay nói trắng ra. Ngươi nói trước đi chúng ta hiện tại là không phải bạn tốt chứ?" Là bà vẫn là không phải đây. Để ta ngẫm lại ha. Chu Vũ gãi đầu làm khổ tư hình. Gia cát tiểu tiểu đều sắp bị tức chết rồi, không nghĩ tới cái này xem ra tuấn lãng thanh tú Chu Vũ so với Tam Lư Tử còn không là đồ vật, nói chuyện quả thực là kín kẽ không một lỗ hổng a. Hành. Chu Vũ ngươi hành, vậy thì không phải bằng hữu đi. Thanh thanh a, ta hiện tại này tâm a là thật lạnh thật lạnh, không nghĩ tới đều biết lâu như vậy rồi vẫn không có bị người ta xem là bằng hữu. ta xem hai ta hay là đi thôi, đừng ở chỗ này để người ta phiền." Liêu Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn một chút Chu Vũ, trong mắt lộ ra một tia khẩn cầu vẻ. Chu Vũ quyết tâm liệu mạng lớn tiếng nói, "Được rồi, được rồi, tiểu tiểu a, ta phục rồi, ngươi có chuyện gì vẫn là mau nói đi, ta nghe là được rồi." "Thế nhưng tiền đề là không thể quá phận quá đáng a." Nghe xong Chu Vũ ra cắt tiểu tiểu lập tức do âm truyền tỉnh, đôi mắt to xinh đẹp chuyển động, hưng phấn nói rằng, "Chu Vũ Ngươi ở tòa này sơn mặt nam trồng trọt là không phải hồng cánh thiên. Là à, làm sao? Còn có còn có, tam lư tử vừa nãy ở ta nghiêm hình ép hỏi dưới nói thôn các ngươi cùng ngươi cậu làng đều có lượng lớn hồng cánh thiên có đúng hay không? Ngươi muốn làm cái gì? Những kia đều là cùng nhân gia ký rồi hợp đồng, ta biết trong nhà của ngươi là mở dược liệu điếm, nhưng là tuyệt đối không thể lại bán cho ngươi, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, chú vũ, ta cũng không như vậy bị hội. Ngươi xem một chút ha, tòa này giá kê linh cũng không tính là nhỏ, nếu như ngươi đưa hết cho nhận đầu hạ xuống gieo vào Hồng Cảnh Thiên phòng trường liền đủ nhà chúng ta dùng, nói cách khác thôn các ngươi cùng ngươi cậu trong thôn Hồng Cảnh Thiên nên bán cho ai còn bán cho ai, ta chỉ cần ngươi nơi này như vậy đủ rồi. Hơn nữa giá tiền tuyệt đối sẽ không so với hiện tại thấp. Chú Vũ, Chu lại ca, giúp đỡ rồi, nhà chúng ta cửa hàng 2 năm qua đều tích thu đến tốt dư liệu, ta ba vì chuyện này nhi tóc đều xấu mít. Hơn 50 tuổi người xem ra lăng là như 60, 70 tuổi lão già giống như, ai, ta nhìn ở trong mắt là khổ ở trong lòng a. Nói xong ra Cắt Tiểu Tiểu vẫn cứ bỏ ra mấy giọt nước mắt. Liêu Thanh Thanh ở một bên nghe chính là trợn mắt quát mồm, này vẫn là chính mình quen thuộc cái kia lẫm lẫm liệt liệt, tính tình ngay thẳng ra Cắt Tiểu Tiểu sao? Ra cắt thúc thúc tuy nói không bằng Chu Vũ tuổi trẻ, nhưng nhìn đứng dậy cũng tuyệt đối cùng thúc thúc của mình cùng với Liêu thúc thúc không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa tóc đen đầy đầu Đường hoàng gia giáng địa một cái trung niên đại xoái ca à, làm sao đến trong miệng của nàng dĩ nhiên biết cái này sao không thể tả. Chù vụ ai chù vụ ngươi là rút lui tốt đi còn chưa phải rút lui tốt đây. Cô nương tâm thật là có điểm dối loạn. Chù vụ cũng biết cái này ra cắt bỏ sữa 8 phần 10 là không nói thật, bất quá nha đầu này phẩm hạnh cùng tính cách còn chưa phải thác. Hơn nữa bước kế tiếp chính mình liền muốn cùng tam thúc cùng với cậu thương lượng bắt đầu đại diện tích trồng hồng cảnh thiên sự tình. Nhiều như vậy hồng cảnh thiên phòng trường quế vân lượng đại ca một người cũng ăn không vô, bán cho tiểu nhỏ hơn một chút cũng không phải là không hành, hơn nữa bên cạnh còn có cái Liêu Thanh Thanh đang nhìn đây, chính mình cũng thật là không tiện cự tuyệt. Nghĩ tới đây Chu Vũ cởi gật, quay về ra cắt tiểu đạo, "Được, tiểu tiểu, từ sang năm bắt đầu phía ta bên này bắt đầu cho ngươi cung cấp hồng cảnh thiên, mấy vạn cân có đủ hay không?" "Bao nhiêu?" "Mấy vạn cân." "Ngươi nói tới sẽ không là còn không hong khô chứ?" Nếu như là Hồng Khô tốt ngươi có thể cộng cho ta mấy vạn cân ta về nhà lập tức liền làm cái cùng ngươi giống nhau, như lúc pho tượng cho người cùng đứng dậy. Đừng đừng biết, pho tượng liền không cần, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, còn Hồng Cảnh Thiên tuyệt đối là Hồng Khô tốt, hai chúng ta thôn năm nay sẽ thành lập một cái Hồng Cảnh Thiên trồng căn cứ, phòng trường sắp năm ngươi muốn bao nhiêu hóa chúng ta đều có thể cung cấp. Chu Vũ vội vàng xua tay nói rằng, đùa gì thế? Người sống có bị người tháp hương cùng đứng dậy sao? Nhà đầu này một trở nên hương phấn tuyệt đối cùng tam lư tử có liều mạng, đều là miệng đầy chạy xe lửa á. Khi e à, chú vũ ngươi quá tuyệt, chuyện này liền như thế định, các loại, chờ, quay đầu lại có lúc ta sẽ để ta ba lại đây cùng ngươi tốt nhất tâm sự, ha ha, lúc này nhà chúng ta láo già lại sẽ không nói ta không có việc gì. Liều thanh thanh đi lên có chút quan tâm nói, chú vũ, đối ngươi như vậy sẽ không có ảnh hưởng chứ. Ngươi cũng không nên bởi vì chúng ta tổn hại đến trong thôn các ngươi người lợi ích. Chu Vũ cảm động mặt rành, lúc này thật muốn xông tới ôm Liễu Thanh Thanh đích thân lên mấy cái, cô nương này người như biểu, khuôn mặt đẹp cùng thiện lương đều xem trọng, ai, nếu như chính mình món ăn là tốt rồi. Chương 178, không gian gió nổi lên. Chu Vũ quay về Liễu Thanh Thanh nói rằng, "Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi, sang năm vào lúc này hai chúng ta lãng hồng cảnh thiên liền có thể hạ xuống, nếu tiểu tiểu trong nhà là làm cái này, bán cho nàng cũng coi như là yên tâm, đỡ phải ta còn phải đi ra ngoài tìm người mua." Ha, vậy thì tốt, đúng rồi, ngươi vừa nãy bưng ra chính là cái gì chứ? Cách thật xa ta đã nghe đến hương vị nhỉ, nhanh cho chúng ta nếm thử chứ. Kết quả Chu Vũ tỷ mỉa ngao chế quả dại trúc lăng là bị hai cái đại mỹ nữ ăn đi hơn nửa buồn, bốn dạng ăn sáng cũng bị tiêu diệt ba bàn, tối hậu Chu Vũ ca lưỡng nhìn thấy hai nữ thực sự là ăn bất động lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa một người ăn một chén nhỏ chút, buồn bên trong còn để lại điểm, chỉ sợ hai nha đầu này tiêu hóa thực sau khi còn muốn thêm một chén nữa. Nhìn Chu Vũ hai người dáng vẻ, hai cái đại mỹ nữ cảm thấy có chút thật không tiện, chuyện này quả thật quá mất mặt, nào có thuộc nữ ăn cơm là lấy buồn làm đơn vị. Trên buổi trưa trôi qua rất nhanh, cho bọn nhỏ nói hai đường khóa sau thời gian liền đến đến trưa. Lúc này hai cô bé đã chuẩn bị trở về thành, dù sao đều có công tác, không thể cả ngày như thế tự do tự tại. Ước hai cô bé yêu cầu Chu Vũ buổi trưa lại làm một đại hoa quả dã chúc cùng mấy cái ăn sáng. Hai nữ thư thư phục phục địa sau khi ăn xong bốn người liền tập thể hạ sơn. Ở lại về thị trấn xe đò bên, Liễu Thanh Thanh hảo phóng địa đối với Chu Vũ nói, "Chu Vũ, sau đó không có chuyện gì chứ liền gọi điện thoại cho ta đi, ta rất yêu thích nghe ngươi giảng thôn các ngươi sự tình." "Căn loại, chờ, có lúc ta còn sẽ tới chơi, đến thời điểm hy vọng có thể nhìn thấy ngươi nói tới cái kia giống như tiên cảnh phượng hoàng sơn." Chu Vũ gật gật đầu, "Cách mạng chưa thành công, chúng ta nhưng độ cần dùng nỗ lực. Ta hội tận lực." Ngươi nếu là có chuyện gì cũng gọi điện thoại cho ta, bảo đảm theo gọi theo đến." Liễu Thanh Thanh rất muốn cười, thế nhưng lần này Ly Biệt dĩ nhiên có nhàn nhạt vẻ ưu sầu. Tựa hồ chính mình rất xa không được rời nơi này, là bởi vì này vô biên mỹ cảnh vẫn là. Thời khắc này tiên tử tâm loạn, không đề cập tới Chu Vũ cùng Liễu Thanh Thanh bên này, Chu hộ cùng gia Cắt Tiểu Tiểu lúc này cũng đang tiến hành trở về thành trước nói lời từ biệt. Nấp nổi ta đi sau khi ngươi có hay không nhớ ta? Biết, đương nhiên biết. Tuần nữa ta chuẩn bị đang ngủ gặp thời hậu cũng nhớ ngươi. Hừ. Toàn tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, bất quá chúng ta chỉ là bằng hữu ai, vì lẽ đó lúc cũ ta xem coi như xong đi. Miễn cho ngươi sau đó thích ta ta còn phải lao lực vẽ ở địa bỏ rơi ngươi. Hả? Hóa ra là như vậy, tiểu tiểu a, ngày hôm nay gió lớn. Nhớ tới đem đầu lưới thu cẩn thận ha, miễn cho bị gió vừa thổi loé. Hừ, buồn cô nương trời sinh quyến rũ, xinh đẹp tuyệt luân. co như là đầu lưỡi bị lóe truy ta thành công nam sĩ cũng đắc dụng xe lửa kéo. Tam lư tử a, làm bằng hữu ta cùng ngươi lời nói xuất phát từ tâm can. Thừa dịp còn trẻ hơn mau mau tìm cái cô gái đem mình cho giá đi ra ngoài đi, thực đang không có đại cô nương chính là hai hôn ba hôn cũng được, đương nhiên nếu như hai hôn ba hôn cũng tìm không ra cái kia ta cũng không có thể nhũ chí, ta có thể đem ánh mắt thả đến lại lâu dài điểm, trực tiếp tìm cái mang tiểu hải không phải xong việc như sao. Lão bà hài tử cùng nơi có Ngươi nói ngươi đến có bao nhiêu hạnh phúc? Ta là cái dựa vào, này con tử bỏ sữa quá thiếu đạo đức. Có nói như vậy sao? Chính mình không chính là ngày đó buổi tối ngăn trở cái này, phôi nha đầu qué dậy nhị cậu ca cùng thanh thanh sao? Cho tới nói tới như thế tản nhẫn sao? Liên Chu hổ nhẹ nhàng vỗ một cái ra cắt tiểu tiểu vai, có chút ít cảm khái điệu nói rằng, "Tiểu tiểu, chi kỳ a, hồng nhan chi kỳ a." Muốn không thế nào nói hai ta người liền có thể nói rằng cùng nơi đây Ngươi cùng ý nghĩ của ta có cái người nói hở, kha kha, kỳ thực ý nghĩ của ta là trực tiếp tìm một cái hơn 60 tuổi lão niên phụ nữ, như vậy ta mẹ kiếp không phải lập tức liền tôn tử đều có sao. Ồ, oh, gia Cát tiểu tiểu rốt cục vẫn là không có buồn nôn quá Chu Hổ, bị câu nói này cho làm nói ra. Móc ra khăn tay lau miệng, gia Cát tiểu tiểu không nói hai lời lôi liếu thanh thanh liền lên xe đỏ. Trước khi đi cái kia xong trong đôi mắt to xạ ra ngàn vạn đạo tiểu hỏa miêu, tựa hồ muốn đem Chu Hổ đốt chết tươi. Cà lưỡng đứng tại chỗ nhìn theo xe buýt rời đi, mãi đến tận xe buýt sau cái mông cũng biến mất ở trong tầm mắt thì, chú hổ vội vàng chạy đến ven đường ầu ầu địa thổ lên. Chú vũ lắc lắc đầu có chút đau lòng địa nói rằng, tam lưu tử, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Ngươi đây là khổ như thế chứ? Kỳ thực tiểu tiểu nha đầu kia còn chưa phải thác, ngươi không dùng tới vừa thấy mặt đã cùng nàng khác. Liên nàng cũng không tệ lắm. Nha đầu này quỷ lắm, ngươi xem trên người nàng cái kia vị tr Cần phải làm cái tên gọi tiểu tiểu, ngươi nói này không phải hùng nhân sao?" Chu Vũ không nói gì, lúc này cùng Tam Lư Tử giảng đạo lý quả thực chính là đối với lửa đánh đàn, giữ yên lặng mới là chính đạo a. Liên cũng không tiếp tục nói nữa, lên xe lôi kéo Chu Hổ đến thị trường lại mua chút thịt cá cá lưỡng liền mau mau về thôn. Những ngày qua trong thôn rau dại quả dại hái tình huống tốt vô cùng, cũng là bởi vì mọi người thực sự là quá tích cực, vì lẽ đó mỗi gia kết thúc mỗi ngày ít nhất cũng có hơn 100 khối vào sổ. Con hồng cảnh thiên đào móc cũng không tồi, tuy rằng đây là tập thể hạng mục thế, nhưng chỉ cần đến phiên chính mình, các thôn dân không có một cái suất công không suất lực, thêm vào thời gian dài hồng khô hiệu quả cũng không tồi, vì lẽ đó Quách Vân Lượng hai ngày này là mỗi ngày vui vẻ ra mặt, nhất định phải chu vũ tìm cái thời gian mọi người tụ tụ. Chư thứ này ra, Liếu Tam Pháo cũng là ba ngày hai con dục chu vũ đến tỉnh thành đi bộ đi bộ, thuận tiện chính mình cũng có thể tận một thoáng người chủ địa phương. lại nói từ khi chính mình quán rượu hòa hội đầy ra thiên nhiên không ô nhiễm giao đãi cùng quả dại sau, tiêu thụ nghịch đó là vèo vèo địa hướng về trên thoán, hơn nữa Chu Vũ người trẻ tuổi này mình quả thật yêu thích, vì lẽ đó Liêu Tam Pháo là tận hết sức lực địa mời mọc Chu Vũ. Chiều hôm đó, Chu Vũ đem con môn đưa đi sau chính mình một thân một mình đi tới Nam Pha muốn muốn buông lỏng một chút, lại nói ra cắt tiểu tiểu cùng Liêu Thanh Thanh đi đã có 7, 8 ngày, tuy nói mấy ngày nay hai người cũng thường thường mở điện thoại Thế nhưng nghe Thanh Âm dù sao cũng thấy chân nhân vẫn có không đào ngũ cử, Chu Vũ trong lòng dần dần mà sinh ra một đám gọi là tưởng niệm tâm tình. Bọn nhỏ trải qua này hơn 10 ngày học tập, so với vừa tới thời điểm đều có lớn vô cùng tiến bộ, ít nhất bọn họ đang nghe khóa thời điểm có thể làm được chăm chú nghe giảng. Làm việc hết sức chuyên chú, đây là tất cả thành công cơ sở, có cái này cơ sở vững chắc hơn nữa hậu kỳ chính xác dẫn dắt, Chu Vũ đối với bọn nhỏ đem tới vẫn là có rất lớn chờ mong. Nhìn bên người vài con động vật cùng Thiên Nga toàn ra, Chu Vũ cảm thấy có chút có lỗi với chúng. Từ khi bọn nhỏ lên núi sau chúng nó liền cũng không còn từng tới không gian cùng ăn qua trong không gian qua quả dưa dưa. Mà chính mình cũng bởi vì đặc biệt bận rộn buổi tối ngã vào trên giường liền ngủ say như chết, vì lẽ đó đây là nhiều ngày đến vậy chưa đi đến đến trong không gian nhìn. Trong lòng độc thầm một thoáng, Chu Vũ mang theo năm con động vật cùng to nhỏ Thiên Nga tiến vào không gian. Cùng lần trước so với, không gian tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng đi bộ một vòng sau cẩn thận Chu Vũ vẫn là nhận ra được những kia núi nhỏ cùng vùng nước tựa hồ biến cao biến lớn hơn không ít, hơn nữa những kia cây cũng càng ngày càng xanh tươi rực rỡ. Trong không gian ong bướm tựa hồ đã gia tăng rồi không ít, vung lên cánh ở cây truy đuổi nô đùa. Chu Vũ đi tới đi tới bỗng nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ về phía sau bối phát đến, quay đầu nhìn lên trước mắt không gặp bất luận là đồ vật gì, thế nhưng khuôn mặt lại giống như bị thanh thanh tiểu tay sờ soạn quá. Chu Vũ trong nháy mắt lệ rơi lại mặt, phong Đây là phòng a. Chính mình bên trong không gian này rốt cục có phòng. Cứ việc không lớn, thế nhưng nói rõ không gian chính đang chậm chậm tiến hóa. Mà không phải giống như tiểu trước đây vĩnh viễn tịch liêu cùng mờ mịt một mảnh. Trong không gian khả năng là vừa sản sinh phòng, vì lẽ đó nếu như không chú ý cũng thật là không cảm giác được. Liên như vậy, Chu Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho cái kia nhẹ nhàng phong nhi vướt ve thân thể, tận tình hưởng thụ cái kia ôn nhu phát động. Hưởng thụ một phen mềm nhẹ phong dục sau, Chu Vũ phát hiện hết thảy động vật đã không gặp, phòng trưng là khoát nha thọ cùng ban ban cho lĩnh đến khói xám khu. Đối với những động vật mỗi lần tới cũng phải đi khói xám khu đi dạo, Chu Vũ đúng là có chút ý kiến, bất quá xuất phát từ an toàn cân nhắc tạm thời còn không thể tới, bất quá theo không gian phát sinh càng ngày càng thần kỳ biến hóa, nói vậy khói xám khu đáp án sớm muộn hội mở ra. Bởi những động vật không tại người một bên, Chu Vũ đơn giản du cương địa khắp nơi chuyển động. này xoay một cái dĩ nhiên phát hiện những cây thổ trên núi sinh trưởng cây chính mình dĩ nhiên có phần lớn là chính mình không có biết, đặc biệt là phần lớn cây giống chính mình quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Chu Vũ tò mò dùng tay đào dưới một gốc cây muốn mang đi ra ngoài quay về dáng vẻ đến internet tra một chút, nếu như là quý trọng cây giống vậy coi như là tài nguyên quần quật, đến thời điểm làm ra đi một ít cho trong thôn gieo vào, kha kha, vậy thì không chỉ là Đông Bắc giàu có nhất sơn thôn, chính là toàn quốc cũng không phải là không khả năng a. Chờ đến đi bộ đến bên cạnh cái ao, nhìn thấy nuôi trồng long lý cá lớn hố to thì chú vụ không khỏi cảm thấy có chút đau bi. Liên thấy cái kia phạm vi 7, 8 mét trong hố lớn ngoại chứ 7, 8 điều khổng lồ long lý ở ngoài, lít nha lít nhít tất cả đều là to bằng lòng bàn tay tiểu long lý, xem giá thế này nếu như gần đây không nữa gì đi ra ngoài phòng trừng liền sinh tồn không gian đều không còn. Chú vụ rất là bất đắc gì tìm đến sẻng lại bắt đầu đào hầm công tác, may là trong không gian thổ địa khá là suốt. Đào một lúc rốt cục đào ra một cái hố, 5 mét phạm vi một cái hố đất. Chu Vũ đem không gian trong ao thủy hướng về tiểu hố đất bên trong dẫn một chút, sau đó trực tiếp liền nhấc theo thùng nước đem trong hố lớn tiểu long lý một dũng một dũng địa cho gi ra một ít phóng tới tiểu hố đất bên trong. Cho dù như vậy hai cái vũng nước vẫn là có vẻ hơi chán chút. Làm xong những này Chu Vũ cảm giác ra điểm hãn, liền đi tới dưa hấu trồng trước chọn một cái đại dưa hấu chết chết, nâng một đại nơi còn liều linh khí lạnh đại dưa hấu tàn nhẫn mà cắn. nhất thời miệng đầy hương vị ngọt ngào cực kỳ, băng sảng khoái qua chớp theo huyết hầu chạy vào trong dạ dày, được têu là một cái giải khát, được têu là một cái thoải mái. An Song Dư hấu hậu Chu Vũ lại khôi phục khí lực, ngồi ở qua trồng một bên xoa đầu nghĩ thế nào xử lý những này tiểu long lý. Tuy nói mình ở Dã Kê Lĩnh có hai cái hồng thủy đường, thế nhưng hiện tại đã dưỡng đầy ngư. Con đường này là không thể thực hiện được. Xem ra cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là kế tục tìm địa phương tiến hành long lý nuôi trồng. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay chồng cùng nuôi chồng tình huống, mấy chục mẫu địa đối với mình tới nói thực sự là có chút ít, lúc này muốn nhận thầu liền muốn làm cái đại vóc. Mà chu ra thôn này một đời hưu sơn hưu thủy phong cảnh lại tú lệ địa phương thật giống chỉ có Phượng Hoàng Sơn. Nếu như có thể đem Phượng Hoàng Sơn nhận thầu hạ xuống, sau này mình nhưng là có đất dụng võ rồi. Trước 179, chế riêng cho hoang dại rượu nho. Bởi hai cái vũng nước tiểu long lý thực sự là quá dày đặc. Chu Vũ lúc này cũng không dám hướng về vũng nước thêm không gian dịch. Ngẫm lại bên ngoài cái kia nuôi trồng long lý hồng thủy đường tựa hồ còn có thể chứa đựng một bộ phận, liền Chu Vũ lại nói ra hai dũng tiểu long lý ra không gian rốt vào hồng thủy đường bên trong. Đến tận đây cuối cùng cũng coi như là đem trong không gian sự vật lại quản lý một lần, nhiên hậu Chu Vũ cầm chiếc lọ đi tới không gian dịch tiểu hồ đất trước. Gần nhất mười mấy ngày nay sử dụng không ít không gian dịch, thế nhưng hiện tại tiểu hồ đất bên trong không gian dịch không chút nào thấy ít, như trước là xanh biếc trong suốt. Có lúc Chu Vũ cũng buồn bực, này dù sao cũng là cái hố đất, chính là lại rắn chắc không gian dịch cũng có thấm lậu chứ. Nhưng là hiện thực tình huống là không chỉ không tiết lộ hơn nữa còn có thể tự động bổ sung, cái này thật chính là quá kỳ quái. Thế nhưng trong không gian kỳ quái sự tình cũng không phải này một cái, vì lẽ đó Chu Vũ liền không thèm nghĩ nữa. Đem bên ngoài hai cái ngư đường lại ngã một bình nhỏ không gian dịch hậu Chu Vũ trở về đi ngủ, còn những kia tiến vào khói xám khu những động vật Chu Vũ không đi quấy rối chúng nó. liền để chúng nó thư thư phục phục địa ở trong không gian ngốc một đêm đi. Sáng ngày thứ 2 bọn nhỏ viết xong tác nghiệp sau, Chu Vũ liền mang theo bọn họ đến phụ cận trên núi hái nho dại. Năm con động vật cùng Thiên Nga toàn gia cũng chen lẫn ở hài tử ở trong tham gia trò vui. Bọn nhỏ cao hưng khoá tiểu rủ dọc theo đường đi líu ra líu díu, thỉnh thoảng địa sờ sờ tiểu Thiên Nga, đầu khí đầu khí chiến đấu kê, từng cái từng cái cười vui vẻ, hưng phấn ghê gớm. Ở dã kê linh tây pha nguyên vốn là có một đám lớn nho dại. Trước đó vài ngày Chu Vũ phát hiện sau liền lén lén rót vài lần không gian thủy, hơn nữa 3 ngày trước còn dùng pha loãng tốt không gian dịch rót một lần, ngày hôm nay mới có lúc mang theo bọn nhỏ đến hái. Lại nói hái nho dại dùng không gian thủy thậm chí là không gian dịch chế riêng cho hoang dại rượu nho ý nghĩ Chu Vũ sớm đã có, chỉ là khoảng thời gian này có chút vội chưa kịp thực thi thôi. Chính mình nắm giữ tăng cường thể chất thần kỳ không gian dịch cùng không gian thủy Thế nhưng bởi vì sợ bại lộ, vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp cho người nhà cùng với lão nhân trong thôn ra cải thiện thân thể, may là chính mình vẫn không tính là quá buồn, nghĩ đến chế riêng cho rượu nho. Trơ rượu nho nhượm tốt sau bằng hữu thân thích cùng với trong thôn mỗi một vị lão nhân ra liền mỗi gia đưa lên mấy bình. Để bọn họ trong lúc vô tình cải thiện một thoáng thể chất, cũng không buộc công chính mình nắm giữ những này thần kỳ đồ vật. Trơ bọn nhỏ đến địa đầu sau tất cả đều đem miệng nhỏ trướng đến đại đại. Muốn nói những hài tử này, một năm có ít nhất nửa năm hầu như đều là ở trên núi chơi, ra sao nho dại chưa từng thấy. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy những này, nho dại bọn họ liền cảm giác cái hốt không đủ dùng, thực sự là không hiểu những này nho dại làm sao hội trưởng đến lớn như vậy, như vậy tử, như vậy thông thấu. Liền thấy liên miên liên miên màu xanh sẫm nho dại dây leo cùng diệp tử tùy ý địa ở trên đất hoặc là phụ cận trên cây cùng với trên nham thạch leo lên. Diệp tử cùng dây leo lộ ra một sâu một chúa nho dại. Những kia nho rải dài đến cái kia lớn, cái kia thủy linh u, nhìn cái kia quả hạt cái đầu cùng trong nhà tại đến cây nho cũng gần như, khó mà tin nổi nhất chính là những này nho rải toàn thân mặt tử, bóng ánh long lanh, xuyên thấu qua bên ngoài biểu bị tựa hồ cũng có thể nhìn thấy bên trong cây nho tử. Bọn nhỏ đã sớm nhìn ra đỏ mắt. Không giống nhau, không chờ Chu Vũ lên tiếng liền như ong vỡ tổ điệu chạy cây nho điệu chạy tới. Bọn nhỏ cùng sau điệu đến điệu đầu sau thật nhanh dùng tay nhỏ hái được mấy xuyến nho dại. Thế nhưng cũng không hề phóng tới rổ bên trong, mà là từng cái từng cái mở ra cái miệng nhỏ đem nho dại nuốt vào. Chu Vũ cảm thấy có chút buồn cười, tiểu hài tử chính là truy sảm, mỗi ngày đều ăn những quả dại này cũng chưa nói đủ. Chu Vũ đang suy nghĩ lắm, lúc này liền nghe thấy thiết chủ cùng mấy đứa con trên đất bên trong hô, nhị cậu ca, ngươi nhanh lên một chút lại đây, những này nho dại lau ăn ngon, nhanh lên một chút nha, chúng ta cho ngươi để lại mấy xuyến to lớn nhất. Chu Vũ cười ha hả đi tới. liền thấy ở bọn nhỏ trung gian cây nho diệp tử trên thả mấy chúi dại nho dại, nhìn cái kia đầu tuyệt đối so với trong nhà loại đến còn muốn lớn hơn, Chu Vũ trong lòng một hồi cảm động. Lúc này Thiết Trụ cầm một chúi lớn đưa cho Chu Vũ. Có chút hưng phấn nói rằng, "Nhị cậu ca, ngươi ăn này xuyến lại, nơi này nho dại thực sự là ăn quá ngon, chúng ta trước đây cũng chưa từng ăn đây." Chu Vũ hái được một cái quả nho ném vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng một cắn, nhất thời miệng đầy đều là ngọt ngào chua sót cảm giác. Tuần nữa ấy nhục hậu nhiều chép, kết quả hắn cũng bị này nho dại mỹ vị hấp dẫn lấy, thẳng thắn cùng bọn nhỏ cùng nơi ngồi dưới đất gặm lấy gặm để, mãi đến tận bọn nhỏ từng cái từng cái ăn được là tiểu đố tròn xoe lúc này mới coi như thôi. Lúc trở lại Chu Vũ cóng lấy tràn đầy một ba lô nho dại. Bọn nhỏ cũng là quải quải, nhấc đến nhấc, tiểu rổ bên trong đến tràn đầy. Chu Vũ để đại khuê thầm hỗ trợ đem một đại khối tựa lật tiệp bố trải trên mặt đất, sau đó đem hết thảy nho dại phóng tới tựa lật tiệp bố trên. Thừa dịp còn không ăn bữa cơm trưa, Chu Vũ cùng đại khuê thầm lại làm ra mấy cái thùng nước cùng chậu lớn. Bên trong chứa đầy nước suối, để bọn nhỏ hỗ trợ đem quả nho từng cái từng cái hái xuống rửa sạch sẽ, phóng tới một cái khắc càng to lớn hơn cỡ lật tiệp bố trên hong khô. Nay một đống lớn nho dại có ít nhất 100 cân khoảng chừng, trái phải, bọn nhỏ bất luận to nhỏ tất cả tiến lên giúp một tay tử, chỉ chốc lát sau từng cái từng cái nho đủ bóng ánh nho tím liền bị tẩy đi ra phơi nắng. Trên núi kia sáng sung túc, Hơn nữa gió núi thổi cái liên tục, phòng trưng ở bọn nhỏ ăn xong bữa cơm trưa tỉnh ngủ rác sau quả nho mặt ngoài thủy châu gần như liền có thể bị hằng khô. Vừa chưa khoảng thời gian này Chu Vũ nhưng là không khinh đợi tử, liền bữa cơm trưa đều không ăn liền vội vã đuổi xuống sơn, sau khi về đến nhà cầm lái Chu hộ diện bao xa liền đến trong trấn, mua 20 cân đường phèn cùng 20 10 cân trang bình thủy tinh tử, sau đó lại mua hai cái thuốc sổ dùng vai thức thùng ô hoa cất vào trong không gian. cuối cùng mua mấy cái chải cán bột lúc này mới lái xe trở lại trong thôn. Vương Quế Lan đem khăn lông ướt đưa cho Nhi Tử, nhìn thấy Nhi Tử sốt ruột vội hoảng địa liền bữa cơm chưa đều không ăn, một mặt đau lòng địa sơn quái đạo, "Tiểu Vũ, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, này lại là mua bình thủy tinh tử lại là mua đường phèn, ngươi muốn làm cái gì? Mau mau ngồi xuống nghỉ một lát, ngủ cho ngươi đoàn cơm đi." Chu Vũ vội vàng khoát tay áo một cái, cười ha hả nói rằng, "Ngụ, cơm sẽ không ăn, ta này còn phải vội vã chạy trở về đây." Lưu lại khuê thẩm một người ở trên núi Triếu Cố hại tử ta không yên lòng. Đúng rồi, buổi sáng ta dẫn bọn nhỏ trích một chút nho dại, dự định làm chút rượu nho nếm thử, tốt hơn một chút năm không uống đến chính mình nhượn rượu nho. Có bọn nhỏ hỗ trợ lúc này ta dự định làm thêm chút, thuận tiện cũng cho thái công cùng những kia các gia gia mang một ít, đồ chơi này uống sau cường ngân hoạt huyết, đối với người lớn tuổi rất mới có lợi. Được rồi mụ, bất hòa ngươi nhiều lời, ta đi ha. Nói xong Chu Vũ chạy chậm lên xe như một làn khói liền không còn hình bóng, nhìn ra Vương Quế Lan ở phía sâu đau lòng địa trục rầm chân. Đến dưới chân núi, Chu Vũ vai tay cầm phí hết đại sức lực mới đem đường phèn cùng bình rượu cho cho tới sân trước. Lúc này bọn nhỏ còn không tỉnh, Đại Khuê Thẩm ở bên ngoài giường trung gian đi bộ, thấy có đạp chân liền vội vàng cho che lên. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, Đại Khuê Thẩm vội vàng tiến lên nên tiếp, giúp đỡ Chu Vũ đem đồ vật dỡ xuống. Sau khi nương lượng đem bình thủy tinh tử xoá sạch sẽ thả dưới ánh mặt trời phơi nắng. Coi như Hải Tử Môn sau khi tỉnh lại mặc cho Chu Vũ nói thế nào cũng không đi học tập, nhất định phải giúp đỡ Chu Vũ làm rượu nho. Nhìn bọn nhỏ nóng bóng ánh mắt, tối hậu Chu Vũ vẫn là khuất phục, coi như là cho bọn nhỏ thả một buổi trưa giả đi. Nông thôn tự chế rượu nho rất đơn giản, đem quả nho hông khô sau trang đến buồn bên trong hoặc là trong bát, sau đó dùng chải cán bột từng cái từng cái nghiền nát. Cuối cùng đem nghiền nát bột phấn thêm nước trái cây cùng với bộ phận đường phèn toàn bộ trang đến lớn một chút buồn chứa bên trong đóng kín đứng dậy lên men. Đại khái hơn 10 ngày sau khi lại dùng tế một ít lử vong đem lên men sau vỏ trái cây cập hột loại bỏ đi, rượu còn dư lại dịch kế tục lên men, lại quá hơn 10 ngày sau là có thể uống. Kỳ thực loại này rượu nho không có bao nhiêu côn độ, rất là thích hợp lao nhân cùng phụ nữ uống, hơn nữa mùi vị tuyệt đối điệu đạo, cũng coi như là hiếm thấy hàng cao cấp. Chu Vũ chính là muốn dùng rượu nho làm ngụy trang bên trong đoái trên chút không gian thủy cùng không gian dịch, để người nhà cùng trong thôn trưởng bối cải thiện cải thiện thể chất, có thể nói dụng tâm lương khổ. Cho tới trong thôn những hài tử này, rượu nho liền không quá thích hợp, thế nhưng từ bọn nhỏ lên núi bắt đầu bọn họ hướng đến tất cả đều là không gian thủy, coi như là làm cơm nấu ăn dùng cũng là Chu Vũ chuẩn bị kỹ càng không gian thủy. Chu Vũ thậm chí còn dự định mấy ngày nữa liền chuẩn bị cho bọn nhỏ dùng ăn pha loãng quá không gian dịch. Hy vọng ở trong 1 tháng này, thông qua không gian thủy cùng không gian dịch tác dụng có thể làm cho bọn nhỏ càng thêm thông minh. Một buổi chiều, Chu Vũ lại đi hái được một đại ba lô nho dại Tây Túc Hồ, ở bọn nhỏ dưới sự giúp đỡ đại khái 150, 60 cân nho dại toàn bộ làm thành rượu nho, nhìn dưới cây lớn công ngay ngắn cả dọn xong 20 đại bình thủy tinh tử, bọn nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đem con môn đưa sau khi xuống núi, Chu Vũ từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ không gian dịch cùng một đại bầu không gian thủy. Pha Loang tốt hậu Chu Vũ đem 20 đại bình thủy tinh cái nắp mở ra, đem không gian dịch lần lượt đổ vào. Không gian thủy cùng không gian dịch không giống với nước bình thường, bởi vì phổ thông trong nước có vi sinh vật, nếu như ở chế riêng cho rượu nho trong quá trình gia nhập nước lã, cái kia nhất định là không thể chế riêng cho thành công, thế nhưng nếu như gia nhập chính là không có một kia tạp chất không gian thủy cùng không gian dịch, vậy những thứ này cây nho ngùi rượu có thể liền không nói được rồi, bởi vì Chu Vũ chính mình cũng không có uống quá. cho tới lên men địa điểm Chu Vũ vẫn là lựa chọn trong không gian, bởi vì nơi này hưởng thụ hàn ôn, hơn nữa nhiệt độ vừa phải, rất thích hợp rượu nho lên men. Chu Vũ còn có một cái giá vọng, những này rượu nho gia nhập không gian thủy cùng không gian dịch, hơn nữa còn là ở cái này thần kỳ trong không gian tiến hành lên men, nói không chắc hơn 20 ngày sau những này rượu nho hội mang cho mình không tưởng tượng được kinh hỉ đây. Vội tử xong những này, hậu Chu Vũ phát hiện mình trước kia cấy ghép đến trong không gian những kia quả dại thụ đã sớm là quả lớn đầy dây. Từng cái từng cái đầu cành cây bị nặng trĩu trái cây ép luân eo, nếu như không nữa hái xuống phòng trữ có chút trạng phải bị ép gãy rồi. May là chính mình sớm chút thời gian liền mua không ít đại khung ném vào trong không gian, vào lúc này rốt cục phát huy được tác dụng. Nay một vội tử lại là tiếp cận hơn 2 giờ, nhìn hai mươi mấy khung quả dại chu vụ không khỏi có chút đau đầu, không gian tốt thì tốt, 3, 5 ngày chính là một tra thu hoạch, 10 ngày 8 ngày chính là một tra trái cây, nhưng là mình không cùng hình ảnh xứng đôi ngoại bộ tài nguyên a. Những thứ đồ này cũng không thể giữ lại chính mình một người ăn đi. Mẹ kiếp, đau bi a. Chu Vũ ở trong không gian reo họ. Chương 180, hoa hoa xuống núi. Chu Vũ từ không gian sau khi ra ngoài đã là đầy sao đầy trời, trang lữ liệm quải đầu cảnh tây. Nhìn thấy trong sân đói bụng đến phải gào gào gọi khoát nha thọ Chu Vũ có chút chỗ dạ, vội vàng từ trong không gian lấy ra một ít trái cây cùng khoai lang cho tên tiểu tử này đối phó dừng lại, một trận Lúc này Đại Hồng Nghị Hồng cùng với Ban Ban cùng chiến đấu cơ phòng trường đã tiến vào mộng đẹp, vì lẽ đó Chu Vũ cũng không đi quấy rối chúng nó, mà là cùng khoác nha thỏ đồng thời liển trái cây gặm khoai lang. Nam ở sân phía trước trên đất trống, ngửa giọng vô tận bầu trời. Thông thấu trong bầu trời đêm vô số tinh tinh lấp mắt, nhìn một chút Chu Vũ liền cảm thấy những ngôi sao kia đáng yêu khuôn mặt tươi cười dần dần mà đã biến thành liêu thanh thanh cái kia vô cùng mịn màng tiểu nhan, chính từ bầu trời sao vô tận bên trong đối với mình cười duyên. Chu Vũ ngây dại say rồi, liền như vậy ngây ngốc nhìn. Đêm hôm ấy, Chu Vũ mơ tới chính mình cưới một người như hoa như ngọc đại mỹ nữ, khi làm sốc lên hồng khăn văn thì phát hiện mỹ nữ không gặp, chỉ còn dư lại một cái thân thể gầy gò, bộ ngực thường thường xấu nha đầu, hơn nữa cái kia xấu nha đầu tựa hồ vẫn dài ra một tấm mặt chó, thấy chính mình không để ý tới nàng liền vẫn dùng tay gãi chân của mình tự. Chu Vũ má ơi một tiếng tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng choang, liền cảm giác có vật gì ở liếm chân của mình. Đứng dậy vừa nhìn nhất thời hận đến hàm răng trực dương dương, nguyên lai ở kháng duyên một bên một con đại hoa cậu chính đưa đầu lưỡi đỏ ở liếm chân của mình đây. Hoa hoa! Ngươi người này, thực sự là muốn chết ta rồi, ngày hôm nay làm sao cam lòng rời đi lao bà hài tử đến xem ta? Hoa hoa cái nào sẽ nói? Chỉ là hưng phấn tắt hoan nhi địa hướng về chu vũ trên người nào? Ồ! Không đúng rồi, hoa hoa này cậu vật tại sao trở về hơn nữa còn chạy đến chính mình nơi này? Liên Chu Vũ mau mau mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài. Ra ngoài phòng, nhìn thấy cha ở trong sân đất trồng rau bên trong chính đang cho rau dưa làm cỏ, Chu Vũ giờ mới hiểu được cảm tình là cha đem Hoa Hoa mang tới nơi này, nhưng là Hoa Hoa không phải ở trăm năm trồng tháng sao. Cha lần này đến cho Chu Vũ mang đến chút bánh sủi cảo cùng ăn sáng, đây là sáng sớm Vương Quế Lan đứng dậy bao. Nay không ngày hôm qua Vương Quế Lan nhìn thấy nhi tử vội đến liền bữa cơm trưa đều không lo nổi ăn, đau lòng hải tử. Lúc này mới sáng sớm liền đứng dậy cho nhi tử làm văn thánh. An xong mẹ bao rau hẹ nhân bánh sủi cảo, Chu Vũ dẫn cha đến hồ nước một bên chuyển động, thấy mãn hồ nước té lân ngư cùng tiểu Hằng Lý. Hơn nữa từng cái từng cái đều là sinh long hóa hổ, Chu Định Quốc liền không nhịn được một trận đắc ý đến cùng là lão tử loại a, làm gì đều là một tay hảo thủ. Đặc biệt là khi thấy cái kia đầy khắp núi đồi hồng cảnh tiên thị, Chu Định Quốc càng là cười ha ha, tốt tiểu Vũ, không hổ là lão tổ tông Chu Du đại đô đốc lưu lại loại a. chưa cho ngươi lão tử mất mặt. Ngươi xem một chút những này hồng cảnh thiên giai đến thực sự là tuyệt tốt a. Căn loại, chờ, năm sau vào lúc này tiểu tử ngươi nhưng là ghê gớm a. Chu Định Quốc mấy ngày nay mỗi ngày cùng hồng cảnh thiên giao thiệp với, há có thể không biết những này hồng cảnh thiên giá trị. Nếu như đem những này hồng cảnh thiên bán đi phòng trừng ở trong thành mua phòng xếp tử là đầy đủ. Hai cha con một bên đi bộ một bên nói chuyện phiếm, Chu Vũ nghĩ tới vừa nãy nghi vấn, quay về cha nói rằng, đúng rồi ba. Hoa Hoa lúc nào trở về? Chẳng lẽ tiểu tử này không muốn lão bà cùng hài tử? Nghe được nhi tử nói tới Hoa Hoa, Chu Định Quốc đầy mặt đều là nụ cười. "Nhi tử, lúc này ngươi có thể không thể dạy dỗ Hoa Hoa." Hoa Hoa lúc này lao ló mặt. "Tiểu tử này chiều hôm qua sẽ trở lại, hơn nữa đem ngươi đại khuê thúc cùng thủy sinh gia hai cái lão bà đều mang về, đương nhiên cái kia hai ba chó con tệ cũng theo đồng thời trở về." Bất quá xem Hoa Hoa cái kia lẫm la lẫm liệt dáng vẻ ta và mẹ của ngươi liền suy đoán. gia hỏa này bảo đảm là sứ người hai nhà người không chú ý lén lén đem lão bà hại tử mang về, này không ngươi mụ liền đi đến cái kia hai nhà hỏi thăm. Này sau khi nghe ngóng sự thực quả thế, bất quá ngươi đại khuê thuốc cùng thủy sinh ca nhân ra ghi nhớ lòng tốt của ngươi sợ ngươi ở trên núi gặp nguy hiểm, liền rất thoải mái điệu đáp ứng đem hai con chó mẹ cùng hai hoa con chó con đồng thời đưa cho chúng ta. Chu Định Quốc hưng phấn nói rằng, nhấp hé miệng sau khi trên mặt lại lộ ra thần sắc cao hứng, nói tiếp, ngươi là không biết ta Nhưng kia chó con tệ dung mạo so với Hoa Hoa khi còn bé cũng còn tốt xem, quả thực đáng yêu chết rồi, đem ngươi mụ yêu có, yêu thích đến một bước đều xa không được rồi. Vốn là là nói xong rồi ngày hôm nay cùng ta cùng nhau lên núi đến xem ngươi, nhưng là bởi vì có những kia chó con tệ ngươi mụ liền thay đổi. Lời của cha tốt huyền không đem Chu Vũ cho phiền một tử, cảm tình chính mình ở mẹ trong lòng còn không đuổi kịp vài con con chó con a. Quá khổ rồi điểm chứ. 3 Ngươi xác định ta mụ là bởi vì có chó con tệ liền không đến xem ta. Đúng rồi, nay có vấn đề gì không? Chu Định Quốc rất tự nhiên hỏi. Thế nhưng khi thấy nhi tử có chút cân nhắc nụ cười thì không nhịn được một giật mình, nói thầm trong lòng nói, không được, để tiểu tử này nắm lấy thoại chơi. Liên vội vàng lại giải thích, tiểu vũ a sự tình là bộ dáng này, này chẳng nhiều một ít cậu tệ còn nhỏ mà, ngươi mụ sợ cách người chiếu cố những tiểu tử này có cái sơ suất cái gì, vì lẽ đó tạm thời liền không tới nhìn ngươi. Này bất tài phái ta tới mà, kỳ thực ở ngươi mụ trong lòng ngươi là trọng yếu nhất, không có người nào cũng không thể không có ngươi nhà, ngươi nói đúng hay không? Nhìn thấy cha có chút kinh hoàng điệu giải thích, Chu Vũ cũng nhịn không được cười, cha chính là đáng yêu như thế, bất quá đời này phòng trừng cũng không bay ra khỏi tay của mẹ già lòng bàn tay. Sau khi ra lưỡng cùng nhau đem phòng ở Chu Vi đất trồng rau bên trong thảo rút một lần, nhìn những nải tiên thú xanh nhạt, Mộc Khả quan rau dưa Chu Định Quốc đúng là không có quá to lớn phản ứng. Dù sao hắn bây giờ đối với với những loài thảm thực vật cùng rau dưa sinh trưởng quá nhanh đã quen. Trên buổi trưa Chu Vũ như trước cho bọn nhỏ đi học, học bổ túc bài tập. Chu Định Quốc thì lại giúp Đở Nhi từ đến dã kê linh nam pha làm việc nhà nông đi tới. Cho bọn nhỏ học bổ túc xong bài tập sau, lợi dụng bên trong buổi trưa Chu Vũ cùng cha mang theo hoa hoa cùng nhau về nhà Vân An cái kia hai bảy chó có thể. Thuận tiện Chu Vũ cũng muốn cùng Tam Thúc thương lượng một chút nhận đầu phượng hoàng sơn sự tình. Về đến nhà sau khi Chú Vũ phát hiện ở trước kia hoa hoa ổ chó bên cạnh lại kiến hai cái cỡ lớn ổ chó, một con thuần hắt một con thuần trắng hai con đại cầu phân biệt bắt ở bên trong, chú V có hai bầy chó con tể vây quanh mụ mụ thường ngại ăn. Ngươi đừng nói những này chó con tể dài đến thực sự là đáng yêu, mỗi một người đều là lồng sủ, béo ị hơn nữa những này chó con tể dài đến đều theo mụ, không giống chính là một đám là đen tuyển, một đám là màu trắng tinh. Chú Vũ đếm đếm, ai bì à, hoa hoa cùng hai cái lao bà thực sự là cứng hãn Một đám là chín con, khác một đám là tám con. Khi ổ chó bên trong hai con chó mẹ nhìn thấy Chu Vũ sau, thử nha, cả người lông chó tất cả đều thủ lên, hung thần ác sát giống như địa liền muốn hướng hắn bổ tới. Lúc này bên cạnh Hoa Hoa hướng về phía hai cái lao bà lưng trồng điệu kêu vài tiếng, hai con đại cẩu vừa mới coi như thôi. Cho dù như vậy Chu Vũ cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh, quay đầu lại tàn nhẫn mà vỗ một cái Hoa Hoa. Này con sắc cẩu thực sự là nghiệp chướng. Phong Lưu một hồi dĩ nhiên đồng thời trong số mệnh hai con chó mẹ, hơn nữa một đời chính là 17 vóc nữ, cũng quá không phải đồ vật chứ. Bất quá ngẫm lại hoa hoa mạch này truyền thống, Chu Vũ cũng im lặng. Kỳ thực Chu Vũ trong lòng vẫn là rất cao hứng điệu, cái kia hai con thuần sắc đại cẩu xem ra cũng là uy vũ bất phàm, phòng trường cùng hoa hoa kết hợp sinh hạ này 17 con chó con tệ cũng sẽ không yếu đi, đến thời điểm lại cho những người này uống vài giọt không gian dịch vậy thì càng ghê gớm. Ngẫm lại 20 con cùng hoa hoa như thế dũng mãnh, Như thế giáo hoạt đại cẩu ở dã kê linh trên tuần tra canh gác, Chu Vũ liền hưng phấn run rẩy. Lúc này đến Thái Công gia cùng Thái Công tán gẫu Vương Vân Hải lão gia tử trở về, nhìn thấy ngoại tôn, lão gia tử lôi kéo Chu Vũ tay ngồi ở giàn cây nho dưới liền bắt đầu tán gẫu lên. "Tiểu Vũ a, ngươi lúc này nhưng là có phúc khí, nhìn thấy những này chó con đẹp không?" Những tiểu tử này từng cái từng cái long tinh hổ đột nhiên, hơn nữa còn đặc biệt thông minh, nói không chắc ở nhà sau đó cũng có thể đi ra một con chó vương đây. Trước đây đều nói chín cẩu ra một nao, thế nhưng ta cảm thấy lần này có chút đặc thụ, từ từ xem đi, cố gắng kinh hỉ còn ở phía sau đây. Bất quá cho dù không ra được cẩu vương, ngươi đem những tiểu tử này dưỡng cho tốt thế ngươi thủ cái đỉnh núi cái gì vậy, tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Ông ngoại, ngươi nếu như nói như vậy ta có thể vui vẻ chết rồi, không nghĩ tới hoa hoa giá hỏa này lúc này còn làm việc tốt như đây. Ha ha ha. Vương Vân Hải lão gia tử sảng lãng cười to đứng dậy, trong sân tràn ngập không khí ấm áp. Ăn qua bữa cơm trưa, Chu Vũ lấy ra chút không gian thủy cho này một đại gia đình uống. Hoa Hoa kẻ này biết hàng, mau mau chạy tới Hoa Hoa địa uống đứng dậy. Đại Hắc Cẩu đại Bạch Cẩu vừa mới bắt đầu còn có chút cảnh giác, bất quá thấy Hoa Hoa như ẩm quỷ tương giống như đến một khắc cũng không ngừng nghỉ, đầu tiên là tập hợp tới liếm mấy cái miếng nhỏ, tiếp theo rồi cùng Hoa Hoa lớn bằng khẩu địa uống lên. Vây quanh ở mụ mụ bên người 17 cái tiểu tử tự nhiên lấy ba ba mụ mụ làm hương, vây quanh đại chén cũng Hoa Hoa địa uống lên. Uống xong sau hai con cẩu mụ mụ nhìn về phía Chu Vũ thần thái cũng trở nên hơi hiền lành, còn hướng về hắn thân thiết lắc lắc đuôi. Chu Vũ ám đạo hoa hoa thủ đoạn thật sự không lại, này hai con chó mẹ cẩu xem ra cũng là rất thông nhân tính, thật không biết hoa hoa nơi nào được, dĩ nhiên có thể làm cho này hai con chó mẹ có thể cam tâm tình nguyện mà dẫn rể tử theo nó nhờ vả đến nhà chồng. Uống xong không gian thủy, hoa hoa cùng hai con cẩu mụ mụ mang theo một đoàn hài tử ở trong sân tản bộ, bọn tiểu tử cũng cùng nhau nô đùa đứng dậy. Toàn gia chơi phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Chu Vũ dùng giọng dã một cái thưởng bữa trưa, mày nhỏ miệng lưỡi, uống có tới 2 phích nước nóng trà lạnh, cuối cùng đem mẹ cuốn lấy thực ở không có cách nào, cuối cùng đồng ý để Hoa Hoa toàn gia theo nhi tử vào ở dã cái lĩnh. Vốn là Vương Quế Lan là vô cùng đồng ý Hoa Hoa cùng hai con chó mẹ đi qua, nhưng là những này tiểu tử đi qua có thể làm gì, Đường Chu Vũ lại tay chân vụng về đem những tiểu tử này làm ra tốt ngạn. Then chốt là này 17 cái tiểu tử thực sự là quá đáng yêu. Thành công kích phát rồi vương quế lan trong thân thể tình mẹ. Chu Vũ cũng không thể đồng ý mẹ ý nghĩ, những tiểu tử này sau đó nhưng là dã kê linh thậm chí là phượng hoàng sơn đội tuần tra chủ lực gã hơn nữa đem chúng nó đều cho cho tới dã kê linh này chút không gian thủy, không gian dịch cái gì cũng thuận tiện. Chủ yếu nhất chính là để bọn họ đi theo Hoa Hoa cùng hai con chó mẹ bên người, như vậy vừa không thiếu tình mẹ lại có thể hiếu học học Hoa Hoa dụng mánh cùng giàu hoạt, Chu Vũ nhưng không hi vọng chúng nó sau đó biến thành đại nó cậu. Chương 181 nhận đầu phượng hoàng sơn 1. Cùng mẹ bàn xong xuôi hoa hoa toàn gia trên núi sự tình sau khi, Chu Vũ rồi cùng người nhà nói tới muốn nhận đầu phượng hoàng sơn sự tình. Nghe xong Nhi Tử ý nghĩ Chu Định Quốc là mặt buồn rười rượi, một hai bàn tay vẫn xoa xoa mặt, thở dài sau nói với Chu Vũ, "Tiểu Vũ à, ta xem chuyện này độ khó không nhỏ, theo ta được biết Phượng Hoàng Sơn cùng với Chu Vi một ít đại sơn cái kia đều là quốc hữu, căn bản là không cho phép tư nhân nhận đầu." Ta thôn có thể làm chủ cũng chính là dã kê linh cùng với một ít cái núi hoang thổ bao. Lại nói nữa lùi 10000 bộ giảng coi như là cấp trên cho ngươi nhận đầu, lớn như vậy một ngọn núi vài ngàn mẫu thổ địa ngươi có thể làm gì? Ta muốn chính là nhận đầu phí cũng phải là cái con số trên trời, một năm không có cái 10 vạn 80000 phòng trừng quá trừng. Lại nói nữa ngươi không phải là muốn tìm cái lớn một chút địa phương nuôi cá sao? Ngươi xem ta thôn tiên dục loan kiểu gì? Địa thế được, quanh thân cảnh sắc ưu mỹ, thủy chất tốt đẹp. Hơn nữa cái kia một mảnh thủy vực có tới mấy trăm mẫu, hẳn là đầy đủ ngươi dùng, ngươi nếu như cảm thấy hành ta ra lưỡng hiện tại liền tìm ngươi tam thúc nói đi. Nói nói, Chu Định Quốc liền cảm giác bên cạnh ba người xem chính mình ánh mắt có điểm lạ quái, không khỏi nghi hoặc mà hỏi, trong nhà, các ngươi sao đều như thế chừng chừng mà nhìn về phía ta? Lẽ nào ta nói tới có chỗ không đúng sao? Vương Quế Lan loán trách địa lượng hắn một cái, cố nén cười nói rằng, chủ nhà Ngươi nói ngươi đều lớn như vậy, số tuổi nói chuyện làm sao vẫn như thế không dài đầu góc. La, ngươi nói cũng không tệ, nhưng là ngươi muốn không nghĩ quá nếu như con trai của ta ở tiên dục loan bên trong nuôi cá, coi như là nuôi trồng thành công, ngươi lại để hắn mỗi ngày giăng lưới bắt cá vẫn là ngươi lặn xuống cho hắn mò. Con trai của ta bao chính là hồ nước, không phải hồ lớn. Nhìn thấy cha vợ cùng nhi tử rất thống khổ nín cười, Chu Định Quốc thật không tiện gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói rằng, tiên dục loan là có điểm lớn hơn ha. Chu Vũ thực sự là nhịn không được, bắt đầu cười ha hả. Cha quá thú vị, không nghĩ tới lớn như vậy số tuổi còn có thể bắn manh. Vương Vân Hải cha và con gái cũng là không nhịn được cười. Sau khi cười xong, Vương Quế Lan đối với lão già nói rằng, "Chủ nhà, nếu ta nói con trai của ta ánh mắt chính là mạnh hơn ngươi, thiệt tòi ngươi còn thường thường săn thú, mãn thôn khắp núi đi bộ, làm sao liền không nhớ rõ điều binh trên núi cái kia một mảnh hồng thủy đựng tử?" Nếu ta nói nơi đó mới là dùng để nuôi cá tốt nhất nơi Hà Hương Điền Viên chương mới nhất." Hướng mẹ giơ ngón tay cái lên, Chu Vũ vô mẹ lệnh lập nói, "Ai nói nữ tử không bằng nam? Ngươi, ngươi thực sự là quá thông minh, ta kiến nghị hiện tại liền cấp đoạt đi ta ba một nhà trưởng quyền lợi, do mẹ ngươi tới đảm nhiệm. Còn ta ba mà liền cho ngươi đánh làm việc vặt, chân chạy được rồi." Vương Quế Lan sơn quái đạo, tiểu tử thúy tịnh nói mọ, "Bất quá tiểu Vũ a, ngươi ba có cú lời nói đến mức đúng, Phượng Hoàng Sơn đó là quốc gia Muốn nhận tàu lại đây còn thật không dễ dàng. Nhìn thấy con gái con rể không chỗ ở ở nơi đó than thở, Vương Vân Hải ưỡn lên động thân tử trầm giọng nói rằng, "Định Quốc, Quế Lan, sự tình còn chưa bắt đầu làm ni sao liền than trên khí? Sự ở người làm, cho dù không được cũng không cần như vậy. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là chắc chắn." Chu Vũ Âm thầm gật gật đầu, "Ông ngoại nói đúng, đường này không thông liền tìm đường khác, từng cái từng cái đại lộ thông Bắc Kinh mà." Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia phong cảnh tú lệ, Giống như tiên cảnh Phượng Hoàng Sơn Chu Vũ thực tại là không nỡ bỏ nó từ trong tay chuốt mất, nói cái gì cũng đến ý nghĩ tử đem Phượng Hoàng Sơn làm lại đây. Kỳ thực ở Chu Vũ trong lòng không phải là không có nghĩ tới tiên dục loan, tiên dục loan cứ việc diện tích lớn. Nhưng là đúng là cái dùng để nuôi cá nơi đến tốt đẹp. Con mẹ lo lắng thủy vực quá đại đó là bởi vì nàng không biết con trai của chính mình năng lực, chỉ cần là nuôi trồng nghiệp cùng trồng nghiệp phương diện. Mình tuyệt đối là không gian nơi tay, thiên hạ ta có. Thế nhưng Tiên Dục Loan ở Chu Gia Thôn Bạch Tính trong lòng là chí cao vô thượng. Bởi vì nơi đó ghi chép Chu Gia Thôn tổ tông Huy Hoàng cùng công tích vĩ đại, vì lẽ đó Tiên Dục Loan cũng chỉ có thể là Chu Gia Thôn Tiên Dục Loan mà không thể là nào đó một người Tiên Dục Loan, cái này cũng là Chu Vũ điểm mấu chốt. Còn nữa ở Chu Vũ trong lòng Tiên Dục Loan còn có tác dụng lớn nơi đây, tuyệt đối có thể cho trong thôn mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Ba mẹ, ông ngoại, các ngươi trước tiên làm. Ta hiện tại liền đi Tam Thúc ra nhìn Tam Thúc cùng Thái công là cái cái gì ý kiến, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ông ngoại nói đúng, con đường này không thông chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là được rồi. Ta đi ha." Nói xong cũng đi ra sân chạy Chu Định Bang ra đi đến. Ở cửa viện thụ ấm hạ chính đang cho mấy cái đại lao ra dạng giải trình mình chuyện cũ Thái công nhìn thấy Chu Vũ tới, lập tức đứng lên quay về mấy vị kia biểu môi nói, "Nhà chúng ta nhị cậu tự tới, mấy người các ngươi thẳng nhóc có thể cút đi." "Hừ." Lão tử giữa chưa xem các ngươi không có việc gì khác nhi mù đi bộ, lúc này mới hảo tâm hảo ý điệu cho các ngươi truyền vào cách mạng tư tưởng, tốt để cho các ngươi biết này Giang Sơn làm đến không có nhiều dịch. Nhưng là ngươi xem một chút các ngươi từng cái từng cái nhai răng nhếch miệng không hề có một chút kiên trì phiền. Ai, ta liền không hiểu, ta sao vừa nhắc tới chuyện trước kia nhi các ngươi hay cùng ăn độc dược giống như khó chịu. Này mấy cái các lão gia đều là trong thôn chẳng hán, tuổi tác ít nhất cũng có hơn 40 tuổi. Vào lúc này tuy rằng bị Lao Thái công chửi đến cái vòi phun máu chó thế, nhưng nhưng cùng cựu nhỏ như Thế Ngoan, đầy mặt đỏ chót địa túi đầu nghe Thái công dằn dậy. Lao Thái công lau miệng một bên nước bọt chưa hết thòm thèm điệu tiếp tục nói, "Mấy người các ngươi thẳng nhóc mệnh tốt đuổi tới thời điểm tốt, lão già ta hiện tại chính đang tu thân dưỡng tính trong lúc không thích hợp nổi giận, vì lẽ đó liền không so đo với chúng mày, bằng không xem ta không đánh tử các ngươi." Nói xong tinh thần sảng khoái địa lên tiếp chính mình tốt thẳng tôn đi tới. Tại chỗ chỉ để lại vài tờ khổ qua mặt. Mấy cái các lão già mau mau đứng dậy hướng về hướng ngược lại đi đến, phòng ngừa lại bị lão thái công trò gập gữa. Lúc này có người nói chuyện, "Ngô no, lão đại, ngươi nói ngươi mẹ tiếp là không phải ăn no no đến mức giữa trưa cần phải đi ra đi bộ, hơn nữa còn duệ trên chúng ta. Được rồi, chính là ngươi mang theo chúng ta đi bộ cũng không có gì thác, nhưng là ngươi không nên đi con đường này a, lẽ nào ngươi không biết nhà chúng ta thái công tính nết." "Ta nhỏ mà ơi, May là lão già lần trước nghe nhị cậu tử muốn tu thân dương tính, bằng không ngày hôm nay vẫn đúng là có thể bị đạp lên hai chân. Chu Định siêu ngươi thiếu ở nơi đó thả ngựa sau pháo, ta mẹ kiếp nào có biết lão già không ngủ ở cửa hầm mát. Lại nói lão tử đều là có tôn tử người, không cũng là cùng tôn tử như thế bị lão già phun mạnh một mạch sao? Ngươi nói ngươi có cái gì tốt phiền muộn? Lại nói chúng ta những người này không phải là nghe các lão đầu tử cố sự lớn lên sao? Có đoạn thời gian không có nghe Ngày hôm nay nghe một chút lại bị mạ trên vài câu ngươi khoan hãy nói cảm giác này cũng thật là thoải mái yêu Phiên Thiên. Chu Vi mấy cái các lão gia đồng loạt gật gật đầu, biểu thị đồng ý Ngô lão đại lời giải thích, này bị lao thái công lên một khóa lại mạ trên vài câu sao liền như vậy thoải mái đây. Nhìn dáng dấp chính mình cũng thật là khối tiện cốt đầu a. Mọi người nhìn nhau một cái bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, lúc này Chu Định siêu chế nhạo nói, Ngô lão đại ta nhìn ngươi chính là cái tiện thôi. Không trách người gọi Ngô Láo Đại con trai của người gọi Ngô Láo Nhị đây. Đúng rồi, tôn tử của ngươi đại bảo đứa bé kia có thể không sai, ngươi cũng không thể lại cho hài tử đặt tên gọi là Ngô Láo Tam. Hoa nha nha, Định Siêu ngươi nói mỏ cái gì? Cái kia không phải chúng ta gia tiểu tử sinh ra thì ta một vui vẻ uống hai cân rượu nói ra lời sai sao? Cái gì mẹ kiếp Ngô Láo Nhị, lão tử nhi tử đại danh gọi là Ngô Dũng có được hay không? Các ngươi mấy tên này quá không là đồ vật, Định Siêu Ngươi nếu như lại nói mỏ có tin ta hay không đem ngươi lúc tuổi còn trẻ thân cận cái kia một đoạn cho ngươi phủi xuống đi ra. Ha ha ha, nô lão đại, nói đi, chúng ta còn chưa từng nghe tới đây. Mấy cái đại lão già vừa đi một bên cây lớn, sợ đến đậu một bên trên cây to nghỉ ngơi chim nhỏ hịch lang địa bay đi. Chu hộ lúc này chính đang thu mua rau dại cùng quả dại, thì ba cũng đang giúp vợ tử. Chu Định Bang ở thu mua nơi giúp một tay sóng hơn nửa ngày, lúc này chính đang trên giường nằm nghỉ ngơi một lúc. Nhìn thấy ra ra bồi tiếp nhị cậu tử đi vào, mau mau đứng dậy chào hỏi Chu Vũ ngồi xuống. Nhị cậu tử, nay giữa trưa ngươi sao trở về? Mấy ngày nay nhưng là khổ ngươi, đúng rồi trên núi sự tình còn thuận lợi không? Thái công, Tam thúc, các ngươi yên tâm đi, bọn nhỏ hiện tại rất nghe lời, học tập sức mạnh đó là cây gậy, lại nói nữa các ngươi cũng không nhìn một chút là ai ra tay, chuyện này nếu như làm không được khá, các ngươi nói ta còn có mặt mũi thấy Giang đồng phụ làm sao? Thái công cười ha hả đẩm chủ Vũ một thoáng. Ngươi tiểu tử túi này, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Đúng rồi, ngươi nhảy giữa chưa từ trên núi chạy xuống hẳn là có chuyện gì như chứ. Chu Vũ rũa ra ngón tay cái ở thái công trước mắt qua qua, sau đó sát có việc điệu nói rằng, "Thái công, nếu không nói lao nhân ra ngươi chính là lợi hại đây, vậy thì thật là mắt vàng chói lửa, bảy miu nghị kê bên trong, quyết thắng bên ngoài ngạn dạm, ta này còn không quyết định ni lão gia ngài liền biết ta muốn gãy phân, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục." Phục tự âm còn chưa lạc. Liền nghe thời ầm ầm hai tiếng, Chu Vũ sau cái mông liền đã trúng hai chân. Liền thấy Thái công cùng Chu Định bang cả người run rẩy, nhìn kỳ hai người đầy người đều là bé nhỏ nổi ra gà. Nhị cậu tử, có lời có giám thả, nếu như tiểu tử ngươi lại nói ác tâm như vậy, người xem ta không thu thập ngươi không? Mẹ kiếp, ta nhàn rỗi không chuyện gì nhi phòng đoán ngươi quyết định ghệ phân làm gì? Ngươi cùng Tam Lư tử hai cái tên nhóc khốn nạn từ sáng đến tối muốn ta tu thân dưỡng tính. Nhưng lạ liền giống như ngươi vậy luôn ác tâm như vậy ta ta sao đi tu thân dương tính. Kha kha, Thái công tam thúc các ngươi đừng nóng giận ha, những này có thể đều là trong lòng ta thoại, cũng là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Là, các ngươi có thể chừng trị ta chăm sóc ta miệng, thế nhưng ta này viên ngóng trông tự do tâm các ngươi có thể chăm sóc sao? Làm sao liền nói thật đều không cho nói. Cuối cùng lại để ta lời nói trong lòng nói ba, Thái công, nói thật sự, ta lão sùng bãi ngươi. Lão thái công cùng Chu Định Bang lúc này tốt huyền không phun ra, thấy quá buồn nôn người cũng không gặp nhiều ác tâm như vậy người a. Nay còn có để cho người sống hay không? Vì lẽ đó này hai vị lại ra chân, thế nhưng lúc này Chu Vũ nhưng là học tinh minh rồi, sau khi nói xong liền lui ra vài bộ, cuối cùng cũng coi như là phòng ngừa hai con chân to khắp ở cái mông trên vận rồi. Được rồi được rồi, ngươi cái tên nhóc khốn nạn cũng đừng ằn nuốt, vào lúc này ta liền để ngươi làm cho choáng váng thêm buồn nôn. Ngươi có chuyện gì nhi vẫn là mau nói đi, nói xong ta ngủ ngon ra đi. Nhìn thấy Thái công nói chuyện, Chu Vũ lập tức học hỏi kinh đứng dậy, ông cháu ba cái ngồi ở cửa lớn hang động bên cạnh liền tán gẫu mở ra. Chương 182, nhận đầu phượng hoàng sơn hai. Ba người sau khi ngồi xuống Chu Vũ quay về Thái công cùng Chu Định Bang nói rằng, "Thái công, tham thúc, ta lần này đến thật là có chuyện lớn muốn cùng các ngươi tốt tốt thương lượng một chút." "Hừ, tiểu tử ngươi không phải lại chọc chuyện gì chứ?" Mau mau cùng Thái công nói một chút. Nhìn thấy chú Vũ Đảng Hoàng Trịnh trọng địa nói có chuyện, Thái Công liền tức giận, thúc giục chú Vũ mau mau nói. Chú Vũ bất đắc di cười cận, xem ra chính mình trước đây cho đám người này lưu lại ấn tượng quá sâu khắc lại, này bất nhất nghe có việc tất cả đều không hướng về địa phương tốt muốn. Thái Công, Tam Thúc, ta cũng không nhả cái gì phiên phức. Các người cũng biết ta nhận thầu giã kê lĩnh Nam Pha, lúc trước cảm thấy cái kia mấy chục mẫu địa cùng hai cái hồ nước tử đã không coi là nhỏ, thế nhưng ta hiện tại cảm thấy có chút không đủ dùng. Đặc biệt là ta hiện tại dưỡng đến long lý cùng tế lần ngư sinh sôi nảy nở địa càng lúc càng nhanh, vì lẽ đó ta đã nghĩ làm cái càng to lớn hơn địa phương. Nói rằng tuần này vũ dừng một chút, muốn này hai vị chậm rãi tiêu hóa một thoáng. Kế tục tiếp tục nói, đừng làm phiền. Thái công thúc dục. Hả, là như vậy à, ta cảm thấy Vượng Hoàng Sơn rất tốt, thế nhưng vừa nãy ta về nhà nghe ba mẹ ta nói nơi đó thật giống là quốc hữu, căn bản là không cho cá nhân nhận đầu. Vì lẽ đó ta này không liền tìm các ngươi thương lượng tới sao? Ta đã nghĩ a nếu như thực sự không cho nhận đầu, sao quan tâm đem những kia cái hồ nước bao cho ta cũng thành a. Chu Định Bang không nói lời nào, chắp tay sau lưng trên đất đi vài vòng, thái công lúc này cũng trầm mặc, tối đầu suy tính cái gì, Chu Vũ bị này hai vị làm bối rối, đây là một thần mã tình huống. Xoay chuyển vài vòng sau Chu Định Bang ngừng lại, một mặt nghiêm túc nói với Chu Vũ, "Nhị cậu tử, tam thúc biết tiểu tử ngươi đầu góc linh hoạt, ngươi cùng thúc nói thật." ngươi muốn nhận đầu phượng hoàng sơn có năm chắc hay không có thể kiếm được nhiều tiền. Chính là một năm có thể hay không kiếm cái 10 vạn 20 vạn. Thấy Tam thúc hỏi địa nghiêm túc, Chu Vũ cũng không dám cười ha hả, không hề nghĩ ngợi liền khẳng định địa gật gật đầu. Nhìn thấy Chu Vũ khẳng định như vậy, Thái công cùng Chu Định Bang sắc mặt mới chậm rãi chuyển biến tốt, Chu Định Bang càng là tiến đến Chu Vũ phụ cận kích động hỏi, "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi có dám hay không làm phiếu đại buôn bán?" Chu Vũ hiện tại là hoàn toàn phục Tam thúc ông cháu lưỡng. Tam lưu tử trước đây liền từng nói như vậy, làm sao đến phiên hắn lão tử cũng nói như vậy. Cái gì gọi là làm phiếu đại buôn bán? Toàn gia thủ phỉ a. Tam thúc, cái gì gọi là làm phiếu đại buôn bán? Tiểu nhân, nhỏ bé không phải rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cùng Thái công yếu lĩnh ta đi đánh cướp? Thái công cùng Chu Định Bang cười ha ha, hai người hiện tại tâm tình rất tốt, cũng không hề phải cùng Chu Vũ tính toán. Ngươi tiểu tử này a, cùng Thái công cũng không lớn không nhỏ. Trước tiên đừng nói giỡn. Tốt cùng ngươi nói điểm chính sự nhi. Phượng Hoàng Sơn cùng bên cạnh Thanh Nưu Linh vẫn luôn là huyện lâm nghiệp cục quản lý, thế nhưng bởi vì thế núi không cao, cũng không phải cái gì rừng già tự, hơn nữa mấy năm qua lâm nghiệp cục thiếu hụt tài chính cùng hộ lâm viên, vì lẽ đó đã nghị đem Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nưu Linh chỉnh thể đóng gói ra cho thuê đi. Thâu khoán có thể tùy ý khai phá nải hai tòa sơn, thế nhưng có cái tiền đề. Vậy thì là nhất định phải bảo đảm 5% rừng rậm bao trùng suất. Phượng Hoàng Sơn quá to lớn, có tới 3000 mẫu diện tích. Tuần nữa cùng nó theo sát Thanh Như Linh cũng không nhỏ, ít nói có cũng có nó một nửa to nhỏ, ngươi nói ai có thể lập tức bao lớn như vậy hai tòa sân a. Huyện Lâm nghiệp cục biết chúng ta Chu gia thôn ở núi rừng hộ lý trên vô cùng tận tâm, cho nên muốn để chúng ta trong thôn đứng ra chỉnh thể nhận đầu hạ xuống, sau đó chia làm mảnh nhỏ cho thuê lại cho người trong thôn. Hai ngày nay ta cũng lục tục địa hỏi qua mấy nhà, mọi người đều không có gì ý nghĩ, lại nói mọi người mấy ngày nay không phải đào hồng cảnh thiên chính là hái rau dại quả dại. chính mình địa đều loại không tới ai còn hội bao địa loại a. Lại nói này tiền thuê cũng không rẻ, vì lẽ đó đến hiện tại cũng không có một cái muốn tham dự vào. Nhưng là nếu như thôn chúng ta không bao, vậy thì phải để bên ngoài người đến nhận đầu. Bọn họ nếu có thể đối xử tử tế này hai ngọn núi cũng còn tốt, ngươi nói bọn họ nếu như ở trên núi Thượng Vàng Hạ Cám địa làm loạn một trận, chúng ta Chu Gia thôn còn có thể như thế yên tĩnh an lành sao? Vì chuyện này ta cùng ngươi thái công hai ngày nay nhưng là sầu chết. Làm là thứ nhất ưu tiên nhận Tẩu Phương, nhân gia chỉ cho hai chúng ta lễ bái cân nhắc thời gian, nói một lời chân thật. Huệ Lâm nghiệp cục lần này cũng là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nay không ta còn tìm rốt buổi tối đi nhà ngươi cùng người bà tâm sự chuyện này, không nghĩ tới ngươi này liền đến. Thế nào? Tiểu tử ngươi có dám hay không làm lại phiếu đại buôn bán? Chu Vũ nghe được đã sớm là mở cờ trong bụng. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, nếu ông trời cho mình một cái cơ hội như vậy, liền nhất định cần phải nắm chắc. Nhớ tới cái kia phong cảnh tú lệ, như thơ như họa vượng Hoàng Sơn cùng với cái kia chưa từng lưu quá diện thanh nhũ lĩnh, Chu Vũ thầm hạ quyết tâm lần này không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Vượng Hoàng Sơn lấy xuống. Trong lòng đã quyết định. Chu Vũ trong miệng còn miệng ba hoa điệu nói rằng, "Tam thúc, này đều không ai muốn ngươi mới đem ta lôi ra tới làm cháng đinh a, ta làm sao có điểm tự chui đầu vào lưới cảm giật đây?" Tiểu tử thối, nói mổ cái gì? Thúc che chở ngươi cũng không kịp làm sao hội kéo ngươi làm cháng đinh. Hiện tại ta là nghĩ rõ ràng, toàn bộ chú gia thôn phần lớn đều là quê mùa khả lạc, trẻ tuổi bên trong luận chi thức cùng từng trải ngươi là người tài ba, hơn nữa tiểu tử ngươi đầu góc tốt xứ, con đường rộng rãi, nhìn ra xa. Ngươi nói ngươi mới trở về hai, ba tháng cũng đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên nói ở chú gia thôn có thể nhận thầu Phượng Hoàng Sơn cùng thanh như lĩnh người chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa vừa nãy ta cũng hỏi qua ngươi nhận thầu cái kia mấy cái hồ nước một năm có thể hay không làm cái mười mấy hai mươi vạn. Tiểu tử ngươi đã đánh cam đoàn, này liền có thể bảo đảm ngươi kiếm bộn không lỗ. Đúng rồi Tam thúc, này nhận thầu chi phí là bao nhiêu? Hai ngọn núi lớn gộp lại 1 năm 10 vạn. Bao nhiêu? 10 vạn. Này này, Tam thúc a, ngươi sẽ không là bị hồ đồ rồi nhớ lẩm, là 1 năm 1 triệu chứ? Mu, ta liền suy nghĩ trên trời không thể luân đi dĩa bánh, cho dù đi cũng có mấy ngày đi phải là mã hồ lâu cái nắp. Vốn là cho rằng còn có thể chiếm chút tiểu tiện nghi đây. Không nghĩ tới suất chút nữa bị Mã Hồ lô cái nắp cho đập chết, này sơn ta cũng không bao, ta xem cái nào tồn tử cam lòng tao đập như vậy tiền. Nhìn thấy nhị cậu tử cậu tính tới lại muốn lên mặt, Chu Định Bang tức giận đến chiếu tiểu tử này sau cái mông chính là một cước, ngươi cái tự cho là tên nhóc khốn nạn, lão tử lời còn chưa nói hết ni ngươi đáp cái gì cha? Thí 1 triệu, lão tử sẽ nói cho ngươi biết một lần, một năm nhận thầu chi phí là 10 vạn đô la, nhận thầu niên hạn là 50 năm. Chúng ta bên này nhận thầu một mẫu vùng núi là hàng năm 50 nguyên, thế nhưng Phượng Hoàng Sơn hơn một nửa là núi rừng, hơn nữa còn đến bảo đảm 5% rừng rậm bao trùng xuất, vì lẽ đó Nhi cứ dựa theo 1,500 mẫu đền toán. Mà thanh như lĩnh bên kia ngoại trừ dòng suối nhỏ chính là nước suối không nữa chính là thác nước, có thể lợi dụng thổ địa thì càng ít, tính toán đâu ra đấy cũng là 500 mẫu khoảng trường, trái phải. Này 2 nơi thêm cùng nơi không phải 10 vạn đô la là bao nhiêu. Liếc nhìn dường như muốn ăn tam thúc của mình. Chu Vũ bình phục một thoáng tâm tình, nghi hoặc mà hỏi: "Tam thúc, nói như vậy ngươi vừa nãy nói tới đều là thật sự? Chính xác 100%?" Thái công thực sự không nhìn nổi, ở bên cạnh chen vào một câu. Đặt được thái công khẳng định chi hậu Chu Vũ rốt cục tin tưởng chuyện này. "Cảm ơn ông trời cảm tạ địa, cảm tạ nữ thần may mắn lại một lần lọt mắt xanh chính mình." Không nhịn được nội tâm to lớn tâm tình vui sướng, Chu Vũ ra hỏa này bỗng nhiên từ môn động một bên trạm lên như một làn khói chạy đến trong sân gào gào địa gọi lên: Đem lão thái công cùng Chu Định Bang sợ đến run rẩy, tiểu tử này sẽ không bị kích thích thấy ngu chưa. Chờ Chu Vũ giống lên vài tiếng bình phục nội tâm kích động sau khi, liền nhìn thấy trước mặt hai con mắt ba ba địa đang nhìn mình, ánh mắt kia bên trong để lộ hối hận, tự trách. Chu Vũ cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Thái công, Tam thúc, các ngươi đừng sợ ha, ta không sao, vừa nãy có chút hơi kích động liền chạy đến phát tiết một chút, nếu không ta sợ đem mình cho bị hỏng rồi." Mu kéo cái chim. Thật sự là khí chết ta rồi, ngươi sợ đem mình bịt hỏng rồi, lẽ nào ngươi liền không đập đem chúng ta dọa sợ sao? Không thấy ngươi thái công vào lúc này còn run rẩy sao? Chu Định Bang một bên phun mạnh Chu Vũ một bên ngay ở trước mặt đáy rãy. Ma Thái Công một câu nói cũng chưa nói, lão già miêu rỡi eo mãn trong viện tìm vậy, chỉ chốc lát sau, Chu Định Bang ra trong sân liền lên diễn một bộ toàn vũ hành, khắp thôn đều có thể nghe thấy tiếng cứu mạng nha, giết người rồi, thái công ta cũng không dám nữa rồi tiếng gào. Một lát sau, Cổ áo lam lũ nhị cậu tử túi đầu gỗ dữ địa bị Thái công cùng Chu Định Bang áp về đến nhà bên trong. Người nhà nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ bị sợ hết hồn, khi làm, Chu Định Bang mặt tối sầm lại đem sự tình tố nói một lần sau, tất cả mọi người đều đối với Chu Vũ lật lên khinh thường. Tiểu tử này chính là muốn ăn đòn à, ngươi nói nếu như đem Thái công dọa tốt ngạt vậy cũng sao làm. Cuối cùng trải qua Chu Vũ luôn mãi xin lỗi cùng bảo đảm mọi người lúc này mới buông tha hắn. Chương 183, nhận đầu phượng hoàng sơn 3. Lúc này hai nhà người lại cùng nhau thương lượng một phen nhận thầu Phượng Hoàng Sơn sự tình, trù vũ năng lực tất cả mọi người rõ ràng, nhận thầu Phượng Hoàng Sơn cùng tòa kia thanh như lĩnh tuyệt đối không thể ăn thiệt tòi, duy nhất có điểm độ khó chính là này nhận thầu chi phí một lần ít nhất giao 10 năm, cũng chính là 1 triệu. Ngấm lại một lần muốn giao 1 triệu, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói mấy ngày nay thông qua buôn bán hồng cảnh thiên cùng giao dại quả dại cái gì cũng kiếm được không ít tiền, nhưng là những kia tiền nhiều nhất liền 3, 5 ngàn khối. Cùng này 1 triệu so với vậy thì là như muối bỏ bể. Những người này đều biết Chu Vũ hiện tại có hơn 70 vạn, bọn họ rất là tự hào một trận, bây giờ nhìn lại này 70 vạn vẫn đúng là không coi là nhiều, thậm chí ngay cả bao cái đỉnh núi cũng không đủ. Chu Định Bang lúc này có chút hối hận, mới vừa rồi cùng cháu trai nói tới nhận Thầu Phượng Hoàng Sơn sự tình đúng là đến kích động, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ thêm cái kia 1 triệu chính mình liền cảm thấy đau bi. Lại nói Chu gia thôn tử cổ chí kim xưa nay cũng không ai làm quá lớn như vậy buôn bán, này nếu như bởi nhưng là thực sự là trứng chim tinh quang a. Nhị cậu tử, nếu không ta trước tiên không nhận đầu, chờ một chút xem. Chu Định Bang không xác định địa nói rằng, thôi lắm. Nhị cậu tử xuất hiện ở đây sao có bản lĩnh, nghe nói Long Ly Dương đến cũng không tồi, hơn nữa giá kê lĩnh cũng bị hắn quản lý địa ngay ngắn rõ ràng, cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Chủ tịch lão nhân gia người không phải đã nói sao? có khó khăn muốn lên, không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng muốn lên. Biển Mây, ngươi thấy thế nào? Lão thúc, ngươi nói đúng, cơ hội không dám người A Ta ngày mai sẽ trở về núi bên trong đem trong nhà sổ tiết kiệm mang tới, ta nhớ tới hắn cậu sổ con bên trong còn có hơn 4 vạn đồng tiền. Không được ta lại đi tá điểm, ta muốn mười mấy vạn ta vẫn có thể cho tới. Hoặc Hải à, ngươi cũng lao có thể đừng tiếp tục vào núi, chủ truyện tiền liền giao cho ta. chỉ bằng ta tấm này, nét mặt giàn ruồi chạy khắp cả chu gia thôn ta muốn vẫn có thể tập hợp đủ 30 vạn. Chu Vũ vào lúc này trong lòng ấm áp. Này chính là thân nhân của mình, ở trong khốn cảnh bất kể chút nào được mất toàn tâm toàn ý trợ giúp thân nhân của mình. Từ hai vị lão nhân già trên người Chu Vũ nhìn thấy thân tình, rộng rãi cùng kiên trì. Ta nói thay công, ông ngoại a, ai để cho các ngươi đi vay tiền? Các hương thân tiền đều là mồ hôi hột suất tám biển từ trong đất bào đi ra, ta có thể không đành lòng dùng. Lại nói nữa không phải là kém 30 vạn sao? Những kia đều là món tiền nhỏ nhi, liền không nhọc các ngươi làm ơn. Các ngươi nên ha ha nên uống uống, liền không muốn làm ơn chuyện tiền, hai ngày sau 30 vạn bảo đảm tới tay. Nhị cậu tử, ngươi không phải muốn đi cướp đoạt chứ? Ta có thể nói cho ngươi ta có thể ngàn vạn không có thể làm chuyện phạm pháp nhi a. Chu Định Bang lo lắng nói rằng, "Tam thúc, ở trong lòng ngươi ta liền như vậy như cái cướp đoạt phạm sao?" Chu Vũ nhướng mắt bị Sinh Khí hỏi. "Khà khà." Không giống không giống. Nhưng là ngươi làm sao có thể cho tới 30 và đây? Bí mật, ngược lại ta không ăn trộm công thượng, nếu như thực sự làm không được ta liền tìm Lưu đại ca hoặc là Liễu đại ca tá tá, ngược lại chuyện tiền liền không cần các ngươi bận tâm. Hai nhà người nghe xong lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng thả xuống, nếu hài tử nói không thành vấn đề vậy thì là không thành vấn đề, tiểu tử này năng lực lớn đây. Sau khi mọi người cùng nhau khí thế ngất trời điệu thảo luận nhận đầu hai ngọn núi lớn hẳn là chú ý một chuyện hạ. Sau đó Chu Định Bang cùng Chu Vũ Định tốt sau 4 ngày hai người đồng thời đến huyện Lâm Nghiệp cục ký hợp đồng đi. Lúc này đã đến 2 giờ chiều hơn nhiều, Chu Vũ sợ bọn nhỏ chờ đến sốt ruột, sự tình cũng thảo luận gần đủ rồi, liền liền vội vã rời đi. Trở lại dã kê lĩnh giàn xếp con ngoan môn sau khi, Chu Vũ tìm một chỗ rậm rạp rừng cây nhỏ đi vào không gian, bắt đầu rất nhiều lượng trồng hồng cảnh tiên, mãi đến tận cái kia một mẫu nhiều địa đều bị đủ loại sau khi mới đi ra. Phòng trưng sau trời xế chiều là có thể đến Quách Vân Lượng nơi đó buôn bán. Kỳ thực Chu Vũ nếu như không đợi chờ tiền dùng là không hội làm như vậy. Thế nhưng thời gian ngắn như vậy gom góp 30 vạn còn thật không có biện pháp khác, lúc này chính mình dự định bán cho Quách Vân Lượng hơn 500 quả đại vóc hồng cánh tiên, ai, hi vọng đến thời điểm lão Quách không muốn quá kinh ngạc là tốt rồi. Buổi chiều Chu Hồ vội tử xong thu mua sự tình sau khi liền lái xe trước tiên đem con môn đưa về nhà, sau đó đem Hoa Hoa toàn gia kéo tới. Nhìn thấy cái kia 17 con long tinh hổ đột nhiên thuần sắc chó con tệ chu vũ liền cười đến không ngậm mồm vào được, những tiểu tử này dài đến quá đáng yêu, từng con từng con ngây thơ đáng yêu, manh vô cùng. Thế nhưng Chu Vũ không có lập tức đem hoa hoa toàn ra cho mang tới trên núi, mà là để Chu Hổ hỗ trợ xem một lúc. Vào lúc này trên núi cũng không có thiếu động vật đây, nếu như không thông báo một chút bất thình lình nhìn thấy nhiều như vậy cậu xuất hiện còn không đến nổ a. Đặc biệt là đại hồng cùng nhị hồng Hoa hoa nếu như nhìn thấy bọn họ bảo đảm hội lẫn nhau khắp đứng dậy, đem những động vật triệu tập đứng dậy, Chu Vũ cùng chúng nó mở ra một cái ngắn gọn biết, nội dung chủ yếu chính là chúng nó phải có bạn mới tới, tất cả hoạt động đều muốn vây quanh hài hòa hai chữ triển khai, không cho đánh nhau ẩu đả, không cho gây chuyện gây sự, bằng không buổi tối sẽ không cơm ăn. Những động vật cái hiểu cái không địa gật đầu, chỉ có khoát nha thọ rất là khinh thường nhếch môi, xem ra thế kia phòng trường chính là khi, làm, Chu Vũ thả cái rắm. Hoa Hoa uy vũ hùng tráng theo sát ở Chu Vũ mặt sau, hai con chó mẹ đi theo Hoa Hoa mặt sau, chó con tẻ môn nhưng là vẫn vây quanh mụ mụ nhảy cà tưng, dáng dấp kia muốn nhiều hăng hái có bao nhiêu hăng hái. Chu Hổ nhưng là cả lờ phất phơ theo sát ở phía sau cùng. Đột nhiên đi ở phía trước Hoa Hoa đột nhiên gọi lên, cả người lông chó đều thụ lên, nháy mắt một cái không nháy mắt điệu nhìn chằm chằm phía trước mãnh xem. Nghe được chủ nhà tiếng kêu, hai con bà cậu cũng là lông chó dựng thẳng lên, biểu hiện sốt sắng mà nhìn chằm chằm phía trước. Không lâu lắm vài con động vật nối đuôi nhau mà ra. Khoác nha thỏ trảo vinh váo tự đắc địa cười ở đại hồng trên lưng, móng vuốt bên trong cầm một khối thực vật gốc rễ đang gặm, vài con động vật bao quát thiên nga toàn gia cũng biểu hiện sốt sắng mà nhìn khủng lồ cậu quận. Hai con đại lợn dừng càng là đính răng nanh, thân thể hơi nghiêng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoa hoa, đại hồng nhị hồng các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Ở chu vũ quát to một tiếng sau khi, hai tổ động vật lúc này mới thành thật hạ xuống. Hoa hoa chính là hoa hoa. Không hổ là ở Chu gia thôn động vật giới lăn lộn nhiều năm như vậy lão cậu, khi đi ngang qua Đại hổ cùng Nhị hổ bên người thì, kẻ này ngẩng đầu khinh thường lườm chỏng hai tiếng, ngược lại là Đại hổ cùng Nhị hổ có chút khiếp đảm địa lùi về phía sau mấy bước. Khoát nha thọ mặt kệ, con chó chết này quá kiêu ngạo, lại dám uy hiếp tiểu đệ của mình, liền thừa dịp Hoa Hoa không chú ý chân sau nhi giẫm một cái chạy Hoa Hoa liền bính đi qua. Hoa Hoa đó là đánh nhau tổ tông, muốn không thể trở thành Chu gia thôn động vật giới rang bó sao? Cái thứ hai con dựng thẳng lên lỗ tai nghe được bên cạnh có tiếng gió, nhanh chóng hướng tả phía trên một cái bổ nhào, đem lập tức liền muốn kỵ đến trên người mình khoát nha thỏ lập tức liền cho ấn tới trên đất, vuốt chó chặt chẽ đạp lên khoát nha thỏ, mặc nó thế nào rẽ rữa cũng không cách nào tránh thoát. Chu Vũ đau cả đầu, khoát nha thỏ thực sự là điếc không sợ súng a, không nghĩ tới liền ngay cả hoa hoa như vậy lao du tử nó cũng dám đánh lén, này không phải muốn ăn đòn sao? Chu Hồ ở một bên nhìn ra là tràn đầy phẫn hờ. Liên tiếp đio cho Hoa Hoa nỗ lực lên, Hoa Hoa tốt dạng, chưa cho ta Chu gia thôn mất mặt a đạp nó một tước, ai đúng đúng, lại cắn hắn một cái. Ngươi xem này con tử thỏ còn dám hù dọa người không? Tiểu dạng, không dọn dẹp một chút ngươi ngươi còn thật không biết Mã Vương gia mọc ra vài con mắt. Chu Vũ vội vàng đem cái này phần tử quấy rối cản qua một bên, đi tới Hoa Hoa trước mặt đem khoát nha thỏ cứu lại, khoát nha thỏ khả năng là cảm giác mình hứng chịu oan ức, trốn ở Chu Vũ trong lồng ngực gào gào kêu loạn. được tiêu là một cái thương tâm a, quả thực đều sắp đem Chu Vũ Tâm cho vỡ vụn. Nhìn này hiện nay còn như nước với lửa hai nhóm nhân mã, Chu Vũ cũng không dám đem chúng nó cho tới cùng nơi. Bất đắc dĩ lôi kéo Chu Hổ Ca lượng ở trong tiểu viện cho hoa hoa toàn ra kiến ba cái đại cộc oa, hiện nay trên núi điều kiện gian khổ, cũng chỉ có thể trước tiên tập hợp thanh toán. 17 con chó con tệ bợi vừa tới đến ra cái lĩnh, này mới mẻ sức lực còn không đi qua đây, nhìn đông ngó tây điệu đầy sân chạy loạn. Trong sân đổ vật bị bọn họ họa họa chính là rối tinh rối mù. Nhìn cửa viện mắt nhìn chằm chằm địa lấy đại hồng cùng nhị hồng cầm đầu và ở dã kê lĩnh đầu một làn sóng động vật, nhìn lại một chút mãn viện tán loạn đại cẩu chó con 20 con, Chu Hổ đều vì Chu Vũ cảm thấy đau đầu, này mẹ kiếp đều là cái gì cùng cái gì a. Tiểu tử này con mắt hơi chuyển động, đột nhiên Phúc Linh tâm trí tiến đến Chu Vũ bên người nói rằng, nhị cậu ca, ngươi xem một chút nơi nơi này đều trở thành hình dạng gì. Lại là lợn dừng lại là cậu. còn có một con tử không biết xấu hổ hắt hỏ, đúng rồi còn có con kia đánh minh có thể hù chết người đại công kê, hiện tại lại nhiều 20 con cậu. Ngươi nói ở nơi này phải cần bao lớn dũng khí? Chương 184, khổ rồi Chu Hổ. Chu Hổ lau một thoáng miệng tiếp tục nói, nhị cậu ca, ta phát hiện này hai bang nhân mã không quá hơ a, không biết lúc nào phải đánh quần trượng, muốn ta nhìn ngươi nơi này còn phải hao gầy hao gầy, làm như huynh đệ của ngươi, việc này ta là giúp định. Phỏng chừng đem hoa hoa toàn gia cho giết ngươi là không nở bỏ. Muốn không liền đem hai con đại lợn rừng làm thịt rồi chứ. Cuối cùng nếu như thực sự còn không được liền đem con kia hắc thỏ cũng làm thịt rồi, tiểu tiểu còn băn khoăn vậy nó cái kia thân da lông đầy. Tiểu tử này càng nói càng hưng phấn, không chút nào chú ý tới Chu Vũ mặt đã khí tái rồi. Khóe miệng chảy chảy nước miếng, Chu Hộ Thiện một tấm mặt to tiếp tục nói, nhị cậu a, không phải huynh đệ nói ngươi, bày đặt như thế hai con đại lợn rừng ở trên núi ngươi này không phải thèm ta sao? Từ khi ta lần trước ăn hai đại nương hồ đến lợn rừng nhục sau khi ta liền ăn không vô những các thịt, được kêu là một cái hư a, một cái tức xuống quả thực là tư tư mạo dầu a. Nhị cậu ca ngươi nếu như không lên tiếng liền đại biểu ngươi đồng ý ha, ta này liền đem hai con lợn rừng cho tới trên xe kéo về đi, chúng ta đêm nay liền đến dừng lại, một trận lợn rừng bữa tiệc lớn, ai du, quả thực mỹ tử cá nhân đi. Kẻ này nói xong dùng bàn tay lớn trà sát một thoáng ngụ nước. Sau đó từ phía sau thần kỳ giống như địa lấy ra một sợi dây thường liền muốn đối với đại lợn dừng ra tay. Chu Vũ từng thanh dây thường đọt lại, dùng tay chỉ vào Chu Hổ tức giận đến thoại đều không nói ra được. Chu Hổ tiểu tử này vừa nhìn manh mối không đúng, mau mau địa hướng về viện đi ra ngoài. Chờ đến Chu Hổ đã ra xa nhà, Chu Vũ quay về đứng ở cửa hai con đại lợn dừng nói rằng: "Đại Hồng, Nhi Hồng, cho ta cùng cái kia không biết xấu hổ, hắn muốn ăn hai người các ngươi." Sau đó dùng miệng bỉ hoa cùng tư thế tay phải chỉ chỉ Chu Hổ. Đại Hồng cùng Nhị Hồng bởi mới vừa rồi bị Hoa Hoa hù dọa mất mật, vào lúc này vừa thẹn vừa giận. Nghe xong chủ nhân cảm tình này còn có một cái so với con chó chết kia còn phô ra hỏa, liền chân sau nhíu hướng một cái, chạy Chu Hổ liền phát động. Chu Hổ chính thấp thỏm bất an đi về phía trước, dự định đến phụ cận trong rừng cây nhỏ nhiều. Căn loại, chờ, Nhị Cẩu Khí Nhi tiêu lại trở về. Ai biết còn không tìm được địa phương ni liền phát hiện hai con đại lợn rừng từ cái mông phía sau đột theo. Chu hổ sợ đến là tầm can ngày loạn, lưỡng tử thêm một tử vắt chân lên khổ mà chạy, cuối cùng thần ngưng kỳ giống như điệu lại bò mắc như sơ bị lợn dừng sợ đến bò lên trên quá cây kia đại cây thông trên. Chu vũ cũng không chịu hồi đại hồng cùng nhị hồng, liền để chúng no dưới tàng cây đung đưa. Lại nói tam lư tử lên cây sau khi trong tiểu viện thanh tịnh rất nhiều, nếu như vậy vẫn để cho tiểu tử này ở trên cây ở một lúc đi. Trên cây chu hổ vào lúc này xem như là cảm nhận được miệng tiện cùng trùy sàm mang đến quả đắng. Nhìn thấy hai con đại lợn rừng liền dưới tảng cây vẫn hừ hừ cũng không rời đi, thỉnh thoảng địa còn dùng hai đôi trơ mắt tàn nhẫn mà liếc nhìn hắn vài lần, Chu Hổ cái này hận a thế, nhưng đáng hận nhất vẫn là nhị cậu ca. Ngẫm lại chính mình nhưng là Chu gia thôn trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt ta, thân hình cao lớn uy vũ. Nay khuôn mặt tử sao cũng được cho góc cạnh rõ ràng, cho dù không phải anh chàng đẹp trai vậy cũng đến têu một tiếng thiết hàn chứ. Nhưng lại chính là như vậy, một cái hiếm có một đời tuấn ngạn lại bị hai con suốc sinh liên tục hai lần sợ đến bò đến trên cây to. Này nếu như bị người trong thôn biết rõ bản thân mình sau đó còn sao hỗn. Nhưng nhìn đến Chu Nghị cậu tử gia hỏa kia ở trong sân vội vàng đùa chó con tiểu môn, dĩ nhiên không thèm nhìn chính hắn một bị người hại một chút, liền tùy theo hai con đại lợn rừng dưới tảng cây giễu vợ Dương Oai điệu hù dọa chính mình. Chu Hổ cái này khí a cười ở trên cây lớn tiếng mà gọi lên, "Này, Chu Nghị cậu tử, ngươi có còn hay không chọn người tính?" Ta nhưng là huynh đệ ngươi a. Châm luôn không phải nói sao, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh a ngươi lại la ó, không chỉ bất hòa huynh đệ đồng thời đánh hổ, ngược lại cùng con cọp thông đồng đứng dậy đánh huynh đệ, ta này viên dắt tâm a ngươi chính là cái mười phần bại hoại. Chờ ta sau khi trở về xem ta không nói trò thái công. Ngươi kẻ nhân loại này, kẻ phản bội sẽ chờ lão già mang theo gậy truy sát ngươi đi. Chu Vũ tốt huyền không cờ chết, cái này tử tam lưu tử liền biết mù bạch tử, chính mình sao liền trở thành nhân loại kẻ phản bội cơ chứ? Nhìn dáng dấp tiểu tử này, giáo dục còn chưa phải đúng chỗ a. Liên Chu Vũ cười ha hả đi tới cửa viện, cách thật xa quay về Chu hổ lớn tiếng nói, "Ta nói Tam lưu tử, ngươi vừa nãy không phải muốn ăn thịt người ra sao? Hiện tại biết sợ chưa? Ta cho ngươi biết, này trên núi động vật có thể đều là bằng hữu của ta, tiểu tử ngươi sau đó đem ngươi an tường biến mất điểm, Đường động bất động không phải muốn ăn cái này chính là muốn ăn cái kia, nhớ chưa? Còn có a ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Chu nhị cậu tử?" Được được được, tiểu tử ngươi nếu bây giờ có thể lại. Vậy thì không yêu cầu ta cái gì, ai dù, ngày đó tạo ta quái lui, ta phải đi về ngủ, ngươi trước tiên ở trên cây gió mát gió mát đi. Muốn nói Chu Hổ đồng chí vẫn còn có chút mau tanh. Căn bản là không bị Chu Nhị cậu tử uy hiếp, liền như thế cười ở trên cây to kiên trì. Lúc này đã dự vào 7 giờ, trên trời Thái Dương đều sắp đóng cửa thu công, vào lúc này đang bẻ bọn hướng về ra cả đây. Phía tây phía chân trời chỉ còn dư lại một hẹp lưu đỏ ửng. Ngày hôm nay gió rất lớn, là cái hiếm thấy mát mẹ thiên, thêm vào lại là chạng vạng, vì lẽ đó trên núi gió rất lớn, đặc biệt là đại cây thông trên cảng là chạc rung động, cành lá lòa bãi. Chu hộ vào lúc này chỉ mặc vào, đơn qua, kiện Hãn Lưu cùng một cái đại quần cốc, ở đại cây thông trên là run lẩy bẩy. Nên có chết hay không này quả đại cây thông trên còn có mấy cái chim lớn oa. Vào lúc này bất kể là chim lớn chim nhỏ vẫn là lão điểu đã ở bên ngoài đi bộ cả ngày, chính kéo mệt mỏi thân thể như ong vỡ tổ giống như hướng về gia cản, muốn phải về nhà nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Ai biết còn chưa tới cửa nhà Ni liền nhìn thấy một cái côn trạng sinh vật cười ở đại thụ trung gian trên cành cây. Nay quần chim tức tốt huyền không kỵ bái tử, ngươi nói người này không phải cho mình một lần sao? Hữu Tâm tiến lên đem hắn đánh đuổi đi, thế nhưng so sánh mình một chút thân thể nhỏ bé vẫn là tứ bỏ. Bất đắc dĩ này quần chim tức vây quanh Chu Vũ bắt đầu nhịp kình, thanh âm kỉ kỉ cha cha tốt huyền không đem Chu Hổ cho phiến tử, hơn nữa thanh âm này còn mẹ kiếp là lập thể, trên dưới phải trái tất cả đều là chim tức tiếng thê hoặc. Đỗng nhiên Chu Vũ cảm thấy sau bộn ngạnh tử nóng hâm hập, tựa hồ có chất lỏng lạc ở bên trên, hơn nữa còn đang từ từ đi xuống chảy. Mau mau vung tay, đợi đến rút tay về được thì Chu Hổ vừa nhìn tốt huyền không tức chết. Liền thấy trên tay dính đầy tái rồi bẹp nghiêm nghiêm độ vặn. Điều thì Này mẹ kiếp là điệu thì a. Mẹ kiếp hơn nữa còn là nóng hầm hập, Loan Tuyết. Chu Hổ ngẩng đầu hướng lên trên liếc mắt nhìn, liền thấy trên bầu trời lẩn quẩn vài con côn quạ tước, chính nghịch cánh ở đắc ý kêu to. Vào lúc này, trong đó hai con lại bay đến đỉnh đầu của mình nhắm ngay chính mình, Chu Hổ liền thấy từ cái kia hai con thiếu đạo đức côn quạ tước sau đĩnh rất xuống hai than đồ vật, dung dinh địa chạy chính mình liền rơi xuống. Chu Hổ cũng coi như là nh nhẹn, thậm chí lóe lên liền né tránh, liền nghe phốc phốc hai tiếng. Hai than điểu thì rơi vào trước người trên nhánh cây, còn liều lĩnh nóng hổi khí nhi đây. Chu Hổ than thở một tiếng, thực sự là hổ lạc trên cây bị điểu bắt nạt a. Ngày hôm nay chính mình điểm quan trọng, giật, thực sự là bối về đến nhà. Thôi, đại trưởng phu có thể thân có thể khuất, bị chu nhị cậu tử bắt nạt dù sao cũng hơn bị vài con lốc điểu bắt nạt có mặt mũi. Nhị cậu ca, gia thân ca ca ai? Huynh đệ ta vừa nãy ở trên cây chăm chú suy nghĩ, ư cổ truy kim, tự như sóng triều. Ta cảm giác ta sai rồi. Ta hiện tại đã lâm vào sâu sắc tự trách ở trong, nhị cẩu ca ta rất thống khổ a. Ngươi nói mặc kệ động vật vẫn là thực vật, tóm lại là tất cả sinh vật không đều là nhân loại bạn tốt sao? Chính là thụ dưới hai con đại lợn rừng vậy cũng cùng ta anh em ruột gần như a, ngươi nói ta sao liền có thể che giấu lương tâm muốn làm thịt chúng nó ăn thì đây. Này không phải tay chân tương tàn sao? Chu Vũ vào lúc này đang ở sân bên trong đóa mó năn cho ăn những động vật đây, nghe xong Chu Hổ liền cảm thấy cả người rễ run. Run run một cái dao phay tốt huyền lấy tay cho đóa. Chu hổ tiểu tử này sẽ không là bị biệt điên rồi sao? Nay mẹ tiếp nói tới đều là cái gì a? Sú tử làm dụng. Bất quá chung quy cũng không có thể lao để tiểu tử này ở trên cây ở lại không phải. Liên Chu Vũ thả xuống dao phay đi tới dưới cây lớn đem đại hồng cùng nhị hồng cho chi đi. Chờ đến Chu hổ sau khi xuống tới tiểu tử này chân ma đến độ sẽ không đi ra, chỉ là liên tiếp địa quay về Chu Vũ khà khà cười. Thế nhưng Chu Vũ thấy thế nào làm sao đều cảm thấy tiểu tử này hàm răng cắn đến tàn nhẫn mà đây. Tam lưu tử, hồi này biết sai rồi. Biết rồi biết rồi. Ta sau đó bảo đảm sẽ không lại đánh ngươi này trừ huynh đệ chú ý. Mẹ kiếp, đó là ngươi anh em ruột có được hay không? Lời nói mới rồi, nhưng là ngươi nói, ta nhìn ngươi đêm nay rồi cùng ngươi cái kia hai cái huynh đệ một cái ổ chăn được rồi, lại nói nhà chúng ta chuồng lợn hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chu Hổ cắn răng không lên tiếng. Mãi đến tận chân không đá tê dần lúc này mới tích góp đủ khí lực hướng về Chu Vũ liền bộ tới, lập tức liền đem Chu Vũ lực ngã xuống đất, kết quả ca lưỡng ngươi tới ta đi điệu trên đất liền quốc ngay. Chu Hổ một bên khiến kính trong miệng một bên lẩm bẩm, cho ngươi hủ dọa ta. Ta này trái tim nhỏ tốt huyền không có bị dọa đi ra, mới vừa rồi còn bị Lâm một cái cổ điệu thì đây. Chu Vũ đã cười đến không xong rồi, rất là bị Chu Hổ thỉnh lỉnh đánh lén mấy lần, cuối cùng ca lưỡng lấy thế hòa kết cục. Trong ngọn núi bị xương ngủ bá phủ Gió núi thổi qua, xa xa rừng tùng chuyển đến từng trận tiếng ngẹn ngào. Suối nước dốc rách, trong suốt đến dối tinh dối mụ. Ăn xong cơm tối ca lưỡng đầu đầy mồ hôi địa đi tới bên dòng suối nhỏ cơi quần áo liền nhảy đến suối nước bên trong cọ rửa thân thể. Tuy rằng suối nước có chút lương, thế nhưng này lượng thân thể con người tuyệt đối là cường tráng cực kỳ. Thêm vào vừa nãy dừng lại, một trận giã chiến, vào lúc này bị vi lương suối nước vọt một cái thực sự là sảng khoái cực kỳ. Khoác nha thỏ cưỡi ở đại hồng trên người mang theo lớp của mình để cùng theo đi vào suối nước bên trong. Bất quá lúc này tiểu tử cùng hai con đại lợn rừng nhưng là cách Hoa Hoa toàn ra rất xa, linh giáo Hoa Hoa dụng mánh sau nhóm này nhị động vật sớm sẽ không có bảng hắc thì hung hăng. Hoa Hoa vào lúc này liền không thèm đếm xỉa tới đám kia động vật, mà là bồi tiếp lao bà hài tử ở suối nước bên trong chơi đùa. Liên con kia tiểu hắc thỏ cùng với hai con lợn rừng hả hê hình dáng, nếu không là tiểu chủ nhân Dĩ Hòa Vi quý không cho phép tranh đấu. Chính mình đã sớm mang theo láo bà đem đám gia hỏa này cắn ngã xuống. Vào lúc này còn có thể làm cho chúng nó ở trong nước treo trọc. Đùa gì thế? Ca lương tẩy tốt sau mang theo hai bầy động vật trở lại trong sân. Chu vũ đem những động vật phân giúp phân công địa đều cho làm đi ngủ, lúc này mới cùng chu hổ đi ra cửa viện đi tới đại cây thông dưới. Còn chưa nói đây, chu hổ liền vây quanh này khỏa đại cây thông xoay chuyển vài quyển, kết quả cũng không nhìn ra cái gì đến, rồi mới lên tiếng, nhị cầu ca. Huynh đệ cầu ngươi chuyện này nhi chứ, ngày nào đó cái ta lại đây đem này quả cây thông chém đức kiểu gì? Ngươi ngẫm lại xem ha, ta ở này quả cây thông trên nhưng là không ngọ ân huệ a, cây này quả thực chính là ta thai tinh. Cút qua một bên đi, chính ngươi làm chuyện xấu nhi hoán thân cây cái gì? Đừng không sinh được hài tử lại kháng lương, ngươi nên tìm xem tự thân nguyên nhân. Kha kha, ta không phải là chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi, còn tưởng là thật. Đúng rồi nhị cậu ca Ta bởi chiều khi về nhà nghe nói ngươi muốn nhận Thổ Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nhu Linh, thật không hổ là ta nhị cậu ca, quá trâu ép. Đến thời điểm ngươi là đại trại chủ, ta nhưng chỉ có nhị trại chủ. Ca hai cái chân thành địa cho chuyện, kể hiện tại, ước mơ tương lai. Suối nước róc rách lắng nghe hai lòng của người ta thanh, gió núi lạnh vùng, đem hai người giấc mơ thổi qua đại sơn, trôi về phương xa. Cho đến uốn cong lão nguyệt chậm rãi bò lên trên đầu cảnh tây, chúng nhi đỉnh chỉ kêu to. Hai người mới đi vào trong nhà đi vào vui tươi mộng đẹp. Chương 185, Diều Hâu, lại thấy Diều Hâu 1. Giữa trưa ngày thứ 2 lợi dụng bọn nhỏ ăn bữa cơm trưa cùng ngủ trưa thời gian, Chu Vũ Ca lượng trở lại trong thôn. Sau khi về đến nhà Chu Vũ trước tiên cầm điện thoại di động lên cho Quách Vân Lượng gọi một cú điện thoại. "Quách ca, ta là Chu Vũ a, ha ha." "Tiểu gì, gần nhất lại phát không ít tài chứ. Ai nha Chu lão đệ, tháp phúc của ngươi còn có thể kiếm điểm ăn cơm tiền." Ta nói ngươi sao lâu như vậy cũng không gọi điện thoại tới? Gọi ngươi tới dùng cơm ngươi láo nói không thời gian, sẽ không là ca ca nơi nào không có làm được, lão đệ ngươi chọn lý chứ. Ai nha quế ca, ngươi này không phải đánh huynh đệ mà sao? Huynh đệ ta chung hậu thành thật, nhanh non nhanh ngữ, thật muốn là chọn để ý đến ta đã sớm nói, còn có thể đợi được hiện tại. Nay không trong thôn bọn nhỏ thả nghỉ hè ở nhà cũng không ai quản, ta liền đem bọn họ toàn cho tới trên núi hỗ trợ chiếu cố một chút, cho nên mới phải bận rộn như vậy. Hôm nào ha, chờ ta có lúc ta phải mời Quách Ca đi ra hai anh em ta cố gắng chuyện tiếm chuyện tiếm, đến thời điểm hai anh em ta tìm tốt tiệm ăn, hai mười đồng tiền trở xuống món ăn ngài tùy tiệm điểm, kiểu gì, huynh đệ ta đạt đến một trình độ nào đó chứ. Ha ha ha ha, đạt đến một trình độ nào đó, thật mẹ kiếp quá đạt đến một trình độ nào đó, tiểu tử ngươi a để ta nói ngươi cái gì tốt. Quách Vân Lượng cười ha ha, bị Chu Vũ chọc trò cũng bạo về thổ khẩu. Đúng rồi lão đệ, nếu không phải ăn cơm Vậy ngươi hôm nay điện thoại tới đây là có chuyện? Ngươi sao biết ta tìm ngươi có chuyện? Nhìn, quét ca ngươi chính là thông minh, cùng ra cắt lượng so với cũng là không phân cao thấp à, chẳng trách có thể nắm giữ lớn như vậy gia nghiệp, tiểu đệ thực sự là bội phục địa phục sát đà ta. Quách Vân Lượng đầy sau đầu hấp tuyến, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, mở miệng nói rằng: "Huynh đệ, anh em ruột của ta hay, ngươi này không phải bận thịu ca ca sao? Ngươi nói ta cũng không phải đại cô đường." Ngươi tổng thể không đến nỗi giữa chưa gọi điện thoại cho ta liền vì cùng ta tán gẫu chứ? Bình thường điểm người đều có thể đoán ra ngươi đây là có chuyện a. Mẹ tiếp coi như là bệnh viện tâm thần lầu 4 tùy tiện vẽ ở ra mấy cái vậy cũng có thể đoán được a. Hơi hơi ngừng một lúc thở hổn hển khẩu khí thô. Quách Vân Lượng tiếp tục nói, "Lão đệ, ta hiện tại là thật bắt ngươi khi, làm, thân đệ đệ chờ, vì lẽ đó ta cùng ngươi lời nói lời nói thật ngươi đừng nóng giận ha." "Không tức giận không tức giận, ngài nói." Ngươi biết ta hiện tại sợ nhất nhìn thấy hai người ni là ai sao? Sợ nhất nhìn thấy hai người. Quách ca ngươi quá khiêm tốn, như ngươi lão bản lớn như vậy dài đến lại phong lưu phóng khoáng tiêu sái vô biên còn có thể có sợ người. Đánh chết ta cũng không tin. Đinh đinh đỉnh. Ta vẫn là mau nói đi, nếu không ca ca này trái tim có điểm không chịu nổi. Ta cùng ngươi nói ha, ta Quách Vân Lượng từ thương nhiều năm như vậy có thể nói là hành đến chính đi được chứ? Bất luận quan vẫn là thương thậm chí là lưu manh hỗn đản ta đều không có sợ qua ai, thế nhưng tự từ khi biết ngươi cùng Chu Hổ cái tiểu tử thúi kia sau khi sau ta lão quách liền biết sợ tự viết như thế nào. Các ngươi ca lưỡng này hai cái miêu a, quả thực có thể đem cái chết người nói sống có thể đem người sống nói chết rồi. Hơn nữa nhiều lần mấy lần cũng không có vấn đề gì, ca ca ta là gặp một lần sợ một lần a. Tiểu tử ngươi cũng còn tốt điểm, tâm tình tốt thời điểm mới có thể sảng khoái sảng khoái miệng. Nhưng là Chu Hổ tiểu tử kia lúc nói chuyện tuyệt đối sẽ không bởi vì tâm tình hoặc là hoàn cảnh quan hệ mà thay đổi. Tiểu tử này ngươi xem lốc đại cái một cái, hơn nữa còn đính hàng hậu, kỳ thực chính là mẹ kiếp người tinh một cái a. Ta đến hiện tại bị hắn lắc lư đi ít nhất có 20000 đồng tiền. 20000 a làm cho lão bà ta mỗi ngày đối với ta nghi thần nghi quỷ, cho rằng ta ở bên ngoài một bên nuôi tiểu tam như đây, ta cùng nàng cũng từng giải thích, thế nhưng một cái thu mua dược liệu ông chủ lại bị một cái bán dược nhi lắc lư vô số lần. Mỗi lần đều là 3 lạng ngàn khối tiền, hơn nữa không chỉ không biết hối cãi còn kế tục thu mua hắn dược liệu, huynh đệ chuyện này nếu như đổi thành ngươi ngươi sẽ tin tưởng sao. Vì lẽ đó ca ca ta hiện tại từ sáng đến tối là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong A. Chu vũ suýt chút nữa không cười văng. Lao nước mắt hỏi, ha ha, quét ca, chu hổ đúng là quá đáng, bất quá ta còn thực sự là không hiểu, theo lý thuyết ngươi bị lắc lư một lần hai lần hẳn là có cảnh giác ca. Làm sao còn sẽ như vậy? Cảnh giác? "Quynh đệ a, ngươi cho rằng ca ca thật là khờ từ sao? Bị ngươi lắc lư nhiều lần còn không biết cảnh giác sao? Thế nhưng đối với Chu hổ tới nói ngươi chính là lại cảnh giác cũng không dễ sứ. Liên nói lớn hơn thứ đi, tiểu tử này cùng các ngươi thôn cái kia trường kế toán đến giao hàng, sau khi vào cửa đầu tiên là đem lão bà ta chuẩn bị cho ta sớm một chút ăn như hổnh như sói địa cho trưởng trị, cuối cùng còn nói cái gì không, có hắn hai đại nương hổ đến bánh bột ngô ăn ngon." Sau đó liền ngồi ở đàng kia thì thầm trong miệng trong thôn cái nào thái công thân thể lại không thoải mái, phòng chừng là đánh tiểu quỷ tử thời điểm lưu lại hậu di chứng. Thân thể không thoải mái phải trên bệnh viện xem đại phu nắm dược á, nhưng là tiểu tử này còn nói lao nhân gia không có tiền, quanh năm suốt tháng địa nhẫn nhịn ố đau. Hắn nói những này thời điểm ta còn có thể kiên trì trụ, không có bị hắn lắc lư đến, thế nhưng tiểu tử này quá không là đồ vặn, gặp ta không có phản ứng lại cùng cái kia chương kế toán nói tới sớm chút năm nhà tư bản bóc lột sự tình. Hai người này một hỏi một đáp phối hợp thực sự là quá ăn ý, ta thậm chí cũng hoài nghi hai người bọn họ là không phải trước đó tập luyện quá. Ai u ngươi coi thì là không ở tại chỗ u, tiểu tử kia nói tới cái kia thẳng A, thật giống toàn quốc tiền đều bị nhà tư bản cho bóc lột đi, hơn nữa dân chúng lại như là sinh sống ở tầng 18 trong địa ngục. Tiểu tử này tuyến lệ cũng không biết làm sao như vậy phát đạt, vừa nói nước mắt kia một bên là hóa hoa địa lưu. Tuy nói ta chỉ là cái tiểu thương nhân, cũng không phải cái gì nhà tư bản. Nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy lại có thể nào thờ ơ không động lòng? Dù sao ta cũng là cái nhiệt huyết hán tử không phải. Liên nhất thời nhịn không được liền lại móc 3000 đồng tiền. Chu Vũ lúc này đã cười đánh giật, Quân lập cấp điệu nói rằng, quét ca đình chỉ định chỉ, ngươi nói thêm gì nữa liền muốn huynh đệ mệnh. Ha ha ha ha, không chịu nổi, thực sự là không chịu nổi a. Ha. ha ha, lão đệ, ngươi khoan hãy nói chuyện này, ba vừa nói ra ta cũng cảm thấy rất tốt cười. Kỳ thực nếu không là cảm thấy Chu hộ tiểu tử kia là cái thuần tính thẳng thắn, tâm vô tạp niệm người trẻ tuổi ta nhớ ta cũng sẽ không bị hắn lắc lư đến. Hơn nữa ta cũng hỏi qua thôn các ngươi cùng đi người, nói Chu hộ vì cho lão nhân trong thôn xem bệnh đem mình mấy năm qua tích chữa đều cho quên đi ra ngoài, ai, các ngươi đều là con ngoan a. Kha kha, Quế ca, ngươi yên tâm, ngươi tốt bụng như vậy giúp chúng ta thôn lão nhân nhất định sẽ có báo đáp tốt. Đúng rồi, Ta lần trước bán đưa cho ngươi những đại đó vóc hồng cảnh thiên tiếng vọng cũng không tệ lắm phải không? Ha ha ha, đâu chỉ là không sai. Những kia cái hồng cảnh thiên hiện tại nhưng là ta trong cửa hàng chấn điếm chi bảo A đồ chơi này hiệu quả quả thực thần, vương láo ngươi biết chứ. Hán bạn già ăn một cái hồng cảnh thiên sau nhiều năm bệnh cũ không tới một tháng là tốt rồi. Hơn nữa nhà chúng ta láo già tử cũng là như vậy, từ khi ăn nó sau khi mỗi ngày đều là lòng tinh hổ đột nhiên, thân thể kia trạng thái đầy đủ trẻ già hơn 10 tuổi. Nhưng là cũng lạ bởi vì như vậy làm hại ta hiện tại là thấy người quen liền đoán, vì sao đây? Những người kia vừa thấy ta liền hồng con ngươi muốn mua Hồng Cảnh Thiên, ngươi nói ta nào có nhiều như vậy hoa a. Lại nói chính ta thế nào cũng phải chừa chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào chứ. Đáng tiếc nha, những thứ đồ này có thể gặp mà không thể cầu, ngươi nếu có thể lại làm ra điểm liền giải quyết vấn đề lớn. Quách Vân Lượng nói chuyện lên Hồng Cảnh Thiên liền thống cũng vui sướng điệu nói rằng, "Hả?" Nói như vậy những kia hồng cảnh thiên hiệu quả cũng không tệ lắm. Đầu chỉ là không sai, nếu để cho ta lựa chọn ta, thả rằng mua hồng cảnh thiên cũng không đi mua như vậy quý nhân xâm dại. Tất nhiên như vậy cái kia Quế Ca hai ta thương lượng chuyện này nhì báy. Nói, chỉ cần ngươi Quế Ca có thể đến giúp bảo đảm nhất quán thoại, coi như là không giúp được cũng có thể giúp ngươi tham nhưu một chút. Ha ha, muốn không thế nào nói Quế Ca là cái người sảng khoái đây. Là như vậy ha, huynh đệ ta gần nhất chi tiêu rất lớn, tình hình kinh tế Trong tay có chút hận. Ta ni trong tay còn có một chút đại vóc hồng cảnh thiên, nay không đã nghĩ đến Quách ca sao. Cũng không biết Quách ca còn có thu hay không. Thu, thu, nhị ngốc tử mới không thu đây. Huynh đệ, ngươi thực sự là hảo huynh đệ của ta à? Đúng rồi, lần này có thể cho Quách ca làm cái mấy chục khỏa không? Chính là không có mấy chục khỏa ít nhất cũng đến mười khỏa chứ. Nếu không ca ca thật phân không tới à? Quách ca nhìn ngươi nói, huynh đệ thật vất vả ra tay một hồi mấy chục khỏa sao được? 500 quả có đủ hay không?" Dăm một tiếng, đứng ở dược liệu thị trường trong phòng làm việc gọi điện thoại, lão Quách đồng chí hai chân nhi mềm nhũn lập tức liền ngồi trên mặt đất, cũng may điện thoại còn không rời tay. "Huynh huynh đệ, ca ca số tuổi cũng không nhỏ, có thể không chịu nổi ngươi mở như vậy vui đùa a thật đến có 500 quả." Loại kia đại vóc, quét ông chủ lớn liền như thế thẳng tắp địa ngồi dưới đất âm thanh run rẩy hỏi. "Lựa ngươi ta không đại cứu ca." Chu Vũ hiệp tức nói. "Tiểu tử thối, ngươi ước gì không có đại cứu ca đây?" Sau đó ngươi cha mẹ vợ ra tiểu tử ngươi chính là chú hộ. Quách Vân Lượng lập tức liền đem chú Vũ vẹt trần. Ai nha quách đại ca, liền hai anh em ta quan hệ này ta hội lửa ngươi sao? Như vậy đi, nếu dối gạt ngươi liền chú ta cưới không được vợ tổng thể được chưa? Được rồi được rồi, lúc này ta tin tưởng, ha ha ha, 500 khỏa đại vóc hồng cánh thiên. Sau đó ở thanh sơn huyện ta như nói mình là dược liệu nghiệp lao nhị, ai dám nói mình là lao đại. Chú Vũ nhấp hé miệng, ngươi nói này lao quách là người gì à? Vừa nghe nói chính mình nắm người vợ nói sự tình lập tức liền tin tưởng, chính mình liền như vậy không ai phần sao. Cung Quách Vân Lượng lại thương lượng một chút hậu thiên giao hàng sự tình chi hậu Chu Vũ liền để điện thoại xuống đi tới trong sân. Lúc này Chu Hổ Chính đang hướng về Vương Vân Hải cùng với Chu Định Quốc vợ chồng đâm phọc, đem ngày hôm qua trạm vạng nhị cậu ca bắt nạt sự tình của chính mình thêm mắm dặm muối điệu cặn kẽ nói một lần, cuối cùng kẻ này vẻ mặt đưa đám nói rằng, ông ngoại, hai đại gia hai đại đường. Ngày hôm qua chạm vạng nếu không là ta chạy trốn nhanh các ngươi nhưng là không thấy được ta, nói không chắc ta liền biến thành một dội lợn rừng phận, các ngươi nói một chút nhị cậu ca là không phải rất xấu rồi. Đây là Trần Trùy Điệu Ngưu Sa Ta. Vất quá khi nhìn thấy Chu Vũ Hướng bên này đi tới, tiểu tử này lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hùng hục hỏi, nhị cậu ca, ngươi sao đi ra? Ta nghĩ đến ngươi còn phải một chút đây. Ai, ta nếu như nếu không ra không liền trở thành người mang tội giết người sao? Cái tội danh này ta nhưng là không gánh nổi. Hậu tử ta không đùa giỡn, ca cùng ngươi nói điểm thật, ngươi sau đó không lại muốn lắc lư láo quéch ra bên ngoài bỏ tiền, người này không sai, tiền của người ta cũng không phải nước biển đảo làm đến. Lại nói ngươi cũng không có thể đều là có thể một người lắc lư a, láo quéch vì ngươi hiện tại nhưng là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong đây. Chương 186, Diêu Hầu, lại thấy Diêu Hầu 2. Nghe xong Chu Vũ Chu Hổ Vô Vô độ ngực lên tiếng trả lời, hành nghị cậu ca, đều nghe lời ngươi. Sau đó ta xem một chút biến thành người khác lắc lư, bất quá từ Lao Quách Trô ấy lắc lư đến tiền ta nhưng là một phần không núc núc, tất cả đều làm quyễ nộp lên đến trương kế toán Trô ấy, chuyên môn cho những kia quân liệt chúc năm bảo vệ hộ sử dụng. Bất quá ngươi nói đúng, Lao Quách đồng chí thực là không tồi, là cái hữu tâm nhân a, ta người đại biểu dân cảm tạ hắn rồi. Câu nói sau cùng nghe được Chu Vũ có chút buồn lôn, liền nói rằng, Tam Lư tử, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi gần nhất nói chuyện càng ngày càng nói chuyện không đâu? Hơn nữa còn động một chút là nghiền ngẫm từng chữ một, khen chốt là ngươi tức đến cũng không đúng a, tịnh là số tử lầm dụng. Ồ. Quả thực như vậy sao? Nhưng là ta cảm giác cố gắng mà. Ai nha nhị cậu ca ngươi là không biết ta, gần nhất ta thường xuyên cùng lão Tào mở điện thoại tham thảo tham thảo chữ Vương vận dụng cùng với ngôn ngữ kỹ xảo vấn đề, chẳng lẽ lão già này đều vớ vẫn nói. Chu Vũ một ngụm máu suýt chút nữa không phun ra ngoài, trợn to hai mắt hỏi, Tam Lư tử ngươi nói cái gì? Ngươi cùng Tào manh tham thảo những này. Hắn không phải ở học tập chính tông lôn đôn âm sao? Tại sao lại nghiên cứu cái này? À, Lao Tào nói, ngữ âm giáo tài bên trong giáo đến căn bản là không phải tiêu chuẩn lôn đôn âm, mà là thanh sơn huyện bên này thổ âm. Nghe nói Lao Tào cũng là gần nhất mới phát hiện hắn ở ngâm thơ làm từ phương diện rất có thiên phú, vì lẽ đó hưng thú tạm thời liền chuyển tới phương diện này tới. Hơn nữa hắn vẫn cùng ta nói gần nhất viết một quyển thi tập, định tìm cái nhà xuất bản xuất bản đây. Ta là cái rựa vào a. Chu Vũ hiện tại đều muốn cắn chết Tào Đại Phật gia, lão già này rất xấu rồi, liền hắn cái kia hùng dạng Đông Bắc thoại đều nói không lưu loát còn tà thơ. Lần này Tam Lư Tử rõ ràng là bị người ta lắc lư. Tam Lư Tử, để tiểu tử ngươi từ sáng đến tối điệu lắc lư người, chiếu ta xem tiểu tử ngươi lần này là bị lão Tào cho lắc lư. Ngươi cảm thấy lão Tào khắp toàn thân cái nào điểm địa phương có chứa văn học khí tức, liền hắn còn có thể ra viết thơ. Ca phi Nếu như nói như vậy ta quản ngươi gọi ca." Chu Hồ gãi gãi nắp nổi, nghĩ một hồi sau mới hận hận nói rằng, "Nhị cậu ca, nghe ngươi vừa nói như thế ta cũng cảm giác lạ lạ. Hắn cho ta niệm đến những kia thơ ta hiện tại làm sao cảm thấy có chút quen thuộc đây, cảm tình đều là từ nhỏ học sách giáo khoa trên sao đến. Mu, tên mập mạp chết bẩm này ngay cả ta cũng dám lắc lư, xem ta sau đó làm sao chừng trị hắn. Thôi đi, bị người ta lắc lư đó là chính ngươi buồn. Quá nhân gia làm gì?" Bất quá cái này lão tảo cũng quá không phải đồ vật, đây là sinh đem ngươi hướng về câu bên trong mang, giáp tâm bất lư a. Ba vị trưởng bối nghe tiểu ca lượng ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi địa nói bất giác có chút mỉm cười, bất quá đều đối với vị kia gọi tảo mãnh sản sinh hứng thú năng hậu, lại nói có thể đem tam lưu tử người này tình cho lắc lư vậy cũng là một nhân vật a. Mấy ngày nay Chu Định Bang cùng Trương kế toán tiếp nhận Chu Hổ Thu mua công tác, chính là vì Chu Hổ có thể ở trên núi giúp một chút Chu Vũ. Để ca lưỡng đồng lòng cố gắng đem bọn nhỏ chiếu cố tốt, vì lẽ đó ở trong sân ngồi một lúc sau ca lưỡng lại lái xe trở lại dã cây lĩnh. Thế nhưng khi, làm, ca lưỡng đầu đầy mồ hôi địa đi tới Đông Phạt thì liền cảm thấy có gì đó không đúng. Liên thấy phía trước tỉnh cảnh loạn đến không xong rồi, đại khuê thẩm dẫn bọn nhỏ đem thiên Nga toàn ra chính hướng về hàng rào bên trong cản, mà chiến đấu kê cùng khoát nhà thỏ dĩ nhiên chui vào chư hoa bên trong. Hoa hoa cùng hai cái lao bà đem 17 con chó con tể vây vào giữa. Ngựa đầu hướng lên trời chó sủa inh ỏi. Ca Lượng mau mau ngẩng đầu nhìn trời, này vừa nhìn không đem Ca Lượng cho tức chết. Liền thấy có ở trên trời hai con diều hâu ở nhàn nhã địa bay lượn, thỉnh thoảng trả lại vài tiếng hí lên. Nghị Cẩu ca, nay mẹ kiếp bắt nạt người bắt nạt về đến nhà a, không nghĩ tới nãy hai con tử điểu dĩ nhiên đuổi tới dã kê lĩnh. Không xong rồi, ta không chịu nổi, ta cần phải nghĩ một biện pháp giết chết chúng nó, là có thể nhận thức thúc không thể nhận a. Nguyên Lai trên trời phi đến chính là đem Chu Gia thôn quấy rầy địa náo loạn cái kia hai con đại lão ưng, cũng không biết làm sao liền tìm tới nơi này. Nhìn thấy Chu Vũ ca lững trở về, Đại Khuê Thẩm Vũ vô ngực lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, nhị khẩu tử Tam Lư tử các ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm, ta chính dụ dỗ bọn nhỏ ngủ đây, liền nghe đến một trận chó sủa, liền ta vội vàng chạy tới cửa viện trước. Lúc này mới phát hiện hai con đại lão hưng chính đi xuống hướng về muốn chảo hai con thiên nga nhỏ đây, nhờ có Hoa Hoa cùng hai con lợn rừng hộ ở một bên lúc này mới không bị bắt đi. Còn có A Ngươi giữ con kia tiểu hắc thỏ ngày hôm nay có thể ló mặt, thím lớn như vậy cũng chưa từng xem như vậy thỏ. Ngay khi một con diều hâu chưa bắt được tiểu thiên nga thuận thế muốn hướng về trên trời phi thời điểm, con kia đứng ở lợn rừng trên người tiểu hắc thỏ đàng địa một gậy che liền bính lên thiếu một chút liền nhảy đến diều hâu trên lưng, đem con kia diều hâu sợ đến mau mau chạy thoát. Ha ha, ngày hôm nay thím xem như là mợ mang hiểu biết. Đúng rồi, con kia tiểu hắc thỏ ở rơi xuống đất thời điểm thật giống suất hỏng, rồi, để ta cho ôm vào lợn rừng oa bên trong, ngươi mau mau đi xem xem, tốt như vậy thỏ có thể đừng dạm bất cái gì tồi xấu. Lúc này bọn nhỏ cũng dồn dập vây quanh. Liễu gia, Liễu Diễu điệu nói riều hâu làm ác cùng với một đám động vật anh dũng. Miếp miếp càng là nước mắt ba cha ngây thơ điệu nói rằng, nhị cậu ca, cái kia hai con riều hâu rất xấu rồi, chúng nó muốn ăn tiểu thiên nga đây. Thỏ Bảo Bảo cũng té bị thương, bất quá nó thật là dũng cảm nga, nhị cẩu ca ngươi cùng Tam Lư tử ca ca đem diều hâu đánh chạy được chứ? Nếu không Đại Thiên Nga, Tiểu Thiên Nga còn có con kia đẹp đẽ đại công kê liền không dám ra đây cùng chúng ta chơi, chúng nó cả ngày ở hàng rào bên trong không phải muộn chết rồi sao? Chu Vũ lau một cái tiểu tử đầu khinh thanh khinh ngựa địa an ủi một phen, sau đó cùng Chu Hổ đỏ mắt lên đi tới Trư Hoa bên đem khoát nhà thỏ bế đi ra. Lúc này Đại Hồng cùng Nhị Hồng như hai tòa môn thần như thế chờ đợi ở chư hoa ở ngoài, nhìn thấy chủ nhân mau mau chạy đến Chu Vũ bên người hưng phấn hừ hừ vài tiếng. Khoác Nha Thỏ nhìn thấy Chu Vũ vừa mới bắt đầu rất là hưng phấn, bất quá thật giống là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, rũa ra chân trước chỉ chỉ trên trời hai con diều hâu, lại trở nên không vui đứng dậy. Chu Vũ đem Khoác Nha Thỏ để dưới đất tỉ mỉ mà quan sát một phen, phát hiện tiểu tử ngoại trừ bước đi có chút khập khênh ở ngoài ngã, cũng không có gì thói xấu lớn. Phòng Trừng là vừa nãy từ giữa không trung trên rơi xuống sau khi đem chân té bị thương. Phòng Trừng bởi chiều đem nó làm tiến vào không gian sau nó mình có thể chữa trị. Tốn Khoát Nha Thọ Trù Vũ lại động viên tiên nga toàn ra, sau đó cùng Chu Hổ đồng thời đem hàng rào thiết cái nắp cho che lên, Phòng Trừng tiên nga toàn ra lại đến ở hàng rào bên trong ở lại một trận. Tối hậu Chu Vũ cùng Chu Hổ đi tới Hoa Hoa trước mặt, Tốn Hoa Hoa đầu chó rất là cổ vũ một fan, muốn bảo hôm nay công lao to lớn nhất còn phải là Hoa Hoa. Da hỏa này tặc gian tặc gian, muốn từ trên người nó tìm tiện nghi cũng thật là không dễ dàng. Sau đó trên núi những này động vật đầu đem ghế gặp nhìn dáng dấp còn phải nó đến tọa, khoát nha thỏ cố hết sức địa coi như cái lão nhĩ đi. Nhìn Chu Vũ trong lồng ngực khoát nha thỏ, hoa hoa ánh mắt hiện lãnh rất nhiều, khả năng là bị vừa nãy khoát nha thỏ dũng mãnh biểu hiện đánh động đi, thái độ rõ ràng so với hôm qua mạnh hơn. Đem những động vật thu xếp tốt hậu Chu Vũ để bọn nhỏ tiếp tục trên tự học tạ nghỉ hè tác nghiệp. Mình và Chu Hổ An vị ở cửa viện dưới cây lớn nhìn trên trời hai con diều hâu đờ ra. Tam Lư Tử, đừng ai thanh thản tức giận, lại suy nghĩ thật kỹ, hai anh em ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Bằng không nhận trước này hai con diều hâu nháo xuống ta còn có sống hay không? Mẹ kiếp thực sự là không cắn người cách đứng người. Ai nói không phải đây? Ta hiện tại ăn sống rồi chúng nó tâm đều có, nhưng là cái kia hai con tử chim bay đến cao như vậy, thương đánh không được tiện ai không được, hơn nữa còn tặc nhẹ bén. Quả thực chính là không có chỗ xuống tay a. Kết quả Ca Lượng suy nghĩ một chút ngọ cũng không nghĩ ra cái đối phó Diều Hâu biện pháp. Đêm đen thay thế 3 ngày, Luân Trị Tinh Tinh Muôn ở thuần hắc thông tấu trên võng trời đẹp đẽ đe địa nháy mắt. An nghỉ cơm tối Chu Vũ cùng Chu Hổ ngồi ở ngoài cửa viện dưới cây lớn, chu vi vây quanh một đoàn đậu vận. Bởi trời tối Diều Hâu đã bay đi, vì lẽ đó Chu Vũ đem Thiên Nga toàn gia cùng chiến đấu kê cũng mang đi ra bên ngoài hóng gió một chút. Thông qua buổi chiều đến trong không gian dưỡng thương, Khoát Nha Thỏ vào lúc này lại trở nên sinh long hóa hổ, bắt đầu hả hê đứng dậy, không ngừng mà ở đại hồng cùng nhị hồng trên người nhảy tới nhảy lui, tình cơ còn có thể chạy đến Hoa Hoa bên người nứt ra ba biện miệng cười mấy lần. Hoa Hoa nhưng là rất quan tâm điệu dùng đầu lưỡi liếm liếm khoát nha thỏ chân sau nhi, hai con động vật trong lúc đó quan hệ cũng biến thành hài hòa đứng dậy. Nhìn thấy khoát nha thỏ bĩnh đến như thế hung hái, Chu Hổ nhìn chằm chằm nó chân sau nhi liên tiếp điệu manh xem, một lúc lắc đầu một cái một lúc lại gật gù. Có vẻ như rất do dự dáng vẻ. Nhị cậu ca, ta làm sao nhớ tới ta mới vừa nhìn thấy này con tử thỏ thời điểm bị nó chân sau nhi tản nhẫn mà đạp một cái, suýt chút nữa cho ta đạp cái té ngã, là không phải có chuyện này nhi. Thật không? Cái này ta thật đã quên, bất quá tên tiểu tử này chân sau khí lực sắc thực không nhỏ, nếu như bị đạp đến cái té ngã tuyệt đối không là vấn đề. Ồ, ngươi hỏi như thế làm gì? Làm gì? Kha kha, nhị cậu ca Ngươi cảm thấy nó nếu như thình lình cho Diều Hâu đến lập tức Diều Hâu là không phải cũng đến bị đạp cái đầu góc choáng váng. Đó là tất yếu, chính là đem Diều Hâu đạp chết rồi cũng có thể. Không đúng, tiểu tử ngươi là không phải lại có cái gì tổn Chiêu Nhi. Chu Hổ đầu trộm đuôi cấp địa liếc mắt nhìn Chu Vũ, khẽ khàng nói, "Nhị cậu ca, vì sao kêu ta lại có cái gì tổn Chiêu Nhi? Ngươi nên nói kế đem ăn ra." Kha kha, "Nhị cậu ca, nhớ tới ta khi còn bé học quá bài khóa sao?" Bên trong không thì có một phần thỏ bác cứng sao? Bình thường thỏ đều có thể dùng chân sau nhi đem diều hâu cho đạp cái ngã chồng vó, huống hồ là chúng ta cái này tiểu tổ tông. Ngươi có thấy lớn như vậy sức lực thỏ sao? Nếu ta nói như vậy như vậy như vậy như vậy ta nhất định liền có thể đem cái kia hai con diều hâu bắt. Đừng nói nhảm, đều khi nào vẫn cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một. Nội vàng đem như vậy như vậy như vậy như vậy nội dung nói ra. Ta là nghĩ như vậy đến ha. Ngày mai ta liền để hắc thỏ nằm ở phía tây trên cột chứa chơi đùa, ngươi nói cái kia hai con diều hâu nhìn thấy chúng nó có thể nhịn được sao? Chỉ định đến bay xuống săn mồi nó, đợi được chúng nó bay đến tiểu hắc thỏ trước mặt thì liền để tiểu hắc thỏ quả đoán ra chân đạp nó nương, chúng ta liền ngụy bọc lại tàng ở bên cạnh cột tranh bên trong, nếu như diều hâu không có bị đạp tử hai ta hay dùng lưới đem nó bọc lại, ngươi nhớ nó còn có thể chạy trốn sao? Tiểu gì, ta biện pháp này không kém hơn ra cắt lượng thuyền của mượn tiên chứ. Hừm. Để ta suy nghĩ thật kỹ. Hổ tử à, ta không biết ngươi biện pháp này có hay không có thể hơn được truyền cổ mượn tên, thế nhưng ta dám khẳng định một điểm, ngươi chỉ định là so với gia cát lượng tiện. Mẹ nha nó, nhị cậu ca, ngươi đây đến cố gắng cùng ta giải thích giải thích, ta sao liền so với gia cát lượng tiện? Chu Vũ không có phản ứng Chu Hổ, mà là tối đầu nghĩ ngợi Chu Hổ vừa nãy đề nghị. Chương 187, khoát nha thọ bác ư 1. Chu Vũ nghĩ đến một trận sau ngẩng đầu nói với Chu Hổ, "Hổ tử Ta cảm thấy làm như vậy nguy hiểm quá to lớn, vạn nhất tiểu hắc thỏ bị giều hô điu đi sao làm? Ta xem hai ta còn phải cố gắng lưu tính lưu tính, phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Chu hổ bĩu môi khinh thường nói, nhị cậu ca, ta nhìn ngươi là đọc sách đọc thấy ngu chưa? Có cái gì dám nguy hiểm a? Ta khó dùng một cuộn cổ màu xanh lục dây nylon bằng đến hắc thỏ trên người sao? Nếu như tình huống không ổn ta liền khiến cho sức lực địa kéo lại dây thửng không phải xong sao? Nếu như lại nghĩ bảo hiểm điểm Hai ta nhận việc trước tiên ở trên cổ đem Hoa Hoa ẩn đi. Tiểu Hắc thỏ thêm vào Hoa Hoa con chó chết này hẳn là năm chắc, đừng nói Diêu Hầu, chính là đến con rồng cũng đến bị nó lượng cho thu thập đi. Chu Vũ gật gật đầu, cái này biện pháp chân tâm không sai, liền tâm tình khoan khoái địa vô vô Chu Hổ trêu nói, Hổ tử a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi làm lên âm như quỷ kế đến vậy là một tay hảo thủ, ta lòng rất anủi a. Quả nhiên có ngươi lo gì Diêu Hầu bất diệt. Tạ chủ Long Vân a ba. Chu hổ dạ vờ dạ vịt địa làm một cái ấp, sau đó ca lưỡng là cười ha ha. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng trời mới vừa tờ mờ sáng, cực khổ rồi một đêm cái kia luân trăng lưới liễm tựa hồ không quá yêu thích để ánh bình minh qua sớm đến, vẫn cứ không cam lòng ở phía tây phía chân trời lộ ra non nửa khuôn mặt. Dạ kê lĩnh mở mịt một mảnh, trong núi tất cả sinh vật đều còn chìm đắm ở vui tươi mộng đẹp bên trong, liền ngay cả bình thường tối chịu khó chiến đấu kê lúc này cũng nằm nhồi chính mình độc môn độc viện kê oa bên trong ngủ xem như chết. Ở gió núi khẽ vút dưới, sương mù chung quanh lưu động, bốc lên, bao quanh rừng hoa, lục thảo, róc rách suối nước, thành mãng dây núi. Lúc này dã kê linh thực sự là như mộng mỹ cảnh, như huyền ý cảnh. Ở như vậy một giấc mơ huyền giống như ánh bình minh, từ dã kê linh đông pha trong tiểu viện miêu tiêu điệu đi ra hai cái lén lén lút lút bóng người, trong tay tựa hồ còn cầm da hỏa, nếu như gần xem liền sẽ phát hiện lưỡng người cầm trong tay đem đầu nhọn đại xẹt. Phía sau lưng có lấy một cái sáng loáng địa khai sơn đạo. Hai cái tặc nhân giặc cỏ bình thường ra hỏa miêu heo ngó ráo rác địa đi tới phía tây trên cỏ ngừng lại. Lúc này một người trong đó dài đến cường tráng như châu ra hỏa đem tay phải lắc lắc khoát lên chán lại cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn quanh bốn phía một cái, cảm giác không có gì địch tình sau mới đem tay thu lại rồi. Bắt giới, ta láo tôn vừa nãy tìm hiểu một phen, phạm vi 500 dặm không có gì địch tình, có thể động thủ bổ trí. Hầu ca, người công lực thật có như thế cao. Phạm vi 500 dặm, một mảnh lớn A. Kiện tráng đại hán bên người ra hỏa kia nói rằng, mẹ kiếp, bát dưới, này toàn cái gì? Ta láo tôn năm đó châu bỏ thời điểm đừng nói 500 dặm, chính là 5 ngàn dặm vậy cũng là thả cái giấm công phu liền điều tra xong. Hầu ca, ngươi thả một cái thì sẽ không một thả chính là chừng mấy ngày chứ? Phải bảo trọng thân thể à? Một thả chừng mấy ngày có điểm xả chứng? Thế nhưng một thả nửa ngày vẫn có quá. Hư, bát dưới, đây chính là đại sư huynh bí mật, có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. làm người phải khiêm tốn, biết không? Hầu ca, hai ta lập tức liền muốn dưới sáo sử bán tử nắm bắt cái kia hai con đứng yêu, sư đệ còn không biết sao cả đây. Hầu ca, kế đem ăn ra. Ai nha nha, tức chết lão tôn, xem ra ngươi thật là một chư đầu a như vậy như vậy như vậy như thế không liền xong việc sao? Hầu ca bất giận, sư đệ này liền đi như vậy như vậy như vậy như vậy, như vậy mà đem sáo nhi cho rơi xuống, ta cảm thấy ở Hầu nhi ca anh minh dưới sự lãnh đạo Như thế này ưng yêu nhất định sẽ bị chúng ta một lưới bắt hết. Phải. Bắt rối làm rất tốt, ta rất yêu quý ngươi hổ. Ngươi tuyệt đối có hóa chứ làm người tiêm chất. Hai người này có thể không phải là Chu Vũ cùng Chu Hổ sao? Bởi vì sợ Diều Hâu làm đến sớm ca lưỡng trời chưa sáng liền đứng dậy, chính là vì có thể sớm một chút dưới sáo xử bán tử dễ sử dụng Diều Hâu điển tội. Được rồi hổ tử đừng đùa, hai ta nếu như lại không khởi công như thế này, Diều Hâu có thể một tới, mau mau Ca Lượng náo loạn một trận hậu chu vũ thúc dục. Chu Hổ cười ha ha, nhấc theo sẹng đi tới bãi cỏ trung gian bắt đầu đào hầm. Mà Chu Vũ thì lại đi tới bên cạnh trường thảo từ giữa bắt đầu cắt cỏ. Hơn nửa canh giờ Ca Lượng đem lượng lớn trường thảo phóng tới đào xong ba cái hố đất trên đem hố đất nắp lên. Nhìn từ đàng xa đi chỗ đó chút trường thảo cùng chu vi cỏ dại không có gì khác biệt, tin tưởng Diêu Hâu chính là lại giảo hoạt cũng khó có thể phát hiện những bí mật này. Lúc này sắp trời dần dần sáng lên, A ga ga bất thình lình ba tiếng thê thảm địa hí dài ở trong núi vang lên, đem cả lượng rơi xuống giật mình. Chu Hổ Vô vô đầu cười khổ nói với Chu Vũ, "Nhị cậu ca, ngươi xác định ngươi rượng phải là chỉ gà trống sao? Đây là không đem người hù chết thể không bỏ quá a. Co như là ngươi yêu thích gà trống. Cái kia ta liền không thể làm một con âm thanh thanh thuần một ít nuôi." "Hổ tử, thanh âm này nhiều vang dội nhiều lanh lảnh, ngươi không cảm thấy thanh âm này nghe tới giống như tự nhiên tiếng sao?" Hơn nữa trong đó còn có cố đối nhau hoạt không cam lòng cùng kiên trì. Mẹ kiếp, đều cái gì lung ta lung tung, nhân hỏa kế như thế đều là bệnh tâm thần. Sau khi nói xong nâng lên sện liền đi trở về. Cho Chu Vũ lưu lại một cái to lớn sau gáy. Bởi ngày hôm nay muốn thu thập Diêu Hâu, vì lẽ đó không thời gian chăm nom bọn nhỏ, vì lẽ đó hai người trở lại nơi ở hậu Chu hổ liền mau mau hạ sơn lái xe về thôn báo tin đi tới, Chu Vũ thì lại lưu ở trên núi chăm nom những động vật. Lúc này Thái Dương vẫn không có bay lên, dã kê linh trên như trước là xương mù lợ lờ lở. Chu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất cho hoa hoa toàn ra là một đại hoa cháo nhỏ, sau đó phan một chút rau dại cùng bánh mật muối cho ăn cho đại lợn rừng, thiên nga toàn ra cùng với chiến đấu kê, còn khoác nha thỏ cùng ban ban nhưng là thích ăn cái gì liền ăn cái gì được rồi, bởi vì hai người này đến cùng thích ăn cái gì Chu Vũ đến hiện tại cũng không làm rõ. Nóng hổi cháo nhỏ luộc tốt hổ chu vũ cho phân đến một cái chậu lớn cùng mấy cái tiểu bát sắt bên trong, chậu lớn là cho hoa hoa cùng nó hai cái lao bà ăn, bốn cái nhỏ hơn một chút bát sắt là cho chó con tể chuẩn bị. Chính vây quanh ở cha mẹ bên người chơi đùa 17 con chó con tể ở chu vũ bát truyện ở dưới, đồng thời cũng ngửi thấy cháo nhỏ hương vị nhì, như ông vỡ tổ địa chạy bát ăn cơm liền chạy tới, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn mà đem đầu nhỏ hướng về thao cơm bên trong thăm. Trước tiên cấp được địa phương liền giỗi ra đầu lưỡi đỏ bắt đầu bốp bốp bốp bốp địa ăn đứng dậy, không cấp được địa phương liền ở phía sau liên tiếp địa lưng trọng. Chu Vũ nhìn đau lòng, vội vàng đem cái kia vài con bị bỏ ra đến tiểu tử ôm ra, lại thịnh một tiểu bát cơm cho chúng nó, bọn tiểu tử lúc này mới đình chỉ tiếng kêu, một lòng một dạ địa ăn đứng dậy. Bình thường cùng nhau chơi đùa thì không thấy được cái gì, thế nhưng này ăn một lần cơm Chu Vũ liền xem gặp sự cô tới. Những tiểu tử này tuy nói là nắm giữ cộng đồng cậu ba, Thế nhưng lúc ăn cơm tuyệt đối là phân biệt rõ ràng, mỗi cái chén cơm trước vây quanh đều là đồng nhất loại màu sắc chó có thể. Chu Vũ nhìn cũng không nhịn được tặc lưỡi. Kết quả một đại oa cháo nhỏ bị hoa hoa toàn ra ăn sạch sành sanh, Chu Hổ lúc trở lại cũng chỉ còn sót lại một chén nhỏ, này vẫn là Chu Vũ từ miệng chó bên trong tưởng dưới. Nhìn trước mắt cái kia một chén nhỏ cháo nhỏ, Chu Hổ nước mắt tốt huyền không rơi xuống, nhị cậu ca, ngươi nói mạng của ta sao như thế khổ đây? Nhóc nhăn khổ sở địa vội tử sáng sớm trên liền cho ta như thế điểm ăn được. Ta là người không phải miêu a. Lại nói nữa, chính là chúng ta toàn gia chu lột da nhân gia nhiều nhất cũng là nửa đêm học vài tiếng gái, thế nhưng cũng chưa nói không cho đứa ở ăn cơm no a. Ngươi sao còn đối với hắn tiền đồ? Chúng ta không tức là sao? Nếu không ta ngày mai từ trong nhà bối chút lại đây. Chu Vũ bị nói tới á khẩu không trả lời được, cuối cùng mới khóc lóc mặt nói rằng, hổ tử gia cũng không nghĩ tới hoa hoa toán ra như vậy có thể ăn a. Đặc biệt là cái kia 17 cái tiểu con chó con, lượng cơm ăn hầu như cùng tiểu hài tử gần như. Liên nay một chén nhỏ chúc vẫn là ta từ nhỏ cầu tệ trong miệng cho ngươi thưởng đi ra, ngươi liền đem liền một chút đi. Lại nói ngươi tốt xấu còn có khẩu chúc uống, ca ca ta từ sáng sớm đến hiện tại liền ngụm nước cũng không uống qua đây. Mẹ kiếp, nhị cậu ca, ngươi nhảy không phải để ta ăn cậu thực sao? Quá phận quá đáng rồi. Ngươi có muốn hay không? không muốn liền cho ta, ta không chê. Muốn, làm gì không muốn, bất quá nhị cậu ca, ngươi thật đến còn chưa từng ăn. Ngươi cảm thấy ta có thể ăn qua sao? Cuối cùng ca lưỡng một người bán chen cháo uống cái lộn chồng vó lên trời, các loại chờ, ăn cho tới khi nào xong lại nhìn cái kia hai cái chén nhỏ, bị liếm đến độ có thể hoảng ra bóng người, so với hoa hoa cậu chén còn sạch sẽ. Phía đông phía chân trời đã bị nhuộm thành đỏ chót một mảnh, trong núi sương mù cũng dần dần tan đi. Toàn bộ dã kê linh lĩnh lại trở nên xanh tươi rực rỡ, sinh cơ bừng bừng. Nhìn thấy Dương liền mau ra đây, Ca Lượng vội vàng từ trong phòng lấy ra một cọng cỏ ngón tay màu xanh lục đầu độ lớn dây nylon cùng một tấm lưới đánh cá cùng với một cái bao tải to. Nhiên hậu Chu Vũ ôm Khoát Nha Thỏ nắm Hoa Hoa cùng Chu Hộ cùng đi ra cửa viện. Đi tới dưới sáu trên cỏ, Chu Vũ chỉ chỉ trên trời cùng Khoát Nha Thỏ trấn, đối với Khoát Nha Thỏ cùng Hoa Hoa lời nói ý vị sâu xa địa bàn giao một phen, cũng căn dặn chúng nó muốn chú ý an toàn của mình. Khoát Nha Thỏ hưng phấn lắc lắc chân trước, Hoa Hoa thì lại có vẻ rất hờ hững, bất quá đủ trong mắt đầy dây một tia xem thường. Trưng 188, Khoát Nha Thỏ bác ứng hai. Chu Hổ mặc kệ, chỉ vào Hoa Hoa nói với Chu Vũ, nhị cậu ca, ngươi xem một chút tử Hoa Hoa đây là cái gì ánh mắt? Rõ ràng chính là xem thường hai chúng ta mà, như vậy cậu giữ lại có thể làm gì? Nếu không chúng ta đem nó giết ăn thì chứ? Chu Vũ căn bản là không phản ứng hắn. Đem dây thường quấn vào khoát nha thọ trên người để nó ở trên cổ nằm, sau đó vẫn luất dây thường đi tới thấp hố đất bên trong. Đem dây thường đầu để dưới đất Hậu Chu Vũ lại để cho Hoa Hoa chui vào ở khoát nha thọ phụ cận hố đất bên trong. Đợi được Hoa Hoa ở hố đất bên trong bắt tốt Hậu Chu Vũ đem trường thảo che ở trên người nó, cùng căn dặn Hoa Hoa không nên cử động. Tối Hậu Chu Vũ lôi dây thường chu hộ cầm lưới đánh cá cùng Bao tại phân biệt trốn vào xa xa hố đất bên trong lặng lặng đợi chờ Diều Hâu đến. Lúc này Thái Dương đã phá tan tầng tầng mây mù cảng hải vừa sơn mà đến, vạn đạo kim quang rưng rỡ chào mà xuống, toàn bộ dã kê linh tắm rửa ở màu vàng ánh mặt trời bên trong, càng hiện ra yêu kiều thất tha. Khoác Nha Thỏ ở trên cổ đang ăn cỏ, con mắt đầu trộm đuôi cướp địa ta nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ bất quá tiểu tử là vừa ăn một bên thỏ. Nếu muốn để ăn quen rồi trong không gian thu hoạch Khoác Nha Thỏ ăn trong ngọn núi cỏ dại còn thật là có chút độ khó. Hoa Hoa liền nằm nhồi cách Khoác Nha Thỏ không xa hố đất bên trong. Một đôi mắt chó không chớp một cái mà nhìn về phía trên trời, cả người như điêu khắc như thế, không lúc nhích. Chu Vũ hiện tại rốt cục cảm nhận được năm đó thái công môn đánh phục kích thì ở trong bụi cỏ một bát chính là một ngày khổ cực. Dưới thân cũng còn tốt, nhưng là thân thể mặt trên nấp đến tất cả đều là thật dài cỏ tranh, những kia thảo diệp đâm vào trên da hoặc là trong cổ như mấy ngàn con con kiến ở trên thân thể ngươi tán loạn, ngứa điệu ghê gớm. Cũng còn tốt hiện tại Diều Hâu còn không lại đây, ca lượng còn có thể nhỏ giọng địa cho chuyện vài câu. Để giải ngứa nỗi khổ. Thái Dương càng lên càng cao, khí trời cũng càng ngày càng điệu nhiệt lên, lúc này Chu Vũ liền nghe đến bên cạnh hố đất bên trong truyền đến chu hồ âm thanh, nhị cổ ca ngươi nhiệt không nóng. Mẹ tiếp mo đưa ta nhiệt chết rồi. Thất sắc gia ngươi nói hai chúng ta là không phải nhị ngốc tử. Làm gì, như vậy đã sớm mai phục đứng dậy. Phí lời, ngươi đều nóng ta có thể không nhiệt sao? Ta hiện tại quần cục tử đều sắp rớt đẫm. Bất quá tiểu tử ngươi ngàn vạn không thể động a, kiên trì tới cùng chính là thắng lợi. Ngày hôm nay không bắt được Diều Hâu chúng ta thể không bỏ qua. Nhị Cẩu ca ngươi yên tâm đi, ta có thể kiên trì trụ. Cùng Thái Công bọn họ năm đó so với này không phải là trò trẻ con sao? Ta nếu như không kiên trì được nữa sau khi trở về Thái Công còn không đến lại cho ta đến dừng lại, một trận đấy dạy. Vất quá Nhị Cẩu ca a, có thể hay không là Diều Hâu phát hiện chúng ta thủ đoạn, vào lúc này đang đùa chúng ta chơi đây. Cút đi đi, đó là Diều Hâu không phải thần tiên, lại nói chuyện này nhi chúng ta làm được. Khô đến thần không biết quỷ không hay mà nếu như còn bị phát hiện ta nghĩ chúng ta ca lưỡng cũng không cần sống. Cũng là ha, ngươi nói rất có đạo lý. Ồ. Nhị Cầu ca, ngươi nhìn bầu trời trên cái kia hai cái điểm đen, là không phải đúng giờ tử tới. Chu Vũ mau mau xuyên thấu qua cổ tranh khe hở xem hướng thiên không. Giữa bầu trời trong suốt như nước, không có một đám mây màu, liền thấy từ trời cao bên trong thoát ra hai cái điểm đen chuyển động về phía bên này, điểm đen càng ngày càng gần càng lúc càng lớn. Mãi đến tận đi tới giá Kê Linh bầu trời mới hiện lộ ra hình dáng. Diều hâu. Cái kia hai con diều hâu rốt cuộc tới. Bởi một lòng muốn tìm Thiên Nga toàn gia báo thù rửa hận, vì lẽ đó cái kia hai con diều hâu căn bản cũng không có phát hiện tại thượng trang ăn cỏ tiểu Hà Thỏ, mà là trực tiếp bay đến tiểu viện bầu trời. Hiện tại ngoại trừ hai con đại lợn rừng cùng hai cái chó mẹ ở ngoài, hết thảy chim bay cá nhảy sớm đã bị Chu Vũ Ca lưỡng cất vào hàng rào bên trong, hơn nữa mặt trên còn nắp một cái thiết cái nắp. Hai con chó mẹ cùng hai con lợn dừng ngay khi hàng rào chu vi đi bộ. Hai con riều hâu tuy rằng cũng đủ dũng mãnh, thế nhưng đối mặt như vậy bốn cái đối thủ vẫn là chuột bước. Không cam lòng hai con riều hâu phát sinh hai tiếng thiết giải, quên quần trên không trung bay múa. Hai đôi mắt ưng nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ cần một có cơ hội sẽ bay nhanh mà xuống bắt lấy con mồi. Khoát nha thọ vào lúc này đều sắp kỳ vài chết rồi, gặm vừa lên ngọ cỏ xanh, tuy nói không có thật ăn, thế nhưng thế nào cũng phải tức chứ. Hiện tại trong miệng tất cả đều là thảo bọt ý vị, nếu như chờ một lát nữa Diều Hâu còn chưa tới trảo chính mình phòng trường phải bị buồn nôn chết rồi. Lúc này nằm nhồi hố đất bên trong chu hộ phát hiện khoát nha thỏ gặp một cái cỏ xanh nhai mấy lần sau liền nổ ra, đồng thời vẫn như thế tuần hoàn, cảm thấy có chút không rõ, liền nhỏ giọng quay về bên cạnh hố đất bên trong chu Vũ hỏi: "Này, nhị cổ ca, nhà các ngươi thỏ làm sao đem thảo tức mấy cái liền nổ ra? Sẽ không là có vấn đề gì chứ?" Chu Vũ tự nhiên biết là chuyện ra sao nhi. Thế nhưng cái này không thể nói, liền thuận miệng đáp, có thể có vấn đề gì? Phòng trưng những kia cỏ xanh không hợp nó khẩu vị chứ? Mẹ kiếp, nhà các ngươi động vật thật trâu bò. Ăn một bữa cơm còn tròn ba kiêm bốn. Nhìn trên trời cái kia hai con mù điểu mặc sát chính mình, khoạc nha thỏ giống lên quay hàm gào gào địa gọi lên, ra hỏa này một bên gọi còn một bên tại chỗ hướng về trên bĩnh. Chính là hy vọng cái kia hai con mù điểu có thể phát hiện mình. Hai con diều hâu vào lúc này cũng buồn một đệ. Thiên Nga toàn gia hiện tại đã bị bảo vệ địa không chế vào đâu được, không chỉ chạy vào hàng rào bên trong, mặt trên che kín tiết cái nắp, hơn nữa chu vi còn có hai con lợn rừng cùng một đen một trắng hai con đại cẩu, trận thế như vậy chính mình cũng thật là không có cách. Ngay vào lúc này hai con diều hâu đột nhiên nghe được trên đất truyền đến vài tiếng thảo gọi, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Không có bắt được thiên nga, chảo con thỏ đánh bữa ăn ngon cũng không tính bạch ra tay một hồi a. Thế là nó môn đem mắt ương nhắm ngay âm thanh phát sinh địa phương. Rốt cục nhìn thấy con kia ngựa đầu hướng lên trời rất là nhàn nhã tiểu hát thỏ. Hai con diều hâu cũng coi như sàng khoái, không nói hai lời song tiễn cùng phát đầu to hướng dưới hướng về khoát nhà thỏ liền vào tới. Hoa hoa hố đất trên như trước không vang động, thế nhưng ở hố đất dưới đã sớm vận sức chờ phát động. Mà khoát nhà thỏ mặc dù là ngước đầu ngây thơ đáng yêu dáng vẻ, thế nhưng một đôi mắt đỏ bên trong chàn đầy hương phấn cùng xem thường. Còn chú hổ ca lưỡng vào lúc này cũng đã quên nhiệt. Một cái lôi dây thường một cái nắm lưới đánh cá biểu hiện xuất sắc mà chú ý tình thế phát triển. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cũng là thời gian một cái nháy mắt, veo veo hai cô ác phong lập tức liền muốn vọt tới khoát nha thỏ đỉnh đầu. Này hai con riều hâu đánh thật hay bản tính, ca lưỡng đồng thời xuất động, một cái chủ công một cái đánh nghi binh, tiểu hắc thỏ chính là xuyên vào cánh lúc này cũng là trốn không thoát. Khoát nha thỏ vẫn chính là như thế nằm nghiêng, tình cơ còn phải gặm trên mấy cái cỏ xanh, thế nhưng một đôi tiểu lô hai thẳng tắp dựng thẳng lên. Phán đoán hai con diều hâu tạm tích vị trí. Mắt thấy hai con diều hâu móng đuốt liền muốn bắt được khoát nhát thỏ, tiểu tử hướng bên trái một lần lập tức liền ngã trọng vó lên trời điệu nằm trên đất, lộ ra ba biện miệng quỷ dị mà cười cợt, hai cái chân sau nhi dùng hết khí lực tản nhẫn mà đạp đi ra ngoài. Hai con diều hâu ngày hôm nay có thể nói cống ngầm bên trong phi thuyền, khi thấy tiểu hắc thỏ ngựa mà hướng lên trời thì liền biết ra hỏa này muốn sử dụng lợi hại nhất chiêu số đạp chân sau nhi. Thế nhưng ở hai con diều hâu săn mồi cuộc đời bên trong như vậy chiêu số thấy quá nhiều, chỉ cần đem đệ nhất đạp né tránh cái kia đệ nhị đạp cùng mặt sau mấy đạp sẽ không khí lực. Lui 10 ngàn bộ dạng coi như là bị đạp cũng chính là được cái tiểu thương mà thôi, kết quả còn không là đến thành vì chính mình trong miệng đồ ăn. Thế nhưng hai con diều hâu nằm mơ cũng không nghĩ tới này con thỏ là như vậy khác với tất cả mọi người, cái kia hai cái chân sau nhi đạp địa thực sự là quá nhanh, chưa kịp chính mình phản ứng lại liền đá đến chính mình trước ngực. Liền ngay nào Nhao hai tiếng, hai con diều hâu bị đạp đến choáng váng địa ngã vào trên cỏ. Ngay khi hai con diều hâu mắt nổ đồng đồng, liên tiếp địa run đầu muốn tỉnh táo chút bay đi thì, bên cạnh khoát nha thỏ một cái tung càng liền bính đến một con diều hâu trên lưng dùng móng vuốt nhỏ bắt đầu sợ đánh tới đến, đồng thời còn thỉnh thoảng địa ở trên lưng khiêu mấy lần. Một con khác nhìn thấy huynh đệ mình bị bắt nạt, nhiệt huyết dâng lên, dĩ nhiên chậm lên. Nhưng khi nó vừa định hướng tiểu hắc thỏ vô tới thời điểm dĩ nhiên khủng bố địa phát hiện mình cánh bị một con đại hoa cầu chặt chẽ cắn vào. Chỉ chốc lát sau Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng xuất hiện ở trên cỏ, Chu Hổ Dương Dương tự đắc địa nhấc lên hoa hoa chân dưới con kia diều hâu liền cất vào bao tải bên trong, sau đó đem một con khác cũng sẽ vào. Đem bao tải to các ở sảnh đem trên, ca hai cái Dương Dương tự đắc địa khiêng bao tải trở lại ngoài cửa viện. Chu Vũ đem hết thể động vật cùng thiên nga toàn gia phong ra phóng ra. lợi được hàng rào dọn dẹp ra đến sau càng làm hai con diều hâu thả vào, đương nhiên trước đó đến đem chúng nó hai con nướng chảo cho bảng đến đồng thời, như vậy liền không bay lên được, cuối cùng ca lưỡng lại cùng nhau đem thiết cái nắp chò che lên. Hai con diều hâu ở hàng rào bên trong cũng không thành thật, Huệ Lăng Địa vẫn ở tại chỗ đảo quanh, ánh mắt như trước là kiều càng khó thuần. Vì ăn mừng trừ ưng thành công, Chu Vũ lợi dụng ngày hôm qua còn lại thịt đông cùng trong sân rau dưa, vẫn cứ làm sáu cái món ăn đến khao Chu hộ cùng một đám đạo vật. Chủ đánh món ăn chính là một đại buồn thịt kho tàu. Ca lưỡng ăn được là miệng đầy lưu dầu, được kêu là một cái hương a trung gian khoát nha thỏ mấy lần muốn vào bàn dùng bữa đều bị Chu Hổ bản tay lớn cho ba kéo xuống. Hơn nữa kẻ này còn đang hoàng chỉnh trọng địa quay về khoát nha thỏ nói rằng, "Này, ta nói tử thỏ, tuy rằng ngươi ngày hôm nay lập công lao, nhưng là ngươi cũng không cần như thế đùa giỡn có được hay không? Ta cùng chủ nhân của ngươi đang dùng cơm, ăn cơm á ngươi có hiểu hay không?" Ngươi nói lúc này ngươi một con thỏ đến tập hợp cái gì náo nhiệt, lại vẫn mẹ kiếp muốn vào bàn. Mau mau cho ta cút qua một bên đi, tới nữa ta có thể muốn con ngươi. Chu Vũ làm sao nhẫn tâm để khoát nhà thỏ được con ứt? Liền đem nó ôm um vào trước mặt dùng một cái chén nhỏ xếp vào chút món ăn cho nó. Thế nhưng tiểu tử liên tiếp điệu lắc đầu, chân trước chỉ vào thịt kho tàu liền không rơi xuống. Chu Hổ nhìn rất thú vị, chẳng lẽ thỏ cũng có thể ăn thịt kho tàu? Liên rất sáng khoái cho nó phân phối một chén nhỏ thịt kho tàu. Đã nghĩ xem nó tự táng dương. Thế nhưng lệnh Chu Vũ ca lưỡng không nghĩ tới chính là Khoát Nha Thỏ liền ngồi dưới đất hai cái chân trước nâng chén nhỏ lăng là đem một chén nhỏ thịt kho tàu ăn sạch, sau khi ăn xong còn đứng thẳng người lên soạch soạch miệng muốn Chu Vũ lại cho đến điểm. Nhìn Khoát Nha Thỏ khác nào một đứa bé giống như chân sau giẫm địa đứng thẳng lên, hai cái chân trước nâng chén nhỏ dáng vẻ, Chu Hổ liền cơm cũng không dám ăn, quát to một tiếng quỷ a, liền sợ đến kẹt ra quần điệu chạy ra. Chú Vũ nhưng là đã quen thuộc từ lâu khoát nha thỏ quái gì biểu hiện, nhìn thấy chú hổ dọa chạy vội vàng đem chậu lớn bên trong thịt kho tàu vơ vét mấy khối cùng khoát nha thỏ đồng thời ăn, lại nói lớn như vậy một chậu thịt kho tàu đã bị chú hổ tiểu tử này ăn hơn một nửa, nếu không phải là bị khoát nha thỏ dọa chạy chính mình vẫn đúng là liền ăn không nổi mấy khối. Một lát sau chú hổ nhấp theo đem khai sơn đao gión rén địa trở về, nhìn thấy trang thịt kho tàu chậu lớn nhi đã thấy đấy không khỏi thầm hận chính mình nhắc gan. Vừa nay nếu như không bị dọa chạy chẳng lẽ có thể ăn nhiều mấy khối thịt kho tàu. Trước 189, thâu đến nửa ngày nhàn. Bởi hai tử không ở trên núi, diều hâu vấn đề cũng giải quyết. Chu hổ mong nhớ trong thôn hồng cánh thiên cùng rau dại quả dại thu mua sự tình, ăn xong bữa cơm trưa sau liền xuống núi. Chu vũ hiếm thấy nên tới một người nhàn nhã sau giờ ngọ thời gian, không để ý tới ở hàng rào bên trong gào thét hai con diều hâu, dẫn to to nhỏ nhỏ hai mươi mấy con động vật cùng thiên Nga toàn ra khắp núi địa đi dạo. Khoát nha thỏ theo thường lệ cưới ở đại hồng trên người đánh trận đầu, chiến đấu kê cáo mượn oai hùm theo sát ở bên cạnh. Mười mấy con chó con tể xưa nay đến trên núi sau còn chưa từng như thế tự do đi bộ quá, dọc theo con đường này tận tình tắt hoan nhi, có đến vài lần thừa dịp cha mẹ không chú ý chạy đến trong rừng chơi đùa, đều bị cha mẹ lần lượt điệu chạy ra. Giá kê lĩnh nam pha phong cảnh như trước, cái kêu mê ngông vô bờ hoa hải ở trong gió nhẹ dưới ánh mặt trời tranh tương nở rộ. Hai cái hồ nước trên mặt nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng bầy từng bầy hoặc hát hoặc hồng con cá bơi qua. Toàn bộ trên sườn núi ngoại trừ một đám lớn theo gió chập chờn đủ loại dạ lai hương liền còn lại khắp núi tái rồi, cây cùng đậu nành xanh biếc, hồng cảnh thiên xanh ngạn, chu vi rừng cây me mang lục. Những động vật dồn dập chạy đến hồ nước một bên chơi đùa nô đùa, Chu Vũ tắc lai đến cái kia một mảng nhỏ dùng để làm thí nghiệm dư hấu địa. Nay không tới bán mậu dư hấu địa mộc rõ ràng địa chia làm 3 cái cấp độ. Trải qua không gian dịch ngâm quá không gian dưa hấu hạt giống mọc ra dưa hấu miêu mọc tốt nhất, hiện tại đã mọc ra 4, 5 cái la cây, hơn nữa đã mọc ra quả cây non. Không trải qua không gian dịch ngâm quá hạt giống sinh ra tiểu miêu dài đến kém cỏi nhất. Nhìn dáng dấp không gian dịch mới là tất cả những thứ này căn bản. Đợi được 5 sau đầu xuân hay dùng không gian dịch ngâm ra lượng lớn không gian dưa hấu hạt giống, đến thời điểm phân cho các hương thân loại, tin tưởng loại này dưa hấu một mặt thị sẽ gặp phải phong thượng. Hương thân hồ bao chỉ định lại đến ngụy trang đến mức tràn đầy, khi đó Chu gia thôn nhưng là triệt để thoát khỏi bận cùng, nên đón sức sống tràn trề. Nghĩ đến những thứ này, Chu Vũ tâm tình càng là tốt ghê gớm. Nhìn những động vật chơi tính chính hàm, Chu Vũ không có đi quấy rối chúng nó, mà là một ý nghĩ đi vào trong không gian. Trong không gian bây giờ trở nên càng ngày càng sinh cơ bừng bừng, đứng ở hồ nước một bên phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt tất cả đều là óng ánh ngứt tát lục. Lục xanh lá mạ thụ màu xanh lục cây. Như đi vào một cái thế giới màu xanh lục. Đặt mình trong nơi đây, hô hấp tinh khiết không khí, Chu Vũ cảm giác mình toàn thân chân lông tất cả đều thư giãn ra, liền ngay cả từ trong cơ thể thở ra khí thải tựa hồ cũng mang theo ngọt ngào mùi vị, toàn thân thông thái cực kỳ. Sa sa núi nhỏ vũng nước tựa hồ trở nên càng lúc càng lớn càng ngày càng cao. Núi nhỏ trên cỏ dại cùng cây nhỏ cũng càng ngày càng màu xanh biết rạp rào, toàn bộ trong không gian từ lâu là ong mật phiên phi vũ, thả điệp bay lượn trời. Không gian cái ao chu vi chất đầy đại dư hấu, khoai lang cùng với mười mấy hương thái dương quả cùng nho dại lam môi các loại, chờ, quả quả, nước ao như trước tinh khiết trong thấu, trong suốt thấy đáy, một tia tạp chất cũng không thấy được. Cái ao phía trên tiểu hồ đất bên trong như trước chứa đầy thần kỳ không gian dị dịch, cái kia một hồ nhỏ lục đến say lòng người chất lỏng tựa hồ chỉ cần nhìn tới một chút khắp toàn thân sẽ thư thích cực kỳ. Nhìn tất cả những thứ này Chu Vũ tâm tình khoái khoái. Hào hùng văn trượng, tất cả những thứ này đều là thuộc về hắn. Cô tất cả những thứ này, cuộc đời của chính mình đã là trở nên không lại bình thường. Chu Vũ bước nhẹm mại bước tiến đi tới cái ao một bên khác, muốn nhìn một chút hoang dại rượu nho lên men kiểu gì. Cái kia 20 đại vốc bình thủy tinh tử giờ khắc này liền lẳng lặng mà bày ra ở bên cạnh cái ao trên đất trống, trong bình chứa đầy chất lỏng màu tím cùng cạn, có vẻ hơi vấn đục. Xem ra rượu nho còn ở lên men bên trong, chờ mấy ngày nữa mới có thể tiến hành loại bỏ. Không gian hình thức một mảnh tốt đẹp. Chu Vũ là nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ. Nhìn cái kia một mẫu nhiều địa hồng cảnh thiên đã dài đến có cao bằng nửa người, Chu Vũ lúc này đang cảm giác cả người có vô cùng khí lực không chỗ sử, liền cầm lấy xẻng bắt đầu đào móc hồng cảnh thiên. Muốn nói tới một mẫu nhiều thổ địa cũng không biết là sao hình thành, thần kỳ trình độ tuyệt đối cùng không gian dịch có liều mạng. Chỉ là hai ngày công phu liền do trước kia đầu ngón tay độ lớn trưởng thành so với cánh tay còn thô đại vóc hồng cảnh thiên, đồng thời bộ rễ đặc biệt phát đạt, một cái gốc rễ liền có thể có 15, 16 cân khoảng chừng, trái phải Tuần nữa đồ chơi này lượng nước đặc đủ, người vị cũng không tồi, đào móc trong quá trình có chút khát nước Chu Vũ Lăng là xem là hoa quả ăn gần nửa đoạn. Sau khi ăn xong liền cảm thấy khí lực cả người lại trở về, lập tức liền vung lên xẻng đại làm đặt làm. Chờ đến Chu Vũ ra không gian thì đã là nửa lần ngọ, những động vật ngoại trừ hai con chó mẹ cùng chó con tệ môn đều biết Chu Vũ có một cái không gian, vì lẽ đó cho dù nửa lần ngọ chưa thấy chủ nhân cũng không có lo lắng. Như trước là khắp núi tán loạn, chờ đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy chú vũ đi ra những động vật đều sông tới, từng cái từng cái thân thiết ghê gỡ ấm. Chú vũ nhìn là lòng tràn đầy vui mừng, liền từ trong không gian làm ra mấy cái đại dưa hấu mấy cây hồng cánh thiên còn có một chút quả dại khao khao những người này. Đã có mấy phần linh trí những động vật biết những này qua quả nhưng là thứ tốt, dồn dập sông tới quá nhanh cắn ăn. Liền ngay cả vẫn không gậy quá đốn khoát nhà thỏ cũng cơi ở đại hồng trên người trong lồng ngực nâng mấy cái quả dại ở miệng lớn gặm. Hoa hoa ủy vào lão thân phận của đại vẫn cứ coi chừng mười mấy khối đại dư hấu cùng một đống nhỏ quả dại, sau đó để không biết vì lẽ đó hai cái lão bà cùng các con gái mau ăn. Đợi được những này đại cẩu chó con môn ăn một miếng sau liền không lại nô đùa cùng tạ cố nhìn phải, một lòng một dạ địa đối phó trước mắt đồ vật. Lúc này Chu Vũ nhớ tới đến hàng rào bên trong còn có hai cái kẻ địch ở nơi đó bị nối đây, liền căn loại, chờ những động vật sau khi ăn xong mang theo chúng nó trở lại đồng pha. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Hai con diều hâu tức giận giãy giụa thân thể phát sinh từng trận hí lên, trong đôi mắt tràn ngập huyết, hận không thể lập tức vồ chết tên ghê tởm này. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Chu Vũ không chỉ không có đối với tù phạm làm trên trừng phạt, trái lại còn hướng về hàng rào bên trong ném một cái trái cây cùng cắt thành một đoạn một đoạn hồng cảnh thiên. Còn nói diều hâu là lấy ăn thịt làm chủ, vậy thì xin lỗi, Chu Vũ chính mình vẫn không có nhục căn đây, cho chúng nó điểm trái cây ăn đã là pháp ở ngoài khai ơn. Hai con diều hâu sáng sớm liền từ hoa bên trong xuất phát, vốn là cho rằng coi như là không bắt được thiên nga ít nhất cũng có thể ở trên núi tìm tới điểm ăn được, cái nào thành muốn liền làm nhân gia tù nhân cơ chứ. Vì lẽ đó từ sáng sớm đến hiện tại một quặng lông đều xuống dốc đố. Hơn nữa bị con kia phoi muốn chết hắc thỏ cho đạp một cái, sau đó lại bị một cái ngốc đại cái đá mấy đá, hiện tại là cả người vô lực cộng thêm nội thương, cho nên nhìn thấy những kia quả dại cùng hồng cảnh thiên cũng không kịp nhớ không trung chi vương tôn nghiêm. Điu lên trái cây liền miệng lớn địa bắt đầu ăn. Hai con diều hâu là càng ăn càng thích ăn, càng ăn càng muốn ăn, cuối cùng mười mấy cái trái cây cùng non nửa dễ, cái hồng cảnh thiên đều tiến vào cái bụng. Sau khi ăn xong hai con diều hâu tựa hồ lại có khí lực, tiếp tục gào thét đứng dậy. Chu Vũ cẩn thận phát hiện, hai con diều hâu trên người đều mang thương. Trong đó một con diều hâu cánh rủ xuống, mặt trên còn có một đám lớn vết máu, phòng chừng là mới vừa rồi bị hoa hoa cho cắn bị thương. Mà một con khác vẫn thở hổn hển. hẳn là bị khoát nha thọ dưới trùng chân cho bị đá. Nếu thấy được liền không thể thấy chết mà không cứu, tuy nói này hai con diều hâu đem mình cùng với trong thôn Họa Họa Địa không nhẹ, thế nhưng dù sao cũng là hai cái sinh mệnh, vẫn là giúp đỡ chỉ chỉ đi, nếu như chúng nó sau đó có thể hối cải để làm người mới, liền thả chúng nó một con đường sống được rồi. Nghĩ tới đây Chu Vũ đem hàng rào mở ra, một ý nghĩ đem hai con diều hâu toàn đều đưa đến trong không gian, sau đó chính mình lướt người đi cũng tiến vào không gian. Đem hai con diều hâu ôm vào bên cạnh cái ao, Chu Vũ dùng không gian thủy pha loãng một chút không gian dịch cho nải hai con diều hâu này dưới, sau đó liền bỏ mặc nó lượn ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, chính mình lại ra không gian. Đến làm cơm tối thời gian, Chu Vũ nhìn đậy sơn động vật cùng thiên nga môn liền một trận đau đầu, động vật tốn nhiều điểm lương thực không tính cái gì, thế nhưng từ sáng đến tối muốn làm nhiều như vậy cơm chính mình còn có khả năng những khác sao? Chẳng lẽ sau này mình chính mình liền trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, hơn nữa còn là động vật đầu bếp? Không được, đây tuyệt đối không được, nhìn dáng dấp đến tìm cá nhân đến trên núi giúp giúp mình, không cần làm những khác, chỉ cần có thể phụ trách mình và những động vật thức ăn là được. Vì tình kính, Chu Vũ thẳng thắn làm tràn đầy một đại oa gạo kê khoai lang chóc, ở Chu gia thôn có lúc điều này cũng được gọi là chứ thực, bởi vì phương Bắc nông thôn từ nhân thu đến đầu xuân cho chứ ăn được đều là khoai lang cùng bí ngật mũi, kỳ thực cùng gạo kê khoai lang chóc cũng không kém nhiều nữa. Chu Vũ từ nhỏ đến lớn ăn vô số lần gạo kê khoai lang chóc. thế nhưng lần này cùng dĩ vãng mùi vị có cách nhau một trời một vực. Cốc hương sen lẫn thục địa qua mùi thơm rồi rào ở mùi chu vi, ăn trên một cái ở trong miệng liền cảm thấy miệng đầy đều là nhẹ nhàng khoan khoái non mềm, điềm hề hề, thơm ngát, trong nháy mắt liền đem khẩu vị kích thích địa mở ra. Trưng 190, Đại Công Cáo Thành Kết quả mãn trong viện động vật mặc kệ là ăn cỏ vẫn là ăn thịt vẫn là ăn tạp, tất cả đều vây quanh chu vũ muôn trúc uống, chu vũ bất đắc di cho mỗi cái động vật đều ph Cuối cùng chính mình lại là liều lại một chén nhỏ chính mình ăn. Chu Vũ trước khi ngủ lại tiến vào một lần không gian, phát hiện hai con diều hâu chính ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, liền cũng không quấy rối chúng nó, lại lấy chút trái cây cùng hồng cảnh thiên đặt ở chúng nó bên người liền đi ra ngoài. Ngày thứ 2 Chu Vũ để Chu Hộ giúp đỡ chiếu cố bọn nhỏ, chính mình thì lại lái xe đi tới thị trấn dược liệu thị trường. Lúc này Quách Vân Thiên đã sớm ở cửa lớn chờ. Theo lý thuyết chỉ bằng hắn cùng Chu Vũ hiện tại quan hệ bạn không dùng ra nên tiếp. Thế nhưng lão quách ngồi không yên a. Vừa nghĩ tới 500 quả đại vóc hồng cảnh thiên, lão quách liền sắc mặt đỏ lên khí huyết quay cuồng, định được bản thân trực hự hự. Hiện tại lão quách bằng hữu thân thích vừa thấy mặt không phải hỏi ngươi gần nhất làm gì ni, mà là hỏi ngày hôm nay ngươi ăn hồng cảnh thiên sao. Lão quách hồng cảnh thiên tổng cộng liền nhiều như vậy, còn phải bán đi một ít đem tiền vốn kiếm về, trong tay còn có thể còn lại bao nhiêu. Một đám người mỗi ngày đều vây quanh ngươi với ngươi mua hồng cảnh thiên mà trong tay ngươi còn không hóa. Ngươi nói lao quách áp lực đến lớn bao nhiêu? Nhìn thấy Chu Vũ xuống xe, lao quách mau mau đi chậm chậm đi tới hắn trước mặt, tiếng lên một cái liền tóm lấy Chu Vũ tay có thể sức lực địa diêu, sự kích động không cần bàn cãi. "Huynh đệ a, ngươi nhưng là giúp đại ân của ta." Cảm tạ ca ca liền không nói, "Sau này ta có thể làm được cũng chỉ có thể là bị Chu Hổ tiểu tử kia nhiều lắc lư mấy lần, ngươi vừa ý không?" Không nghĩ tới như thế nho nhã quách lão bản cũng như thế hài hước, Chu Vũ là cười ha ha, bên trong, chúng Bất quá Quách ca a ngươi cũng không cần như thế cảm tạ ta, tiền này ta nên thu hay là muốn thu? Không phải là Bạch đưa cho ngươi a. Tiểu tử thối ngươi liền không thể để cho ta đắc lắc ca mấy phút sao? Nói tới như thế trắng ra làm gì? Ngươi muốn thực sự là tặng không ta ta còn không dám muốn đây. Bất quá lao đệ a, lúc này ca ca thật đến cẩn thận mà cảm tạ ngươi. Trước đó vài ngày ta cùng Vương lão cầm một cái hồng cảnh thiên đi xét nghiệm, kết quả nhìn thấy xét nghiệm kết quả sau ta cùng Vương lão đều chôn váng. Ngươi loại kia hồng cảnh thiên dược dùng giá trị là phổ thông hồng cảnh thiên gấp 10 lần còn nhiều. Cư xét nghiệm người nói đồ chơi này cùng hoang dại nhân sâm cũng không kém nhiều nữa, vì lẽ đó này 500 quả hồng cảnh thiên ta không dự định lại ra bên ngoài bán, lưu lại mình làm điểm đại lực hoàn, ngoại trừ chứa chút cho người nhà cùng bằng lưu ở ngoài tất cả đều giá cao bán cho người có tiền. Được rồi quách ca, ngươi sao làm ăn tiểu đệ liền không cơ tay múa chân, bất quá những này hồng cảnh thiên thật có lớn như vậy dược hiệu. Lựa ngươi ta là cái vương bát Kỳ thực ngươi những này hồng cảnh thiên ăn sống cũng không tồi, chính là bảo tồn lại rất phiền phức. Nếu không ta cũng sẽ không tạo thành lực lượng lớn hoàn. Bất quá ta này đại lực hoàn không phải là những kia bán giả dược đại lực hoàn, ta đây là danh xứng với thực đại lực hoàn. Ha ha. Nghe được Lao Quách nói như vậy, Chu Vũ chợt nhớ tới một vấn đề, liền hỏi: "Quách ca, ngươi nói Lưu Vân Phi Lưu ca có biết hay không hồng cảnh thiên sự tình? Ngươi chưa cho hắn làm mấy cây nếm thử. Ta cho hắn làm cái giấm." Bất quá hắn cũng không biết chuyện này. Ta không nói cho hắn. Ngươi là không biết à, tiểu tử này gần nhất ta căn bản là không thấy người khác ảnh, có người nói là đến tỉnh thành cùng cái kia Liễu Tam Pháo nghiên cứu sinh ý đi tới. Ta vốn định làm điểm hồng cảnh thiên cho hắn bồi bổ thân thể. Thế nhưng cho hắn đánh mấy lần điện thoại đều là tắt máy, ngươi nói ta có thể sao làm? Hả? Hóa ra là như vậy. Quách ca, ngươi nói ta nếu như đến xem Lưu đại ca cùng Liễu đại ca hay dùng hồng cảnh thiên làm lễ vật có được hay không? Có thể hay không quá hạ giá nhị? Hạ Gia Nhi, hai người bọn họ ai muốn là nói như vậy ngươi liền đánh cho ta hắn. Liền nói là ta nói, có mắt không nhìn được Kim Hương Ngọc gia hỏa. Được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha ha. Lúc này ta có thể tiết kiệm không ít tiền. Ai nha Quế Ca ngươi là không biết ta, hai người bọn họ mời ta đi tỉnh thành nhiều lần. Ngươi nói ta này mà so với túi quần đều sạch sẽ ta sao đi, cũng không thể tay không đi thôi. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Đến thời điểm ta liền một người đưa bọn họ mười khỏa Hồng Cảnh Thiên. Mặt mũi có lại không cần bỏ ra tiền, thực sự là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt ta. Chú Vũ nói lời nói này thời điểm thật đến rất chăm chú, bởi vì trong không gian Hồng Cảnh Thiên muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tiểu tử này đến hiện tại cũng không có ý thức đến Hồng Cảnh Thiên chính là tiền, trong tiềm thức đồ chơi này chỉ là chính mình trồng ra đến thu hoạch mà thôi, dáng vẻ này trắng toát tiền mặt như vậy chân thực. Quách vân lượng trừng trừng mà nhìn về phía chú Vũ, Phạm Vật Chu Vũ chính là người này, thế gian to lớn nhất nhị ngốc tử. Huynh đệ, huynh đệ, ngươi là Chu Vũ sao? Mẹ kiếp, Quế ca, ngươi không phải thấy ngu chưa? Ta không phải Chu Vũ là ai. Vậy thì tốt vậy thì tốt, còn không ngốc. Huynh đệ a, ca ca bây giờ đối với ngươi lại có nhận thức mới, muốn nghe một chút sao? Xin mời giảng. Số 1, ngươi là cái kẻ ngu si, thứ 2, ngươi là cái nhị ngốc tử, đệ tạm, ngươi còn là một kẻ ngu si. Liên tiếp ba cái kẻ ngu si đem Chu Vũ cho nói bời dối, chưa kịp hắn phản ứng lại lao quế chỉ vào hắn liền mở văng, "Ngươi nói ngươi mẹ kiếp không có tiền thật không tiện đi tỉnh thành chuyện này, ta có thể hiểu được, thế nhưng ngươi trả lại cho nhân gia đưa đi 10 cái hồng cảnh thiên làm gì? Ngươi mẹ kiếp bán cho ta một cái hồng cảnh thiên là bao nhiêu tiền ngươi có biết hay không? Một gốc cây chính là hơn 2000 đồng tiền a, 10 quả là bao nhiêu? 20000 a. Ngươi mẹ kiếp xem ai cần hoa 20000 đồng tiền mua lễ vật." Ngươi nói ngươi không phải cái nhị ngốc tử là cái gì? Ồ, còn có chuyện này nhi, ngươi chờ ta một chút toán toán ha. Chu Vũ Đầu đầy mồ hôi, tâm nói lúc này mất mặt nhưng là ném quá độ. Liên Dạ vờ giả vịt điệu lay mấy lần đầu ngón tay, sau đó nói, ngủ cũng thật là chuyện này nhi ha, ai o o thiệt tỏi chết ta rồi, bất quá nếu chuyện này nói cho ngươi ta chính là phùng má giả làm người mập cũng đến đưa a lại nói nữa hai vị ca ca đối với ta cũng không tồi, mỗi người đưa 10 khoản cho bọn họ đùi bổ thân thể cũng không tồi. Ha ha ha ha, huynh, tiểu tử ngươi thật giỏi, không phải thật gở là tốt rồi. Nói thật ca ca ta chính là yêu thích ngươi điểm này, chẳng thán không làm bộ. Bất quá huynh đệ à, ca ca ta đối với ngươi cũng không tồi đi, ngươi sẽ không nghĩ tới cho ta đưa điểm cái gì. Chu Vũ có một loại nâng lên tảng đá tạm chính mình chân cảm giác, tuy rằng cũng biết láo quếch là cùng mình đùa giỡn, bất quá vẫn là phóng khoáng điệu nói rằng, "Được rồi quế ca, một câu nói, huynh đệ tặng không ngươi năm mươi quả ngươi xem có đủ hay không?" Kết quả Lao Quách lại ngồi một cái đĩnh đốn, cản đội vàng nói: "Không được không được, quá hơn nhiều, 10 khoản liền được rồi, ta sao có thể muốn nhiều như vậy chứ?" Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, liền như thế định, "Ngươi mau mau cùng ta đi lên xe, ta đem hóa trực tiếp kéo đến ngươi nhà kho bên kia đỡ phải bị người khác thấy." Cuối cùng Quách Vân Lượng cảm ơn trời đất điệu tiếp nhận rồi chu vũ gói quá lớn, đem Lao Quách cảm động đều muốn rơi nước mắt. Bất quá ở chu vũ lúc đi vẫn cứ lén lén ở xe tòa dưới đáy lén lén nhét vào 50000 đồng tiền. Háng Trừng lao quét chuẩn bị kỹ càng 1 triệu thẻ ngân hàng, phó lái xe cho ngồi còn bày đặt 50 ngàn đồng tiền. Chu Vũ cầm lái khinh tạm, dọc theo đường đi mỹ thai thành thơ địa sướng cờ nhỏ, cảm giác sinh hoạt là như vậy sự đẹp đẽ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ rồi cùng Chu Định Bang hai cha con đi tới huyện Lâm Nghiệp cục, nộp 10 năm cộng 1 triệu tiền thuê xong cùng Lâm Nghiệp cục ký rồi hợp đồng, song phương đều đại hoan hỉ. Ký tên thời điểm Chu Vũ tay vẫn lay động, người ngoài rất khó lý giải Phượng Hoàng Sơn đối với với mình ý nghĩa. Có thể nói nắm giữ Phượng Hoàng Sơn chính mình liền nắm giữ vô cùng tài nguyên cùng dựa vào, chân chính địa có thể buông tay làm một vô lớn. Lần này Chu Vũ rốt cục được đền bù mong muốn, đại công cáo thành. Buổi trưa thời điểm Chu Vũ muốn làm đông mời tiệc Lâm Nghiệp cục trưởng cục trưởng các loại, chờ một đám lãnh đạo. Chu Vũ nghĩ đến xa, sau đó chính mình phải thường xuyên cùng Lâm Nghiệp cục giao thiệp với, hiện tại kết làm điểm hương hòa tình dù sao cũng hơn sau đó có chuyện lâm thời nước tới chân mới nhảy cường. Ai biết Trương cục trưởng vừa nghe nói ăn cơm biểu hiện liền có chút cân nhắc, quay về mấy tên thủ hạ nói rằng: "Lão Lưu, Tiểu Lý, các ngươi nói chúng ta bữa cơm này nên ăn không?" Lưu khoa trưởng cười ha hả nói rằng: "Cục trưởng, ta cảm thấy nên ăn, chúng ta hiện tại bắt hắn là đêm đó bối xem, này cũng không tính là là nhận hối lộ chứ?" "Ha ha ha, được, không tính nhận hối lộ, chúng ta liền ăn tiểu tử này dừng lại một trận." Chu Vũ cùng Chu Định Bang phụ tử đối diện vài lần, này mẹ tiếp là cái tình huống gì? Muốn ăn thì ăn chứ, cần phải làm những này loan loan nhiễu làm gì? Dối trá. Tối hậu Chu Vũ lái xe mang theo đoàn người hướng về Phi Vân tiểu lâu mà đi. Bởi vì Chu Vũ hiểu rõ Lưu Vân Phi tính khí, nay nếu như biết mình đến thị trấn ăn cơm mà không tới tiểu lâu của hắn cần phải hoãn giận chính mình. Lại nói nữa Lưu Vân Phi người này chân tâm không sai, chỉ là ở đây ăn bữa cơm mà thôi, không dùng tới nghĩ quá nhiều. Đã đến Phi Vân tiểu lâu cửa, Chu Vũ đang định đem xe dừng lại đây. Ai biết tọa ở phía sau trong xe trưởng cục trưởng một đường chạy chậm điệu đuổi lại đây, cách cửa sổ xe hộ quay về Chu Định Bang La hét: "Lão Chu, ngươi đây là muốn làm gì? Sao có thể làm cho hai tử ở đây mời khách đây? Ngươi biết nơi này đắt cỡ nào sao? Liên ta nhiều người như vậy ta một tháng tiền lương cũng quá chừng nha." Hai tử kiếm ít tiền không dễ dàng, mau mau quay đầu, chúng ta tùy tiện tìm ra tiểu điểm ăn một miếng là được, ngươi thật khi chúng ta hôm nay cái là đến ăn thôi a. Chương 191: Tiên nhân tài thụ Hậu nhân hóng gió một. Chu Vũ trong lòng ấm áp, chính mình cũng coi như là vào Nam ra Bắc, các thứ công vụ cũng đã gặp không ít, có tốt cũng có không tốt, thế nhưng như Trương cục trưởng như thế thuần phác địa nhưng là lần đầu thấy. Liên Kang là quyết định chú ý muốn thỉnh vị này thuần phác cục trưởng ăn thật ngon dừng lại, một trận. Chu Vũ xuống xe đi tới Trương cục trưởng trước mặt thành khẩn nói rằng, "Trương cục trưởng, liên hướng về ngài câu nói này, ta ngày hôm nay không phải phải ở chỗ này mời ngươi ăn dừng lại." Một trận. Ngươi nếu như không đi vào chính là xem thường ta, xem thường ta Chu gia thôn hương thân. Tiểu tử, muốn nói xem thường ngươi ta ngược lại thật ra dám, nhưng nhìn không nổi Chu gia thôn sao ta thật là liền không dám. Thôi, hãy cùng ngươi vào đi thôi, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a, lại nói ngươi trường thúc từ khi lên làm người cục trưởng này còn không như thế cả quá đây, nếu như tiểu tử ngươi không phải Chu gia thôn, bữa cơm này ta nói cái gì cũng sẽ không ăn. Hanh hanh hành, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vậy chúng ta mau mau vào đi thôi. Đêm sau khi xe dừng lại một nhóm tám người tiến vào Phi Vân Tử lâu. Tiến vào Tử lâu đi chưa tới ra cách xa hai bước, Chu Định Bang liền cảm giác mình chân có điểm như nhũ ra, con mắt cũng không đủ dợi tử. Liền thấy bên trong chứa tu chính là xanh vàng rực rỡ, màu nhũ bạch địa gạch dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, đều có thể khi làm, tấm ngưng dùng. Trong đại sảnh đồng loạt để từng cái từng cái xoạt hồng tất thực cái bàn gỗ. Trên đỉnh đầu từng chiếc từng chiếc khổng lô thủy tinh đèn treo treo lơ lửng ở trần nhà trên, có vẻ khí thế bằng bạc. Dùng tay đụng một cái bên người Chu Vũ, Chu Định Bang nhỏ giọng hỏi: "Nhị cậu tử, đây chính là Lưu lão bản mở đến tử lâu. Ta nhỏ cái thiên, này xài hết bao nhiêu tiền a?" Thật sự là không thể tin được Lưu lão bản sẽ có lớn như vậy gia nghiệp. Chu Vũ cười ha ha đáp lại nói: "Tang thúc, ngươi xem địa vẫn là phòng khách đây, này phi vân tử lâu tổng cộng 5 tầng, mặt trên mấy tầng đều là phòng riêng." Trang trí tuyệt đối so với nơi này còn muốn trên đẳng cấp. Bất quá Tam Thục gia ta cũng không cần ước ao nhân ra, hai anh em chúng ta cố gắng nỗ lực, tranh thủ sau đó để hổ tử mở một cái so với này còn tốt hơn tử lâu. Chu Định Bang không có lên tiếng, nói tới chính mình như vậy tuổi tác liền không thích nằm mơ. Chính mình tuổi trẻ hồi đó không cũng là hăng hái, muốn một thân một mình đem mỹ chủ nghĩa đế quốc tiêu diệt hết sao? Xuất hiện ở hồi tưởng lại chính là cái đại đại chuyện cười. Bất quá người trẻ tuổi vẫn phải là có giấc mơ. Nếu không sẽ không đi tới độc lực. Thế nhưng Chu Định Quốc nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn nhỏ ở tương lai không xa không chỉ thực hiện hôm nay giấc mơ đồng thời còn đại đại vượt qua. Con này một hồi thịnh trương cục trưởng ăn cơm cũng không thể ở đại sảnh, liền chu vũ rồi cùng người phục vụ ở lầu 2 muốn một căn phòng nhỏ. Lại nói Lưu Vân Phi hai ngày nay ở tỉnh thành tốt bạn tốt Liêu Tam pháo thương lượng một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Thế nhưng tiểu lâu bên này cũng không có thể ném, liền chưa hôm nay liền lái xe trở lại thị trấn. Bởi hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ, vì lẽ đó trước tới dùng cơm khách mời cũng không nhiều. Cửa lớn tiếp khách hai cái đẹp để người phục vụ liền đoá ở trong đại sảnh nghỉ ngơi một lúc. Khi, làm, Lưu Vân Phi đẩy cửa đi vào phòng khách thì hai người chính chuyện phiếm chuyện vừa rồi đây. Lý Lý, vừa nãy nhóm người kia quả thực quá thú vị, hai cực phân hóa quá nghiêm trọng. Một làn sóng là ăn mặc hào phòng kéo léo. Vừa nhìn chính là lãnh đạo. Khắc một làn sóng ba người nhưng là quá thú vị, cái kia số tuổi đại cũng còn tốt điểm. Nhưng là hai người trẻ tuổi kia ăn mặc liền quá kém cỏi nhi, lại vẫn ăn mặc cáo rải cùng đại quân cộc, hơn nữa trên chân đều là một đôi bằng hài, quả thực là quá keo kiện, thật không biết bọn họ tốt như vậy ý tứ đến chúng ta cao đường như vậy tụểu lâu đến dùng cơm. Ai nói không phải đây? Bất quá hai người trẻ tuổi kia rải đến thực sự là đẹp trai. Đặc biệt là cái kia bản tốn, rải đến thực sự là anh tuấn tiêu sái, hắn nếu như lại hơi có chút tiền ta gục truy hắn. Hử, ngươi chính là cái đại hoa si. Bất quá gọi ta nói vẫn là cái kia nắp nồi dài đến có nam nhân ý vị, ngươi xem ra hỏa kia dài đến nhiều cường tráng. Hơn nữa góc cạnh rõ ràng, này mới là nam nhân bên trong cực phẩm a. Bản tốn, nắp nồi, hơn nữa còn ăn mặc áo dài quần quốc tử chân đạp bản hài đến mình nơi này ăn cơm. Mẹ nhà nó sẽ không là Chu Vũ cùng Chu Hộ chứ? Người khác ai sẽ như thế điệu? Vốn là Lưu lão bản vừa mới bắt đầu nghe được hai cô bé tán gẫu thì cũng không để ý đã nghĩ trực tiếp trở lại trong phòng làm việc của mình. Thế nhưng này còn chưa đi lên thang lầu ni liền nghe đến những này, trong đầu lập tức liền trồi lên chu vũ ca lưỡng hình tượng. Liền quẹo thật nhanh thân chạy hai cái nói chuyện bên trong người phục vụ liền đi tới. Lý lý, ngươi mới vừa nói đến những người kia ở phòng nào. Nhanh lên một chút nói cho ta. À, ông chủ, ngươi tại sao trở về, chúng ta này liền đi ra ngoài đón khách. Còn nên cái gì khách? Khách nhân tôn quý nhất khả năng cũng đã đi vào. Các ngươi đừng hoảng hốt, ta lại hỏi các ngươi một lần. Liên ngươi lương vừa nãy cho tới những khách nhân kia ở phòng nào? Nhanh lên một chút nói cho ta. Hả? Bọn họ ở lầu 2 Long Giang Thính. Lý Ly nhược nhược điệu nói rằng, cảm giác mình thật giống lại phạm vào mắt chó coi thường người khác tồi xấu. Chu Vũ Đoàn người lúc này đã điểm được rồi món ăn. Đang ngồi ở trong bao gian tán gẫu. Lưu Khoa trưởng tâm tình không tệ cười ha hả nói rằng, Chu Láo ca, hai vị tiểu tử, Nại Phi Vân tiểu lâu ta 2 ngày trước mới vừa tới quá, này không phải con gái của ta thi lên đại học. Lão bà ta nhất định phải tới nơi này ăn mừng ăn mừng. Ngươi khoan hãy nói món ăn ở đây mùi vị chính là được, đặc biệt là nhà bọn họ cũng không biết từ đâu nhì làm ra sơn dạ môn ăn. Ai u này mùi vị cái kia ngon du, ta xem như là mở mang kiến thức. Còn có cái kia dùng quả dại điều chế quả dại canh thì càng ghê gớm, cơm nước xong trở lại trên như thế một bát quả dại canh chính là thần tiên cũng không đổi a. Lão lưu, xem tới nơi này chân chính mỹ vị ngươi là không ăn đến a. Ta cùng ngươi chúng ta hai người trước cuối tuần mười ta lão Thái Sơn tới nơi này ăn cơm, nếu ta nói nơi này tối ngạnh món ăn phải kể tới cái kia bản hóa đơn tạm lâm oa, mùi vị đó tuyệt, vừa vào miệng liền tan ra, tiên hoạt cực kỳ, tiểu Chu vừa nãy điểm món ăn này, ngươi như thế này nếm thử xem. Trương cục trưởng ngồi không yên, cũng gia nhập thảo luận. Chu Vũ này hội liền cảm giác mình là mười phần tiện nhân một cái, ngươi nói mình làm gì không phải phải kiên trì tới đây ăn cơm. Mùa ngoại trừ một cái nhục món ăn cùng một con cá là chính mình đại biểu tam thúc điểm ở ngoài, cái khác tất cả mọi người điểm món ăn không phải rau dại chính là quả dại canh lại chính là lâm hoa, tính gộp lại có tới 10 cái. Người nói mình cùng tam thúc ba người vui vẻ như điệu chạy đến nơi đây liền vì ăn những này. Trong thôn đầy khắp núi đồi không đều là đồ chơi này sao? Ngay khi chú Vũ trong lòng xoắn suýt thời điểm, phòng riêng môn bị đẩy ra, sau đó Lưu Vân Phi đi vào. Chú Vũ, chú Hổ. Ai u còn có chú tam ca quả nhiên là các người à. Ta vừa nãy ở đại sảnh nghe thấy người phục vụ nhắc tới phòng trường hẳn lá các người tới. Khi thì ta đã nghĩ à, có thể ăn mặc áo dài quần cục tử chân đạp đại bản hài liền như thế riêu võ dương ngoài đến ta chỗ này tới dùng cơm. Ở thanh sơn huyện mảnh này nhi ngoại trừ ta cái kia hai cái huynh đệ sẽ không có người khác. Nhìn, ta đoán được chuẩn chứ. Ha ha ha ha. Nhìn thấy thực sự là chú vũ huynh đệ cùng chú định bang tới. Lưu Vân Phi là chân tâm vui vẻ. Nói chuyện cũng là hài hước đứng dậy. Chu Vũ cười hì hì, quay về Lưu Vân Phi nói rằng, "Lưu ca, ta có thể đem lời nói này cho rằng là ngươi đối với chúng ta huynh đệ khích lệ sao?" Lưu Vân Phi nước mắt đều sắp bật cười, gật đầu liên tục nói, "Có thể có thể." Ha ha ha ha. Vào lúc này lấy Trương cục trưởng cầm đầu lâm nghiệp cục mấy người nhìn Lưu Vân Phi có chút tán vị, "Ngươi nói đây là người nào a?" An mặc đúng là rất có đẳng cấp, làm sao vừa vào đến phòng riêng liền cười vui vẻ, thật sự coi tiểu lâu này là chính mình mở. Ca Lượng nói mấy câu nói chi hậu Chu Vũ vội vàng đem Lưu Vân Phi giới thiệu cho Trương cục trưởng đám người, vừa nghe nói trước mắt vị này nho nhã nam nhân cũng thật là phi Vân tiểu lâu ông chủ lớn mấy trong lòng người là chấn động dữ dội không ngớt, thế nhưng tối làm bọn họ không rõ vẫn là Chu Vũ tiểu tử này, làm sao có thể cùng Lưu Vân Phi ca ca huynh đệ tiêu đầy. Mọi người khách sáo một phen sau Lưu Vân Phi vỗ vỗ Chu Vũ vai hơi xúc động điệu nói rằng, "Lão đệ Nói thật ngươi ngày hôm nay có thể đến ca ca nơi này ăn cơm ca ca này trong lòng lão thư phục rồi, liền hẳn là như vậy mà, ngàn vạn không thể cùng ca ca khách sáo, bằng không ca ca hội thương thông. Đang nói Ni vừa nãy mọi người điểm đến món ăn nước chảy mây trôi tới, nhìn hơn nửa cái bàn rau dại cùng quả dại, Lưu Vân Phi nhẫn nhịn cười nhỏ giọng nói rằng, "Huynh đệ, còn không ăn đủ a." Mẹ kiếp, Lưu ca, nói nói mắt đầy. Ngươi nói đủ không đủ? Vốn còn muốn đến ngươi nơi này mở mang tầm mắt chịu chút tốt. Thế nhưng bọn họ yêu thích này một cái a, ngươi nói ta có thể có biện pháp gì? Chương 192, Tiên nhân tài thụ, hậu nhân hóng gió hai. Vừa nghe Chu Vũ nói tới thoại lưu Vân Phi liền cảm thấy sinh khí, tức giận nói rằng, "Thôi lắm, đi tới ca ca nơi này không rồi cùng nhà mình như thế sao? Muốn ăn cái gì cứ việc gọi, tại sao phải đoan ước chính mình? Lại nói các ngươi đều thích ăn cái gì? Lao lưu, chúng ta liền thích ăn nhũ, thật nhiều thật nhiều nhũ." Chu Hổ rất là thích hợp địa chen vào một câu. Được, ngươi Lưu Ca ngày hôm nay liền để cho các ngươi cả lượng ăn cái đủ. Chu Tang ca, ngươi thích ăn điểm cái gì? Chu Định Bang cùng Lưu Vân Phi cũng là rất quen thuộc, vào lúc này cũng không khách khí, thuận miệng đáp, nhục, thật nhiều thật nhiều nhục. Lưu Vân Phi suýt chút nữa cười vang, hai người này thật không hổ là gia dưỡng, nói chuyện thần thái cùng ngữ khí giống nhau như lúc. Tiếp theo Lưu Vân Phi đi tới Trương cục trưởng bên người ôm quyền sảng lãng nói rằng, "Trương cục trưởng, tương thỉnh không bằng nấu như vậy." Ngày hôm nay gặp gỡ ở nơi này chúng ta chính là duyên phận. Huynh đệ ta Chu Vũ sau đó còn phải mời ngài nhiều chiêu cố a. Ai, muốn nói ta này huynh đệ A Chu ấy đều tốt, chính là có một điểm không được, thích cùng khách nhân khí, ngươi nói tiểu tử thối này tới chỗ của ta còn ma ma tức tức muốn cho ta tỉnh tiền, liền điểm như thế vài món thức ăn, ngươi nói này không phải đánh ta mà sao? Các ngươi trước tiên đừng ăn ở đây trước tiên lão tán gâu nhi chờ một lát, ta cho các ngươi thêm thêm vài món thức ăn nói xong xoay người liền muốn đi. Trương cục trưởng đội vàng đứng lên kéo lại Lưu Vân Phi, thành khẩn nói rằng, Lưu lão bản không được, vốn là chúng ta cũng không nghĩ tới nơi này, chính là muốn theo liền tìm một chỗ cùng lao chu cùng với hai đứa bé lao lao việc nhà. Kỳ thực những thứ ăn này đã không thiếu, nhiều hơn nữa nhưng là lãng phí. Lưu Vân Phi gật gật đầu, vị này Trương cục trưởng nhưng là vị hiếm thấy quan tốt đã bất quá tuy rằng Trương cục trưởng cực lực khuyên can, cuối cùng Lưu Vân Phi vẫn là xuống sắp xếp. Cuối cùng lại nhiều lên lục đạo món ăn, bốn cái nhục món ăn hai cái ngư. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, khách và chủ trò chuyện với nhau thật vui. Mấy chén rượu vào bụng Hầu Chu Vũ cùng Trương Cục Trưởng cũng hiểu biết đứng dậy. Cảm giác người này rất thực sự, không một chút nào qua liêu. Liên Du rợn giống như điệu nói rằng, "Trương thúc, nếu như ta đem Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nhu Linh kinh doanh được rồi sau đó sẽ không có người nào tới hái quả đào chứ?" Cười ha ha, Trương Cục Trưởng có chút thần bí nói, "Chuyện này nếu như các ở trên người người khác cố gắng còn có chút khả năng, thế nhưng ở trên thân thể ngươi liền tuyệt đối không thể phát sinh." Yên tâm đi. Sau đó này bảy trong vòng 10 năm Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Như Linh chính là ngươi, ai cũng thượng không đi. Đúng rồi, hợp đồng này ngươi trước tiên đừng lấy đi, buổi chiều ta sẽ phái người đến trong tỉnh đi con dấu, trong tỉnh nắp xong chương hậu chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không dùng. Bất quá tiểu tử ngươi là khối vật liệu, còn trẻ như vậy liền dám dưới tác phẩm lớn như vậy, hơn nữa lập tức liền có thể lấy ra 1 triệu. Ghê gớm a, thúc thúc yêu quý ngươi. Nhấp một miếng say rượu chương cục trưởng lại cảm khái điệu nói rằng lại nói các ngươi Chu gia thôn thực sự là tàng long ngọa hổ a, lão tử anh hùng nhi hảo hán. Bất quá Trương Thúc cũng chỉ có thể giúp ngươi một chút chuyện nhỏ, còn Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Như Lĩnh phát triển sẽ phải xem chính ngươi. Chu Vũ nhìn một chút đồng dạng đầu góc mơ hồ chu định bang phụ tử, trong lòng nghi ngờ không nớt, cái này Trương cục trưởng nhưng là có điểm kỳ quái a, vì sao biết cái này sao dụng tâm trợ giúp chính mình. Trương Thúc, mạo muội đi hỏi một câu, ngài tại sao đối với ta tốt như vậy? Tiểu tử, ta nơi nào đối với ngươi tốt? Này không thể nói lung tung được a, ta cũng là đối với ngươi được rồi điểm thuận tiện mà thôi. Bởi vì ngươi là Chu gia thôn người, bởi vì ngươi là Chu thái công hậu nhân này liền được rồi. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta đám người này chưa từng ăn cơm a, nhất định phải chạy tới với ngươi chùi bữa cơm này. Kỳ thực những này ta là không dự định cùng các ngươi nói. Có thể nếu như không nói rõ bạch sợ trong lòng các ngươi thầm nói, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta chính là Thái Bình trấn Trương gia thôn đi ra. Năm đó thôn các ngươi lão thái công cùng mấy vị đời ông nội lão nhân gia dẫn phụ cận đội du kích cùng tiểu quỷ tử đó sức, nhưng là cứu không ít người tính mạng a, ông nội ta chính là một người trong đó. Các ngươi chu giả thôn năm đó khắp nơi là anh hùng a, vì lẽ đó ở không trái với quốc gia quy định điều kiện tiên quyết ta tận lực cho các ngươi cung cấp điểm tiện lợi điều kiện. Ngươi bảo hôm nay lão thái công trực hệ hậu nhân tới chỗ của ta làm việc ta có thể không tận tâm sao? Cho nên nói sau đó vượng hoàng sơn cùng thanh nhưu lĩnh ngươi tùy tiện lợi dụng. làm sao quy hồi đều. Thế nhưng ngươi đến cho thúc thúc bảo đảm, nhất định phải đạt đến 5% rừng rậm bao trùng suất, đây là cứng nhắc chỉ tiêu. Không qua loa được, bằng không hai chúng ta đều có lỗi với này Mảnh Đại Sơn. Đương nhiên sau đó nếu như có chuyện gì nhi cứ đến tìm người Trương Thúc cùng ta những này các đồng nghiệp, chúng ta hội tận lực giúp ngươi giải quyết. Như thế nào? Bữa cơm này chúng ta hẳn là đến ăn đi. Nên ăn, nên ăn. Chu Vũ Tiểu Gà mổ thóc giống như cao hứng gật đầu. Nghe xong Trương cục trưởng giải thích, gia ba trong lòng cảm khái không thôi, tiền nhân tài thụ. Hậu nhân hưởng gió, đây là chiếm tổ tông quang a bất quá ra ba cái trong lòng đều bị Trương cục trưởng nhân nghĩa cảm động. Sau khi trên bàn rượu bầu không khí càng là đạt đến một cái cao thủy triều. An cơm trong lúc Trương cục trưởng ở trên bàn rượu vì là chu gia thôn ba người giới thiệu lâm nghiệp cục mấy vị khác lãnh đạo, nếu như đổi tới chính mình không ở, tìm những người này cũng giống như vậy. Cùng Trương cục trưởng từ biệt sau, ra ba cái mang theo tâm tình kích động hấp tấp địa hướng về ra cản. Chuyện ngày hôm nay như làm đến thuận lợi đến kỳ lạ, cũng vĩnh viễn giải trừ nỗi lo về sau, không nghĩ tới Chu gia thôn cùng trưởng cục trưởng trong lúc đó còn có một đoạn như vậy hương hòa tình. Cho nên nói người này gái nào vẫn phải là làm việc thiện a. Về đến nhà sau đã sớm chờ đến có chút nóng nảy, hai nhà người rồn rập vây lên đến hỏi dò kết quả. Khi, làm, nghe nói tất cả thuận lợi thì đều vui vẻ không ngớt. Nhưng khi Chu Vũ Ca Lượng đem Trương Cục Trưởng tầng này quan hệ sau khi nói xong hỏi Thái Công còn có nhớ hay không chuyện năm đó như thì, Thái Công mí mắt một phen, vô tình nói rằng, lão tử năm đó mang theo lão các anh em làm được, khô đến chính là đuổi tà ma tử hòa giải cứu dân chúng sự tình, người kia cứu đến có nhiều lắm, ai sẽ nhớ tới cái kia họ Trương chính là người nào. Ha ha, bất quá người này a vẫn là dạng lương tâm nhiều a. Sáng ngày thứ 2 Chu Vũ cùng Chu Hổ đến trong huyện Thu hồi đã đắc kiến tỉnh thành bộ ngành con dấu hợp đồng. Đối với Trương cục trưởng lại là một fan cảm tạ sau trở lại trong thôn, lúc này đại gia tâm đều an ổn xuống, Chu Vũ cũng đã trở thành Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Hưu Linh Bảy trong vòng 10 năm chủ nhân. Bởi hưng phấn sức lực còn không đi qua, lúc xế chiều hai nhà người trố cũng không đi, đều ngồi ở trong sân hong gió tán gẫu nhi. Hiện tại có một cái vấn đề rất thực tế đặt tại Chu Định Bang cùng Chu Vũ trước mặt. Nếu Phượng Hoàng Sơn đã bị Chu Vũ nhận đầu hạ xuống, vậy thì là Chu Vũ tài sản riêng. Nhưng là phượng hoàng trên núi cũng không có thiếu hồng cảnh thiên, người trong thôn còn chỉ vào nó làm giàu làm giàu đây. Bất quá bởi phượng hoàng sơn cách trong thôn khá xa, giao dại cùng quả dại đúng là không ai đi thải. Nghị cậu tử liền nghe Tam Túc đi, sau đó phượng hoàng trên núi liền không cho phép mọi người đi đào hồng cảnh thiên, cũng không có thể luân hi sinh ngươi lợi ích, ta muốn mọi người nhất định có thể hiểu được. Ha ha, Tam Túc, ngươi cảm thấy ta là dễ giận như vậy người sao? Thế nhưng Vượng Hoàng Sơn ta sau đó hay là muốn quy hoạch một phen, người trong thôn này luôn ra ra vào vào, hơn nữa khắp núi đào hầm cũng xác thực không phải chuyện này nhi. Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ trước tiên đem rau dại cùng quả dại sự tình thả một thả, để các hương thân lên một lựa sơn đào hồng cảnh thiên, tranh thủ trong thời gian ngắn đào xong, sau đó chúng ta ngay khi dã kê linh đến bãi sông địa một đoạn này nhi toàn bộ tài trên hồng cảnh thiên, cái kia nơi nếu như đủ loại hồng cảnh thiên nhưng là so với Vượng Hoàng Sơn cùng Lạc Đà Sơn gộp lại còn muốn lớn hơn. Mọi người đại hỉ, thật muốn là như Chu Vũ nói tới như vậy, Chu gia thôn sau đó nhưng là có một cái kim va hoa, đừng nói là buôn khá giả, chính là đại khang cũng không ngăn được a. Thế nhưng chỉ có Chu Định Bang nhíu chặt mày, như là có tâm sự dáng vẻ. Nhìn mọi người vui vẻ ra mặt dáng vẻ, nhìn lại mình một chút tôn tự hùng dạng, Thái công không vui, dùng sức nhi địa gõ gõ bàn mặt tối sầm lại nói rằng: "Định Bang, ngươi đây là chuyện gia sao nhi?" Nhị cậu tử ra một cái tốt như vậy chú ý ngươi sao, vẫn là cao mày đây. Ngươi nói ngươi mất hứng không mất hứng." Chu Định Bang cười khổ một tiếng, rất lạ bất đắc dĩ nói rằng, "Da da, nếu như thật giống nhị cậu tử nói tới như vậy là tốt rồi. Trong này có chuyện nhi các ngươi còn không biết đây. Kỳ thực nhân công nuôi trồng hồng cảnh thiên ý nghĩa nhị cậu tử đã sớm cùng ta nói rồi, khoảng chừng 1 tháng trước ta cùng lão trương mang theo mười mấy người ở Vượng Hoàng Sơn bên dòng suối nhỏ nhân công trồng gần như bán mẫu địa, thế nhưng sau mười mấy ngày không có một gốc cây sống, mấy người chúng ta không tin tà lại thay đổi khối địa trồng." Kết quả vẫn là như thế. Này không chúng ta sẽ không tự tin sao? Khả năng đổ chơi này nhân công trồng không được chứ? Thôi lắm. Nhân gia nhị cậu tử ở dã kê linh nam pha loại đến không phải cố gắng sao? Nghe nói giải đến vừa cao vừa lớn, sao đến phiên ngươi người này liền không xong rồi? Ta xem như là thấy rõ, ngươi chính là ăn cái gì cái gì không đủ, làm gì cái gì không được cái kia hỏa nhi. Quên đi, ta xem tiểu tử ngươi cũng đừng chiếm hô xí không gãy phân, mau để cho vị cho nhị cậu tử được. Nói xong lão giả còn hướng Tôn Tử nháy mắt một cái, thế nhưng thật bất hạnh bị Chu Vũ cho bị bắt được. Chương 193, nâng lên tảng đá tạm chân của mình. Nhìn thấy Thái Công đối với Tam Thúc nháy mắt, Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, "Thái Công, không nghĩ tới lão gia ngài cũng rất nhanh thức thời a, ngươi cùng ta Tam Thúc đây là diễn xong hoàng đây. Ta nói lại lần nữa a, bằng nói các ngươi diễn xong hoàng, chính là tọa ghế hồn quán cây ớt thủy ta cũng sẽ không khi. Làm, thôn bí thư chi bộ, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi." Lại nói nữa ai nói ta tam túc là đứng hồ sĩ không gãy phân. Đó là nhân gia nhất thời đại tiện cô giáo, ta ra cái phương thuốc cho hắn khơi thông khơi thông dạ dày, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, một ngày chính là kéo ba về cũng không thành vấn đề. Chu Định Bang một tấm mặt to lúc này hồng lại như khối đại hồng bố giống như, này một già một trẻ làm sao lão nắm tự mình nói sự tình. Chính mình chiêu ai nhà ai? Nhìn thấy cha dáng vẻ chu hổ trong lòng một trận cười to, thế nhưng làm như người từ lúc này đến lao ra. Liên thiền một tấm mặt to đi tới chú vũ trước mặt, hai mắt lộ ra sùng bái biểu hiện, hương phấn hỏi, nhị cầu ca, kế đem ăn ra. Như vậy như vậy như vậy như vậy liền đại sự có thể định, hổ tử, rõ ràng. Ân biện pháp không sai, nhị cầu ca chính là nhị cầu ca, cao, thực sự là cao phản quỳnh giao chi tổng thể lĩnh thái giám. Ta lòng rất ra nổi á. Chú hổ suy tư điệu nói rằng, nhìn tiểu ca lưỡng dừng lại, một trận cùng bạch tử, cuối cùng cũng không nói ra là cái gì biện pháp. Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang ca lượng tức giận đến trán gần xanh một thình thịch, nghiến răng nghiến lợi địa trên đất ngay ở trước mặt đáy giày, sau đó đã nghi đứng dậy giáo huấn một chút hai người này tên nhóc khốn nạn. Thế nhưng Chu Định Quốc lập tức liền bị mặt tươi cười Vương Quế Lan cho kéo lại, Thi bá tử không dám cản chính mình nam nhân, không nghi tới đúng là bị Thái công ngăn cản. Thái công cười ha hả hỏi, "Nhi cậu tử, ngươi vừa nãy đem người công nuôi trồng hồng cảnh thiên biện pháp đều nói cho Tam Lư tử?" "A đội vơi đúng rồi, sao?" Chu Vũ có điểm trở dạ, có chút cả lâm địa đáp. Như vậy cũng tốt. Tam lưu tử, ngươi vừa nãy cũng nghe rõ ràng. Đó là đương nhiên, nếu nhị cẩu ca đều giải thích ngút, ta sao hội không nghe rõ đây? Hay, hay a các ngươi đã ca lưỡng một cái giải thích ngút, một cái nghe rõ ràng cái kia chuyện này liền giao cho các ngươi ca lưỡng đi làm được rồi. Ta nhưng là nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như làm không xong hai người các ngươi thằng nhóc liền bằng muốn có ngày sống dễ chịu, ta mỗi ngày đi giáo huấn các ngươi. Ngay khi Ca Lưỡng trợn mắt ngoác mồm thời điểm Thái Công hướng về Chu Định Bang cùng Thiếm Ba vẫy vơi tay, "Tôn tử, cháu râu chúng ta nhanh đi về đi, các ngươi buổi chiều cũng không có thiếu việc đây." Hung cảnh thiên sự tình đã bị lão già Tằng Tôn tử giải quyết, ta lòng rất an ủi, ta lòng rất an ủi a. Chu Vũ Ca Lưỡng đối diện một chút phiền muộn nuốt khóc, lúc này thực sự là nâng lên tảng đá đấm vào chân của mình. Thái Công chiêu này lùi một bước để tiến hai bước thực sự là quá độc ác, đây là một mũi tên trúng ba chim a. nhân công trồng hồng cảnh thiên sự tình giải quyết, đem mình ca lượng cho Điêu đi vào, đem Chu Định Bàng cho Điêu đi ra. Trở thái công ba người đi rồi sau khi, Chu Định Quốc nín cười đi tới đầy mặt khổ tương Chu Vũ cùng Chu Hổ trước mặt chế nhạo nói, "Ta để hai người các ngươi tiểu tử thối hả hê, tiểu gì? Hà hê lớn hơn dụng lông chứ?" Lại nói nữa liền hai người các ngươi này tiểu dạng còn muốn cùng các ngươi thái công xái tâm nhãn. "Mau đỡ ngã, cùng đi, tiểu quỷ tử năm đó không thể so với ngươi lượng bổ chứ?" không cũng bị các ngươi thái công sái đến sửng sốt sửng sốt. Bất quá hai người các ngươi xuất hiện đang hối hận cũng đã chậm, vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể đem hồng cảnh thiên loại hoặc đi, nếu không ta còn thực sự thế ngươi lượng lo lắng. Hai đại gia, không sợ không chuyện tốt chỉ sợ không ngươi tốt à, hai chúng ta một cái là ngươi có non ruột, một cái là cháu của ngươi, ngươi nói ngươi cho tới nhìn ngươi cởi trên sự đau khổ của ngươi khác thành dáng dấp như vậy sao? Lại nói ngược lại, Ta ra giày thịt béo chính là bị Thái công đánh mấy lần cũng không liên quan, thế nhưng ngươi nhìn ta một chút, ta nhị cậu ca này tiểu gia rẻ, cha cha, nộn vừa bấm một bao thủy nhi nha, này nếu như bị Thái công đến mấy lần không phải phá tương sao? Chu Vũ mãn đầu hát tuyến, tiểu tử này cũng quá không biết nói chuyện, liền thở phì phò nói rằng, tam lưu tử, ta có thể hay không không ác tâm như vậy người? Ta nếu như vừa bấm một bao thủy, cái kia tiểu tử ngươi chính là vừa bấm một bao dầu. Ha ha ha ha. Đang ngồi ba vị trưởng bối là cười ha ha, mặc cho bọn họ nháo xuống. Tối hậu Chu Vũ ca lững lãi xe lên núi, Chu hầu như thế này còn phải đem con môn tiếp trở về Ni. Còn sau đó này xem Hải Tử việc phòng trường chính mình phải thả thả, còn có hai ngọn núi lớn chờ đợi mình vội từ đây. Chu Vũ ngày hôm nay bận rộn cả ngày, rốt cục ở đêm đen đến thời khắc nhàn rỗi. Ăn nghỉ cơm tối, Chu Vũ mang theo một đoàn động vật đi tới Dạ Khê Linh Nam Pha thưởng thức vô biên bóng đêm hoa hải, gió núi từng trận, mùi hoa nước núi. Tuy rằng không có mặt trăng, thế nhưng càng có thể làm nổi bật lên trọm sao lóng ánh cùng màn đêm tinh khiết. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Chu Vũ có một ít lưu luyến cùng không muốn. Nếu Vương Hoàng Sơn cùng Thanh Nhu Lĩnh bị chính mình nhận đầu hạ xuống, cái kia sau này mình liền không thể lao ở dã kê linh ở lại, tự nhiên cũng sẽ không thể thường thường nhìn thấy này mỹ lệ hoa hải. Phượng Hoàng Sơn là chính mình ngậm muốn có địa phương, nơi đó sơn thủy kỳ tuyệt, phong cảnh tú lệ, nếu như ở nơi đâu quá nhàn vân dã học giống như sinh hoạt. Cái kia mình đợi này thật liền không sống nguồn phí. Cho tới nói hồng cảnh thiên nuôi chồng vấn đề đối với mình tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ, các loại, chờ, hồng cảnh thiên chồng song song, chính mình làm chút không gian thủy đúc đi tới, bảo đảm từng cây từng cây dài đến rồi rào cực kỳ. Ngồi một lúc chú vũ liền mang theo những động vật trở lại đông pha. Đem những động vật thu xếp tốt hậu chú vũ mới nhớ tới trong không gian còn có hai con diều hâu đây. Hai ngày nay bởi vị bận rộn cùng hương phấn. Dĩ nhiên đã quên đến trong không gian nhìn hai con diều hâu khôi phục tình hình, liền một ý nghĩ Chu Vũ đi vào trong không gian. Đi vào không gian hậu Chu Vũ đi thẳng tới bên cạnh cái ao, liền thấy hai con diều hâu sinh long hoạt hổ trên đất huỳnh cánh muốn đứng lên đến, nhưng là bởi hai cái chân bị trói, vì lẽ đó bay nhảy một lúc cũng không có đứng lên. Nhìn thấy Chu Vũ tới hai con chim lớn không lại bay nhảy, mà là hướng Chu Vũ thân thiết kêu to vài tiếng, thanh âm kia bên trong mang theo một luồng vui vẻ cùng hưng phấn. Chu Vũ phát hiện hai con diều hâu con mắt tựa hổ so với trước đây càng thêm sáng sủa, vết thương trên người đã khỏi hẳn, thân thể trạng thái tốt vô cùng. Chỉ cần mình hiện tại đem chúng nó thả ra ngoài, chúng nó bảo đảm trong nháy mắt sẽ xông thẳng cựu tiêu, bay lượn với vô tận bầu trời bên trên. Nhìn hai con diều hâu thần thái cùng động tác, Chu Vũ biết không gian dịch lại một lần phát huy linh lực thiên hiệu quả, hai con diều hâu không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa gia tăng rồi linh tính, tương tin chúng nó sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ trở thành đồng loại chi vương. Vui vẻ qua đi hai con tên to sắt trong đôi mắt tràn ngập cầu xin vẻ mặt, Chu Vũ sau khi thấy có chút không đành lòng. Nếu chúng nó uống không gian dịch tăng trưởng linh tính hẳn là sẽ không ân đền oán trả chứ. Cuối cùng dựa vào việc trải qua của mình, Chu Vũ vẫn là quyết định thả hai con diều hâu một mã. Liền cho mỗi chỉ diều hâu lại đút chút pha loãng quá không gian dịch sau, Chu Vũ đem chúng nó mang đi ra bên ngoài mở ra dây thừng. Dây thừng mở ra trong nháy mắt, hai con diều hâu phe phẩy cánh phóng lên trời, Chu Vi mang theo một trận quần phong. Chúng nó hướng về tới bầu trời đi sau ra vài tiếng thiết giải, tựa hồ muốn đem mấy ngày nay phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Ở trên trời đã xoay quanh vài vòng sau hai con diều hâu lại rơi xuống, ở Chu Vũ bên người không ngừng mà tư ma. Chu Vũ cao hứng nuốt ve hai con diều hâu đầu, trong lòng tràn ngập tự hào tình. "Này, tên to sát môn, thương thế của các ngươi cũng tốt, vẫn là trở lại các ngươi thế giới của mình đi." Bất quá sau đó, nhưng không cho đến ta người này quấy rối. Nói xong nhẹ nhàng đẩy một cái, Ý tứ là để hai con tên to xác mau nhanh bay đi. Tựa hồ là rõ ràng Chu Vũ ý tứ, hai con diều hâu lúc này mới hét dài một tiếng vung lên cánh bay đến không trung. Trên không trung vây quanh Chu Vũ xoay chuyển vài vòng sau lúc này mới lưu luyến không rời địa bay đi. Giải quyết hai con diều hâu vấn đề, Chu Vũ cảm thấy một thân đúng dung dung. Dã Kê Linh hiện tại tất cả phát triển hài lòng, bước kế tiếp nhưng chỉ có Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nữ Linh, thật đến tốt chờ mong a. Xem xem thời gian vẫn chưa tới 9 giờ. Hương phấn ngủ không yên Chu Vũ một con lại miêu tiến vào trong không gian. Trong không gian như trước thanh tân sẵn khoái, màu xanh biếc giặt rào. Chu Vũ đầu tiên là đi tới nuôi chồng Long Lý hai cái vũ nước lớn nhìn một chút, liền thấy vũ nước lít nha lít nhít tất cả đều là cả người diễm lệ cực kỳ Long Lý miêu. Bất quá vào lúc này hay là cũng không phải gọi là cá bột, những này tiểu Long Lý từng cái từng cái hầu như đều có dài bằng lòng bàn tay, tuy rằng vũ nước hiện tại có điểm tren. Thế nhưng từng bảy từng bảy vẫn còn đang trong nước Long Tinh Hồ đột nhiên truy đuổi nô đùa. Hiện tại Chu Vũ nhưng là không lo lắng địa phương không đủ dùng, lại nói vượng hoàng trên núi còn có từng mảng liên miên hồ nước tự chờ đợi mình đi mở mang lợi dụng đây. Chu Vũ tiếp tục hướng phía trước đi tới, địa bên trong hồng cảnh thiên tuyết nhưng đã đào lên, thế nhưng đang đến gần khói xám biên giới còn gieo không ít quả dại thụ cùng nho dại dã lam mua đầy. Chương 194, tỉnh thành bản qua. Nhìn khắp cây so với bên ngoài lớn hơn vài vòng thái dương quả, Cô nương quả cùng với mãnh dây leo nho dại, Chu Vũ mừng rỡ đồng thời cũng cảm giác đầu có điểm miệng lớn. Những này trái cây kết quá nhiều, hơn nữa cái đầu cũng lớn, đều tự trách mình lúc trước quá tham lam, đảo có thể có mấy chục viên cây giống tử, mình và gia người mới có thể ăn bao nhiêu. Lại nói trong không gian đồ vật có thể đều là tinh phẩm, cũng không thể phung phí của trời chứ. Liền Chu Vũ đến bên cạnh cái ao bàn mười mấy cái đại khuông lại tiếp tục hái quả dại. Trong không gian không có khái niệm thời gian, Chu Vũ này một chích chính là mười mấy vòng. Đến hiện tại trong không gian hái quả dại đã xếp vào có thể có 30, 40 vòng, cũng may không gian biến lớn hơn không ít, địa phương hiểu được là nếu không lại có hắn đau đầu xuyên qua chi yên tĩnh chí viễn trường mới nhất. Nhìn bên cạnh cái ao một đống trồng đại dư hấu cùng một không không quả dại, Chu Vũ không khỏi có chút đau đầu, những này hoa quả luôn trồng ở đây cũng không phải chuyện này nha. Là thời điểm lấy ra đi khiến mọi người thưởng thức đổi ưu tiền bỏ ra. Tuy nói trong tay mình còn có hơn 70 vạn Nhưng là lại nhận đầu hai ngọn núi lớn, không biết còn xài hết bao nhiêu tiền đây. Lại nói địa chủ gia cũng không lương thực dư a. Lúc này Chu Vũ chợt nhớ tới ngày hôm qua cùng Lưu Ca Tán Gou thời điểm nghe nói Liêu Tam pháo đoán giận chính mình không đi tỉnh thành vẫn ăn hắn, lần này vừa vặn, thừa dịp chính mình còn không đợi Tử Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nhu Linh thời điểm ngày mai sẽ đến tỉnh thành đi một chuyến được rồi, thuận tiện đem quả dại bán cho gia họ kia, hy vọng ba pháo đồng chí không muốn quá giật mình a. Bởi đại sự đã định, Chu Vũ tâm tình là vô hạn khoái khoải, tối hôm đó ôm khoát nha thỏ thú phải là hôn thiên ám địa, tiếng ngáy như lôi. Một người một thỏ tiếng ngáy cách hai dặm địa đều nghe được chân thực lực lượng, mấy nhiều đến cửa viện trên cây to từ không đi tiểu đêm con quạ tức một đêm này rời giường gần đến mấy lần liệu. Ngày hôm nay Chu Vũ rất tinh thần, ở chiến đấu kê phát sinh đệ một tiếng hét thảm thì liền đứng dậy. Bởi vì phải đến tỉnh thành vẫn ăn liễu tam thảo, Chu Vũ thay đổi thân sạch sẽ quần áo, bất quá vẫn như cũng là áo dài quần quộc từ đại bản hải. Lại nói Chu Vũ cũng không có thiếu tốt quần áo, thế nhưng hiện tại liền cảm thấy xuyên này thân thoải mái nhất, huống chi mình lại không phải đi thân cận, không dùng tới lưu ý này áo liền quần, chính mình thoải mái mới là chính đạo. Bàn giao hoa hoa cùng khoát nha thọ dẫn những động vật ở trên núi giữ nhà, Chu Vũ thừa dịp sương mù hạ sơn đi tới. Trong miệng khe hát, Chu Vũ một vừa thưởng thức trong ngọn núi mỹ cảnh một bên đi về nhà, ai biết mới vừa đi tới lang cô hà một bên trước mặt dĩ nhiên đụng phải cha. Liền nhanh đi vài bước đi tới cha trước mặt, Chu Định Quốc chính mỹ lắm, mặt mày hớn hở địa mang theo cái rổ, tưởng tượng thấy nhi tử nhìn thấy rổ bên trong đồ vật thì thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. "Ba, nay sáng sớm vụ còn không tan hết mi ngươi sao liền đi ra?" "A, hóa ra là cho ta đưa điểm tâm. Bất quá sau đó có thể không tỉnh hành như vậy a, ta có thể chiếu cố chính mình." Sừng suốt một chút sau Chu Định Quốc mới nói nói, "Tiểu Vũ, ngươi sao hạ sơn? Ba đang muốn đến xem ngươi đây." Không nghĩ tới ngươi hạ xuống, nếu như vậy vậy chúng ta về nhà đi." Chu Vũ hướng về cha trong tay rổ liếc mắt nhìn, chép miệng hỏi, "Ba, rổ bên trong là thứ gì tốt? Sẽ không là ta mụ lại cho ta làm vẩn thán chứ? Làm sao còn sợ người khác thấy lại vẫn dùng bố che kín." Câu nói này hỏi Chu Định Quốc trong lòng, đáp ý cười cợt rồi mới lên tiếng, "Tiểu Vũ, sủi cảo có thể bất cứ lúc nào ăn được, thế nhưng ba này rổ bên trong đồ vật nhưng là không dễ dàng ăn được a, mau đến xem xem, bao ngươi giật nảy cả mình." Nói xốc lên rổ mặt trên bố, chỉ thấy rổ bên trong một cái xanh biết véo dịu đại dưa hấu. Chu Vũ vừa nhìn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cách mình đi tây qua địa đốc không gian thủy đều qua hơn 1 tháng, những cây dưa hấu hẳn là đã quen. Chỉ là 1 tháng qua bất kể là chính mình vẫn là người trong nhà đều bận rộn đào hồng cảnh thiên cùng hái rau dại cùng quả dại ai cũng không tới qua địa xem qua. Đây là cha phát hiện qua địa sự tình. Mặc dù mình rất rõ ràng là chuyện ra sao nhi. Nhưng là vì tăng cường tra cảm dắt thỏa mãn Chu Vũ vẫn là biểu hiện ra rất bộ dáng giật mình. Dưa hấu, hơn nữa còn là lớn như vậy vóc. Ba, ngươi đây là từ đâu làm ra? Đây chính là thứ tốt a. Đối với nhi tử giật mình biểu hiện, Chu Định Quốc cảm thấy hết sức hài lòng, chính mình lúc trước loại dưa hấu không chính là vì nhi tử sao? Liên cười ha hả nói đến, tiểu Vũ a, ba nói đều sợ ngươi không tin. Ngươi còn nhớ chúng ta ở bãi sông trên dưa hấu địa sao? Cái này đại gia hầu chính là mảnh đất kia bên trong Ngọc gia. Nay không ngày hôm qua ta suy nghĩ mấy ngày nay, Tịnh Cố hái rau dại cùng quả dại đem trong nhà đi đều sắp đã quên, liên liên đến địa bên trong đi một chuyến con thứ làm khó. Ai biết đến mảnh đất kia đầu vừa nhìn, ta cái trời ạ. Ngươi là không biết khối này qua địa dài đến cái kia tốt u, tốt huyền không đem ta dọa nga xuống. Chỉ là cá biệt nguyệt không gặp, chúng ta qua địa bên trong phủ kín màu xanh sẫm qua diệp cùng qua cây non, những kia cái qua cây non đều sắp có ta cánh tay thô. Mặt trên kết đẩy lớn như vậy vóc đại dư hấu. Ta cũng không kịp nhớ lại tới những khác địa đầu nhìn, hái được một cái đại dư hấu liền hướng ra chạy. Không chạy không được, ta này vẫn sợ thế lắm, bắp chân đều run rẩy. Về đến nhà xong cùng ngươi ông ngoại còn có ngươi mụ nói tới chuyện này, bọn họ dễ, cái bản cũng không tin, nói ta là nói hưu nói vượn, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là lại dẫn bọn họ đến qua địa bên trong nhìn một lần hai người bọn họ mới tin tưởng. Ngươi mụ đến hiện tại còn vẫn nhắc tới tổ tông hiển linh đây. Chúng ta tổng cộng hái được 5 độ dưa hấu, này mấy độ dưa hấu ta sưng sưng, ít nhất 10 tám cân, to lớn nhất 20 ba cân. Tối ngày hôm qua chúng ta mở ra một cái đại dưa hấu nếm trải thưởng, mùi vị đó thực sự là tuyệt cỡ, chỉ so với ngươi lần trước cho tới kém một chút điểm, bất quá so với bình thường dưa hấu mùi vị tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Chu Vũ nhẫn nhìn cười, cha mẹ thực sự là quá thú vị, bất quá người bình thường đụng tới loại sự tình này vẫn đúng là hội kinh, cha lão biểu hiện cũng tương đối khá. Ông cháu lượng đi ở thôn trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các hương thân vô cùng phấn khởi địa công lấy ba lô đến trên núi hái rau dại cùng quả dại, mọi người nhìn thấy Chu Vũ đều nhiệt tình chào hỏi, trong lời nói tràn ngập lòng cảm kích. Ai biết lúc về đến nhà Chu Vũ dĩ nhiên phát hiện mẹ tọa ở trong viện than thở, sợ đến vội vàng hỏi dò nguyên nhân, lão gia tử Vương Vân Hải cười ha ha giải thích, "Tiểu Vũ à, này không ngươi mụ nhìn thấy qua địa bên trong quen nhiều như vậy dư hấu, hơn nữa này qua mùi vị tốt ghê gớm, nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết." đã nghĩ muốn bán chút tiền đến trợ cấp gia dụng. Nhưng là những này qua nếu như dựa theo bình thường giá tiền tiền lời liền không đáng, bất quá muốn bán giá cao người bán cho ai đi, phải biết này không phải là một cái hai cái, làm không cẩn thận đều có thể có mấy trăm cái đây. Chu Vũ cười ha ha quay về mẹ nói rằng, "Mụ, này có cái gì trên hỏa? Không phải là mấy trăm đại dư hấu sao? Ta ngày hôm nay vừa vặn muốn đi tỉnh thành vẫn ăn liếu lão bản, trước tiên thu được mười mấy cho hắn nếm thử." Liên chúng ta này đưa Hâu Hán bảo đảm đến muôn cước, sau đó trực tiếp kéo cho hắn không phải xong chưa. Ta cùng ngươi nói ha, có chuyện tìm lão Liễu, dễ sử dụng. Vương Quế Lan bị Nhi tử chọc cho cời lên, chính mình sầu hai ngày sự tình không nghĩ tới bị Nhi tử câu nói đầu tiên giải quyết, vẫn là lão nương sẽ xẻ ra a. Tiếp theo Chu Vũ cùng cha mẹ gặp ông ngoại thương lượng bọn nhỏ sự tình, chính mình tiếp theo ra tiền, thế nhưng lực liền không ra được, dù sao mình sau đó liền muốn bắt đầu bận rộn. Các trưởng bối biết Chu Vũ nói tới cũng là thật tình, bất quá chuyện này vẫn phải là thương lượng với Chu Định bằng một thoảng, tranh thủ trong thôn tái xuất một người đến thay Chu Vũ, còn này tiền công cùng hỏa thực phí sao vẫn là do chính mình ra được rồi, hết thảy đều là vì hài tử. Bởi Chu Vũ muốn lên tỉnh thành, vì lẽ đó Chu Định quốc tìm mười mấy cái các lao gia đến giúp đỡ trước qua. Nhìn đầy đất khổng lồ xanh biếc đại dưa hấu, mười mấy cái các lao gia tập thể đứng ngây ra, chu gia thôn khi nào cũng có thể mọc ra lớn như vậy vốc dưa hấu. Định quốc nhị ca gia năm nay, nhưng là lê gớm, chuyện tốt là thành chuối địa đến a. Ở các hương thân dưới sự giúp đỡ, không dùng 1 giờ liền hái được 50, 60 cái chín rục đại dưa hấu. Chu Vũ sốt ruột chạy đi cùng những này thúc thúc đại ra lên tiếng chào hỏi liền lái xe đi. Cuối cùng này mười mấy cái các lão gia thì lại mỗi người ôm một cái đại dưa hấu vui cười hớn hở địa về nhà. Nửa đường Chu Vũ tử trong không gian làm ra mười mấy khung thái dương quả cùng một ít cô nương quả cùng với mấy khung nho dại phóng tới xe đấu bên trong. Vốn là Chu Vũ dự định lần này đem quả dại tất cả đều bán cho Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi, thế nhưng bởi xe đấu bên trong đã đường không ít đại dư hấu, còn lại địa phương cũng chỉ có thể trang nhiều như vậy quả dại. Sắp tới tỉnh thành thời điểm, Chu Vũ cho Liễu Tam Pháo gọi một cú điện thoại, nói cho chính hắn hiện tại đến xem hắn, người đã sắp tới tỉnh thành. Liễu Tam Pháo là vui vẻ và phấn, vốn định tự mình tới đón hắn, thế nhưng bị Chu Vũ từ chối. Cuối cùng Liễu Tam Pháo để Chu Vũ đến mình thời gian ngắn, tên gọi đại đường Vương Triều. Chương 195, gói quà lớn. Chu Vũ đến tỉnh thành thì đã hơn 12 điểm, giờ muốn nói tỉnh thành nhân dân tố chất chính là cao, mỗi người đều là hoạt lôi phòng, tâm điệu tặc kéo dễ sử dụng, không có bởi vì Chu Vũ mặc mà khinh bỉ. Từng cái từng cái nhiệt tâm cho cái này trong ngọn núi tiểu tử chỉ lộ. Trải qua mấy người chỉ điểm, Chu Vũ không phí bao lớn sức lực ngay khi thị giao tìm tới Liêu Tam Pháo nói tới đại đường vương ứng. Đứng ở một chỗ to lớn quần thể kiến trúc trước Chu Vũ Hận đến hàm răng trực dương dương, trong đầu hiện ra Liễu Tam pháo cái kia trường cười híp mắt vòng tròn lớn mặt, còn nhớ lần trước từ Chu gia thôn trước khi đi tự mình hỏi hắn sao ở tỉnh thành ra nghiệp lớn bao nhiêu, kẻ này lúc đó lôi kéo tay của chính mình trịnh trọng việc địa nói rằng huynh đệ a, ca ca ở tỉnh thành mở ra một nhà thời gian ngắn, một năm cũng là kiếm cái ba qua lương tạo, kiếm cơm ăn mà thôi. Nếu như ngươi đến tỉnh thành ngàn vạn nhớ tới tìm ca ca a, ca ca tuy rằng không nhiều lắm gia nghiệp Thế nhưng bảo đảm cho ngươi ăn đủ no, thủy đến đoán. Bây giờ nhìn lại tên mập mạp chết bầm này vẫn đúng là hội dạ làm heo ăn thịt hổ a, này mẹ kiếp cũng gọi là thời gian ngắn. Còn 1 năm liền kiếm cái ba qua lượng táo kiếm cơm ăn. Mẹ kiếp cái này cần là bao lớn qua? Bao lớn táo? Này không phải khang đa sao? Chu Vũ tức giận thầm nghĩ. Trước mắt nhà này kiến trúc tổng cộng 3 tầng, quang kiến trúc diện tích thì có hơn 1 vạn mét vuông, thêm vào ngoại vi sẽ không thiếu với 15,0000 mét vuông. Kiến trúc bên ngoài khảm nạm cổ điển màu xanh đen tường gạch, phía trước hai bên mỗi người có một cái sân gôn, trung gian sen lẫn mấy chỗ vũ cầu, bóng bàn các loại, trở, sân bãi phương tiện. Nhận được chú vũ điện thoại sau liếu tam pháo vội và từ lầu chính bên trong chạy vội mà ra, cách thật xa liền là lớn, ai nhà chú lao đệ, khách quý, khách quý nhà, thực sự là muốn chết ca ca. Người này vừa đến ca ca ta chỗ này là dòng đến nhà tôm, ánh sáng bắn ra bốn phía A mau mau xin ngợi vào. Nói liền kéo Chu Vũ tay dùng sức nhi hướng về hội sở bên trong tha. Cuối cùng hai người đi tới một chỗ trong bao dàn. Liêu Tam Pháo thực sự là quá nhiệt tình, giai dòng văn tự địa nói một tràng, Chu Vũ Lăng lại không có xuyên vào thoại. Đợi đến Liêu Tam Pháo nói xong lúc này mới hỏi, "Liếu ca, này hội sở là ngươi?" "Đây chính là ngươi nói thời gian ngắn, còn 1 năm liền kiếm cái ba qua lương tạo." "Liêu Tam Pháo đó là người nào?" Vừa nghe thoại ý vị liền biết Chu Vũ là có ý gì, lập tức nói khiêm nói. Huynh đệ à, không phải ca ca muốn lừa ngươi, ngươi nói hai ta đầu lần gặp gỡ ta cũng không thể nói mình mở cái đại hội, nói ta là người có tiền chứ. Nay làm người thế nào cũng phải khiêm tốn điểm, khiêm tốn một chút, ngươi nói là chứ? Chu Vũ gật gật đầu, Liêu Tam pháo lời nói này đến cũng với, cũng sẽ không cùng hắn đùa giỡn. Chu Vũ quan sát gian phòng này, ước chừng 50 mấy bình, trên tường dán vào cổ đại thuyền buồm một loại bức trí, dưới chân là một đại bức sóng biển hoa văn màu, leo đỉnh nhưng là trời xanh mây trắng. Một chiếc thủy tinh đèn treo như giữa bầu trời kiều dương, tản ra vạn sợi hào quang. Đưa thân vào này khiến người như trở lại cổ đại xanh thẳm trong biển rộng, trên đầu kiều dương như lửa, bên cạnh thuyền buồm như bay. Xem tới đây Trù Vũ không khỏi đối với Liêu Tam Pháo phát lên kính phục tình, loại này sáng ý thêm trang trí thật là không phải người bình thường có thể làm được đi ra. Hướng Liêu Tam Pháo giơ ngón tay cái lên, "Liêu ca, Ge Vòm à, ngươi cái này hội sở chính là ở toàn quốc cũng tìm không ra mấy nhà chứ?" Này trang trí cùng sáng ý cũng thật là đường nét độc đáo, không sai, thật không tệ. Nhìn Chu Vũ yêu thích, Liêu Tam Pháo cũng cảm giác tự hào, này hội sở nhưng là tâm huyết của mình ngưng tụ a, có thể đạt được Chu Vũ khích lệ cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ. Trong miệng Khiêm Tốn Điệu nói rằng, không đáng nhất tới, không đáng nhất tới, huynh đệ ngươi để ý là tốt rồi, sau đó đến tỉnh thành làm việc liền đến ca ca nơi này trụ, nơi này cửa lớn vĩnh viễn mở ra cho ngươi. Nghe xong Liêu Tam Pháo tự đáy lòng nói như vậy, Chu Vũ cảm giác trong lòng ấm áp. Làm này hội sở chủ nhân giá trị bản thân đâu chỉ ngàn tỉ. Nhưng là trên người nhưng không chút nào thương nhân con buôn cùng hơi tiền khí, đối xử chính hắn một bất quá gặp mặt một lần sơn thôn tiểu tử lại như đối xử thân đệ đệ như thế, làm người phóng khoáng không có kiêu căng, người như vậy nếu như không thành công sẽ không có thiên lý. Muốn nói mình một cái khác lão đại ca Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo liền không giống, làm người khôn khéo giả dặn, trên người vĩnh viễn mang theo một luồng thương nhân khí tức, bất quá đối với chính mình cũng là khi, làm anh em ruột giống như lối sử, Chu Vũ trong lòng cũng là năng lực biết được tốt như vậy, Lao Đại ca cảm thấy vui vẻ. Tâm tình thật tốt, Chu Vũ nháy mắt đầy mặt thần bí nói, "Hành Liếu ca, xem ở ngươi đối với huynh đệ tốt như vậy, phân nhi trên ngày hôm nay sẽ đưa một mình ngươi gói quà lớn. Ta lần này mang đến đồ vật bảo quản ngươi kinh hỉ và phần, bất quá không muốn quá giật mình ồ. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, đúng rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài gọi mấy cái nam công nhân giúp đỡ khuôn đồ." Tốt lặc Liêu Tam Pháo không nói hai lời lập tức liền hùng hục đi ra ngoài gọi người, Chu Vũ huynh đệ nói có kinh hỉ vậy thì tuyệt đối là có kinh hỉ. Muốn nói Liêu Tam Pháo bây giờ đối với Chu Vũ tuyệt đối là hoàn toàn tín phục, gia hỏa này năng lực lớn đến, liền trên thị trường đã lâu không gặp hoang dại Lâm Hoa cũng có thể thành ngàn con cho tới, ngươi nói tiểu tử này còn có đồ vật gì không lấy được. Chính là không biết tiểu tử này ngày hôm nay hội mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Chỉ chốc lát sau Liêu Tam Pháo liền mang theo bảy Tam cái nam công nhân đi tới ngoài phòng khách một bên, Chu Vũ mang theo mọi người đi tới hội sở bên ngoài bên cạnh xe của mình. Chu Vũ đến thời điểm Liễu Tam Pháo tận cố vui vẻ, nơi nào sẽ chú ý sau xe một bên có chút cái gì. Vào lúc này nhìn thấy Chu Vũ trong xe dĩ nhiên chứa đầy đại dư hấu cùng mười mấy con quông quả dại không khỏi cười khổ nói, "Huynh đệ, ngươi nói kinh hỉ sẽ không chính là những quả dại này cùng đại dư hấu chứ? Phải biết thôn các ngươi những kia quả dại ca ca ta hầu như mỗi ngày ăn." Những này dưa hấu tuy nói dáng vóc không nhỏ, có thể này cũng không tính được kinh hỷ chứ. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng Liêu Tam Pháo vẫn để cho người đem đồ vật toàn bộ chuyển tới kho lạnh bên trong. Nhìn Liêu Tam Pháo có điểm phở phạc, chú vũ cũng không nói ra, muốn mấy cái túi mi lon như thế quả dại xếp vào chút, sau đó ôm lấy một con đại dưa hấu quay về Liêu Tam Pháo nháy một cái con mắt, cười nói, Liêu ca, đến ăn cẩu. Nói xong cũng hướng về vừa nãy thuê chung phòng đi đến. Tuy rằng nghe không hiểu Chu Vũ mới vừa nói phải là cái gì tiếng chim, thế nhưng Liếu Tam Pháo vẫn là đi theo. Muốn nói Liếu Tam Pháo người này thật là không sai, vừa ở vào cửa liền phòng khoáng địao nói rằng: "Huynh đệ, ngươi này gói quả lớn, ca ca thu rồi, quả dại còn chiếu nguyên lai giá tiền, còn những đại đó dưa hấu sao hiện tại thiên nhiệt, ta chỗ này đang cần những đồ chơi này đây, liền một cân cho ngươi hai khối tiền, ngươi xem tiểu gì?" Nếu như là bình thường dưa hấu bây giờ có thể bán được một khối tiền đỉnh này, Những kia quả dại cùng trước đây một cái giá nhi cũng không tồi. Nhưng là mình những này dựa hấu cùng trái cây có thể đều là cực phẩm a, chỉ là bán cái ba, năm đồng tiền chính mình nhưng là quá chịu thiệt. "No, no, no, Liếu ca, ngươi cái giá này quá thấp, ngươi đây là đối với ta, áo không, là đối với những này qua quả sỉ nhục. Ngươi suy nghĩ một chút những này qua quả từ một hạt giống trưởng thành cây non, tắm ánh mặt trời, làm dịu mưa móc bọn họ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành." Trời có cái gió lớn vũ cấp khả năng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình chôn vùi đi, liền như vậy chúng nó rốt cục trưởng thành nở hoa kết quả mới có thể kết ra to lớn trái cây, ngươi suy nghĩ một chút chúng nó có cơ nào không dễ dàng. Ngươi suy nghĩ thêm à, huynh đệ cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy không ngừng không nghỉ điệu cho ngươi đưa tới những thứ đồ này, ngươi cảm thấy sẽ là hàng bình thường sắt sao? Liêu ca, ta hiện tại không thể quang chương lục, thông minh này vấn đề cũng đến hướng về nâng lên nói ra. Ta là cái rựa vàng á huynh đệ, giá tiền thấp ngươi nói rõ a. Ngươi mẹ kiếp cần phải phí như thế trưởng miệng rỡi sao? Ai u, ca ca ta hiện tại tức ngực khó thở, ta xem như là phục rồi ngươi, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng, ca ca ta cho còn không được sao? Ồ, đúng rồi, ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử vừa nãy là không phải mắng ta không đầu óc tới. Ha ha ha, đến hiện tại ngươi mới phát hiện ngươi nói ngươi có hay không đầu óc. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn ca ca ta liều mạng với ngươi. Nói lao liêu giờ cao cái bụng liền muốn hướng về xuông lên. Chù vũ mau mau ngăn lại hắn, cũng không đành lòng lại đậu hắn, đem mập mạp này đậu khóc liền trời không vui. Liêu ca đình chỉ đình chỉ, ta nói ngươi đừng thất vọng à, huynh đệ nói chuyện đó là một nước bọn, miếng một cái đinh, nói là đến cho ngươi đưa gói quả lớn chính là đến đưa gói quả lớn. Cái kia ngươi sẽ không cảm giác được những này trái cây so với chúng ta trong thôn muốn lớn hơn nhiều sao. Hơn nữa ngươi thấy quá một kiểu lớn như vậy vóc dưa hấu sao. Trải qua chù vũ vừa nói như thế liêu tam pháo tác ba một thoáng miệng. Lúc này mới tỉ mỉ mà xem lên. Khoan hay nói, mang vào thuê chung phòng bên trong những quả dại này cái đầu, nhưng là so với trước đây lớn hơn không ít, mặt ngoài màu sắc tựa hổ cũng càng thêm chính tông một ít. Con cái kia đại dưa hấu liền không cần phải nói, mặt ngoài xanh biếc cực kỳ, xem cái kia dáng vóc sợ không phải đến có hai mươi mấy cân trở lên. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật không có lắc lư ca ca? Những quả dại này cùng dưa hấu bên trong còn có cái gì đạo đạo hay sao? Đúng vậy, Nói xong Chu Vũ cầm lấy một chúa nho dại, một cái thái dương quả cùng một cái cô nương quả đến phòng rửa tay chậu nước bên trong rửa một chút, sau đó đưa đến Vương Bàn tự trước mắt. "Liếu ca, nếm thử đi." Chủ tịch lão nhân gia người từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, thường xong sau ngươi liền biết ta nói không ngỗng. Lão Liếu cũng là sảng khoái, cầm lấy thái dương quả liền tàn nhẫn mà cắn một cái, nhất thời liền cảm giác một luồng trong veo quả hương ở trong miệng lan tràn ra, tế phần dưới. Loại này ngọt ngào bên trong tựa hồ còn mang theo một luồng mát mẹ tâm ý, khiến người tinh thần sẵn khoái, vô cùng thoải mái. Mấy cái trừng trị thái dương quả sau lại tiếp theo thưởng thức nho dại cùng cô nương quả, này hai loại trái cây chính mình thưởng thức qua, mùi vị đó thật sự không là nắp, nhưng là hôm nay thưởng thức này hai loại trái cây mùi vị so với lần trước còn thuận khiết, đồng thời sau khi ăn xong đều có một loại cùng thái dương quả giống như tinh thần sẵn khoái, cảm giác vô cùng thoải mái. Liêu Tam Phào giám hướng về sinh thể Hắn đời này tuyệt đối chưa từng ăn ăn ngon như vậy, hoa quả. Lâu Miểu, Liêu Tam Pháo dùng một loại hết sức nhiệt tình ánh mắt nhìn Chu Vũ, đem Chu Vũ xem sợ nổi ra gà, cả người trực nổi ra gà. Gia hỏa này hai tay ôm lấy trước ngực nọ nọ điệu nói rằng, "Liêu ca, ngươi muốn làm cái gì?" "Chơi à, ngươi sẽ không lại yêu thích nam nhân chứ?" Mới vừa muốn nói chuyện Liêu Tam Pháo một trận phát tạm, Tốt Huyền không có bị buồn nôn chết. Sau một khắc đè sát vào Chu Vũ bên người ầm ầm cho hắn hai đòn trọng quyền, trong miệng hừ hừ nói, Tiểu tử thối, ngươi mới yêu thích nam nhân, ngươi quan gia đều yêu thích nam nhân. Chương 196, gói quà lớn 2. Chu Vũ cười ha ha, hiệp túc đến, không phải là bị ta nói trúng rồi chứ? Nếu không ngươi làm sao hội tức giận như vậy? Cho tới ta là không phải yêu thích nam nhân, ngươi sau đó sẽ thấy. Nói xong cười ha ha. Liêu Tam pháo vào lúc này cũng chăm chú đứng dậy, quay về Chu Vũ nói rằng huynh đệ, những này khung bên trong quà dại cùng ta vừa nãy hưởng qua đều giống nhau. Chu Vũ gật gật đầu. Liêu Tam Pháo hưng phấn ôm Chu Vũ xoay chuyển hai vòng lúc này mới làm thôi. Nhìn thấy Chu Vũ không có ý tốt đi lại muốn mở miệng, Vương Bản Tử mau mau gật đầu chấp tay, "Soji, Soji, ca ca vừa nãy có điểm hưng phấn, huynh đệ ngươi miệng dưới tạm tha ca ca một mạng đi. Ca ca ta chỉ thích mỹ nữ, hơn nữa ra bên trong còn có hãn phụ một cái, trọng yếu nhất là ca ca còn có một cái thông minh lanh lợi, đúc Từ Ngọc, người gặp người thích, hoa kiến hoa khai tiểu công chúa. Lại nói ngươi không thể trách ca ca hưng phấn như thế a." Ca ca cái gì hoa quả chưa từng ăn. Nhưng là cùng ngươi ngày hôm nay mang đến những này trái cây xo so ra những kia chính là cha, vẫn là huynh đệ tốt, có đồ tốt như thế còn có thể nhớ tới ca ca. Huynh đệ à, ngươi sau đó chính là ta Liễu Tam pháo anh em ruột, bất quá tiểu tử ngươi không nên hiểu lầm a, ta không phải là đơn thuần bởi vì ngươi cho ta mang đến những này thứ tốt, mà là cảm thấy hai anh em ta đặc đầu tính khí, đây là cái gì? Đây chính là duyên phận. Chu Vũ âm thầm gật gật đầu, người này là tính tình thật Liền cao hưng nói rằng, Vương ca, cái kia những quả dại này liền bán cho ngươi, giá tiền mà ngươi xem cho điểm là được, những thứ đồ này đều là ta tự mình hài đến, mua bán không vốn. Cố gắng, như vậy đi, những quả dại này ta một cân cho ngươi hai mười đồng tiền ngươi xem kiểu gì. Đương nhiên nếu như ta chỗ này bán đến tốt đến thời điểm ta lại cho ngươi thêm. Không thành vấn đề, bao nhiêu tiền ta đều là kiếm được. Bất quá ca ca à, ngươi trước tiên đừng quá hưng phấn, này còn có một cái đại dưa hấu không có thưởng thức đây. Nếu không ngài lại nếm thử. Ai u ngươi xem một chút, ca ca vừa nãy quá kích động, nhanh lên một chút cho ta đến cùng nơi, lão tử đều không thể chờ đợi được nữa, bất quá ta nói huynh đệ a đổ chơi này mùi vị không thể so với quả dại còn trâu bò chứ. Liêu Tam pháo ánh mắt sáng lên, kích động hỏi. Nhiều lời vui ích, nếm trải liền biết rồi. Khi Liếu Tam pháo diện nhì, Chu Vũ đem đại dư hấu phùng vào bản tử, dùng trong phòng hoa quả đao bắt đầu thiết qua. Ai biết một đao xuống còn đi vào qua nhục gần một nửa. Toàn bộ đại dư hấu cột kẹt một tiếng theo vết đao liền nứt ra rồi. Liêu Tam Pháo lúc này mặt tròn đã sắp muốn kề sát tới dư hấu bị lên. "Con ngươi trợn lên đại đại, trong miệng giữ lại chảy nước miếng nói rằng, mẹ kiếp, tốt quá, tốt quá a." Mới vừa nói xong câu đó, Liêu Tam Pháo đột nhiên cảm thấy một luồng sen lẫn thanh tân thương ngát khí lạnh trước mặt phát đến, ngay khi hắn muốn quay đầu tìm kiếm này cốc khí lạnh căn nguyên thì. Dư hấu đã bị Chu Vũ lôi ra, nhất thời còn hơn hồi nãy nữa mảnh liệt khí lạnh lại trước mặt kéo tới. Liêu Tam Pháo cả kinh liền không ngậm miệng vào nổi nữa, rất rõ ràng vừa nãy khí lạnh chính là từ cái này đại dưa hấu bên trong phát ra, vừa nãy này đổ dưa hấu chính mình còn dùng dấu tay quá, tuyệt đối không có bị tủ lạnh quá. Nhưng là, nhưng là hắn mụ kéo cái chim dưa hấu có thể chính mình bạo khí lạnh. Nay hoàn toàn lật đổ Liêu Tam Pháo bốn mười mấy năm qua đối với sự vật nhận thức. Nhìn Chu Vũ đưa tới vỏ ngoài xanh biếc, bên trong đỏ tươi cực kỳ cùng nơi dưa hấu. Liêu Tam Pháo không hề nghĩ ngợi bắt tới liền hướng trong miệng đưa. san sạc, mang theo một chút thủy, thủy thủy, mang theo nồng đậm điểm, mắt mẹ cực kỳ, hương thơm say lòng người. Liêu Tam Pháo ngây dại, say rồi, liền như thế nhắm mắt lại ngây ngốc đứng ở nơi đó, phảng phất không biết ở nơi nào. Quá có thể có 2 phút, gia hỏa này mới thật dài điệu thở dài một hơi, đột nhiên tiến lên lập tức liền ôm lấy cái kia thiếu mất cùng nơi đại dư hấu, trong miệng nỉ non, "Thần qua, ta, thần qua, ta." Chu Vũ lúc này tuy rằng cái bụng đến nhanh cười phá, thế nhưng cũng không dám quấy rối Liễu Tam Pháo. Bất quá đối với Liễu Tam Pháo cử động hắn đúng là có thể hiểu được, thoại nói mình lần thứ nhất ăn được không gian thủy độc dưa hấu thì biểu hiện so với người ta cũng không khá hơn chút nào. Xem xem thời gian đã qua năm, 6 phút, Chu Vũ thực sự là không nhịn được, dùng tay đụng một cái Liễu Tam Pháo. Nhỏ giọng nói rằng, "Này Liễu ca, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, huynh đệ ta đều đói bụng đến phải trước ngực tiếp hậu bối." Ngươi nơi này nếu như mặc kệ cơm tốt xấu này dưa hấu đến để ta chịu chút lót lót cái bụng chứ? Liêu Tam Pháo cũng không nói lời nào, Trừng Trừng Điệu Thu Chu Vũ, Chu Vũ còn tưởng rằng gia hỏa này mới vừa rồi bị kích thích choáng váng, sợ đến là sợn cả tóc gáy. "Lão đệ, ngươi ý tứ gì? Còn muốn ăn tà thân qua? Mau đỡ ngã, cũng đi, ta thả rằng mỗi ngày xin ngươi dưới tiệm ăn, thế nhưng nãy qua ngươi liền không nên nghĩ, phòng Trừng tiểu tử ngươi cũng ăn qua." là một cái như vậy bảo bối đưa hấu ta còn phải nắm về nhà cho chị dâu ngươi cùng cháu gái nếm thử đây. Chỉ có hưởng qua như vậy đưa hấu nhân sinh có thể xem không có khuyết điểm a. Được được được, ta không ăn, thế nhưng Liễu lão đại, cơm ở nơi nào? Cơm ở nơi nào a? Ăn không đúng rồi, Liễu ca, ngươi sẽ không là cho rằng là một cái như vậy đưa hấu chứ? Chu Vũ chuyển đề tài hỏi. Ta lặc cái rượi vào a, huynh đệ, ý của ngươi là vừa nãy trong xe những đại đó đưa hấu đều là như vậy? Liêu Tam Pháo không thể tin tưởng hỏi, "Ta nói không phải ngươi tin sao? Có thể không phải là như thế sao?" Hoa ha ha ha ha, xuyên biển rừng vượt cánh đồng tuyết khí phách hiên ngang, nên đón xuân sắp thay đổi người. Liêu Tam Pháo không có giống Chu Vũ nghĩ đến như vậy ôm chính mình lại chuyển trên vài vòng, mà là tới đoạn rung động đến tâm can hiện đại kinh kịch dùng chí uy hồ sơn. Ai nha đem Chu Vũ cho Hàn Điệp, liền cảm thấy cả người hàn thấu xương. Này mẹ kiếp đều là thần mã cùng thần mã a. Bởi vậy Chu Vũ đến ra một cái kết luận, Lao Liêu có bệnh tâm thần. Phiếu Hữu Liêu tam pháo hảo xong sau cũng mặc xác Chu Vũ, mà lại như một làn khói chạy ra gian phòng. Toa ở trong phòng trận mắt ngoác mồm Chu Vũ vào lúc này liền nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến vài tiếng kêu gạo, đều ngốc đứng làm gì. Mau mau đem vừa nãy những kia dưa hấu đều cho ta đưa đến số một kho lạnh, ta muốn linh độ giữ tươi, linh độ giữ tươi a. Chu Vũ lúc này đều muốn khóc, thầm hận chính mình miệng làm sao liền như vậy tiện. Cấm loại, chờ Cơm nước xong nói những thứ này nữa không được chứ? Nhìn hiện tại làm cho cái này gọi là chuyện gì? Liêu Tam Pháo người này đem mình ném liền mặc kệ, tuy rằng trên bàn còn có một cái đại dưa hấu, thế nhưng đồ chơi này có thể đỉnh đói bụng sao? Bất quá thực sự là không có gì ăn, cũng chỉ đành ăn khối dưa hấu. Ngay khi Chu Vũ mới vừa cầm lấy hoa quả dao muốn biết nhanh dưa hấu lọt 3 lọt 3 thời điểm, Liêu Tam Pháo bỗng nhiên như trận gió giống như địa vọt vào vào. Thấy trên bản đại dư hấu còn ở lúc này, mới vô vô ngực thở hổn hển mấy hơi thở hụt hộc, sau đó không nói hai lời ôm lấy đại dư hấu lại như bay mà chạy mất rồi. Đáng ghét, tên mập mạp chết bẩm này quả thực quá đáng ghét, Chu Vũ vào lúc này bóp chết Liếu Tam Pháo tâm tư đều có. Lại một lát sau cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ, Liếu Tam Pháo cái kia viên đầu lộ ra, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Huynh đệ, đói bụng. Mẹ tiếp, ta sáng sớm không ăn cơm, lại chạy xa như vậy con đường?" Này đều sắp đến một điểm, ngươi nói ta có đói bụng hay không? Ta hiện tại là cả người vô lực á lao liêu, ta xem như là nhìn đấu, ngươi mẹ tiếp thế này sao lại là cái gì hội sở? Rõ ràng chính là cái hắc điếm mà. Chu Vũ Thở phì phò nói rằng: "Ha ha ha, cả người vô lực là tốt rồi, ca ca ta có thể yên lòng đi bảo. Ta nói huynh đệ a, ngươi cũng đừng cảm thấy oan ức, ngươi nhìn ta non nửa thiên truyện cười, không chừng phạt, trừng phạt ngươi ngươi nói ta này trong lòng có thể cân bằng sao?" Nếu không là chị dâu ngươi điện thoại thúc ta, ta còn dự định lại đói bụng ngươi một lúc đây. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Mau dậy đi, ta lĩnh ngươi đến chúng ta ăn đi, chị dâu ngươi ở nhà đã làm tốt, sẽ chờ chúng ta trở về. Chu Vũ vào lúc này thật muốn đi tới cắn cái này cười híp mắt ra hỏa mấy cái, thế nhưng vừa nghe nói có cơm ăn vẫn là ngăn lại chính mình phần này kích động, bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Liêu ca, phiền phức như vậy làm gì? Hai ta ngay khi ngươi hội sở bên trong tùy tiện ăn một chút không phải song sao. Thôi lắm, ngươi là huynh đệ ta ai, này lần đầu đến ca ca nơi này thế nào cũng đến đến nhà ăn bữa cơm, lại nói chỉ dâu ngươi nghe nói sự tình của ngươi sau khi cũng đặc biệt nhớ gặp gỡ ngươi, hắn đối với ngươi bội phục nhưng là phục sát đất ta. Đã như vậy, không cần nhiều lời. Chú Vũ bước nhanh chân liền đi ra ngoài, gấp đến độ liêu tam pháo ở phía sau hỏi tới, huynh đệ ngươi cứ thế cấp làm gì? Chờ ca ca một chút ta. Sao có thể không nóng nảy đây, chị dâu còn ở nhà chờ ta đây, ta đến mau mau tới làm cho nàng nhìn ta tiêu sái đẹp trai cùng phong lưu phóng khoáng oai trọng yếu nhất là ta phải đem ngươi ngày hôm nay làm ác cùng chị dâu cố gắng chuyện phiếm chuyện tiếu, đương nhiên còn có ngươi yêu thích mỹ nữ chuyện này ta cũng đến hướng về chị dâu báo cáo một thoáng, làm làm huynh đệ ta không thể để cho ngươi đi đường rẻ không phải. Liêu Tam Pháo bất đắc dĩ vô vô đầu, ngủ, không nghĩ tới tiểu tử này phản kích lại nhanh như vậy, nhìn dáng giấc đêm nay đến ngủ trên sàn nhà. Chương 197, Liêu Tam Pháo giật mình. Liêu Tam Pháo ra cách hội sở không xa, là ở ngoại thành một chỗ khu biệt thự. Chu Vũ nhìn liên miên xa hoa biệt thự, trong lòng cảm thán những người có tiền này thật hội hưởng thụ. Bất quá nếu để cho mình lựa chọn, chính mình vẫn là sẽ chọn Thần Sơn Chân Thủy, phong cảnh tú lệ vượng hàn sơn. Hai chiếc xe ở một chỗ đẹp đẽ cửa biệt thự ngừng lại, Liêu Tam Pháo tiến lên đưa vào vân tay, sau đó cửa lớn liền chậm rãi mở ra. Chu Vũ dùng con mắt đại khái quét một thoáng, Liêu tam pháo biệt thử lẽ ra có thể có hơn một ngàn bình, ngoại trừ một đống hai tầng chủ thể kiến trúc ở ngoài, bốn phía hoa tươi nở rộ, liêu xanh bà xa. Hơn nữa ở trong sân còn có một cái cài ao, mặt trên giả sơn săn sát, hình thành một bộ dầu có ý thơ sơn thủy đồ. Rồi ra ngón tay cái hướng về liêu tam pháo tán một cái, chù vũ cười ha hạ nói rằng, liêu ca, không đơn giản à, này có tiền chính là tốt. Ha ha, tiểu tử ngươi không cần ước ao ta. Chiếu ta xem tiểu tử ngươi nỗ nỗ lực không chắc sẽ so với ta trên lệnh, hơn nữa ta còn có một cái trực giác, ngày đó sẽ không rất muộn đến. Phùng dết, liêu ca, ta không mang theo như vậy, là không phải vừa nay đại dưa hấu cùng quả dại tiền muốn không cho. Không cho ngươi liền nói rõ mà, cũng không dùng tới phùng dết đi. Nhìn lao bà hài tử còn chưa có đi ra, liêu tam pháo hướng chu vũ dựng thẳng lên ngón tay út lấy đó khinh bị. Lúc này cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một vị cử chỉ tao nhã. Dáng vẻ vạn ngàn mỹ phụ trung niên, bên người còn có một cái đáng yêu rối tinh rối mù sáu, 7 tuổi tiểu La Lệ. Nhìn thấy Lao Công dẫn một vị trẻ tuổi đi vào, Triệu Ngữ Lan vội vàng tiến lên lên tiếp, quay về chính mình nam nhân sơn quái đạo, "Lao Liễu, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về?" "Thật đúng, món ăn đều muốn ngộ." "Ai u, vị này chính là Chu Vũ huynh đệ chứ?" "Lao Liễu, còn không mau mau cho giới thiệu một chút." "Ha ha ha, Ngữ Lan" Ngươi cũng không muốn muốn người bình thường ta có thể tùy tiện hướng về gia mang sao. Ngươi xem một chút gia hỏa này xoáy đến đi cha, hơn nữa cư bản thân của hắn nói vẫn rất phong lưu phong khoáng, hơn nữa này một thân áo dài bản hài, ngoại trừ ta chù vũ lao đệ còn có thể là người khác sao. Huynh đệ vị này chính là chị dâu ngươi triệu ngữ lan, hiện tại nhưng là ngươi đáng tin phèn x. Tên tiểu tử kia là ngươi tiểu chất nữ liêu dai dai, nhũ danh chi chi, năm nay 7 tuổi. Chù vũ huynh đệ chào ngươi. Từ khi ngươi liếu đại ca đi qua các ngươi nơi đó sau trở về ngay khi ta bên thai mỗi ngày cùng ngoanh loạn tạc, nói hắn tiểu huynh đệ là làm sao làm sao ghê gớm, ta sau khi nghe cũng là rất được cảm động, ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phạm. Hiện tại giống như ngươi vậy người trẻ tuổi nhưng là không hơn nhiều, chỉ dâu chân tâm vì ngươi cảm thấy tự hào. Ai nha ngươi nhìn ta một chút đến thăm nói chuyện, huynh đệ mau mau vào nhà, món ăn đều làm tốt, sẽ chờ ngươi vị quý khách kia thưởng thức. Chú Vũ bị cảm động không xong rồi. Vị này đại tẩu thật sự là tốt, dài đến đẹp đẽ không trò chuyện làm việc càng là nhất lưu, lão Liếu có phúc khi a. Nghĩ tới đây Chu Vũ mở miệng nói rằng: "Chị dâu, cảm tạ liền không nói nhiều, ngươi sau đó chính là ta thân đại tẩu, ta Liếu ca sau đó nếu như bắt nạt ngươi ngươi liền nói cho ta, lại nói ta đánh không lại hắn còn cắn bất quá hắn sao?" Bộ bộ bộc bộ lạc: "Huynh đệ, ngươi tính cách này chị dâu yêu thích, đây mới gọi là chân chính nam tử hán." Hành: "Chị dâu ngày hôm nay cũng có huynh đệ" Nhìn hắn liếu tên béo sau đó còn dám bắt nạt ta không? Đi, huynh đệ, ta vào nhà ăn cơm. Nói xong Ngụy Liêu tam pháo một chút lôi kéo Chu Vũ cùng tiểu giai giai liền vào phòng. Ta nói Ngư Lan a, này, này, cơm trưa rất phong phú, có thể nói ngoại trừ sơn chân món ăn dân dã ở ngoài Chu Vũ có thể nghĩ đến ăn ngon hầu như đều đủ, tôm hùm, cá muối, đại mã ha ngư, con cua. Trần Đầy xếp đặt một bàn lớn. Cái này chị dâu a, ngươi thực sự là quá nhiệt tình. nhịn để ta cũng không biết nên ăn trước người nào. Nhìn thức ăn đầy bản hảo, Chu Vũ trêu ghẹo nói: "Thúc thúc, ngươi ăn trước Tôn Hùng, ăn thật ngon nhiều." Chi Chi ở một bên chỉ điểm. Cố gắng, Thúc thúc liền nghe Chi Chi, đến, thúc thúc trước tiên cho ngươi gắp một cái không công Tôn Hùng lụ. Liêu Tam Pháo hai người cười ha hả nhìn Chu Vũ cùng con gái vừa ăn vừa cười. Mấy ngày nay hai người thường thường lấy Chu Vũ vì là đề tài, đều vị có thể biết được như thế cái trí tình chí nghĩa người trẻ tuổi mà vui vẻ. Biết ngày hôm nay Chu Vũ muốn đi qua, Triệu Ngữ Lan ở nhận được điện thoại sau lập tức liền mua thức ăn làm cơm, kiên trì muốn cho tiểu huynh đệ này đến nhà ăn một bữa, lấy biểu hiện chính hắn một làm chị dâu đối với huynh đệ coi trọng. Chính đang ăn cơm đây, trong phòng chuông cửa vang lên, Liếu Tam Pháo nhanh đi ra ngoài, lúc trở lại mang vào một vị so với hắn đại một chút người trung niên. Người trung niên này ăn mặc cũng coi như là khác loại, thế nhưng nhân gia cùng Chu Vũ khác loại so với liền hẳn là gọi là nho nhã. Một bộ tạm ti tính chất bạch tí quần trắng. Chân xuyên lão Bắc Kinh hậu để giày vải. Tinh mi lãng ngủ, trắng nõn khuôn mặt, nhanh nhẹn một cái nho nhã trung niên lão xoài ca. Nhìn ngươi tới, Triệu Ngữ Lan cùng Chu Vũ cẩn vội vàng đứng dậy, Triệu Ngữ Lan nhiệt tình nói rằng, ra cắt đại ca ngươi sao tới? Chị dâu ta đây. Em dâu phụ a, ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Ta buổi sáng ở công ty Vội Tử vừa lên ngọ, nhìn cũng đến cơm điểm liền muốn về nhà chịu chút, ai biết sau khi trở lại trong nhà dĩ nhiên không ai. Ừm, đúng là để lại một tờ giấy. Chị dâu ngươi hòa giải cô nương đi dạo phố đi tới, để ta sẽ tự bỏ ra đi chịu chút. Ta một suy nghĩ vừa nãy đi ngang qua nhà ngươi thời điểm Định Sơn xe ở cửa, nay không phải mang đến một bình rượu muốn cùng Định Sơn uống hai bôi, bất quá không nghĩ tới ngươi nơi này dĩ nhiên có khách người. Vậy ta liền không quấy rời à? Nói xong quay đầu đã nghĩ đi trở về. Liêu tam pháo hai người sao có thể để hắn đi, phí đi một phen miệng lưỡi càng làm hắn lôi trở về. Định Sơn, vị tiểu huynh đệ này nhìn lạ mắt ta. là người quê nhà thân thích. Cái kia ngược lại không là, là một người bằng hữu của ta, bất quá cùng ta đệ đệ ruột thịt của mình cũng không kém nhiều nữa. Huynh đệ, vị này chính là bạn cũ của ta cũng là ta hàng xóm, Gia Cát Tiến Sinh. Dù sao hai người cũng không quen biết, không thể có cái gì để tải, vì lẽ đó lẫn nhau thăm hỏi vài câu sau, mọi người an vị dưới kế tổ ăn cơm. Nhìn vị này Gia Cát Tiến Sinh Chu Vũ trong lòng mơ tưởng viễn vông, Gia Cát chẳng lẽ lại gặp phải Gia Cát lượng đời sau? Ồ Không đúng rồi, cùng Liễu đại ca còn nhận thức, ta là cái rựa vàng a, chẳng lẽ là đại nưu nàng ba. Trong lòng suy nghĩ Chu Vũ con mắt nhưng là không nhàn rỗi, vào lúc này liền nhìn chằm chằm ra cắt trong tay một bình rượu Mao Đài. Lập tức trong lòng thầm mắng mình không dài đầu óc. Nhân ra đến chủi bữa cơm trong tay đều mang theo một bình rượu Mao Đài, chính hắn một đường hoàng ra dáng khách mời dĩ nhiên tay không mà đến, này gọi chuyện gì? Làm mất mặt a. Nghĩ tới đây Chu Vũ lực dưới chiếc đũa thật không tiện điệu nói rằng, "Liễu ca, chị dâu" Còn có ra cất tiên sinh các ngươi tự tự ăn, ta chợt nhớ tới đến trong xe còn có chút đồ vật không lấy xuống, ta đi một chút sẽ trở lại a, các ngươi ăn, tuyệt đối đừng chờ ta. Vốn là Liêu Tam Pháo muốn bồi tiếp hắn cùng đi, thế nhưng bị Chu Vũ kiên quyết từ chối. Tối hậu Chu Vũ một người ra cửa viện đi tới trong xe của mình. Lên xe đóng kín cửa hậu Chu Vũ thở ra một hơi dài, may là chính mình có không gian a, nếu không lúc này mất mặt liền ném quá độ. Liên vội vàng từ trong không gian lấy ra hai cái đại dưa hấu cùng hai mươi cây hồng cánh thiên, sau đó phân ba làn sóng ôm những thứ đồ này vào phòng chất đống ở góc phòng. Chi chi vào lúc này đã ăn xong, trở lại gian phòng của mình chơi đùa đi tới, ba người còn lại ở tán gấu, chờ chù vũ trở về. Hả? Huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi làm gì đi tới, chẳng lẽ liền vì thủ những thứ đồ này? Bất quá cũng tốt, để ra các đại ca cùng chị dâu ngươi cháu gái trước tiên nếm thử này qua cũng không tồi. Bất quá ngươi ôm đến cái kia một đống đồ vật là cái gì? Là rễ cây từ sao? Ha ha ha. Triệu Ngữ Lan ở bên cạnh nhìn, càng ngày càng địa cảm thấy tiểu huynh đệ này chất phác cùng đáng yêu. Theo lý thuyết nhà mình cũng coi như là người có tiền, thế nhưng cái này thôn thôn thanh niên từ vào nhà sau không hề có một chút hèn mọn cùng không thích hợp, nói chuyện cùng hành động đều tự nhiên địa rất, là chân chính đem mình cùng lão Liêu xem là người một nhà. Nhìn lại một chút hắn mang đến những lễ vật này, hẳn là đều là nhà mình sản. Nếu như muốn lệnh bợ người hội mang như vậy lễ vật sao? Chu Vũ không chút nào giác đến thật không tiện, rất là thành khẩn nói với Triệu Ngữ Lan, "Chị dâu, này lần đầu đến nhà cũng không có mua cái gì, cho ngươi còn cháu gái dẫn theo hai cái đại dư hấu cùng một ít hồng cảnh tiên, khi nhìn các ngươi có thể yêu thích." "Huynh đệ, ngoại đạo à, lúc này liền thôi, tiểu tử ngươi cho chị dâu nhớ kỹ, sau đó tới nơi này không muốn dẫn độ vận, bằng không chị dâu nhưng là không cho ngươi vào cửa." "Khà khà, nhất định nhất định." Ngư Lan, tuyệt đối không nên xem thường hai người này dưa hấu a, ngươi lả không biết, ta này huynh đệ vừa ra tay chính là vô cùng bảo tay, vừa vận Thanh Sơn đại ca cũng ở nơi đây, ngươi mau mau đi nhà bếp thiết một cái chúng ta cố gắng nếm thử, kha kha, bảo đảm ngươi đời này chưa từng ăn loại này dưa hấu. Triệu Ngư Lan nghi hoặc mà nhìn chính mình nam nhân, không phải là hai đồ dưa hấu sao, còn nói tới như thế thần tử sao? Bất quá vẫn là ôm lấy một cái đại dưa hấu đi tới nhà bếp. Chẳng phải biết ba người lúc nói chuyện ra cắt thanh sơn con mắt trận lên đại đại, liên tục nhìn chầm chầm vào cái kia hai mươi cây hồng cánh thiên. Nghe được liêu tam pháo muốn chính mình thường dưa hấu lúc này mới tỉnh lại, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía chu vũ trong miệng nói rằng, tiểu huynh đệ, những kia là hồng cánh thiên. Hả, đúng vậy, ra cắt tiên sinh thực sự là thật tinh tưởng. Ha ha ha, lao đệ, ngươi những thứ đó sẽ không là dược liệu chứ. Hắn nhưng là này hành đầu dòng đại ca, nếu như không thấy được còn làm sao hốn. Ồ, không đúng vậy, lão đệ, thực sự là dược liệu. Ca ca ta không bệnh không thai ngươi cho ta đưa tải làm gì? Liêu Tam Pháo triệt để mơ hồ. Tiểu huynh đệ không đơn giản a, không nghĩ tới cao nhân đang ở trước mắt, ta gia Cát Thanh Sơn là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn a. Gia Cát Thanh Sơn cạm khái nói. Chưa kịp chu Vũ Khiêm tốn một thoáng, vị này nho nhã nam nhân rồi hướng Liêu Tam Pháo nói rằng, "Định Sơn, ngươi xác định không muốn những dược liệu này?" Nếu như nói như vậy liền cho ta được rồi. Ta cũng không cho ngươi chịu thiệt, những này hồng cảnh thiên ta cho ngươi 50 ngàn, ngươi xem kiểu gì?" Đùng một tiếng, Liêu Tam Pháo mới vừa cắp lên một khối thịt bò khô tương theo thân thể run run một cái lập tức hồ đến chân trên mặt, không thể tin tưởng hỏi: "Thanh Sơn lão đại, mở cái gì vui đùa, những dược liệu này ngươi cho ta 50 ngàn đồng tiền. Ngươi không có nghe thắc, không chỉ là này 50 ngàn đồng tiền, nếu như ngươi bán cho ta ta còn khiếm ngươi một ân huệ lớn bằng trời, ngươi xem kiểu gì?" Ra cắt Thanh Sơn nghiêm túc hỏi: Chương 198, Liêu Tam Pháo giật mình hay. Liêu Tam Pháo không nói lời nào, vòng quanh bàn ăn chạy đến Hồng Cảnh Thiên trước mặt mở hai tay ra lập tức liền nhào tới mặt trên, trong miệng la lớn, lao bà nhanh đến giúp đỡ, huynh đệ ta cho ta mang thứ tốt, mau mau phóng tới trong kho hàng, chậm sẽ không. Gia Cát Thanh Sơn mãn đầu hắc tuyến, xem ra thế kia Liêu Tam Pháo đây là sợ chính mình trắng trợn cướp đoạt cái tên mập mạp chết bầm này, lớn như vậy gia nghiệp làm sao còn như tiểu hài tử như thế, yêu thích xái vai hề đây. Triệu Ngữ Lan bưng một đại bàn dưa hấu cười đi tới, quay về chính mình nam nhân sơn quái đạo, "Lão Liêu, đều lớn như vậy người làm sao vẫn cùng tiểu hài tử như thế, mau mau đứng dậy, huynh đệ ta vẫn còn ở nơi này đây." Kha Kha nở nụ cười hai tiếng, Liêu Tam Pháo đứng lên đến phủi một cái trên người bùn đất, khép mắt lại nhìn Chu Vũ. "Lão Liêu, làm gì như thế nhìn huynh đệ ta?" "Nhiều khi người, ai, Ngữ Lan, ngươi biết này trồng dễ cây tử chỉ bao nhiêu tiền sao?" "Bao nhiêu tiền?" Lão Liếu cũng không thể nói như vậy à, bao nhiêu tiền có thể sao? Đây chính là huynh đệ ta tấm lòng thành, bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Ai nha, ngươi đem ta muốn trở thành người gì? Ta cùng ngươi nói đi, liền này trồng rễ cây tử vừa nãy Thanh Sơn đại ca phải cho ta 50 ngàn khối hơn nữa mang vào một ân huệ lớn bằng trời, ngươi nói cái này cần trị bao nhiêu tiền? 50 ngàn. Này sao có thể có chuyện đó? Triệu Ngữ Lan cũng là giật nảy cả mình, không dám tin tưởng mà nhìn về phía gia cắt Thanh Sơn. Liêu Tam Pháo a, Liêu Tam Pháo ta xem như là phục rồi ngươi, tiểu tử ngươi số may a, dĩ nhiên nhận thức tốt như vậy huynh đệ, vừa ra tay chính là một đống lớn đặc cấp hồng cảnh tiên. Nhân ra thật không tiện nói vậy ta liền cùng các ngươi nói nói xong rồi. Đống đồ này không phải dễ cây tử mà là một loại quý báo dược liệu, gọi là hồng cảnh tiên, gần nhất quyển bên trong thịnh truyền quách vân lượng không biết từ đâu nhì thu lại một nhóm đặc cấp hồng cảnh tiên, dược tính ly tiên, ta thông qua bằng hữu cũng biết đến một cái. Biết ta cái kia bỏ ra bao nhiêu tiền sao? Bốn ngàn khối. Bốn ngàn khối à, liền này vẫn là cầu ra ra cáo bà nội nhân ra mới quân cho ta. Thế nhưng loại này hồng cảnh thiên cũng xác thực trị cái giá này nhi, dược tính có thể so với nhân xâm dại, then chốt là có thị vô giá, ngươi không chô mua đi à liếu tiền béo. Ngươi nói ngươi là không phải dấm số cho ngáp phải rồi. Liền này một đống hồng cảnh thiên nếu như bị trong nghề biết rồi bảo đảm đánh vỡ đầu địa đến ngươi người này cướp thu mua. Huynh đệ, Thanh Sơn đại ca nói tới đều là thật sự. Liêu Tam Pháo cầm đều sắp kinh rơi mất. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta cũng không định quá chuyện tiền, chủ yếu là đồ chơi này đối với thân thể mới có lợi, vì lẽ đó liền lấy tới một ít cho các ngươi bồi bổ thân thể, kỳ thực cũng không có gì. Thật sự, ba người tập thể không nói gì, liền này còn không có gì. Liên chính mình cũng là mấy chục triệu ra sản người cũng chưa nói tặng lễ 50 ngàn, 50 ngàn ra bên ngoài đưa a. Huynh đệ, lễ vật này quá quý trọng, chị dâu đều có chút thật không tiện. Triệu Ngữ Lan cảm kích nói rằng: Muốn nói tiền nhà mình có chính là, nhưng là những này hồng cảnh thiên không phải có thể sử dụng tiền đến so sánh. Thiện chốt là có thể sánh ngang nhau, nhân sâm dại đưa đến cường thân kiện thể công hiệu a, đồ chơi này ai không muốn. Chị dâu, ngươi lời này nhưng là ngoại đạo, ta nãy lần đầu đến nhà ngài liền làm lớn như vậy một bàn mỹ vị món ngon, đây là chân tâm lấy ta làm người trong nhà a, này không thể so cái gì đều quý giá sao. Triệu Ngữ Lan đỏ mắt lên gật gật đầu, liền không nói nữa. Gia cắt thanh sơn vào lúc này đều sắp ước ao tử liêu tam pháo, tức giận nói rằng, ta nói định sơn á đừng ở nơi đó đờ ra, còn không cho ta cố gắng giới thiệu một chút người vị tiểu huynh đệ này. Ai? Được được được. Thanh sơn đại ca, huynh đệ ta họ Chu, tên gọi Chu Vũ, là Thái Bình Chấn Chu ra thôn người. Huynh đệ à, vị này như ta vừa nãy đã cùng ngươi nói, tên gọi gia cắt thanh sơn, cũng là làm dược liệu chuyện làm ăn. Chu Vũ? Ngươi là không phải còn có cái huynh đệ gọi Chu Hổ. Ai nha, thực sự là Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu, người một nhà không tiếp thu người một nhà, a con gái của ta chính là gia cát tiểu tiểu, các ngươi hẳn là nhận thức chứ. Mẹ kiếp, thực sự là ngực to như nàng ba." Chu Vũ nói thầm trong lòng. "Gia cát thúc thúc chào ngài. Nguyên lai like ngài chính là tiểu tiểu ba ba, vừa nãy thất lễ a." "Có cái gì thất lễ? Ngươi vừa nãy lại không biết ta là tiểu tiểu ba ba, hừ, đều oán cái này Liêu tên béo, cũng không cho chúng ta cố gắng giới thiệu một chút." "Đúng rồi." Tiểu tiểu trận này vẫn ở tại nàng cậu ra, hai ngày trước sau khi về nhà cùng ta nói tới sự tình của ngươi, ta còn tưởng rằng này Phong nha đầu cùng ta đùa giỡn đây, sẽ không phản ứng nàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Như vậy đi hôm nào ta nhất định đến nhà bái phỏng, không biết Chu lão đệ ngươi có thời gian hay không. Cùng Liêu Tam Pháo không giống, gia cắt Thanh Sơn đắm chìm nghề này cũng có mười mấy năm, thật sâu biết loại này hồng cảnh thiên giá trị. Người ăn ngũ cốc hoa màu thân thể tổng hội có cái khương khỏe. Đồ chơi này dự tính cao hơn ngựa ôn hỏa, nếu là có đồ chơi này ở bên người bị vậy tuyệt đối là có bệnh cử bệnh, không bệnh cường thân, chẳng khác gì là cho người nhà mua một phần đại đại bảo hiểm a. Gia Cắt Thanh Sơn cái cỗ này nhiệt tình sức lực nhìn ra Liễu Tam Pháo trực nổi da gà, khi nào thành cao nho nhã gia Cắt Thanh Sơn cũng sẽ nhiệt tình như vậy. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Ai u gia Cắt thúc thúc, tuyệt đối đừng gọi ta lão đệ, phải biết ta cùng tiểu tiểu nhưng là bằng hữu, cái này ta thật không chịu nổi. Ngài vẫn là gọi tên ta hoặc là gọi ta tiểu chú ba. Còn ngài nói đến nhà bái phòng sự tình ta cảm thấy không có cần thiết, ta trên núi những kêu hồng cảnh thiên năm sau nhất định sẽ bán cho ngài, ngài nếu như tin tưởng ta liền ở nhà an tâm trở là chắc chắn. Ha ha ha, cố gắng, không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu tiểu vẫn đúng là làm thành một việc lớn nhi. Bất quá tiểu chú A, không biết trong tay ngươi có còn hay không loại này tính chất hồng cảnh thiên. Lại nói tiểu tiểu hắn ra ra mãi mãi thân thể cũng không dễ. Nếu là có thúc thúc muốn mua mấy cây cho bọn họ buổi bổ thân thể. Chu Vũ vừa nhìn giá thế này, cũng đừng nói bán, ngày hôm nay liền dứt khoát đến cái Hưu Tỉnh Đại Dương tặng đi. Liên cùng ba người lại tố cáo cái tội, đến đi ra bên ngoài từ trong không gian lại lấy ra 30 cây hồng cảnh thiên cùng bốn cái đại dư hấu. Nhìn thấy Chu Vũ không người hướng về trong phòng huấn độ, gia Cát Thanh Sơn cũng không kịp nhớ chính mình là toàn thân áo trắng, mặt mày hớn hở điệu giúp Đơ Chu Vũ nâng lên đến, Liêu Tam Pháo tự nhiên không thể ở một bên nhìn. Liền ba người hai cái qua lại liền đem đồ vật đều bàn vào. Ra cắt thúc thúc, chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, ta này làm vãn bối cũng không có gì hiếu kính ngài, này mười cái hồng cảnh thiên cùng hai cái đại dưa hấu ngài mang về nếm thử. Liêu ca, còn lại này hai mươi khỏa hồng cảnh thiên cùng hai cái đại dưa hấu là cho Liêu ca, ta gần nhất có chút vội, sợ là không thể tự mình cho hắn đưa tới, ngược lại hai người các ngươi cũng thường thường đi lại, thẳng thắn đặt ở ngươi nơi này được. Liêu tam pháo gật gật đầu, đây là phận sự sự tình. Hiếm thấy Chu lão đề nghị đến như thế Trú Đạo. Nhưng là bên cạnh gia Cắt Thanh Sơn mà kệ, Lưu Vân Phi đó là chính mình thân em rể, cho đồ vật của hắn làm sao có thể đặt ở Liễu Tam Pháo người này đây. Bất quá cuối cùng vẫn bị Liễu Tam Pháo nghĩa chính luôn từ địa cho từ chối. Dù như thế, liền xem gia Cắt Thanh Sơn cái kia đỏ chót con người những thứ đồ này, nếu như rơi xuống trong tay hắn vậy còn không là bánh bao thịt đánh chó. Chu Vũ đúng là đã quên nải cha nhi, chỉ có thể cùng Triệu Ngữ Lan ở một bên cười khổ. Này một lần sóng sau khi đi qua Gia Cát Thành Sơn nhất định phải cho Chu Vũ 40000 đồng tiền, thế nhưng bị Chu Vũ kiên định mà từ chối. Cuối cùng Gia Cát Thành Sơn rất là cảm khái địa vô vũ Chu Vũ bả vai liền không tiếp tục nói nữa. Nhìn trước mắt ba người trên mặt đều là một bộ thần sắc căng kích, Chu Vũ trêu ghẹo nói, "Liêu ca, cho Liêu ca đổ vật ngươi sẽ không miêu dưới chứ? Bất quá những kia hồng cảnh thiên ngươi có thể miêu dưới, thế nhưng cái kia hai cái đại dưa hấu có thể nhất định phải giao cho Liêu Can đếm thử a." Đồ chơi này nhưng là không dễ dàng cho tới. Huynh đệ ngươi liền không muốn bẩn thỉu ca ca, lại nói ta hội sở bên trong còn có đến mấy chục cái đây, ta cho tới miêu dưới lao lưu hai cái sao? Chu Vũ lắc đầu một cái cũng không giải thích, chào hỏi ba người đi tới trước bàn thưởng thức một thoáng cắt gọn dưa hấu, chính mình thì lại cầm chung gian một đại khối đưa cho chính đang chơi đùa chi chi. Chu thúc thúc, khối này nhị dưa hấu ăn quá ngon, ta còn muốn. Chi chi ngây thơ địa nói rằng, Chu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bố bệ sứ đầu nhỏ chịu mến điệu nói rằng, "Chi chi còn muốn?" "Được, ngươi chờ, thúc thúc cho ngươi thêm nơi lại." Chu Vũ mới vừa đi tới chi chi cửa phòng, liền xem đi ra bên ngoài ba người đồng loạt đứng ở cửa nhìn mình, nhìn lại một chút trên bàn cơm dưa hấu đã không còn. "Huynh đệ, ca ca ngày hôm nay mới biết thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân a, vừa mới cái kia dưa hấu ngươi là ở nơi nào đào làm? So với ngươi vừa nãy đưa đến hội sở những kia mùi vị còn tốt hơn." Ngươi là không biết ta, nếu không là ta ngăn Thanh Sơn đại ca hầu như liền đưa hấu bị đều cho nuốt xuống. Tiểu Chu, đừng nghe Liếu tên béo nói mỏ, bất quá này dưa hấu mùi vị thực sự là không có cách nào nói, ăn trên cùng nơi chính là chết rồi cũng có thể nhắm mắt, ta xưa nay cũng không biết trên địa cầu còn có ăn ngon như vậy đồ vật, mở rộng tầm mắt, giải trừ sầm rồi. Cái kia ngươi cho ta cái kia hai cái qua sẽ không cũng cùng cái này như thế chứ? Ha ha, ra cắt thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi, mùi vị bảo đảm như thế. Cái kia cái gì Định Sơn, vợ của huynh đệ còn có tiểu chu a, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đến vội vàng đem này qua ôm trở về đi cho cha mẹ ta nếm thử. Sau đó có chuyện gì Nhi nhất định phải cho Thúc Thúc gọi điện thoại a, có thể làm không thể làm Thúc Thúc đều sẽ giúp ngươi làm, đi rồi. Nói xong ôm hai cái đại dưa hấu đi chậm chậm điệu ra ngoài phòng. Gia Cát Thanh Sơn đi rồi, Triệu Ngữ Lan đem trong phòng bếp còn lại hơn một nửa cái dưa hấu lại cắt mấy khối hạ xuống, sau đó liền cho cuốn lấy giữ tươi mồ phóng tới trong tủ lạnh. Chu Vũ cùng Liêu Tam Pháo một người cầm cùng nơi, còn lại để Triệu Ngữ Lan bắt đầu vào gian phòng trò con gái ăn. Chu Vũ cùng Liêu Tam Pháo giảng giải này mấy đồ dưa hấu lai lịch, đơn giản chính là mình ở lao trong rừng tìm tới dưa hấu, cảm giác hương vị không sai liền mang đến cho Liêu Can đếm thử tiên. Liêu tiên béo tất nhiên là không nghi ngờ có hắn, cuối cùng nói với Chu Vũ: "Huynh đệ, cho ngươi cái kiến nghị a, nếu như như vậy qua ngươi có thể rất nhiều lượng chồng ra đến, ngươi sau đó liền cái gì cũng không cần làm nữa." quan loại qua liền đủ ngươi mấy lời ăn. Nếu như ngươi sau đó còn có như vậy qua sẽ đưa đến ca ca nơi này đến, ta nếu như không cho ngươi bán ra cái giá trên trời ta quản ngươi gọi ca. Hành Liếu ca, những kia dưa hấu hạt giống ta còn giữ đây, ta hiện tại bao hai cái đỉnh núi, chính suy nghĩ ngươi xem, nếu như thật thành công ta liền bán cho ngươi. Ha ha ha, huynh đệ, nhìn thấy ngươi tự tin như vậy, ta cảm giác chuyện này liền không rời 10, cái kia ca ca liền chờ tin tức tốt của ngươi rồi. Giao tình quy giao tình. Này món nợ hay là một toán, tối hậu Chu Vũ chỉ lấy quả dạ cùng chính mình đưa hấu tiền, tổng cộng 32,0000 đồng tiền. Cuối cùng ở Liêu Tam Pháo một nhà ba người trong ánh mắt Chu Vũ lái xe nên ngang rời đi. Chương 199, ai nói ngực đại liền nhất định ngốc nghếch. Trạm vạng thời điểm Chu Vũ lái xe về đến nhà bên trong, đem hơn 1 vạn đồng tiền giao cho mẹ sau liền vội vã chạy ra dã kê linh mà đi, trong nhà chỉ để lại ba vị trợn mắt ngoác mồm chờ ngối. Khi Chu Vũ đến dã kê linh nam phà thì Phát hiện những động vật đều ở hồ nước một bên chơi đùa. Hoa Hoa mang theo hai cái lao bả canh giữ ở hồ nước một bên, 17 con chó con thể tát hoan nhi điệu lẫn nhau cắn xé nô đùa, thiên nga toàn gia trên không trung bay lượn xoay quanh, kỹ thuật nhảy tao nhã đoan trang, khoát nha thỏ cười ở bàn bàn trên lưng ở hồ nước bên trong nhàn nhã chơi thủy, thỉnh phượng địa còn chính mình nhảy xuống nước bốn cái chân nhi bay nhảy mấy lần, chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Tối khơi hài chính là chiến đấu kê. Kẻ này thẳng tắp địa đứng ở một thân cây xoa rơ lên mục tây nhìn, ánh tà dương rơi xuống người nó, cái kia nguyên bản một thân màu vàng lông chim càng hiện ra diễm lệ nhiều kiểu. Từ xa nhìn lại lại như một vị uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Thế nhưng sau một khắc một tia thế thảm hí dài triệt để phá hỏng bức họa này diện. Theo chiến đấu kêu một tiếng hí dài, bất kể là trên trời phi vẫn là trên đất chạy tất cả đều vội vã hướng về ra cản, dã kê linh trong nháy mắt thật giống như sống lại như thế, trên đất tẩu thú chạy khiêu chạy trốn. Trên trời loài chim liễu ra liễu díu. Chu Vũ mang theo cởi đi tới hồ nước biên hòa một loại động vật chơi một lúc, sau đó liền mang theo đại bộ đội mình ngâm quần quần địa trở lại Đông Pha. Sau khi ăn xong cơm tối, Chu Vũ không có giống thường ngày như vậy lập tức mang theo những động vật đi Nam Pha hong gió cùng thưởng thức bóng đêm mỹ cảnh, mà là trước tiên đem gian phòng đơn giản quét tước một thoáng, đem y phục của mình dọn dẹp một chút. Bởi vì không dùng đến mấy ngày phòng trường chính mình phải rời đi nơi này đi tới Vượng Hoàng Sơn hoặc là Thanh Như Lĩnh bệnh cư. Nhẹ nhàng gió núi như trước, như họa bóng đêm như trước, róc rách suối nước như trước ồ ồ điệu chảy suối. Ngồi ở hồ nước một bên, nhìn cái kia chập chờn yêu kiều hoa hải, bốn phía đầy dây thiền minh cùng tiếng sâu the ở. Cho cái này thuần mỹ bóng đêm mang đến vô hạn sinh cơ. Chu Vũ chưa từng có như ngày hôm nay như vậy cảm giác được dã kê lệnh bóng đêm vẻ đẹp, hay là ly biệt sắp tới tâm thái sẽ ra một ít biến hóa đi. Nhìn trước mắt chơi thành một đoàn những động vật, Chu Vũ tâm tình rộng rãi rất nhiều. Ngụy Thâm bất luận chính mình đi tới chỗ nào những này thông minh đáng yêu gia hỏa nhất định phải mang theo bên người, thoại nói không có chúng nó tháng ngày chính mình sao qua a. Bóng đêm ở gió núi thổi dưới trở nên càng ngày càng mê ly, càng ngày càng yên tĩnh. Ngồi hơn nửa đêm Chu Vũ rốt cục mang theo đại bộ đội trở lại Đông Pha, co rửa một phen sau liền cùng Chu Công gặp gỡ đi tới. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ rất sớm địa đứng dậy, vòng quanh lãnh địa của mình đi một vòng. Phát hiện bất kể là hồ nước bên trong ngư vẫn là trên núi Hồng Cảnh Thiên cùng với cái kia hơn 20 mẫu cây nông nghiệp đều giải thế hài lòng. Chu gia thôn quanh năm suốt tháng cũng không có người ngoài đến, giá kê linh trên động vật cũng không coi là nhiều, vì lẽ đó bất kể là ngư đường vẫn là Hồng Cảnh Thiên đều sẽ không có chuyện gì nhi. Còn những kia kê cùng đậu nành liền hái sao sao thế đi, thu thu thời điểm có thể thu bao nhiêu toán bao nhiêu, chính mình thực sự là không có tinh lực chiếu cố nơi này. Yên tâm tư trù vũ đem ban ban cùng hai con đại lợn rừng làm tiến vào trong không gian, sau đó liền ôm khoát nhà thỏ, mang theo hoa hoa một nhà cùng với chiến đấu kê mênh mông quần quận lòng đất sơn, còn bốn con thiên nga thì lại phụ trách trên không trung báo động trước tuần tra. Dọc theo đường đi náo loạn thiên nga vũ, tình cảnh trông rất đẹp mắt. Trở lại trong thôn sau đã hơn 7 giờ, lúc này trong thôn sương ngủ còn không tan hết, thế nhưng đã có một ít thôn dân đi ra nấu nước. Những người này vừa đi vừa chuyện thiếm. Cách thật xa liền nghe đến ẩm ý tiếng chó sủa cùng tiếng chim hót. Liền mọi người liền đi qua nhìn một chút, này vừa nhìn nhưng là giật mình, liền thấy phía trước ô ép ép một mảnh tất cả đều là đen bạch đại cầu cùng tiểu con chó con. Trên trời còn phi to to nhỏ nhỏ bốn con thiên Nga, thậm chí ở cầu tể đội ngoại vi còn có một con màu vàng đại công kê đang giúp giữ gìn trật tự. Này mẹ kiếp là chuyện ra sao nhi? Ồ, không đúng rồi, làm sao ở cầm cùng thú trong lúc đó còn giống như có cái côn trạng sinh vật đây?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 Trong đám người bổn gia bắt thúc chu định giang đại tảng môn đi hô. Ai u các vị thúc thúc đại gia được, các ngươi đây là nấu nước đi. Ha ha, bắt thúc ngươi cũng quá tài tình, tham gia cái gì đại hội thể dục thể thao a, này không ta đem Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Như Linh nhận đầu sao. Đã nghĩ đem dã kê linh bên kia nhi thả một thả, trước tiên đem cái kia hai nơi lại sơn dọn dẹp một chút lại nói, vì lẽ đó trên núi kê vịt nga cậu này không phải toàn mang đến tới sao? Lại nói nhị cậu tử nhận Thổ Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Nhu Linh hai ngày nay đã trở thành chu gia thôn to lớn nhất tin tức, các hương thân trà dư tiểu hậu đều là hội nhắc tới chuyện này, đang bị nhị cậu tử vô cùng bạo tay khiếp sợ đồng thời cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Hai ngày nay ở chu định bang dẫn dắt đi toàn thôn các lao gia tập thể điều động đã đem Phượng Hoàng trên núi Hồng Cảnh Thiên Đào đến gần đủ rồi, đồng thời để ở nhà lão nương môn đã đem chuẩn bị nhân công trồng dùng Hồng Cảnh Thiên Tế gốc dễ một tiểu bó một tiểu gói dùng tốt thổ bồi lên. Có thể nói hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, toàn thôn lão các thiếu gia sẽ chờ nhị cậu tử ra lệnh một tiếng tốt lao tới trùng hồng cảnh thiên chiến trường. Được, nhị cậu tử, tiểu tử ngươi chính là năng lực, lớn như vậy hai ngọn núi lớn ngươi cũng có thể bao xuống đến, chúng ta bang này thổ khả lạm xem như là mở mắt. Ai hú ngươi còn không ăn điểm tâm chứ? Đi nhanh lên đi nhanh lên, có thể đừng bị đói, ta đàn ông ngày khác lại tằn gấu. Nói xong những han tử này tiếp tục chọc lấy thùng nước hướng về nguồn suối đi đến. Ma Chu Vũ ở một đoàn động vật chen chúc dưới hướng về chính mình đi đến. Lúc này Vương Quế Lan chính đang ra ngoài làm điểm tâm, Vương Vân Hải lão gia tử cùng Chu Định Quốc ông tế lượng ở trong sân tịch, loại ý tứ, người phương Bắc gọi tịch, cải trắng hạt giống, một người tát hạt giống một người khắc dùng chân bồi thêm đất. Ông tế lượng một bên làm một bên hưng phấn bàn luận hài tử ngày hôm qua bán qua đạt được một vạn tệ tiền. Ngay vào lúc này trên trời truyền đến vài tiếng chim hót, hai người ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là bốn con thiên nga. liền biết chú vũ hẳn là trở về. Đúng như dự đoán, lúc này từ cửa lớn lục tục địa đi vào một đoàn con chó con, sau đó là đại công kê, tối hậu chú vũ cùng hoa hoa cũng tiến vào. Nguyên bản yên tĩnh tiểu viện nhất thời trở nên ẩm ý không nớt, nhìn ra vương vân hải lao ra tử là cười ha ha. May là sân rất lớn, ngược lại cũng đủ bang này bọn tiểu tử hành hạ, bất quá chú định quốc nhưng là nhán không tới, giúp đỡ lao bà tử lại luộc một đại hoa cháo nhỏ chuẩn bị cho ăn những này cho con tể. Chu Vũ mới vừa dưới chướng nghỉ một lát, Vương Quế Lan đi ra, trong tay còn cầm nhi tử điện thoại, hào hứng nói với Chu Vũ: "Tiểu Vũ à, ngươi tối ngày hôm qua đi sau khi điện thoại này liền vang lên không ngừng, hơn nữa vang lên nhiều lần, ngươi mau nhìn xem, là không phải Thanh Thanh nha đầu kia cho ngươi đánh cho?" "Hả? Còn có chuyện này?" "Ta xem một chút." Nói tiếp nhận mẹ trong tay điện thoại nhìn một chút. Điện thoại trên có 5 cái chưa kế đó điện, thế nhưng lệnh Chu Vũ thất vọng chính là không có một cái là Liêu Thanh Thanh đánh tới. biểu hiện đều là ra cắt tiểu tiểu. Phòng trưng là ra cắt tiểu tiểu tìm chính mình có cái gì chuyện quan trọng nhi, nếu không không thể lập tức chính là năm điện thoại. Liên Chu Vũ ấn xuống dãy số gọi tới. "Này, tiểu tiểu, ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta." "A, trên núi không tín hiệu, vì lẽ đó điện thoại liền vẫn thả ở nhà." "Ai, ta này không vừa nãy về nhà mới nhìn thấy sao. Nói mau tìm ta chuyện gì?" "Ai đứa bạc ngươi nha đầu này lại vẫn uy hiếp ta?" "Cái gì?" Thủ lao là 10 cái Hồng Cảnh Thiên. Ta là cái, ngươi hái có nói hay không? Ta này có 10 cái Hồng Cảnh Thiên, mau ngươi có muốn hay không? Chu Vũ ngươi là cái đại khốn nạn, nói thật cho ngươi biết đi, chuyện này cùng Thanh Thanh có quan hệ, đừng nói ngươi tốt với ta tỷ muội vô vị a. Hừ, nếu không là ngươi ngày hôm qua cho ta ba mười quả Hồng Cảnh Thiên cùng hai cái thần qua ta mới sẽ không gọi điện thoại cho ngươi đây, đến thời điểm tiểu tử ngươi sẽ chờ khóc đi. Trong điện thoại truyền đến ra cắt tiểu tiểu đại tằng môn. Chu Vũ trầm mặc một hồi, việc quan hệ Liêu Thanh Thanh liền không khỏi hắn không sót sáng, hơn nữa dựa theo ra cắt tiểu tiểu tính cách không đến nỗi ở chuyện này trên lắc lư hắn, liền hồi đáp, "Tiểu tiểu, 10 cái hồng cảnh thiên thành dao. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta thành thanh sao?" "Khanh khanh, Chu Vũ, đại trưởng phun một một lời nói ra, tứ mã nan truy, đến thời điểm cũng không thể không công nhận a. Ta cùng ngươi nói ha, Thanh Thanh đúng là cố gắng, ăn được ngủ được, bây giờ cùng ta đồng thời ở ta cậu một cái phòng trống ở đây." Này này, ta còn chưa nói hết ni ngươi cấp cái gì. Nói cho ngươi chỉ ta tin tức này bảo đảm trị 10 cái hồng cảnh thiên, hử, nếu không là tối hôm qua nghe ta ba nói ngươi những kia cái hồng cảnh thiên dược hiệu thần kỳ như vậy ta cho tới bán đi ta Trương A Di sao? Trương A Di là ai? Ai nha, chính là thanh thanh nàng mụ rồi. Kỳ thực ta muốn nói chính là một câu nói, thanh thanh nàng mụ thuộc nàng đi thân cận, hơn nữa nhà trai cao lớn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, tiêu chuẩn con nhà giàu. Được rồi, Buồn tiểu thư nói xong, "10 cái hồng cảnh thiên giữ cho ta a, lấy người." Chu Vũ cái này phiền muộn a, thoại nói mình cùng Liêu Thanh Thanh không tên không phần, mặc dù mình yêu thích Liêu Thanh Thanh, cũng có thể cảm giác được Liêu Thanh Thanh đối với mình hơi có chút hảo cảm, thế nhưng hai người hiện tại cũng chính là cái này sinh kỳ, chính mình bằng cái gì có thể ngăn nhân ra không đi thân cận. Này không phải xạ trứng sao? Thế nhưng không ngăn ba chính mình vẫn tính là nam nhân sao? Chương này trứng trứng có cái gì dụng? Tối hậu Chu Vũ quyết tâm liều mạng. Mộ Liễu Mạn, xạ trứng liền xạ trứng đi, dù sao cũng hơn Bạch Giải ra trứng chứng cường. Ngay khi Chu Vũ ở trong lòng khá là xạ trứng cùng Bạch Trường chứng chứng ai mạnh ai yếu thời điểm, điện thoại một đầu khác ra cắt tiểu tiểu để điện thoại xuống vô vô độ ngực đầy đặn, vừa định thở một hơi dài nhẹ nhõm, ai biết vừa nghiêng đầu dĩ nhiên phát hiện Liêu Thanh Thanh đứng ở cửa, một đôi mắt đẹp không chớp một cái mà nhìn mình. "Tiểu Tiểu, ngươi làm sao có thể lừa người ra đây?" Lại nói ta mụ ngày nào đó không buộc ta đi thân cận. Nếu không ta có thể cùng ngươi trốn ở chỗ này sao? Ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên dùng cái này quá hạn tin tức lừa gạt đồ của người ta, quá không nên a. Làm sao? Đau lòng ra hòa kia. Ừ, thiệt thòi tên kia còn là một nam nhân, không một chút nào chủ động, ta nếu như không như vậy lừa hắn một hồi ngươi sẽ hiểu tâm tư của hắn sao? Ai nha, ngươi là không biết vừa nãy tiểu tử kia gấp đến độ, tiểu tiểu nha, thanh thanh đến cùng sao? Ngươi đúng là nói nha ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Lau mấy lần nước mắt sau ra cắt lưỡi một chút đầy đặn độ ngực mềm nói tiếp, "Hử, ai nói ngực đại liền nhất định ngốc nghếch? Thanh thanh ngươi nói ta chuyện này làm được là không phải một mũi tên hạ hai chim. Sau đó ai muốn là lại nói ta ngực lớn nhưng không có đầu óc, xem lão nương không cắn chết hắn." Dứt lời ra cắt tiểu tiểu lộ ra một cái hương nha làm cắn người dáng vẻ, thế nhưng cái kia tinh xảo khuôn mặt phối hợp cái kia đầy đặn vóc người, phòng trường tất cả nam nhân đều muốn bị nàng cắn tới mấy cái. Chương 200, Phượng Hoàng Sơn, Nguyệt Lượng Hồ 1 Liêu Thanh Thanh đỏ mặt nói rằng: "Tiểu Tiểu, ngươi nói mỏ cái gì? Ta cùng Chu Vũ nhưng là một chút quan hệ cũng không có, ta chính là cảm thấy người khác không sai, như ngươi vậy lừa người ra đồ vật có chút không tốt." "Trang, ngươi liền cho ta trang đi, nếu không là ngày hôm qua ta ba nói Chu Vũ tiểu tử này năng lực kinh người, ngươi cho rằng ta hội tác hợp các ngươi à?" Buồn cô nương đã sớm nhấc theo cây gậy đem các ngươi đôi này, chuyện này đối với Dạ Huyền Ương đánh tan. Nghe ra các tiểu tiểu càng nói càng kỳ cục Liêu Thanh Thanh không nói gì. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm con ở miệng lưỡi lưu loát hảo tỉ bộ suy tư, trong đầu cái này tiểu tiểu cùng một bóng người trùng hợp, vào lúc này tiểu tiểu không phải là nhanh nhẹn chu hộ phiên bạn sao? Đang suy nghĩ ni điện thoại di động vang lên, Liễu Thanh Thanh lấy điện thoại ra vừa nhìn, trong lòng tiểu tiểu điệu thỏa mãn một thoáng. "Này, Thanh Thanh a, ta là Chu Vũ, gần nhất có khỏe không?" "Rất tốt nha, ngươi đây?" "A ta cũng rất tốt, bất quá chỉ là có chút vội, cũng không gọi điện thoại cho ngươi thăm hỏi một thoáng." "Vội điểm được." gia sẽ không chú ý, bất quá ngươi phải cố gắng lên a, tranh thủ sớm ngày thực hiện lý tưởng của ngươi. Hừ, nhất định. Cái kia Thanh Thanh a, ngươi gần nhất nếu là có chuyện gì hoặc là có cái gì khó khăn liền gọi điện thoại cho ta, ta bảo đảm theo gọi theo đến, thực sự không được ngươi liền đến thôn chúng ta ở mấy ngày. Chúng ta nơi này non xanh nước biếc, liền không khí đều mang vị ngọt, nghe nói những này đối với gia rẻ đều cực kỳ tốt. Lời nói này đến đã đủ trắng ra, thế nhưng Liễu Thanh Thanh không có một chút nào không khỏe. Trái lại không hiểu ra sao cảm thấy trong lòng mình một nào, có một loại muốn dựa vào ở người nào đó trong lồng ngực cảm giác. Chu Vũ, cảm tạ sự quan tâm của ngươi, bất quá ta thật rất khá, cũng không có phiền toái gì. Kỳ thực kỳ thực tiểu tiểu vừa nãy là nói đùa với ngươi đây. Liêu Thanh Thanh bị vẫn ở bên cạnh giám thị chính mình ra cắt tiểu tiểu tản nhẫn mà bấm một cái, sau đó liền nghe trong điện thoại truyền đến Chu Vũ cao một điều âm thanh, cái gì? Cùng ta đùa giỡn? Liên vi mười quả hồng cảnh thiên rồi cùng ta mở như vậy vui đùa. Không nghĩ tới cái này ngược toa ngà không? Đại tiểu thư cũng đổi bại a bất quá ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, đây mới là trọng yếu nhất. Chu Vũ, mới vừa nói buồn cô nương cái gì? Là không phải lại muốn nói ta là ngược toa ngưu. Ta xem như là thấy rõ, ngươi cùng các ngươi già cái kia tử nấp nỗi sẽ không có một độ tốt. Còn có a ngươi đáp ứng ta cái kia mười quả hồng cảnh thiên là không phải muốn đường đùa. Không không không. Ngươi vừa nãy tuyệt đối nghe trênh lệnh. Ta sao có thể mắng ngươi đây, cảm kích ngươi còn đến không kịp đây. Như vậy đi, vì biểu đạt ta lòng cảm kích, ở nguyên lai like cơ sở trên ta nhiều hơn nữa cho ngươi 10 quả hồng cảnh thiên ngươi xem tiểu gì. Nghe nói Liêu Thanh Thanh không có chuyện gì, Chu Vũ Tâm cũng thanh tĩnh lại, tâm tình một tốt liền hữu tình đại dương tạo. Thật đến, Chu Vũ a, ngươi nếu như nói như vậy ta cảm thấy ngươi vẫn tính là cái đàn ông. Đồng thời nhà chúng ta Thanh Thanh cũng không tính mắt bị mù. Cái kia cái gì ngươi cho ta đem đồ vật giữ lại a, muốn nhất cuối tuần ta cùng Thanh Thanh liền đi thôn các ngươi thủ hóa. Không để cập tới Liêu Thanh Thanh cùng ra cắt tiểu tiểu 2 tỷ muội náo làm một đoạn, thu rồi điện thoại Chu Vũ, nhưng lại ôm một cái trường khí, vào lúc này mới cảm giác được phía sau lưng đã ướt đẫm. Một bên cho gà ăn một vừa chú ý nhi tử động tinh vương Quế Lan phát hiện nhi tử gọi điện thoại thời điểm vẻ mặt cực kỳ sinh động, một lúc cau mày một lúc lại vẻ mặt tươi cười, thật là bị làm bị hồ đồ rồi. cuối cùng đơn giản đến cái nhắm mắt làm ngơ, hết sức chuyên chú địa cho gà ăn đi tới. Chu Vũ Điểm Tâm vẫn ở mẹ ánh mắt nghi hoặc bên trong vừa qua, ăn được cái này căng thẳng a, không dễ dàng đem cơm ăn xong. Lúc ăn cơm Khoác Nha Thỏ nhất định phải vào bàn, thế nhưng Chu Vũ sợ làm sợ người nhà, liền dùng một cái chén nhỏ thịnh chút cơm nước thả ở trong sân. Khoác Nha Thỏ lại lớn như vậy đâm đâm địa ngồi dưới đất, như tiểu hài tử giống như tạ chân trước đem chén nhỏ phụng vào trong ngực. Hưu chân trước nắm lên một ít cơm nước liền hướng trong miệng đưa. Nhìn ra ba vị trưởng đối con ngươi trực thình thịch, phía sau lưng ướt ra mồ hôi lạnh. Khi nào thỏ cũng có thể như thế ăn cơm. Đây cũng quá lôi người chứ? Lại nói hài tử từ đâu nhi làm ra như thế một con thông minh há thỏ. Chu Vũ rượi vào ba tốc không nát miệng lưỡi biên một bộ khá là khúc chết cố sự, trung tâm ý tứ chính là mình cứu này con tiểu há thỏ, ngược lại nó chính là thông minh như vậy, mình có thể có biện pháp gì? Ba vị trưởng đối vừa nghe, hài tử nói tới cũng là, trong núi lớn vốn là thần bí vô cùng. Đối với như thế một con có linh tính thỏ cũng không phải là không thể được. Liền sau khi cơm nước xong liền không lại phản ứng Chu Vũ, cha đầy phấn khởi điệu đùa khoát nha thỏ đi tới. Ngày hôm nay Chu Vũ muốn cùng cha đi Phượng Hoàng Sơn tra xem một phen, tuy nói ông cháu lượng trước đó vài ngày bởi vì tìm kiếm Hồng Cảnh Thiên cũng đi qua nơi đó. Thế nhưng sinh trưởng Hồng Cảnh Thiên địa phương chỉ là ở sơn góc đông bắc, đối với to lớn Phượng Hoàng Sơn tới nói tuyệt đối là như muỗi bỏ bể. Bây giờ chính mình nhưng là Phượng Hoàng Sơn chủ nhân. Làm quen một chút địa hình mới tốt tính toán. Dọc theo đường đi phong như nhứ, liễu như yển, bầu trời biết tẩy, phong thoang thoảng, điệp phiến vũ, hoa thơm chim hót, trong núi lớn như một bức năm màu rực rỡ ưu mỹ bức tranh. Chu Vũ ôm khoát nha thỏ cùng Hoa Hoa đi ở phía trước. Nhìn vừa đi lộ một bên đùa tiểu hắc thỏ cùng Hoa Hoa nhi tử, Chu Định Quốc đầy mặt đều là nụ cười. Nhi tử tiên độ, sau đó chính là hai ngọn núi lớn chủ nhân, vậy cũng là mấy ngàn mẫu thổ địa a. Trước đây địa chủ cùng nhi tử so ra vậy thì là cái cha a. Phượng Hoàng vùng núi nơi chùa già thôn phía tây, cự trong thôn có chừng cách xa 6, 7 dặm con đường, cùng tiên dục loan tiếp giáp. Cũng may năm đó xây dựng tiên dục loan thời điểm trong thôn lão các thiếu gia phế bỏ sức của chín châu hai hổ vẫn cư dùng cùng sển cái quốc sửa chữa một cái thẳng tới trong thôn sân đạo, bằng không này cùng nhau đi tới cỏ dại rậm rạp, bụi gai nằm dày đặc, không có mấy cái giờ bằng còn muốn chạy đến địa đầu. Theo Phượng Hoàng Sơn càng ngày càng gần. Sơn đạo hai bên chim bay cá nhảy cũng càng ngày càng nhiều lên. Ở hoa hoa chó sủa inh ỏi dưới, Từ phụ cận trong rừng cây thỉnh thoảng có dã chim chích bay ra ngoài, Khoác Nha Thỏ nhìn ra mê tí mắt, một cao tử Chu Vũ trong lồng ngực bĩnh đi ra ngoài đi theo dã chim chích sau cái mông liền đổi tới. Chu Vũ sợ Khoác Nha Thỏ gặp nguy hiểm, để hoa hoa đuổi theo đem tiểu tử này cho thu trở về. Liên như vậy vừa đi vừa nghĩ, khoảng chừng 2 giờ sau khi ra lưỡng cuối cùng cũng coi như là đi tới Phượng Hoàng Sơn dưới chân. Lúc này Thái Dương đã lên tới giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa nguy nga núi cao ở trong mây mù như ẩn như hiện, tản ra mênh mang khí tức. Phượng Hoàng Sơn ở vạn đạo ánh sáng chiếu rọi dưới như thủy tẩy quá giống như vậy, toàn bộ đại sơn có vẻ xanh tươi rực rỡ, yêu kiều thướt tha. Càng có từng bó từng bó một chùm xuyến đỏ tươi quả dại treo lơ lửng đầu cảnh cây, đủ loại hoa dại trải rộng trong rừng, thành đàn chim tức hoặc ở đầu cảnh cây, hoặc ở trên núi đá triển vũ tấu lên, vo ve ong bướm ở tại huyền chuyển mây mưa.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 Phong tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cảnh sắc xa hoa, trước hết đập vào mí mắt chính là đầy khắp núi đồi hoa hồng chim quyên hoa, mấy tảng lớn xanh biếc cây phong lâm cùng tuyết rừng tùng tô điểm khắp núi hoa hồng, ở giữa tỉnh cỡ còn có thể nhìn thấy mấy cây ôm hết thồ cây bạch quả thụ. Hai cha con lúc này mệt một chút, cũng không kịp nhớ thưởng thức mỹ cảnh, tìm khối đá lớn ngồi xuống. Chu Định Quốc hưng phấn đối với nhi tử nói rằng: "Tiểu Vũ, Phượng Hoàng Sơn nhưng là khối địa phương tốt ta, không nói giữa sườn núi những kia trở nên trống không địa phương." Chỉ là này trên đỉnh ngọn núi liền một ngàn mấy trăm mẫu địa, đầy đủ tiểu tử ngươi hành hạ, chờ thêm năm đầu xuân chúng ta đem để chống thổ địa cố gắng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, làm sao cũng có thể làm ra mấy trăm mẫu ruột tốt, một năm còn lại cái hai mươi, ba mươi vạn căn bản liền không là vấn đề. Vẫn là tiểu tử ngươi thật tinh mắt ta. Chú Vũ vẫn đang nghe, không nhận tâm đánh gây cha cảm xúc mánh liệt diễn thuyết, các loại, chờ, cha nói xong mới một mặt khổ tương địa nói rằng, ba, ngươi mới vừa nói phải ở chỗ này trồng trọn. Hơn nữa còn mấy trăm giống loại. Trước tiên không nói nơi này có thể hay không mọc ra tốt hoa màu, ngươi cảm thấy ta là khối này liêu sao? Hơn nữa chỉ bằng chúng ta này, bà thanh người có thể từng trồng đến mấy trăm mẫu địa sao? Lại nói nữa ở đây sao mỹ địa phương loại hoa màu thấy thế nào làm sao không thoải mái a? Ta nói ba, ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt nếu muốn mệt chết ta chứ? Ta nhưng là ngài con rồi a. Ta. Tan nhẫn mà Trừng Nhi tử một chút, Chu Định Quốc thở phì phò mãn to. Ngươi chính là cái phá gia chi tử à, không chổng chọt lẽ nào lớn như vậy một vùng liền giữ lại ngắm phong cảnh hay sao? Đừng quên ngươi một năm còn có 10 vạn đô la tiền tiền thuê muốn giao đây. Nhìn thấy cha thật đến có điểm hỏa nhi, Chu Vũ vào lúc này cũng không dám đùa giỡn, tiến đến cha trước người nói rằng, "Ba, ta nhận Thảo Phượng Hoàng Sơn không phải là vì chổng chọt, ta tìm kiếm trước tiên lợi dụng mấy cái hồ nước tự đem long lý cùng tế lân ngư dưỡng đứng dậy. Sau đó sẽ tìm khối địa phương thích hợp nhìn có thể hay không đem lâm oa cung cấp dưỡng thực đứng dậy, còn cái kia mảnh hồng cảnh thiên ngược lại gốc rễ còn ở lại nơi đó ta cũng dự định cố gắng dụng tâm nuôi, lại chuyện. Sau này nhi ta hiện tại còn không nghĩ quá, bất quá nếu như này mấy thứ nếu như làm được rồi dù sao cũng hơn chồng chọt muốn mạnh hơn chứ. Hơn nữa ngài có một câu nói nói đến trong lòng ta, nơi này liền tính là gì cũng không loại chỉ là xem ngắm phong cảnh cái kia cũng không tồi a ngươi ngẫm lại xem ha. Nếu như ngươi bị ta mụ bắt nạt trong lòng là không phải sẽ rất tức. Đến thời điểm ngài nếu tới nơi này thưởng thức một phen này mỹ lệ phong cảnh, tâm tình là không phải sẽ tốt đứng dậy. Tiểu tử thối, cánh cứng hắn ha, lại dám trêu đùa ba ba. Chu Định Quốc cười ha ha ha nói rằng, Chu Định Quốc hai người đừng xem là dân quê, văn hóa trình độ cũng không cao, thế nhưng hai người ở nhi tử vấn đề trên vô cùng khai sáng, sẽ không đem ý chí của mình áp đặt cho hài tử, nghe nhi tử nói tới cũng có lý nhỉ. cũng sẽ không kiên trì nữa ý kiến của mình. Dù sao nhi tử lớn hơn, sẽ có ý nghĩ của mình, hơn nữa cũng coi như là kiến thức rộng rãi, còn thật không có cái gì không thể thả tầm, người trẻ tuổi sự tình vẫn để cho chính bọn hắn làm chủ đi. Hai cha con nghỉ ngơi một lúc lại bắt chuyện hoa hoa cùng khoát nha thỏ kế tục hướng phía trước đi đến, phượng hoàng trên đỉnh ngọn núi thực sự là quá to lớn, khoảng chừng 4 sau 50 phút vừa mới đến Chu Vũ sáng nhớ Triều Mông Nguyệt Lự Hồ. Đây là một chỗ trong núi hồ, toàn bộ mặt hồ rất sự rộng lớn.